Chương 60, tinh bảo. Nó từ súng săn thay đổi súng lục, là bởi vì cộng hưởng đối tượng chuyển đổi, hay là bởi vì dị lực chưa đủ đưa đến. Bất quá, nói đến khống chế trình tự, Lôi Việt đối với lần này mở mịt, mình làm qua cái gì đó. Hắn chuyển mắt liếc liếc về trên vai trái Ô Nha bằng hữu, cặp kia mắt chim trầm tĩnh mà đèn nhánh. Mà cây súng lục kia, còn nặng trịch địa tạng ở trong túi eo. Kỳ thay đổi vật siêu cấp hiếm gặp, ngay cả đặc biệt cục điều tra cũng không có bao nhiêu. Hoa tỷ tiếp tục nói, cũng có thể nói, nam dự kỳ thay đổi vật mới là minh tinh dị thể giả ký hiệu, này không phải dựa hết vào đạt đến không chuẩn có thể giải quyết sự tình lúc này bên kia mạc tây kiền khoe đến hát trả trầm rộng địa tham dự đề tài liệp thương nhân thanh kia súng săn chính là kỳ thay đổi vật hơn nữa nghe nói so với bình thường kỳ thay đổi vật cũng cấp bậc càng cao hơn bây giờ đã khả năng rơi vào rắc theo dìm tợ trong tay nhưng rắc theo dìm tợ thật tồn có ở đây không lại không người rõ ràng cho nên tất cả mọi người tìm đến thương muốn đem dưới sự khống chế của nó tới làm của riêng lôi việt không nói gật đầu một ít nghỉ vấn thời ra một ít tân nghỉ vẫn lại đang phủ trào minh tại sao liền cùng thương cộng hiểu rồi không chế trình tự là cái gì nó biến hình nguyên nhân là cái gì thương có thể hay không đột nhiên mất không chế suy nghĩ sốt sét đồng thời, Lôi Việt cầm lấy trên quạnh ba một trương tam đồng tâm hình tam giác ngược phù hiệu gian giấy, xe xuống. hắn lại từ bên hông bao súng rút gian này mấy ngày đều có đang luyện thanh kia tiên phong người đệ nhị súng lục, tựu muốn đem gian giấy áp vào súng lục tay cầm hộ trên nền. ngừng. Hoa tỷ một tiếng hô to, tức giận mắng: ngươi đừng chỉnh cái này, Thái Sơn chạy rồi. nàng đem trên quạnh ba sở hữu gian giấy cũng quét đi, còn nói: không có kỳ thay đổi vật không mất thể diện, mất thể diện là làm nhiều chút hàng pha kệ. đó là khôi hải kỳ nhân chơi đùa chiêu nhi, với ngươi hình tượng hoàn toàn không hợp. Lôi Việt nhún vai một cái, mấy ngày nay. Hoa tỷ đều có cùng hắn cùng nhau nghiên cứu giải độc nhân vật hình tượng chi tiết, rất rất cẩn thận địa chọn chữa gì mắt có thể bỏ vào từ ngữ khu vực, cái gì không thể. Cái kia nhân vật, quả thật không biết làm loại chuyện này. Chỉ là, hắn tâm lý đánh nhưng thật ra là khác một ý kiến. Kia thứ thiệt kỳ thay đổi vật số lục, có lẽ cứ như vậy lấy ra, đều không người có thể nhận ra thật ra. Mọi người phản ứng đầu tiên, hẳn là hàng phạ kệ mà thôi đi, dù sao kỳ thay đổi vật hiếm có như vậy. Lúc này, không đợi Hoa tỷ tiếp tục giáo huấn hắn, cửa quán rượu bên kia, đột nhiên truyền tới rỉn rỉ mệt lạn như vậy tiếng thở. Trở về rồi, trở lại, thiếu chút nữa không về được à rất nhiều tuần giới giả giấy thật xảy ra đại sự Lôi Việt quay đầu nhìn chỉ thấy Dĩnh Ní màu vàng nhà tháo đầm bóng người từ màn đêm đi vào quầy rượu không thấy lăng toa a Hoa Hoa a Tiểu Việt chúng ta thiếu chút nữa không về được a Dĩnh Ní đi tới bên quầy ba ngồi xuống nhìn mấy ngày không thấy bọn họ vẻ mặt điềm đạm đang yêu kiến sức dáng vẻ nàng cầm lấy một chai rượu chất vặn ra rượu nết ngửa đầu rầm rầm địa trước đổ nửa chai mới khóc kể như vậy nói những thứ kia tuần giới giả giấy cũng nổi điên khắp nơi đều là chúng ta còn bị đi theo một đường muốn không phải lăng toa đem bọn họ tất cả đều mất ra thật không về được Lôi Việt nghe những thứ này, nói như vậy lăng toa cũng quay về rồi, chỉ là không tới quẩy rượu. Được rồi được rồi, ngươi bây giờ không phải ngồi ở chỗ này chứ sao. Hoa thị dừng lại nhìn mi dài rộng, sự tình làm được như thế nào đây? Lam Song Á, điều nhân ẽn tự tên mện thành lập, càn giới bài chiếu đang đợi phê duyệt. Dĩ Nghị lòng vẫn còn sợ hãi vô ngực, các ngươi là không thấy tuần giới sợ làm việc đại sảnh nơi đó, thật là nhiều người đều tại xin, tất cả mọi người muốn phát nhất bút Đông Châu tài sản. Đó là đương nhiên. Hoa thị gật đầu nói, theo ta hỏi thăm được tin tức, bao gồm cổ so tài cây mây, thang cốc, mê quầng, gại ạ trọng công chừng. Mấy gia cự đầu giải trí bộ cũng đều chen vào tới mức cước. Còn có khác trung công ty nhỏ, giống chúng ta loại này đoàn đội, số cũng đếm cũng hết. Cũng may những cự đó đầu đều phải ác chủ bài anh hùng sinh ra, cứu thế giới hình tượng vương bài minh tính. Hoa thị vừa nói nhìn về phía Lôi Việt, giải thích: Ở một thế giới dung nhập vào chủ giới vực lúc mới đầu kỳ, loại này đóng gói hình tượng là tối nổi tiếng, dễ dàng nhất cho khủng hoảng hỗn loạn dân chúng quảng bá. Còn có một chút huệ, đánh là bình phạm nhân cũng có thể là anh hùng xác định vị trí, nhân khí cũng sẽ không tệ. Chúng ta không với những cự đó đầu cạnh tranh chủ lưu thị trường, cạnh tranh cũng không tranh hơn nhân gia chúng ta ám hát hướng không tốt tiểu tử, ăn xong cùn thị trường là được. làm không tốt còn có thể cắn chủ lưu thị trường một miếng thịt. muốn xem ngươi phát huy. cùng lúc đó, di ni nhìn quần áo đen hình dáng lôi việt, rất hài lòng uống rượu nói, mới mấy ngày không thấy, tiểu việt ngươi đẹp trai rất nhiều nhá, toàn bộ nhân khí chất đều đã bất động. đột nhiên, ánh mắt của nàng chừng một cái, ngươi trả thế nào buộc cái kia túi tiền. xấu xí si chết, 80 tuổi lão nhân đều sẽ không thích, vội vàng ném á hoa hoa, ta không phải nói ngươi. di ni thấy buộc cùng khoản màu đen túi tiền hoa thị mặt không chút thay đổi, giựt mình tỉnh lại, liền vội vàng nói sang chuyện khác. Đúng rồi đúng rồi, Tinh Bảo cũng tới. Lôi Việt nhất thời nghi hoặc, Tinh Bảo? Lạp Cơ Nữ Nhi, mới 5 tuổi, với lạp Cơ khác nhau hoàn toàn. Dĩ Nhi đang khen cảm khái địa ngón tay chỉ cái đầu vòng quanh, Tinh Bảo chỉ số Trung Quốc vượt qua 200, là cái thiên tài nhị đồng, hơn nữa cũng đã là không bài, có thể nói là cái chính tuyển chọn, ngoại trừ có một rác rời cha. Nàng làm ra một cái bị mê đảo cương triều biểu tình, còn nói: "Mỗi lần thấy Tinh Bảo, ta liền có thể muốn có một cùng với nàng như vậy thông minh dễ thương hài tử, chỉ tiếc ta là không ai muốn vế vận." A Lôi Việt không để ý Dĩ Nhi giận dần, dần hiện diện, không khỏi hỏi ruột thì sao? Ruột thịt. Kỳ rượu gen. Bên tiêu Mạc Tây Kiện cảm khái lắc đầu, lạp cơ cả đời liền đi như vậy một lần vận. "Ân ân, Lạp Cơ có lúc thích nhất làm việc, chính là cầm thân tử dám định báo cáo tờ đơn buộc chúng ta nhìn." Dĩ Nghị vừa nói, một bên uống rượu, Hâm Mộ Đấu kỵ hận cũng viết ở say hồng trên gò má. "Tình báo đến tốt lắm, chúng ta cái này kiếm tiền đoàn đội đang biết bắt đến một vật, suy nghĩ." Hoa thị lần này rất là vui sướng, người nàng đây, chính nàng một cái đi dạo phố á. Dĩ Nghị đáp, nói trước phải làm quen một chút lão gia hoàn cảnh, thuận tiện hỏi thăm tình báo. Lôi Việt nghe thật có điểm sở run, nam tuổi tiểu hài bản thân một người đêm khuya chạy loạn khắp nơi sẽ không bị người quẻ lão bắt cóc đi. Nhưng hắn nhìn một chút Dini, nhìn một chút Hoa tỷ, mặc Tây Kiền, hiển nhiên bọn họ một chút không lo lắng. Lúc này, Lôi Việt là thực sự có chút tò mò, Thiên tài nhi đồng. Chương 61, gió bao đêm trước. Nhìn một chút Hoa tỷ, mặc Tây Kiền, hiển nhiên bọn họ một chút không lo lắng. Lúc này, Lôi Việt là thực sự có chút tò mò, Thiên tài nhi đồng. Hắn nhìn vai trái Ô Nha, im lặng nổ nước bọn. Giống như Hoa tỷ nói, này thật giống như theo chúng ta đoàn đội khí chất không quá dựng đi, bằng hữu, ngươi nói sao? Ô Nha không có lên tiếng, Hoa tỷ lại lên tiếng. Dini Gọi điện thoại cho người đặc biệt cục điều tra người bên kia, bộ một chút tình huống mới nhất. Chúng ta đại khái còn có bao nhiêu ngày? Ồ, di nhỉ chút xuống một ngót rượu, run dậy từ găng tay xuất ra một bộ màu hồng vỏ ngoài điện thoại di động. Lôi Việt nhất thời lên tinh thần, cũng thập phần muốn biết rõ tối tình thế mới. Đông Châu sắp phát sinh kinh thế đại sự, nhưng tòa thành thị này tựa hồ còn gió em sóng lặng. Mấy ngày nay hắn đã hỏi đoàn người rồi, liên quan tới thành cùng thành dung hợp là chuyện gì xảy ra, quan phương khả năng thái độ cùng các biện pháp. Hắn biết rõ, ngay từ đầu chỉ có thế giới chỉ môn khu vực là hoàn toàn trọng điểm phát triển trạng thái, có thể cùng chủ giới vực qua lại hô thông. Loại này trọng điểm sẽ từ từ khuyết trương phạm vi lớn, tốc độ được rất nhiều nhân tố ảnh hưởng, nhưng thời gian tóm lại đó là năm vì tính toán đơn vị, từ một thành phố, nhiều thành phố đến cả thế giới cùng chủ giới vực hoàn toàn dung hợp. Theo loại này thay đổi dần, lan tràn thành sẽ trở nên lớn hơn, cho nên nơi đó mới kêu lan tràn thành. Vì vậy, gần thế giới sử chỉ cửa mở ra, Đông Châu bắt đầu dung nhập vào lan tràn thành, quan phương cũng không cần phải rút lui khắp thành dân chúng. Ngoài ra mạc Tây kiền nói, thân thể con người có thể trung hòa dị chất, cũng có thể tạo thành dị chất kết tán, ngủ quáng rút lui là không thể thực hiện, nhất là đối với gần 20 triệu nhân khẩu một tòa đại thành thị kia chỉ sẽ tạo thành càng đại hỗn loạn. Bất quá lạc cơ cũng có cách nói, những thứ kia có quyền thế nhân nhất định sẽ chạy, chạy so với ai khác đều nhanh. Tuy nói biến đổi lớn phát sinh sau, toàn cầu phạm vi cũng lúc nào cũng có thể sẽ có ít khu vực xuất hiện khả năng, nhưng dù sao Đông Châu sẽ xuất hiện trước nhất một lớp thế giới chỉ môn ít khu vực. Nhưng là, bị cho là đem thế giới là cửa vị trí Phúc Dung thôn sẽ bị làm sao an bài? Lôi Việt chính là đang quan tâm cái vấn đề này. Lúc này, Hoa thị dừng lại trong quán rượu âm nhạc, rịn nỉ nhấn điện thoại di động đầy đánh ra, đưa phóng ra ngoài, điện thoại di động truyền ra đối phương đợi nghe tiếng trung. Đã là Nam Nhi đương tử cường. Nâng bước gỡ ngược mọi người làm trụ cột, làm hào hán. Bỗng nhiên, bên kia tiếp thông, một cái có chút khẩn trương, mừng rỡ tục tăng giọng nam truyền ra. Jinni, à Khụ, buổi tối khỏe. Jinni run rẩy uống rượu vang, thanh tuyến thập phần ôn nhu, giống như một tiểu nữ sinh tự như, hợp thành dầu. Ân, là ta, vạn tốt. Hôm nay lại vừa là khổ cực tra án một ngày sao? Giọng nói của nàng thương tiếc, ta làm điểm sushi, muốn mang cho ngươi ăn. Không cần, không cần. Điện thoại bên kia kẻ cơ bắt vội nói, nghe được Jinni nha một tiếng, kẻ cơ bắt thanh âm gấp hơn. Ta không phải là không muốn ăn, ta muốn ăn. Ta muốn ăn, nhưng là ta bên này thật không đi được, ngươi cũng không thích hợp tới. À, Diên Nhi lại vừa là một tiếng, không nói gì, tựa hồ lại nói rất nhiều. Lôi Việt bỗng nhiên dùng mình một cái, lông gà nuốt đều dậy, Diên Nhi thật cố gắng có diễn xuất thiên phú. Hoa tỷ một bộ lão nhân xe điện ngầm nhìn điện thoại di động ghét bỏ biểu tình, mặc Tây Kiển khả khát trà, cũng đều bị Diên Nhi biểu diễn làm có chút sinh lý khó chịu. Diên Nhi, ngươi vẫn còn ở Đông Châu ở ở yếu, nơi này không an toàn. Bây giờ là gió bao đêm chứ a? Kẻ cơ bắp còn nói, trong lời nói tràn đầy ấy nấy, ta muốn thủ hộ ngươi, nhưng ta không đi được. Ngươi nhanh dùng ngươi phương pháp trở về Lan Tràn Thành bên kia đi. Nhưng là nhân gia lo lắng ngươi. Di Nhi yếu ớt nói, thế nào, Đông Châu muốn bị đóng sao? Không phải, đạo không phải. Kẻ cơ bắp lập tức đáp lời nói, ta cũng biết do thực ra, chúng ta chính là tra án. Hơn nữa đặc biệt cục điều tra, tuần giới sở cùng những ngành khác cũng không có biện pháp làm quyết định. Lôi Viễn nghiêm túc điệp nghe, đối với lần này đã là có chút hiểu. Đặc biệt cục điều tra vốn cho là đây chỉ là một tông án mạng, lúc bắt đầu tất cả mọi người như vậy cho là, kết quả bây giờ là thế giới chỉ môn mở ra đại sự. Loại này cấp chuyện tình khác, đã dính líu tới toàn cầu các phe tổ chức, còn có chủ giới vực bên kia thế lực. Nhất là một cái tên là Ủy viên hội tổ chức, đó là do mỗi cái thế giới yếu viên đảm nhiệm ủy viên. Nghe nói, mỗi khi có thế giới chỉ môn mở ra, ủy viên hội cũng sẽ tham dự cân đối công việc, hơn nữa có trách nhiệm này, sự thành viên mới thế giới có thứ tự vững vàng địa dung nhập vào chủ giới vực, lực cầu để cho các phe cũng có thể hài lòng. Về phần cuộc so tài Tây Mây, gài Hạ Trọng Công những cự đó hình xí nghiệp là sẽ thúc đấy, xúc tiến thế giới chỉ môn mở ra, lấy tìm kiếm càng nhiều lợi ích chỉ từ chuồn chuồn máy chuyện này vật Lôi Việt liền thấy được chủ giới vực bên kia khoa học kỹ thuật cùng lực lượng nghĩ đến ở ủy viên hội những cự đó hình xí nghiệp trước mặt đặc biệt cục điều tra quả thật hoàng đó không kết thúc thế cũng là bởi vì này Hoa tỷ nói những công đó tư mới có thể ở Đông Châu khắp nơi hoạt động chuẩn bị Đông Châu đem đến ai Lôi Việt nghe tới điện thoại di động chuyển ra kẻ cơ bắp thở dài một tiếng đối phương tựa hồ cũng làm muốn qua những thứ này kẻ cơ bắp bất đắc dĩ nói Đông Châu cũng sẽ không phong ủy viên hội bên kia người đến nhưng phúc rong thôn bên này lập tức sẽ che các thôn dân cũng phải đi tình huống bên này trở nên rất xấu Rất nhiều trợ hiện đồ vật, hôm nay thậm chí đột nhiên nhiều hơn tới một con phố, ước chừng tồn tại bao giờ, không được. Lôi Việt nhất thời nhíu chặt lông mày, Phúc Dung thôn lập tức xé phong. Vậy mình được đuổi trở về một chuyến, ba bà cùng ba mẹ Linh Bài chính ở chỗ này. A, thật nguy rồi. Jinni ai thanh đạo, hay lại là không ngăn cản được cái thế giới này biến đổi lớn ấy ư? Vụ án tra được thế nào, có hay không phá án hy vọng? Ai Jinni, ta không thể nói quá nhiều, nhưng chúng ta bây giờ rất giống mỏ kim đáy biển. Kẻ cơ Bắc nói có chút như đưa đám, hiển nhiên là đang hướng về mình nữ nhân yêu mến tạ lộ nước đắng. Vụ án này không đơn giản. Khả năng ở mười mấy năm trước cũng đã xuất hiện đồ mối. Tại sao là phúc rong thôn? Chúng ta mấy ngày nay phát động rất nhiều người, đại quy mô điệu phiên dịch tất cả có thể phiên dịch đã có quan phúc rong thôn tài liệu, bao gồm theo dõi, dân chúng chụp hình ảnh, này mới tìm được một chút đầu mối mới. Thì ra cái kia chỗ đổ rác sớm có cổ quái, không phải gần đây mới trên quán truyện. Có một năm một cái mưa đêm, có rất nhiều, rất nhiều ô nha tụ tập ở chỗ đổ rác, bầy nha loạn vũ. Chương 62, mươi bằng hữu. Mưa đêm chỗ đổ rác có mảng lớn ô nha tụ tập, lão gia quẻ rượu bên quầy ba, mọi người lâm vào yên tĩnh, cầm điện thoại di động di Lần hai nghe Hoa tỷ cùng Mạc Tây Kiển, cũng mơ hồ tưởng tượng đến một bộ bảy nha loạn vũ kỳ dị hình ảnh. Lôi Việt thần sắc khẽ biến, mười mấy năm trước, một ít đã sớm mơ hồ được khó mà hồi tưởng tuổi thơ trí nhớ, ở đáy lòng cuộn lên, như cũng nông lung không rõ, lại giống như rất xưa vết thương lại lần nữa ra thị tan vỡ. Hắn muốn không rõ ràng, nhưng biết rõ khả năng này cùng mình có liên quan, hoặc có lẽ là. Lôi Việt liếc một cái trên vai Đồ sổ Ô Nha, bằng hữu, đây có phải hay không cùng ngươi có liên quan? Ngươi là không thấy đoạn video kia, rất cổ quái. Điện thoại bên kia kẻ cờ bắt có nói, "Ô Nha, dì lần này không cần giả bộ." Tinh ngạc nói, thật là dọa người nhà, làm sao sẽ như vậy? Chúng ta còn đang điều tra, còn không xác định có phải hay không là thật có liên lạc. Nếu như không biết ở chuyện, khả năng này chỉ là hiện tượng tự nhiên. Nhưng là bây giờ, kẻ cơ bắp giọng giống như là nghĩ đến nhập thần, có thể là bởi vì lúc ấy xảy ra mũi cổ dị lực cộng hưởng, nhưng ô nha đó chịu ảnh hưởng mới tụ tập đến chỗ đổ rác. Vẻ này cộng hưởng, có lẽ liền là chuyện hôm nay ngọn nguồn. Đột nhiên, kẻ cơ bắp ý thức được tự mình nói lỡ miệng, sợ ai rồi âm thanh, liền vội vàng chỉnh trọng nói, gì cái này đầu mối ngươi tuyệt đối không thể nói cho người khác biết bất luận kẻ nào cũng không được khả năng này sẽ quan hệ đến chúng ta cái thế giới này vận mệnh lôi Việt cùng hoa tỷ nhìn nhau liếc mắt cũng tiếp tục im lặng không lên tiếng ta làm sao biết chứ hợp thanh đầu ngươi không biết ta sao dĩnh nhĩ nhất thời thanh niên khổ sở ta còn tưởng rằng chúng ta là chi kỷ là ta nghĩ nhiều rồi à thật xin lỗi là ta sai lầm rồi kẻ cơ bắp hoảng hốt vội nói ấy nấy ta không phải ý kia chúng ta đương nhiên là chi kỷ dĩnh nhĩ ngươi nghe ta giải thích tất cả mọi người đang nghe kẻ cơ bắp giải thích hắn một trận luôn cuốn tay chân tựa hồ chỉ mong đem mình ruột phổi đi ra cho dĩnh nhĩ nhìn bên trong cũng có cái gì bất quá vô luận gì nỉ như thế nào đi nữa miễn nhiên mà mặc lên lời nói kẻ cơ bắp cũng không chịu lại tiết lộ đầu mối phương diện nữa chứ rồi dĩ nỉ cũng không có làm khó đối phương ngược lại an ủi kẻ cơ bắp một hồi nói mình không việc gì để cho đối phương cố gắng lên vân vân liền kết thúc cái này nói chuyện điện thoại hợp thành dầu là người tốt dĩ nỉ đổ mấy hớt rượu một chai rượu chát đã là vô ích đáng tiếc ta là nữ nhân xấu không xứng với hắn ta nghe cái này giấy giọng phúc long thôn bên kia đã không còn mấy ngày thậm chí ngày mai cũng có thể biến đổi lớn hoa thị vừa nói gấp gáp đi mấy bước suy nghĩ nên ứng đối như thế nào Lôi Việt từ mới vừa rồi nhũ mày càng là không có lòng ra. Hiện nhiên chính mình bất kể là làm một danh phúc trong thôn thôn dân, hay lại là trên thực tế cùng vụ án thật có quan hệ nhân, tình cảnh cũng càng phát ra nguy hiểm. Thôn bên kia tình huống càng trở nên ác liệt, cảnh sát đầu nhập điều tra lực lượng càng lớn, nguy cơ lại càng lớn. Khó trách vị này hát điều bằng hưu mấy ngày nay một mực thủ ở trên vai hắn không đi. Các vị, Lôi Việt tâm sự nặng nề, nhìn mấy người lấy tình huống trước mắt, tự có cần phải nói rõ ràng một chuyện. Thực ra ta là phúc trong thôn thôn dân, các ngươi thật giống như không biết rõ. Trong quán rượu ứng tiếng yên tĩnh lại, lại có thiên sứ bay qua. Dĩ nhì sưng gần như đều tỉnh rượu, không trách người dị chất phản ứng mạnh như vậy. Thì ra ngươi là trong gió lốc vong nhân, sẽ có ảnh hưởng. Tiểu tử ngươi mới nói, mới nói. Hoa tỷ mặt đỏ lên, bắt đầu không dứt, thật là phải bị tức điên. Nếu như thế giới chỉ môn thật rơi vào phúc dung thôn lời nói, ngươi là phúc dung thôn nhân, kia cái thân phận này chính là một tuyên truyền bán nhiều điểm. Ngươi đi vào ít khu vực, là chân chính vì lao gia mà chiến, ta phải suy nghĩ một chút điểm này thế nào kết hợp vào người tuyên truyền bên trong. Dĩ suy nghĩ một chút, ngươi không phải đi à sao? Súc đô. Hoa tỷ phiền não điện nổ to cũng cầm lấy một chai rượu chát uống, ngươi hàng này bây giờ mới nói, Lôi Việt không dám lên tiếng, hồi lâu mới nói, xin lỗi, lừa gạt đến các ngươi. không cần, bên kia Mạc Tây Kiền nói, không có gì lớn phản ứng, nơi này mỗi người đều có bí mật. Mạc Tây Kiền uống một cái hắt trà, vẻ mặt tan thương, giấy nơi đó mới nói không có bí mật, đầu đường không nói, với nhau thiếu thọt hai dao là được. Ừm, Lôi Việt gật đầu một cái, lòng nói sẽ không, chỉ cần chúng ta là bằng hữu, ta sẽ không hướng bằng hữu thọt dao. hắn lại nói, ta phải hồi thôn một chuyến, về nhà thu thập ít thứ. lần này, Hoa Tỷ, Mặc Tây Kiền cũng lần nữa nhìn sang. Dĩn Nghị cả kinh nói, "Tiểu Việt, bây giờ đi về không quá thích hợp đi, nhất định phải hồi sau. Là người nhà ta linh bài, ta phải mang ra ngoài." Lôi Việt nghiêm túc nói, "Biết rõ chuyện này là có chút không đúng lúc, chỉ là những thứ kia linh bài." Lôi Việt hít sâu một hơi, mình không thể mất đi những kia linh bài, không thể mặc cho bà bà ba mẹ bọn họ thuộc về trong vòng xoáy. "Được rồi." Mạc Tây Kiền chậm rãi lại nói lời nói, "Chúng ta đều có liều mạng cũng muốn thủ hộ nhân. Có chút là người sống, có chút là chất nhân, có chút là mình mà thôi." Lão Mạc chuyển động ly trà, "Trừ mình ra, người khác cũng sẽ không hiểu, không cần phải để ý đến." Hoa tỷ đè xuống hòa khí, phân phó nói: "Ngươi đừng bản thân trở về, đi tìm Lăng Toa làm chuyện này, nàng có thể làm được, ngươi không được. Bây giờ ngươi loại này dị thể cộng hưởng tới hạn trạng thái, dễ dàng hơn bị kiểm tra đến, nếu như bị giấy phát hiện, ngươi lập tức sẽ bị khống chế lại. Đúng vậy tiểu Việt, bây giờ giấy thật đầy đường đều là. Dĩ nghị cũ quên, tìm Lăng Toa đi, nàng trước nói phải đi MC Anquia." "Được." Lôi Việt ngưng mắt địa đáp ứng, cũng không giữ vững không phải là muốn đích thân trở về. Hắn vẫn không rõ ràng Lăng Toa cộng hưởng là cái gì đô thị truyền thuyết, chỉ biết rõ nàng năng lực hành tung khó lường có thể tìm được u linh môn, có thể đưa tới xương mù mị ảnh, tựa hồ cùng không gian có liên quan. Có lẽ chuyện này đối với nàng rất đơn giản dễ dàng. Hỏi trước một chút nàng đi, lang toa cũng được, chính mình với bà bà bọn họ giới thiệu qua lang toa. Nhanh lên một chút đi. Hoa tỷ khu thúc nói, sớm một chút giải quyết, về sớm một chút, bên ngoài thật không an toàn rồi. Ngay sau đó, lôi viện xoay người đi tới, rời đi lão gia quẩy rượu. Thời gian đã gần đến 0 giờ đêm, màn đêm đầu đường trở nên lạnh tanh, MC 24 giờ buồn bán nghe hồng bảng hiệu vẫn lóe lên tài quang. Lôi Việt bước chân thông đổi địa đi vào trong tiệm, chỉ thấy lâu dài đám khách ở lại hầu hết đã trở về vị trí cũ rồi. Sau quay em mở tự mũ nữ nhân viên liếc hắn một cái, cứ tiếp tục đánh dập đầu ngủ, đối với hắn đến đã là chuyện thường ngày ở huyện. Lôi Việt lúc này nhìn về đến gần tủ kính một trong đó sói sỉnh, lang toa ngồi ở một tấm cạnh bàn ăn, hai tay nhanh chóng gõ trên bàn một máy màu đen laptop bàn phím. Nàng thải phát linh động, lại vừa là rộng thùng thình sách kịch bò Nhật bản từ khối hình dáng, mấy khối màu sắc bất đồng ván trượt đặt tại bên cạnh bàn. Ở trên bàn, còn để một đống lớn không mở ra MC sốt cả chua. Lang toa. Lôi Việt đi tới nhìn laptop màn ảnh lướt mắt, nàng đang viết cái gì văn trường, hắn không khỏi có chút hiếu kỳ, có thể nhìn sao? Không cần hỏi ta, muốn nhìn thì nhìn. Laptop eo, nhỏ dài mười ngón tay vẫn còn tiếp tục gõ bàn phím, đùng đùng tựa như đang nhấp nháy. Lôi Việt lúc này không cần ngó giao giác, nhìn chăm chú địa nhìn, chỉ thấy đó là Mây Thiên đều là mấy trăm tự Tiểu Văn Trường, chương 63, thực ra đều là Cam Tâm Tình nguyện bị lừa. Mỗi quyên tặng nhất nguyên, ngươi liền có thể trợ giúp đến một cái gấu bắc cực, mau cứu nhanh muốn diệt tuyệt bọn họ. Kaka, tỷ tỷ, các ngươi khỏe, ta là đến từ Phi Châu cô bé, ta tên là Nana, ta hiện năm sáu tuổi. Ta có nằm mơ nghĩ, ta muốn đi học, muốn đến thế giới bên ngoài đi xem một cái. Hắn nhìn đến trận to hai mắt, lại thấy lăng toa đem những này văn trường chuyển dịch thành anh văn, Pháp văn các loại phát biểu, phát đến một ít trên website đi. Chuyện này, như vậy thực sự có người sẽ bị mắc lửa. Lôi Việt hỏi, rất nhiều người so với ngươi nghĩ còn phải dại dột nhiều. Hơn nữa, mỗi một bị lừa nhân, thực ra đều là cam tâm tình nguyện bị lừa. Lăng toa một bên khắp nơi phát ra những thứ này tiểu văn trường, vừa hướng hắn nói. Bọn họ muốn trợ giúp người khác muốn thỏa mãn chính mình đạo đức cảm giác ưu việt muốn cảm thụ đến cái thế giới này tràn đầy hy vọng ta đây liền cho bọn hắn một cái tròn trịa viên ngọc cơ hội ta không chấp nhận đại ngạch quy tạng chỉ cần mỗi người một khối nhiều nhất bất quá 10 khối tăng khối như vậy cho dù biết rõ mình bị gạt người bình thường cũng sẽ không đi làm cái gì coi như thật đi báo cảnh sát cảnh sát cũng sẽ không tốn sức đuổi theo tra ngươi đừng thiếu nhìn mỗi người một khối trên thế giới cần phải thả ra có lòng tốt đi thêm nuôi mình nhân thật sự quá nhiều lang toa vừa nói mở ra một cái đã đăng nhập bên ngoài biên giới ngân hàng app cho hắn nhìn lôi việt thấy phía trên chuyển khoản ghi chép bên trong quả nhiên có rất nhiều rất nhiều tiểu bút đi vào, hơn nữa, cái này tài khoản ngân hàng tiền gửi ngân hàng số còn lại là hắn nhất thời sợ hết hồn, số còn lại có gần 500 ngàn ao, tướng so với chính mình toàn bộ tài sản không tới 3.000 nghìn đây thật là một số tiền lớn, thật nhiều tiền a, Lôi Việt không khỏi nói, thực ra xóm liền biết rõ, Lang Toa tham dự Đông Châu đêm nguyên nhân cùng người khác bất đồng, hoa tỷ, lập cơ bọn họ là muốn kiếm tiền ở thêm đại học, Lang Toa là nghĩ giúp hắn, không nghĩ tới, Lang Toa quay đầu nhìn lại, có chút, bởi vì ngươi cũng đóng vai quần chúng, ở MC, nhạc rất an, Lôi Việt vừa nói tự reo cười một tiếng. Ta nghĩ đến ngươi với ta cũng như thế có đông thổ nhân truyền thống phẩm chất riêng, nghèo khó, có tiền lại không thể ở MC nhặt Giác. Ai nói cho ngươi biết? Lang toa xem thường những thứ kia lợi dụng kinh tế hệ thống, tiêu phí chủ nghĩa đi điều khiển mọi người chính tuyển chọn sao? Ngươi nghĩ rằng ta đang gạt tiền, thế nhưng nhiều chút ngân hàng lớn để xuống một cái thủy, ngoại trừ có quyền người có tiền, những người khác toàn bộ bị cướp một trận, tiền bị trộm, còn bị chẳng hay biết gì đâu rồi. Chúng ta này cũng là vì kinh tế được. Nàng biểu tình làm vẽ địa kinh thường nói, dứt lời cũng chưa có nói chuyện nhiều cái đề tài này. Nàng tắt đi ngân hàng web sẽ cùng những thứ kia phát biểu văn chương web sai, đánh mở một cái tờ đơn trình tự. Lôi Việt nhìn Lăng Toa bắt đầu đem những mạch đó ký suốt cả chỗ phía sau biên mã, từng cái chuyển vào tờ đơn bên trong đi. Cái tờ đơn đã rất dài rất dài, sợ không phải sớm đã có đến hơn 10000 cái biên mã. Cái này cây có gai xâm thải phát thiếu nữa là thực sự. Tin tưởng chính mình có thể từ nơi này nhiều chút biên mã bên trong, tìm ra nhiều chút âm u bí mật tới. Lôi Việt có thể nói cái gì vậy, người khác hắn là tiếp xúc càng nhiều càng dài, nhưng Lăng Toa, hắn là tiếp xúc càng nhiều, càng cảm giác mình không biết nàng, Lăng Toa là một câu đố. Ta muốn xin ngươi giúp một chuyện. Lôi Việt cuối cùng nói ra ý, đem sự tình cũng nói, lại nói, Hoa Thị bọn họ nói ngươi có thể làm được, nhưng nếu như ngươi cảm thấy khó khăn, cũng không cần suy tính. Lăng Toa giọng nói nhẹ nhàng, ta không giúp người, như vậy rồi, coi đây là cái lời thật lòng cùng đại mạo hiểm cho chơi, ta chọn đại mạo hiểm, ngươi chọn lời thật lòng. Ô, oh, ân. Lôi Việt cứng hảo, trong lòng có chút điểm khẩn trương, cùng với sôi nổi, hắn xem qua đồng học chơi đùa loại trò chơi này, chính mình nhưng xưa nay không chơi qua, như vậy, Lăng Toa lật lên minh lệ đôi mắt chuyển động, hỏi, ngươi có lão gia quầy rượu ở, mấy ngày nay tại sao còn muốn hồi MC? Lôi Việt tim đột nhiên giật mình, gương mặt có chút không khống chế được ứng đỏ, phản phất bị người đâm xuyên cái gì lệch tâm tư. Xét thực, ở ở lao ra quẻ rượu, ngủ, tắm cái gì cũng biết dễ dàng hơn tốt hơn. Tại sao chính mình còn mỗi ngày trở lại MC? Bởi vì, bởi vì, hắn đón Lăng Toa cặp kia nhìn thẳng tới con ngươi, thu lại, nói ra lời thật lòng. Bởi vì, ta không nghĩ cả ngày thấy là cơ, ta tình nguyện gặp lại ngươi. Ô thác, ta còn tưởng rằng ngươi là bị MC quận khoai tây không chế đầu óc. Lăng Toa lẩm bẩm nói, vẻ mặt tựa hồ hơi có chút thất vọng. Nàng khép lại laptop, đứng dậy, Cầm lấy bên cạnh bàn kia ba khối vẫn trượt, đi ra phía ngoài. Chìa khóa cho ta, ngươi cũng không muốn trong nhà cửa bị nhân đạp không tốt đi." Nàng nói. Lôi Việt lập tức theo sau, từ trong túi áo móc ra chìa khóa cho nàng, "Ta bà bà, ba mẹ linh bài, còn có trên bàn trà có tấm ảnh gia đình, cũng kính nhờ." "Cảm ơn." "Không chỉ là chuyện này, ta là nói," hắn dừng một chút, đem ta mang tới lao ra quẻ rượu, "cứu chuyện của ta." Bây giờ hắn biết rõ, không bài dị thể cộng hưởng tới hạn trạng thái là thập phần hung hiểm trạng thái. Có số lớn không bài chính là tự ở cái giai đoạn này, còn không có cộng hưởng thành công, liền bị dị chất hướng vỡ rồi thân thể lại thẳng đến từ một khắc trước cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nếu như không phải Ô Nha dẫn hắn nhận biết Lăng Toa mang theo đường, có lẽ hắn cũng sẽ như vậy. Ngươi nói cái gì? Ta không cứu ngươi." Lăng Toa quay đầu nhìn hắn một cái, thanh âm nhẹ nhiều chút, "Ta không tin tưởng ai có thể cứu ai loại thuyết pháp này, nếu như ngươi không chết được, đó là ngươi chính mình chống đỡ xuống, cứ như vậy." Nàng đem khối kia màu vàng trưởng bản ném tới trên đường phố. Một chút tung người đạp lên, đặng động mặt đường, bóng người vằn mẹo, thải phát ở trong gió đêm tung bay. Lôi Việt đứng ở em xi cửa, nhìn Lăng Toa ở trên đường phố như vậy một loại nhanh chóng chân nhân sa hắn nghĩ tới nàng mới vừa nói mỗi câu trên mặt dần dần nở nụ cười thật là cái thú vị nhân đứng một hồi lôi việt trở về đến mc xóa xỉnh ngồi xuống xuyên thấu qua tủ kính nhìn một hồi cảnh đường phố sau đó hắn lại lấy điện thoại di động ra nhìn không có trò chuyện riêng không đọc thư hơi thở về phần vòng tròn bằng hữu hoàng tự cường đi theo một nhóm người lại đi ra ngoài leo núi chơi dương nhất dạ cũng ở đây nàng cũng có phát nhánh vòng tròn bằng hữu phơi ra mấy tờ du ngoạn chiếu cùng chụp chung đẹp đẽ tấm ảnh chỉ năm sau chúng ta xin trả giống như hôm nay như vậy đừng bảo là cuối cùng không giống tiểu nhân du liên quan gì ta Lôi Việt lẩm bẩm đóng lại vòng tròn bằng hữu, để điện thoại di động xuống, ngắm lên trước mặt những thứ kia chất đống như núi MC sốt cả chua. Chẳng nhẹ những thứ này biên mã thật có cổ quái. Bây giờ nghĩ lại, cái thế giới này cái gì sẽ không phát sinh. Hắn chính phát ra lên ngồ, bỗng nhiên, chú ý tới có một cô bé đi từ cửa vào MC. Cô bé cũng liền năm sáu tuổi dáng vẻ, mặc màu xanh nhạt sơ kịch cùng màu đen từ bên quần vận động, đầu đội đến một bộ lỗ tai to máy, hai tay ôm một cái màu sắc sặc sỡ đại thủy thương. Tròn vo béo tròn gương mặt, dung mạo rất dễ thương, tóc ngắn màu đen, cùng lăng toa kiểu tóc rất giống, nhưng lim nhiều chút đuôi sam nhỏ mà kia đôi con mắt lớn, lóe lên thông tuệ con thải, hoang nên con lâm, tiểu muội muội, em mở tự mũ nữ nhân viên kinh ngạc liền vội vàng đi ra quầy, ngươi mụ mụ đâu rồi, ngươi là lạc đường sao? Nữ nhân viên không thấy được phía sau có đại nhân đi theo bóng người, chính kinh nghi đâu rồi, cô bé lại ngón tay vung lên, chỉ xóa xỉnh cái kia của áo đen nát mặt thiếu niên. Ta không lạc đường, ta tìm hắn, hắn là anh ta. chương 64, thiên tài nhi đồng, hắn là anh ta. Tủ kính xóa xỉnh một bên, Lôi Việt nhìn cô bé kia chỉ hướng cạnh mình, nhất thời ngẩn ra, à, ngay sau đó, hắn nghĩ tới rồi chẳng nhẽ đây chính là làm cơ cái kia thiên tài nữ nhi ở nữ nhân viên cùng mấy cái khác trông lại khách hàng khách chợ kia cảm thấy ánh mắt kỳ quái chung cô bé thẳng địa chạy nhanh tới lôi việt trước mặt mừng rỡ nói ca có thể tìm được ngươi tinh bảo lôi việt dò xét hỏi cô bé liên tục gật đầu đối với hắn trừng mắt nhìn tỏ ý những người khác còn đang nhìn không muốn đưa tới phiền toái a tinh bảo sao ngươi lại tới đây trễ như vậy ngươi nên trở về lao ra bên kia a lôi việt không cần diễn xuất đem người bình thường đều sẽ có phản ứng biểu hiện ra liền có thể an công chưa có muốn hay không cho ngươi điểm cái hay bớt? không á Cô bé rời qua một cái ghế, hướng hắn ngồi xuống bên người, tới lui hai cái tiểu chân ngắn, chơi lấy súng bắn nước, thật giống như rất thân mật tựa như. Dần dần, mọi người mới thu hồi ánh mắt, em mở tự mũ nữ nhân viên cũng trở về phía sau quầy, nhưng còn thỉnh thoảng chú ý lên mắt. Lôi Việt ca ca, ta cái kia lão tàn ba, đa tạ ngươi gần đây dễ dàng tha thứ cùng chiếu của hắn. Tình bảo này mới một lần nữa nhảy xuống địa, cho Lôi Việt một cái tiểu tiểu túi người, còn có còn lại mấy cái bên kia ngu rốt, cũng đa tạ ngươi bao dung. Ấy, Lôi Việt Dương Mi địa nhún vai một cái, có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Mặc dù trước có một đoạn thời gian Hắn đều cả ngày mặc vào bút bê phục, ở sân chơi, thương trường những địa phương kia trêu chọc Tiểu hài vui vẻ. Nhưng không mặc bút bê phủ lúc, hắn và Tiểu hài tự giao thiệp với thật không nhiều, cơ hội không có. Cái nào Tiểu hài thấy hắn không phải sợ hãi kêu chạy xa xa. Có con nít còn khóc được làm thịt heo như thế, để cho hắn có lúc sẽ phải chịu phụ huynh xem thường cùng trách cứ. Giống như bây giờ, bị một cái Tiểu hài nói cảm ơn chiếu cố đem phụ huynh Lôi Việt bắt đầu, thật là cái mới mẹ thể nghiệm. Không cần, bọn họ cũng chiếu cố ta rất nhiều. Nhắc tới, giống như tinh bảo loại này quy cao Tiểu Hải, cho dù ai cũng giao thiệp với không nhiều lắm đâu. Những người khác ta tin tưởng, ta kia nào tản ba tuyệt đối không thể nào, không cho ngươi thêm phiền vãi đều tốt. Tinh Bảo đối lập cơ đánh giá khá thấp, Lôi Việt chỉ thấy nàng vừa nói đồng thời, nhiều hứng thú quét nhìn chung quanh, lại hỏi ta lang toa tỉ tỉ đây. Lang toa đi giúp ta về nhà cầm ít đồ. Hắn nói, tình huống gì? Tinh Bảo nhất thời nghi rồi, một chút bắt trọng điểm, tại sao ngươi không chính mình trở về? Lôi Việt lập tức đem tình huống nói ra, coi mình là đang cùng một người trưởng thành nói chuyện với nhau, vô dụng bất kỳ hống tiểu hài dọa. A, Tinh Bảo nghe được một nửa lúc, liền bất đắc dĩ ngửa lên mặt tròn nhỏ nhắn. Khi hắn rút lời, nàng càng là che rồi cái chán khuôn mặt nhỏ bé trước nhất phó dáng vẻ sinh không thể luyến. Ngươi biết không, ngày hôm qua tin tức, tình bảo bất đắc dĩ nói, có người ngồi khinh khí cầu, khinh khí cầu rất xuống, nhân cái chết. Bây giờ tất cả mọi người đang nói, khinh khí cầu thật nguy hiểm đây. Cho nên, Lôi Việt không phải rất rõ ràng cô bé này ý nghĩ. Những người kia ngu ngốc à? Tình bảo đem một đôi trong suốt minh phát sáng con mắt mở đại đại, lấy giọng nói khó tin nói, bây giờ mới là ngồi vào cái kia liên tiếp một cái thật lớn khí cầu cảnh liễu rọ bay lên trời an toàn nhất thời gian. Hàng năm khinh khí cầu tai nạn sát suất là 1/100, không không không lần cũng chính là trung bình bay lên không một ngàn lần mới ra một lần ngoài ý muốn, bây giờ còn sớm đây. Lôi Việt ngang một tiếng, mơ hồ biết rõ nàng muốn nói cái gì, chỉ là lại nghĩ đến. Kinh khí cầu tai nạn không nên dùng độc lập sự kiện sát xuất đi đoan sao? Hắn hỏi. Đúng nói như vậy là để cho tiện ngươi hiểu, không phải nói ngươi là thi xuất nghệ thuật sinh sao? Tình Bảo ngược lại có điểm kỳ quái, ngươi cũng biết số học ta ta nghĩ đến ngươi theo ta kia não tàn bạ như thế đâu gì? Hắn cũng làm nghệ thuật, a lần này là ta coi thường ngươi, lần sau sẽ không. Cho nên nếu như ngươi là ở nói với lạc cơ, Lôi Việt cũng không ngại, kêu ý ngươi là. Mạo Hiểm muốn chọn an toàn thời gian ngừng, mạo Hiểm cũng phải nói vững vàng. Tinh bảo lớn tiếng nhiều chút. Nàng càng nói càng bất đắc dĩ, lắc mặt tròn nhỏ nhắn, mà không phải giống như bây giờ, lang toa tỷ tỷ ngồi lên đã không có xảy ra việc gì nhà cũ 99, 999 lần, thật giống như lộ ra rất là an toàn khinh khí cầu. Người biết rõ nàng những ngày qua mặc bao nhiêu u linh môn ấy ư, lại đang bao nhiêu cảnh sát trước mặt thoáng qua tới đi tới, lần lượt không có xảy ra việc gì, thật an toàn nha. Nhưng lần này, rất có thể liền sẽ xảy ra chuyện. Tinh báo nhíu lại hai hàng lông mày, liên tục địa vỗ vào cái trán, ta không phải đang làm dựng luôn. Đây là thuần túy số học, cái vũ trụ này chỉ không nhiều học có thể dựa nhất. Lôi Việt trong lòng một chút băng bó rồi cái chặt, lo lắng cho Lăng Toa. Bị cái năm tuổi tiểu hài giáo hấn, hắn cái này còn là lần đầu tiên, nhưng thế nào cảm giác, này tiểu gia hỏa nói rất có đạo lý. Hắn lần này thực sự là tự tay đem Lăng Toa đẩy lên cái kia khinh khí cầu. Chỉ là, có lẽ là muốn giảm bóp trong lòng lo lắng, muốn may mắn, Lôi Việt hỏi. Số học là đáng tin, nhưng tình huống bây giờ, ngươi có hay không phạm vào nào đó? Ngược lại tụ loại ảo giác. Rõ ràng đều là ngẫu nhiên sự kiện, nhưng ngươi cảm thấy Lăng Toa nhiều lần như vậy không có xảy ra việc gì? lần sau đến lượt sẽ ra chuyện, tình bảo nhìn hắn, thở dài một tiếng, ngươi nếu như bây giờ bái kiến có bao nhiêu tuần giới giả, cảnh sát đang hoạt động, ngươi sẽ không như thế nghĩ, trong ngao lượng biến đổi bất đồng á. tóm lại ngươi vội vàng thu thập xong, chúng ta phải đi về lao ra quẩy rượu bên kia, tùy thời chuẩn bị chạy nhân. cô bé quyết định thúc giục nổi lên hắn, nếu như lăng toa tỷ tỷ có thể trở về, để trong này giám đốc chuyển cáo nàng, chúng ta về nhà thế là được, coi như giám đốc không nói, nàng thấy không được chúng ta cũng sẽ đi lao ra. ta cái kia ngu dốt ba ở lao ra sao? tính bảo đột nhiên lại hỏi, không có ở đây, lôi việt nói vậy còn được, có cái kia ngu rốt ở thời điểm, làm hư suất trong buổi hợp thang ước chừng năm lần. Tình Bảo bước nhanh hướng quay đi tới, muốn với nơi này nhân viên cùng giám đốc giao phó. Lôi Việt cũng liền bận rộn hành động, đem mình ba lô cùng Lang Toa không mang đi ba lô đều lấy đi, cũng sắp những phiên gia đó tương quét vào trong túi leo lưng. Tiếp đó, hắn cùng với tình Bảo cùng đội vã đi ra MC, ở dưới màn đêm hướng lao ra quầy rượu phương hướng chạy trở về. Bất quá có một chuyện, ta cảm thấy được ngươi một cái tiểu hài đêm khuya tán loạn, liền thật không vui vàng. Lôi Việt vẫn là không nhịn được nổ nước bọt, dùng cái này giảm bớt tâm lý vì Lang Toa cảm thấy khẩn trương, lo lắng cùng một chút ấy nấy. Sai lầm rồi." Tinh Bảo nói, bước chân đi có thể đuổi theo Hoa tỷ nhanh như vậy, không đúng sao? "Ngươi nghĩ rằng ta cái thanh này súng bắn nước bên trong là cái gì? Bóng bóng thủy." Tinh Bảo giơ lên trong tay đại thủy thương cơ cơ, "Không nên chọc ta a." Lôi Việt lập tức công khai, ở trong đó giả bộ đại khái là siêu cây phòng lang nước hạt tiêu loại đồ vật. Hắn nhìn một chút trên vai Yên Lặng Ố Nha, im lặng nói, "Bằng hưu, chúng ta nhận thức mới vị này tiểu Bằng hưu, chỉ số IQ thật so với chúng ta thân cao còn cao. Nhưng là nàng, thật lạ lạp cơ giột thì sao?" lối đi bộ dòng xe chạy không ngừng đèn xe soi ra chói mắt ánh sáng bóng đêm nhưng là càng phát ra châm bút rồi tựa hồ sắp có nước mưa sắp hạ xuống một cao một thấp hai bóng người ở nghe hồng trên đường phố càng đi càng nhanh cuối cùng chạy chạy chương 65, một bài đồng dao Làm lôi việc cùng tinh bảo chạy về mạch đường hầm sâu bên trong láo ra quầy rượu mưa đêm đã bắt đầu đổ xuống rồi nghe hồng vầng sáng bị nước mưa mông lung tinh bảo diên nhỉ từ quầy ba vui vẻ xung lại một cái muốn ôm chặt tinh bảo hôn nàng kia mặt tròn nhỏ nhắn a nữ nhân xấu đi ra tinh bảo linh hoạt tránh khả năng muốn xảy ra chuyện Tinh Bảo lúc này đem quan điểm mình hướng nghi ngờ Hoa Tỷ, Mạc Tây Kiền nói. ở một bên Lôi Việt cũng nghe đến, thực ra đối với cái này, cái năm tuổi Tiểu hài lời nói, hắn từ đầu đến cuối mang lòng may mắn, dù sao ô Nha cũng không có động tĩnh chứ sao? Chuẩn bị sẵn sàng, nhưng chúng ta cũng không cần quá lo lắng. Hoa Tỷ nhưng cũng là nói như vậy, đây chính là Lang Toa. Hiển nhiên, Hoa Tỷ là từ đối với Lang Toa năng lực tin cậy, lại nói. Tinh Bảo à, Lang Toa giống như ngươi vậy đại thời điểm, là ở tại Lan Tràn Thành bên dưới thành thị thủy đạo hệ thống bên trong, nàng chính là một cái cống thoát nước con chuột, ai cũng không bắt. Ngươi có chúng ta không có hạnh phúc tuổi thơ đây. Jin Nghị vừa tinh bảo vẫn còn ở Nhắc lông Mi suy tư đầu, cười nói: Chờ lần này thành, Lạc Cơ nói muốn mua cho ngươi cái đại đàn dương cầm, chúng ta cũng sẽ mua cho ngươi tốt nhiều đồ, khắp phòng bút bê vải như thế nào đây." Lôi Việt nghe được này mới biết rõ, lang toa tuổi thơ là như vậy sao? Cánh tay nàng những thứ kia vết sẹo cùng cây có gai. Chính hắn đâu rồi? 6 tuổi lúc, hỏa hoạn sau. Lôi Việt ngồi vào bên quẩy ba trên ghế cao chân, trầm mặc suy nghĩ chuyện cũ. Có chút chính mình cho là chết đi từ lâu, đã sớm quên mất rất xưa chỉ nhớ mơ hồ phù hiện ở trong lòng. Hắn nghĩ tới Lần đó mưa đêm trỗ đổ rác ô nha tụ tập sự kiện, là có chuyện như vậy. Xảy ra chuyện sau đó, trong thôn có vài người cho là chuyện này với trước hỏa hoạn người chết có liên quan. Mà ở hỏa hoạn chung không chết được hắn, giống như bức kia khóc tỷ tê Nam Hải bức họa, bị người cho rằng là hắn mang đến hai ách. Ô nha, ô nha, bay trở về ra. Lôi Việt chợt lắc đầu, hít thở sâu điệu điều chỉnh khí tức, phải đem những thứ kia mơ hồ không rõ nhưng dần dần hiện lộ hình ảnh cùng thanh âm, đem những thứ kia một số gần như thả ra trí nhớ nhét hồi đáy lòng trong một đi. Hắn không nghĩ nhớ lại. Hắn không biết rõ đó là cái gì chuyện cũ, lại biết rõ mình không nghĩ nhớ lại không có chút nào nghĩ ô nha ô nha bay trở về ra phiêu thêm mưa đêm nhanh chóng càng rơi xuống càng lớn đang ở tạo thành một trận mưa to kẻ cơ bắp vội vã đội mưa đi về phía đã bị phong tỏa phúc rong thị trường tổng hợp lầu tiền tuyến làm trong chiến đấu thiết ở bên trong trước gì nghĩ điện thoại gọi đến thật để cho nhân kinh hỉ cùng tâm ấm áp, kẻ cơ bắp có một cổ tân năng lượng nhất định phải hết sức phá án làm chiến trung tâm lý tràn ngập túc sát khí phân mỗi cái ngành nhân viên ở một cái cái làm công việc trong khu vực bận rộn đang đi đang nhìn máy tính đang nói chuyện điện thoại nơi này chúng ta không chấp nhận truyền thông phỏng vấn Không, Đông Châu còn không có thế giới chi môn, thế giới dung hợp pháp cũng không có có hiệu lực. Xin chào, là cuộc so tài cây mây công ty giải trí bộ sao? Các người có chút hành vi đã nghiêm trọng quấy nhiều được điều tra chúng ta công tác. Lan tràn nhật báo cũng không được, chúng ta đây là tiền tuyến làm trong chiến đấu, không phải tin tức phát hành phòng. Kẻ cơ bắp bước nhanh đi qua, đồng thời cẩn thận không để cho mình khôi ngô thân thể đụng vào ai. Nơi này đã đủ nhiều người, nhưng từ đài chỉ huy phía sau những thứ kia tân mắc lên màn ảnh lớn có thể thấy, còn có nhiều làm trong chiến đấu ở vận hành. Ở một chỗ khác làm trong chiến đấu, hơn 10.000 nhân viên làm việc phân biệt ngồi ở trước máy vi tính. Cha xét đông châu phúc giang thôn tài liệu tương quan lớp 3 thay đổi người một khắc không ngừng lại có một chỗ khác các nhân viên là đang nhìn đoạn thời gian gần nhất tới nay đông châu hợp pháp cùng phi pháp vượt danh giới người đã biết hành tung bây giờ này tông án mạng liên lụy quá lớn kẻ cơ bắp một đường đi tới lầu 2, phía trên này giống vậy đầy áp cả người bất đồng ngành có bận rộn hắn đi vào điều tra tiểu đội dành riêng phòng làm việc cái này tạm thời phân chia xây dựng căn phòng bên trong đang có mấy vị đồng liêu đang nhìn máy tính đều là cùng tổ nhân còn lại tiểu tổ còn ở bên ngoài điều tra nhã tử tiểu trí văn nữ kẻ cơ bắp vừa đi quá vừa chào hỏi bởi vì tuổi tác cùng lý lịch đều là toàn trường cao nhất, kẻ cơ bắp cũng gọi bọn hắn nít nạm, mà bình thường bọn họ gọi hắn dầu ca. như thế nào đây? Tiểu Hồng, a không không. Lâm Phó đội, có cái gì không phát hiện mới? kẻ cơ bắp đi tới nữ nhân áo đỏ trước bàn làm việc, chất trên bàn đầy đủ loại văn kiện tài liệu, danh thiếp chiếc bên trong bảy một tấm tốt danh thiếp mới. đặc biệt điều tra tiểu đội đội phó Lâm Hồng Vận. tạm thời còn không có. Lâm Hồng Vận ứng tiếng, cũng không ngẩng đầu lên, nhìn chăm chăm màn ảnh máy vi tính bên trong video đang nhìn. ồ. Kẻ cơ bắp thấy ánh mắt của nàng bên trong hiện đầy tươi máu, biết rõ nàng đã mấy ngày không có nghỉ ngơi qua rồi. Một mực ở nhìn bầy nha tụ tập đoạn thời gian đó, phúc rong thôn đủ loại video. Muốn không phải khắc thường thể giả thể năng, cùng với nàng từ trước đến giờ liều mạng ý chí chống giữ, đã sớm mệt mọi sụp đổ đi. Bởi vì thật điều tra địa lâm vào vũng bùn, bọn họ nhóm này nhân mấy ngày trước liền thay đổi có phương pháp phiên dịch tài liệu hình ảnh. Mặc dù bên ngoài là có bên trên trên vạn người đang nhìn, nhưng có chút dị thường chuyện chi tiết, chỉ có bọn họ những thứ này dị thể giả thám viên mới có thể phát giác được. Dị thể giả bên trong không phải là không có cái loại này có thể nào liên tiếp tin tức số liệu lại tiến hành nhanh chóng năng lực phân tích. Loại này năng lực cực kỳ thưa thớt, một loại đều là rồ kẻ, cũng không mấy cái. Đặc biệt cục điều tra mặc dù không thu nhận rồ kẻ, nhưng tuần giới sở phái tới như vậy đồng liêu, còn có chút quốc tế tổ chức cung cấp thiết viện, có suốt một tổ nhân đang làm chuyện này. Nhưng vấn đề ở chỗ, tài liệu hay lại là vô cùng lượng lớn. Như vậy thì giống như mò kim đáy biển, giống như phân khối phất này phải đem khối kia đá lớn đẩy lên đỉnh núi, là một cái không thể nào nhiệm vụ. Hơn nữa, không phải mỗi người cũng muốn phá án, cũng muốn đóng cửa đạo kia đang chậm rãi mở ra thế giới chỉ môn thậm chí ở nơi này chỉ điều tra trong tiểu đội cũng có thể ai là cuộc so tài cây mây mua được nhân, ai là bởi vì trọng công nhăn tuyến. Lúc trước không phải, nhưng bây giờ đúng rồi, bây giờ cho quá nhiều. Có lẽ chỉ có nhân tra được đầu mối lại giấu giếm không nói, ngược lại đem tin tức bán cho bên ngoài nhà nào chủ giới vực dáng vóc to xí nghiệp. Chương 66, có chuyện phát sinh. Này không phải suy nghĩ chủ quan, mà là từng có chuyện phát sinh. À, kẻ cơ bắp nghĩ tới những thứ này, một đôi mắt châu không khỏi quét nhìn lên trung quanh mấy vị đồng liêu. Nói thật, hắn cũng không xác định ai có thể một tin tưởng, khả năng ngoại trừ lâm phó đội đi bởi vì nàng xuất thân ưu việt, là đặc biệt cục điều tra ruột thịt nữ làm chuyện loại này đối với nàng không chỗ tốt, nàng sau này là muốn hướng cục trưởng vị trí đi cạnh tranh. Mà cái có bối cảnh, có năng lực thiên chi kiêu nữ cho là, bọn họ cần muốn đích thân nhìn một chút tài liệu hình ảnh. năm đó lần đó mưa đêm chỗ đổ rác bậy nha tụ tập sự kiện, chính là như vậy tìm tới đầu mối. chỉ là tài liệu hình ảnh còn rất nhiều rất nhiều, thời gian lại không có nhiều như vậy. đội phó, có phải hay không là nên đưa cái này đầu mối nói cho mọi người? kẻ cơ bắc bắt đầu địa hỏi, bây giờ còn chỉ có bọn họ này nhất tiểu tổ nhân biết rõ đầu mối mới nhưng theo thời gian càng phát ra cớ bách bất kể lâm phó đội đánh ý định gì là đề phòng nội gián hay lại là thâm công cũng đến nên đem đầu mối nói ra lúc chứ không không muốn tiết lộ bí mật nếu như ô nha thật là cộng hưởng mẫu chốt nếu như có nội gián lâm hồng vẫn có tự cân nhắc để cho kia công ty lợi dụng không phòng được tân du linh môn ở phúc dung thôn thả bay hàng bà con mấy vạn con ô nha mở rộng cộng hưởng cường độ vậy thì cái gì cũng vẫn không trở lại kẻ cơ bắp muốn nói lại thôi biết rõ đúng là cái lý này cái này đầu mối mới có thể là cứu mạng giải được cũng có thể là chí mạng độc dược Kẻ cơ bắp đứng trong chốc lát, đi hướng mình bàn làm việc, tâm lý còn rất nhiều lẩm bẩm. Đang lúc kẻ cơ bắp vừa mới ngồi xuống, đánh mổ máy tính, cũng phải vùi đầu vào phiên dịch hình ảnh trong công việc. Đột nhiên, bên kia Lâm Hồng vận đỗng nhiên đứng dậy, thanh âm thẳng hàn, mang theo một chút kích động la lên: Mọi người tới đây một chút, ta có thể có thể tìm được. A! Kẻ cơ bắp vội vàng tiến lên, trung quanh còn lại ba vị đồng liêu cũng rối rít kêu lên địa đứng dậy chạy đi. Mỗi người bọn họ cũng tỉnh thần đại chấn, một cổ kích động mánh lên, lên, lại lại không phải đặc biệt ngoài ý muốn, tìm tới mấu chốt đầu mối ấy ư, ở nơi này loại trước mắt tìm được. Không hổ là hạng nhất hệ vương bài, hạng nhất hệ, Changtian công nhận vương bài câu lạc bộ gần như chỉ có vương bài bóng người. Những thứ này vương bài hạng nhất dị thể giả số lượng ít, phẩm chất riêng đều là một cái nghề ham nhất, là bị thế nhân ngửa mặt trông lên cùng tán tụng tồn tại. Lâm Hồng Vận chính là như vậy một chương vương bài. Mặc dù đều là vương bài, nhưng cùng mang một ít nhi khôi hải kỳ nhân hệ vương bài hợp thành dầu bất đồng, cùng dính màu đen sát thủ hệ vương bài liệt thương nhân cũng không giống nhau. Nàng cộng hưởng là một cái điển hình lại cường đại hạng nhất hệ đô thị truyền thuyết, không chung chi hồn có một vương bài phi công lái một chiếc chiến đấu cơ bảo vệ gia viên không chúng ở lần lượt trong chiến đấu cũng đem xâm phạm phi cơ địch toàn bộ đánh rơi cái video này là năm đó có thôn dân ở chỗ đổ rác quay chụp người này bình thường thích tùy tiện chụp chút gì hình video cũng mở đồng bộ đến đám mây sè vờ tựa hồ chưa bao giờ sửa sang lại mới vừa vận đến bây giờ lâm hồng vận vừa nói tình huống một bên tháo xuống thanh e để cho video thanh âm phóng ra ngoài cầm lấy con chuột lần nữa phát ra kẻ cơ bắp cùng mấy người khác vây ở này trương bên cạnh bàn làm việc một bên cũng định mục đích mà nhìn chỉ thấy video quay chụp với ban ngày đang khắp nơi chất đầy điện tử phế phẩm chỗ đổ rác, có chút hài tử ở đống rác bên hoa bác, chuyên gia tràn đầy trẻ thơ tiếng cười. bọn họ trước nhằm vào chỗ đổ rác điều tra lúc liền biết rõ, cái này chỗ đổ rác năm đó có hấp dẫn đến một ít phúc trong thôn hài tử đi chơi, đi trộm nhặt điện tử đồ chơi nhỏ. lúc trước hoàn cảnh xã hội còn chưa phát hiện ở phức tạp, xe không nhiều như vậy, trong thôn hài đồng hay lại là khắp thôn chạy. lúc này cái video này chung nhóm người này 10 tuổi, 8 tuổi thậm chí còn càng tiểu hải tử ngay tại chỗ đổ rác chơi lấy, ở vây quanh một đứa bé trai xoay quanh. ai kẻ cơ bắp trợn một chút nhíu chặt chân mày, thấy thằng bé kia có một nửa mặt là phẳng hủy khuôn mặt, nát mặt tiểu Nam Hải đứng ở nơi đó, nhìn qua thập phần mờ mịt, bất lực. Mà những đứa trẻ khác, bất kể là tiểu Nam Hải hay lại là cô bé, mười mấy người vi đổ kia nát mặt tiểu Hải, bọn nhỏ một bên nhảy về phía trước địa xoay quanh, một bên hát cái gì đồng dao, vừa vui mừng cười cũng ở đây chế dê. Ừ. ô nha, ô nha, bay trở về ra, thấy nhà ở lửa cháy rồi, ba mụ mụ toàn bộ hỏa táng, trừ một cái nát mặt dẻo, biến thành quái vật chính là hắn. nát mặt tiểu Nam Hải không ngừng chuyển đầu. Nhìn một chút bên này, nhìn một chút bên kia, dưới chân đi đi lại lại, muốn rời khỏi, nhưng vẫn là bị bọn nhỏ ngăn ở chính giữa, không để cho đi. Hắn vẻ mặt có chút sợ hãi, có chút cứng ngắc cùng miệng nào. Bọn nhỏ vẫn còn ở từng lần một địa vui mừng hát bài hát kia đồng dao. Ô nha, ô nha, bay trở về ra. Con mẹ nó, này chút tiểu quỷ. Kẻ cơ bắp không khỏi mắng, nhưng trước mắt thấy, là đã sớm đi qua nhiều năm, đã sớm không thể thay đổi sự tình. Những người khác cũng cùng cau mày lên, một mảnh im lặng. Cái này không thể nào là cái kia nát mặt tiểu hài gặp phải duy nhất một lần khi dễ. Loại chuyện này, tại sao không có thôn dân đề cập tới? kẻ cơ bắp bực bội nộ nói, khi dễ. nhạc tử trầm giọng địa đáp lời, đại khái là không ai quan tâm đi, biết rõ cũng chỉ lại nói tiểu hài tử không hiểu chuyện đùa gión mà thôi hòn nữa. qua vài chục năm, văn nữ cũng thở dài nói, ngay cả ô nha tụ tập chuyện này cũng đã sớm bị nhân quên mất. là hắn. lâm hồng vận băng bó mặt mũi, từ trên bàn làm việc đống lớn trong tư liệu lật tìm ra lôi việt hồ sơ văn kiện, nặng nề nói, tại sao là phúc giông thôn? có lẽ đây chính là nguyên nhân, là vì vậy nhân, lôi việt. lôi việt, mười tuổi, khóa này thi vào trường cao đẳng nghệ thuật sinh, thì rõ. lúc đó trải qua hỏa hoạn, phù mẫu đều mất. Hủy dung, mắc có tình thần chứng ngại hiếm thấy bệnh cổ tạ kết tổng hợp chứng sống nương tựa lẫn nhau bà ngoại ở liệp thương nhân án mạng vụ án phát sinh ngày đó qua đời. Hoa hoạn ở phía trước, ô nha tụ tập ở phía sau. Tiếp theo là khi dễ sự kiện. Lâm Hồng vận nhìn trong tay hồ sơ văn kiện đã mơ hồ bắt mỏ tới trong đó liên lạc. Bây giờ nhìn lại, tinh thần chứng ngại. Tiêu cùng dị chất ảnh hưởng có quan hệ hay không? Nàng yêu cầu chắc chắn một điểm này. Ở lúc trước trong vòng điều tra, bọn họ đã hỏi ý kiến quá nhiều danh từng cho lôi việt xem bệnh khoa tâm thần thầy thuốc. Bởi vì cụtạ kết tổng hợp chứng loại này chứng vọng tưởng phi thường hiếm thấy các thầy thuốc đối lôi việt người bệnh này đều có ấn tượng chương 67, bệnh án lúc đó lâm hồng vận cũng có cùng năm đó lúc ban đầu tiếp trần lôi việt vương thụy phu giáo thụ tán gẫu qua còn lần xem quá một ít vốn là thuộc về người mắc bệnh riêng tư hồ sơ bệnh lý tài liệu lại cũng không có phát hiện gì thường mỗi bản hồ sơ bệnh lý ghi chép cùng với các thầy thuốc cách nói đều là lôi việt biểu hiện kiên cường nhiều năm uống thuốc bệnh tình ổn định chỉ là ta phải gọi cho vương giáo thụ hỏi một chút vì đầu núi bảo mật lâm hồng vận xuất ra tư nhân điện thoại di động thật là càng nghĩ càng có chút khó chịu có lẽ ở mười mấy năm trước mới bắt đầu thời điểm lôi viện bệnh tình không có đơn giản như vậy, chỉ là có chút chi tiết bị nuốt ở hồ sơ bệnh lý bên trên lắc đắc vài nét bút kèm thêm nghe nhầm, huyệt thị loại bệnh trạng này trong miêu tả rồi. lại bởi vì thời gian trôi qua quá lâu, cao tuổi vương giáo thụ không nghĩ đứng lên đủ nhiều chi tiết, nhất là đối với điều tra mà nói quá lời muốn chi tiết. mà nàng và tiểu đội điều tra còn lại nhân viên lúc ấy cũng không có đối lôi viện người này, cho đủ rất coi trọng. ở một đám đồng liêu nhìn chăm chú chung, lâm hồng vận cũng không nói hỏi tới bây giờ có phải hay không là dạng sáng, đợi gọi cho vương giáo thụ. vương giáo thụ năm quá bất chuẩn, đã từng là đông châu đại học chỉ nhánh bệnh viện khoa tâm thần chủ nhiệm cũng là đông đại tinh thần y học học viện suốt đời giáo thụ. Bởi vì cao tuổi, thân thể khỏe mạnh trạng thái lại không tốt, đã về hưu nhiều năm, quy ẩn cuộc sống điện viên. Bây giờ nhanh là trời vừa dạng sáng rồi, vương giáo thụ hẳn đã xóm nghỉ ngơi. Vì vậy, điện thoại di động chuyển ra đô đô đợi kết nối thanh âm, một lúc lâu, đối phương cũng không có kết nối. Trong phòng làm việc bầu không khí càng ngày càng lo lắng, mọi người chỗ mắt nhìn nhau. Lôi Việt, kẻ cơ bắc bắt đầu lẩm bẩm không dứt, thế nào nghĩ tới đây? Chưa chính là ở phúc dung thị trường, hắn bay kiến cái kia nát mặt thiếu niên, còn kém đến chừng mới bước rộng cách, đối phương liền đứng ở nơi đó. Chẳng nhẽ? ngày đó lần đó liệp thương nhân vẽ xấu chọn hiện sự kiện cũng có quan hệ lâm hồng vẫn chờ tâm tiêu cẩn quá chuột tiêu điểm mấy cái nhìn màn ảnh máy vi tính bên trong lại chuyển bá nổi lên cái kia video muốn từ bên trong tìm tới nhiều đầu mối hơn cái kia bị một đám hải tử khi dễ tiểu nam hải nát trên mặt khi thì tựa như cười khi thì tựa như khóc lại mặt không chút thay đổi muốn đi lại bị trợ phi thường bất lực đột nhiên điện thoại tiếp thông vương giáo thụ thương láo giọng nói truyền ra đánh vỡ trong phòng làm việc quái gì không khí này ngươi khỏe lâm thám viên vương giáo thụ ngươi khỏe chế như vậy quái gì ngươi là liên quan tới vụ án chuyện Lâm Hồng Vân nhanh vừa nói, bên kia Vương giáo thụ nha nha mấy tiếng, nàng lại nói: "Chúng ta bên này thời gian đuổi, ta liền thẳng hỏi, hay lại là liên quan tới Lôi Việt bệnh nhân này? Hắn bệnh án bên trong có hay không ố nha chuyện này vẫn? Bất kỳ có liên quan ố nha đều có thể." Tất cả mọi người trầm mặc nghe phóng ra ngoài nói chuyện điện thoại âm thanh, nghe được bên kia Vương giáo thụ tựa hồ đang khổ tư mà bắt đầu: "Ta suy nghĩ, Lôi Việt, ố nha à biết bao năm, tuổi lớn quên chuyện à, thật giống như ta không có ấn tượng gì, không có chứ." Lâm Hồng Vân nhất thời trong lòng trầm xuống, nhưng lại không ngoài ý. Nếu như không phải như vậy, Vương giáo thụ trước liền sẽ không có nói tới. Vương giáo thụ, sự quan trọng đại, xin ngươi muốn rõ ràng chút. Nàng chỉ có thể như vậy truy hỏi. Liếc nhìn màn ảnh máy vi tính video, lập tức lại nói. Đúng rồi, chỗ này của ta có một bài đồng dao. Ô nha, ô nha bay trở về ra, thấy nhà ở lửa cháy á. Nàng đem bài này đã thất lạc đồng dao đọc một lần. Đây là cùng thôn hải tử lấn lăng lôi càng biên đồng dao. Hắn bệnh án bên trong có hay không chuyện này tạo thành ảnh hưởng đây. Ô nha, ô nha. Vương giáo thụ không tư liệu lẩm bẩm mấy câu. Đột nhiên, tựa hồ bị đồng dao gọi lên một ít nhớ lại đến. Vương giáo thụ nha một tiếng. Vị này cao tuổi quên chuyện lão nhân, rồi mới lên tiếng, "Chuyện này a có, ta nhớ ra rồi, là có ô nha." Lâm Hồng Vật lông mày khẽ một cái, cùng kẻ cơ bắp, nhạc tử, tiểu Trí, Văn Nữ bọn họ nhìn nhau mấy lần. Con mắt của mọi người cũng hơi trợn to, vẻ mặt đều trở nên hưng phấn, trong lòng cũng toàn bộ nói lên, cũng biết rõ, lần này bắt đến cá lớn rồi. Lần trước ta hãy cùng ngươi nói qua, cô ta họ tổng hợp chứng rất phức tạp, bây giờ y học nghiên cứu còn không hiểu. Vương giáo thụ một vừa hồi tưởng, một bên tổ chức nói từ, chậm rãi giảng thuật. Cái bệnh này giống như là một tử vong nguyên rủa rất nhiều người mắc bệnh sẽ ở người khác không thể nào hiểu được, có thức, trong sự sợ hãi tự sát chống dứt, mà tạo thành bọn họ loại tâm tình này cảm thụ nguyên nhân là bởi vì thân thể tử vong ảo giác, không ngừng hành hạ bọn họ. Có vài người còn sẽ có khác huyết thị, nghe nhầm. Bây giờ ngươi nhắc nhở ta, ta nhớ được. Lôi Việt người mắc bệnh này, khi đó nói là sẽ thấy có một cái ô nha đi theo hắn. Ánh mắt của Lâm Hồng Vận càng phát ra bén nhọn nghiêm ngặt. Tìm được, quả thật là tìm được. Ngươi y học chẩn đoán là cái gì? Nàng hỏi. Lôi Việt này đưa bé đâu rồi? Hắn lúc ấy mới vừa vào viện biểu hiện rất kỳ quái, hắn không thế nào sợ hãi, thường thường sẽ ngẩn người. Vương giáo thụ nói tiếp: "Ta nhìn một cái liền biết rõ, đứa nhỏ này là đem trận kia hỏa hoạn tạo thành sợ hãi, ẩn sâu đến trong tiềm thức đi, đây là trong lòng tự bảo vệ mình cơ chế tạo tác dụng, nếu không hắn có thể sẽ tinh thần phân liệt. Lâm Thám viên, ta có đã nói với ngươi đi, tinh thần phân liệt cùng chứng vọng tưởng nhưng thật ra là hai chuyện khác nhau. Chúng ta phổ biến nhận thức điên rồi là chỉ tinh thần phân liệt, thậm chí là hoàn toàn không rõ ràng, toàn bộ suy nghĩ không có suy luận, nhưng chứng vọng tưởng bất đồng, bọn họ ngoại trừ vọng tưởng chủ đề nội dung tương quan bên ngoài, thần trí là hoàn toàn bình thường." chỉ là cố định địa tin tưởng chính mình vọng tưởng nội dung nhưng thường thường lại sẽ vô cùng suy luận cái gì cũng nói xôi được lâm hồng vẫn nghe đối với lần này xóm có giải không khỏi có chút nóng lòng cái kia ô nha kẻ cơ bắp cũng trương đầu gió não phản phất muốn thấy được bên đầu điện thoại kia vương giáo thụ thần thái đứa bé kia trong lòng tự bảo vệ mình cơ chế biết ừ. rõ không thể đối mặt vẻ này sợ hãi hắn không chịu nổi một khi đối mặt chỉ có thể hướng tình thần phân liệt đi phát triển cho nên như vậy xử lý trước giấu ký đi không biết nội tình vương giáo thụ nói không từ không gấp nhưng này cổ sợ hãi không bị xử lý nó sẽ lấy khác hình thức xuất hiện cũng chính là nghe nhầm viễn thị những thứ này ảo giác. Ngươi mới vừa nói, bài hát kia đồng dao, từng tại trong một đoạn thời gian tăng lên lôi việt sợ hãi, cái kia nhiều chút ảo giác trở nên càng nghiêm trọng hơn. Lúc ấy, đứa bé kia một lần có rồi công kích tính, muốn không phải có hắn bà ngoại, cũng không giải quyết được. Lâm Hồng vận hiểu đến những thứ này, hỏi ý ngươi là, ô nha là hắn vẻ này sợ hai hoa thân. Không, không, đó là bạn hắn, là bảo vệ bạn hắn. Vương giáo thủ càng nói, càng nhớ tới càng nhiều, thanh âm cũng vang dội nhiều chút. Lam tiểu hài tử ảo tưởng có một vị động vật bằng hữu bảo vệ mình, thương nhất là mèo chó loại này sủng vật, thứ yếu là sư tử, lão hổ loại này manh thú. Nhưng lôi việt tình huống bất động, hắn cho là mình đã tử vong rồi, hắn yêu cầu bằng hữu lại bất động. Ô nha có thể giữ luôn cắt hung, cái này ở toàn thế giới các nước văn minh bên trong cũng có thể tìm được. Ngoài ra, độ nha sẽ mang người chết sống lại. Ô nha đã là vui liệu cũng là hung điểu, đã sớm ở nhân loại tập thể tiềm thức có một cái rất sâu vị trí, đây là một nguyên hình ý tưởng. Cho nên hắn thấy Ô nha là tự bảo vệ mình cơ chế thúc đẩy sinh trưởng một vị ảo tưởng bằng hữu, lực lượng cường đại, trợ giúp hắn đối mặt sợ hãi và các những thứ kia có bất xác định tính, nguy hiểm tính tiêu chiến. Lâm Hồng vận nghe những thứ này, đi hai bước, cùng sắc mặt ngưng trọng các đồng liêu cũng công khai Dị chất có thể xâm phạm nhân suy nghĩ, làm một người ý niệm vô cùng máy liệt. Hơn nữa khác một ít phẩm chất riêng cùng nhân tố, liền có thể đạt thành một loại cộng hưởng. Dị thể cộng hưởng chính là như vậy phát sinh. Bây giờ lôi việt là trạng thái gì, bọn họ cũng không phải là không biết gì cả. Chỉ cần suy nghĩ một chút lôi việt bà ngoại qua đời sẽ đối với hắn tạo thành nhiều đả kích lớn, liền biết rõ. Phúc Dung thôn hiện nay cộng hưởng là thế nào tới? Là cái kia nát mặt thiếu niên dẫn phát dị thời không cộng hưởng. Bất kể là năm đó bệ nhà đến, còn bây giờ là thế giới chỉ môn sắp nổ ra, hắn muốn thay đổi, cả thế giới cũng thay đổi. Sợ hại đây. Lâm Hồng vẫn nghĩ tới những thứ này, trong lòng có chút phát rét, nếu quả thật là người thiếu niên kia dẫn phát loại này cấp bậc cộng hưởng, người thiếu niên kia sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy sợ hãi. Nàng trầm giọng hỏi bên đầu điện thoại kia Vương giáo thụ, Lôi việt vẻ này không bị xử lý sợ hãi có chưa từng xuất hiện ảo giác hóa thân? Có, chính là có. Vương giáo thụ nhất thời thật dài thở dài, đó thật đúng là một cái tương đương đại phiền toái. Cầu phiếu phiêu, phiêu cầu đuổi theo đọc cùng hộ ba. Chương 68, phương án trị liệu. Lâm Thắng Viên, không biết rõ ngươi có nghe hay không quá phở dù một cái lý luận, nhân có hai loại bản năng, sinh tồn bản năng cùng tử vong bản năng. Tiểu trong phòng làm việc, tất cả mọi người ngưng thần nghe. Điện thoại di động chuyển ra Vương giáo thụ nghiêm túc mấy phần thanh âm. Sinh bản năng là yêu cùng xây dựng lực lượng, khu động đến bọn ta đi sinh trưởng, tăng tiến, thủ hộ đợi. Từ bản năng là hận cùng hư mất lực lượng, khởi động chính là công kích, xâm phạm, phá hủy các loại. Này hai loại bản năng ở chúng ta mỗi người trong thân thể đều có, mà Lôi Việt vốn chính là cái loại này chúng ta tâm lý học nói cao cộng tình, cao cảm tính, cao lãnh hội, cao mẫn cảm hải tử, hắn lại đụng phải như vậy biến cố. Vương giáo thụ lại thán một tiếng, sinh bản năng sáng lập hắn ôn nhã bằng hữu, nhưng từ bản năng đem hắn vẻ này không bị xử lý sợ hãi, sáng tạo ra một cái khác ảo giác, một cái quái nhân. Lâm Hồng vận chân mày càng là nhảy đột, có chút cảm giác quái dị, quái nhân. Kẻ cơ bắp, nhạc tử mấy người cũng hiểu không hay. Nếu như là Lôi Việt đưa tới dị thời không cộng hưởng, hắn trạng thái tinh thần sẽ trực tiếp ảnh hưởng thế giới chỉ môn cùng cái đầu ít khu vực tình huống. Nghe vào càng quái, tình huống thì càng khó làm. Ừ, ta nhớ được đứa bé kia nói có một máu thịt bé bé, bị bóng mở che đậy cao lớn quái nhân, đừng ở không viễn vọng đến hắn, có lúc sẽ nói với hắn lời nói. Vương giáo thụ hồi tưởng tiếp tục nói, ta hỏi quái nhân nói những gì đứa bé kia lại nói cho ta biết, quái nhân gọi hắn hoặc là giết chết thầy thuốc, hoặc là giết chết chính mình. Ta liền biết rõ, cái này quái nhân đúng là hắn sợ hãi, là hắn phá hư người khác, cũng là tự mình hủy diệt xung động. Quái nhân tổng hội nói nhiều chút hét tiếng lệnh, chỉ trích hắn, giựt dây hắn, đều là hắn sợ hãi cùng tránh tử bản năng tức chân lý. Có một chút ta được nói rõ ràng, chúng ta không thể rời bỏ tử bản năng, số lượng vừa phải tử bản năng có thể thăng bằng suy nghĩ, nhưng vô cùng máy liệt, mất không chế, nhân sợ hãi lên tử bản năng, vậy thì vô cùng nguy hiểm, đối với người khác đối với chính mình đều là. Đứa bé kia đang bị bài hát kia đồng dao ảnh hưởng trong một đoạn thời gian liền tràn đầy công kích tính, không thể không ở viện. Tốt hơn một chút y tá đều bị sợ, bởi vì lúc ấy hắn loại ánh mắt đó, rất đáng sợ. Vương giáo thụ trong giọng nói ẩn không hề an, ta đã cho ta xóa quên, không có, vậy thì thật là xem qua liền sẽ không quên, khả năng chính là cái kia ánh mắt của cá nhân. Lâm Hồng vận cảm thấy dùng mình sâu hơn, nàng nghĩ đến cái gì, hỏi, Này có tính hay không nhân cách trướng ngại, hoặc là nặng hơn nhân cách? Không, không phải chuyện kia, đứa nhỏ này nhân cách không thành vấn đề, có thể nói đây mới là vấn đề chỗ ở. Vương giáo thụ lại nhất thời đáp, để cho một đám nhân viên điều tra lần nữa chớ mắt nhìn nhau khăng khăng chia ra biên giới đợi nhân cách chướng ngại đều là ta chính là như vậy nhưng đứa nhỏ này là ta không muốn như vậy sự tình nhưng là như vậy đây chính là chứng vọng tưởng người mắc bệnh tiểu bọn họ không có rõ ràng tinh thần vấn đề lại bị một cái vọng tưởng chủ đề nội dung tương quan không gãy liềm hài lôi việt sở hưu nào giác cũng cùng hắn vọng tưởng chủ đề có suy luận liên hệ thân thể của hắn đang đứng ở trạng thái sắp chết hoặc là sớm đã chết ở nơi này loại tự thân dưới trạng thái ô nha là tới giúp hắn giúp hắn sống lại giúp hắn trải qua cửaải khó quái nhân chính là hắn hoàn toàn chết sau đó giáng vẻ để cho hắn trở nên sợ hãi lại vừa là thật thật sát thực sắc thực sự thật này hai loại ảo giác sẽ theo hắn tâm tình lên xuống qua lại lôi kéo hắn xuôi ngược đối kháng này kéo dài Vương giáo thụ nói đến những thứ này chuyện cũ còn đang vì năm đó hải tử kia cảm thấy đau lòng đứa bé kia thật không dễ dàng hắn rất thông minh rất nhạy cảm so với các hải tử cũng muốn được càng nhiều khi đó hắn thật là lần lượt hỏi ta tại sao cái thế giới này sẽ là như vậy chứ tại sao mọi người sẽ cãi nhau tại sao người khác muốn cười nhạo ta tại sao chúng ta nếu như vậy sau đó hắn trong lòng cơ chế sẽ cho hắn một cái đáp án một loại khuyên hướng Ô nha phải dẫn hắn đi con đường sống, quái nhân phải dẫn hắn đi từ lộ. Loại tâm tình này lôi kéo sẽ rất thống khổ, cho nên đứa nhỏ này thậm chí phát triển ra một loại khác ảo giác tới thăng bằng cục diện, một cái tiếng an toàn. Nghe được Vương Giáo Thụ lời này, Lâm Hồng Vận không khỏi ngưng ngưng đôi mắt, trung quanh mấy người lại hơi biến sắc mặt. Lôi Việt bệnh tình càng phức tạp, chỉnh chuyện này liền càng phức tạp. Làm một người có nhiều như vậy ổn định ảo giác, được gì chất ảnh hưởng hiểm nghi lớn hơn. Lôi Việt, có phải hay không là ngay từ lúc nhiều năm trước cũng đã là không bài, tiếng an toàn ý vị như thế nào sao? Lâm Hồng Vận hỏi. Mắt kính thực ra cũng là một nguyên hình ý tưởng cái này cùng công cụ có liên quan, một người có năng lực sử dụng công cụ, sử tự nhìn được càng rõ ràng. Vương giáo thụ trả lời nói, muốn tạo đây là một chuyên nghiệp nhân sĩ, thành công nhân sĩ trong lòng ám chỉ, thường xuyên liền biết sử dụng mắt tinh, cái ý này giống, nó có nghĩa là trí tuệ, thành thục, đáng tin. đứa bé kia cái này hảo giác đâu rồi, có nghĩa là hắn muốn phải dựa vào chính mình đi giải quyết vấn đề, giống như một đại nhân như vậy đi giải quyết. Kiếm an toàn là lực lượng cá nhân tăng cường, năng lực phát triển một loại biểu hiện. nhưng là a, cái này hảo giác sinh ra với ô nha cùng bãi nhân tranh đấu quá kịch liệt. Làm ô nha cùng quái nhân không xuất hiện, kiếm an toàn liền sẽ không xuất hiện, mà khi chúng nó đấu quá mức, đứa bé kia tâm trí lực lượng liền chưa đủ có thể đeo lên kiếm an toàn rồi. Cho nên, hắn khi đó chỉ có thể nhìn được mắt kính ở trung quanh, nhưng là đeo không đi lên. Lâm Hồng vẫn ngưng lông mi địa suy nghĩ, ô nha, quái nhân, kiếm an toàn, sinh, tử, tự lực lượng của ta. Lôi Việt người này, muốn so với những hồ sơ đó, hồ sơ bệnh lý bên trong miêu tả kiên cường điển hình bệnh hoạn xa xa phức tạp thâm trầm nhiều. Nếu như lôi Việt dị thể cộng hưởng thành công lời nói, sẽ không ra được vương bài hoặc hệ chứ? Tiên ngươi lúc đó là làm sao chữa xử lý hắn những thứ này đạo giác, đặc biệt là cái kia ô nha." Nàng suy nghĩ hỏi. Vương giáo thụ đã bị gợi lên trí nhớ, lập tức không thể nào dừng lại, liền nói: "Chữa trị chứng vọng tưởng người mắc bệnh, rất khó dùng được vật liền có thể giải quyết. Giống như ổ loạn dạ ti nệ, y theo hắn phổ luận những thuốc này là có thể để cho đứa bé kia bình tĩnh lại, nhưng không có biện pháp biến chuyển ý tưởng của hắn, hắn vẫn sẽ bình tĩnh như vậy suy nghĩ. Cho nên lúc đó ngoại trừ cho thuốc, còn phải kết hợp nhận thức hành vi liệu pháp, nói một chút lời nói nha, làm nhiều chút trong lòng điều chỉnh nha." Lâm Hồng vẫn đi hai bước. Nhìn một cái trên tường đồng hồ báo thức, nhìn một chút các đồng liêu, không khỏi thúc giục. "Vương giáo thụ, chúng ta bên này thời gian gấp gáp lắm, trước tiên có thể nói Ô Nha ư? Ngươi để cho hắn giữ lại Ô Nha làm bạn rồi hả?" Nàng đang nghĩ, trang này cộng hưởng có phải hay không là nổi lên nhiều năm qua thành quả, mới sẽ đạt tới mạnh như vậy độ. "Không có, không có." Vương giáo thụ lại một lần nữa hủy bỏ, thanh âm giảng mua càng phát ra hăng hái, giống như lúc trước ở trong đại học cho học sinh môn giảng bài. Chương 69, nguyên lai like là như vậy. Trên thực tế, có gần 5 phần 10 bình thường nhi đồng đều có chính mình ảo tưởng bằng hữu, này bình thường là có tích cực tác dụng xạ giao bắt trước, thành lập cảm giác an toàn, thực hiện tâm tình nhu cầu các loại. ở bệnh tự kỷ nhi đồng cùng khác tinh thần chướng ngại nhi đồng nơi đó, ngược lại mà chỉ có không tới hai người lớn mới có ảo tưởng bằng hữu. thật sự bằng vào chúng ta cho những vấn đề này nhi đồng làm chữa trị lúc bọn họ có ảo tưởng bằng hữu là một chuyện tốt, chúng ta sẽ khích lệ hải tử tiếp tục cất giữ người bạn này dùng cái này phát triển năng lực xa giao. nhưng lôi việt này đứa bé không giống nhau, hắn là chứng vọng tưởng, hết thảy liên quan nào giác đều không thể mê mệt đi vào, nếu không bệnh tử không khả năng được rồi. ta nhớ được lúc ấy phương án trị liệu là chúng ta ý hộ với hắn bà ngoại đồng thời đuổi hắn những thứ này vào tưởng. Vương giáo thụ vừa nói dừng một chút, tựa hồ uống một hớp nước, lại nói: Hắn khi đó là tiểu hài tử mà, ta sẽ không theo hắn nói thẳng, nhưng ý tứ đều dùng ám chỉ phương thức nói cho hắn biết. Ta nói, hắn không cần ô nha người bạn này, căn bản cũng không cần ảo tưởng bằng hữu, bởi vì hắn sẽ có chân thực bằng hữu, so với như bạn học a, tiểu đồng bọn a. Cái kia ô nha đâu rồi, đem nó đuổi đi. Về phần cái kia quái nhân, ta để cho hắn trước tiếp tục tránh, vừa nhìn thấy, liền nhắm lại con mắt tránh, quái nhân sẽ biến mất. Nhưng những thứ này đều là chỉ phần ngọn pháp, chữa bản không phải như vậy, chữa vốn cần làm bại lộ liệu pháp. Cuối cùng đi đến hệ thống cải mẫn, chính là để cho người mắc bệnh dùng một loại có thể khiến chính mình buông lòng hành vi, từng bước đi đối mặt sợ hãi cùng tránh sự vật, đè xuống sợ hãi tầng cấp từ thấp đến cao hơn một tầng tầng địa đi vượt qua đi xuống, cuối cùng hoàn toàn tiêu giải những thứ kia sợ hãi. Loại này hành vi liệu pháp khó khăn là, cổ ta họ tổng hợp chứng người mắc bệnh thường thường sẽ rồi sống không thú vị, rất khó tìm thích hợp hành vi. Bất quá, đứa nhỏ này chính là cho rồi nhân kinh hỉ, ta nhớ được, là biểu diễn chứ. Đứa nhỏ này thích biểu diễn. Ngươi là không biết rõ à, khi đó ta phát hiện hắn với biểu diễn hành vi còn cảm thấy hứng thú, ta là cao hứng biết bao nhiêu. Lúc này Vương giáo thụ nói về đến, cũng còn có chút vui mừng tằng khái, quá khó được. Đây chính là đứa bé kia sống được cơ hội, cho nên ta theo hắn bà ngoại nói, phải nắm cơ hội này làm hành vi chữa trị, đem biểu diễn phát triển vì bùng lòng tâm tình, tiêu giải sợ hại phương pháp. Lâm Hồng Vật nghe những thứ này, đã mơ hồ sở tới Lôi Việt này mười tám niên nhân sinh toàn bộ mạch lạc. Nàng sớm đã biết rõ Lôi Việt một mực dự vững biểu diễn, trước còn tham gia thi văn nghệ. Chuyện này ở đa số người trong mắt, cũng bao gồm bọn họ, đều là không thể nào sáng suốt, dù sao hắn mặt, nguyên lai like là như vậy. Thì ra cái này cũng là vì chữa trị, nhưng là Nàng có một nghi vấn. Vương giáo thụ, lấy lôi việt hủy dung tình huống, như vậy thích hợp hay ư? Hắn vì vậy gặp phải ngăn trở cùng ác ý sẽ không tăng thêm hắn bệnh tình sao? Đúng vậy. Kẻ cơ bắp nghe đến mê mẩn, lúc này không khỏi nắm đầu ra tiếng. Những thứ kia ở chỗ đổ rác khi dễ hắn hại tử, thấy hắn lên đài biểu diễn, sẽ càng hung hăng cười nhạo hắn đi. Ai, ngươi nói vấn đề là sẽ tồn tại, nhưng đây là không có biện pháp chống biện pháp, không làm như vậy, hắn khả năng không sống được tới giờ. Vương giáo thụ cũng là thở dài, so với ai cũng hiểu điều này, khó nhọc nói đường là thế nào bắt đầu đi. Ngay từ đầu đứa bé kia bà ngoại với các ngươi như thế thái độ, nàng không đồng ý, nàng nói, đây là cho hắn chỉ một con đường chết, làm sao có thể là biểu diễn đây? Hắn đi như thế nào được đi xuống? Có chút trí nhớ càng phát ra rõ ràng, Vương giáo thụ bắt trước lôi Việt bà ngoại vừa buồn vừa giận rọng, không có người muốn thấy cái khuôn mặt kia mặt. Ta theo hắn bà ngoại nói bất kỳ hành vi đều được, chỉ cần là đứa nhỏ này cảm thấy hứng thú, có thể để cho hắn thanh tĩnh lại, ngươi cho ta một loại hành vi là được. Hắn bà ngoại làm rất nhiều rồi thử, cho hắn mua món đồ chơi, với hắn chơi game, rất nhiều chuyện, nhưng không có hiệu quả, đứa bé kia không có hứng thú. Hắn bà ngoại đều phải tinh thần hỏng mất, chợt kia hỏa hoạn đối với nàng đả kích cũng rất lớn. Nàng nắm đứa bé kia khóc hỏi, nhất định phải là biểu diễn đây ư? Nhất định là biểu diễn mới được sao? Đứa bé kia rất cuồng cường, không nói gì. Cuối cùng, hắn bà ngoại thật sự không có biện pháp, biểu diễn liền biểu diễn đi, vì chưa bệnh, bất kể gian nan thế nào cũng phải đi tiếp. Ta nói với nàng, ngươi nghĩ như vậy mới đúng. Liên nếu như vậy, khích lệ hắn giữ vững phần này hứng thú, khích lệ hắn tiến một bước đem biểu diễn chuyện này thần thánh hóa, thơm hóa, tỷ như một cái mơ ước, tỷ như hắn ba mụ mụ ở thiên đường cũng sẽ muốn thấy được hắn lên đài làm nổi bật hình ảnh. Tỷ như hắn cũng có cơ hội trở thành điện ảnh minh tinh, trở thành bờ dạ đời diễn viên. Còn có bình thường phải nhiều dạy hắn một ít tích cực, chính diện lý niệm, để cho hắn sống được có lòng tin, có hy vọng. Chúng ta được biến đổi ngầm địa trợ giúp hắn xây dựng nhân cách, để cho hắn có thể cảm giác cái thế giới này là tốt đẹp, như vậy mới có thể khắc chế cái kia vô cùng bảnh liệt từ bản năng. Hắn bà ngoại đồng ý, toàn bộ phương án trị liệu lúc này mới mở ra. Ta còn dạy đứa bé kia một loại phương pháp, tưởng tượng chính mình tâm lý có một ít cái hộp, đem sợ hãi, phẫn hận những thứ kia tâm tình tiêu cực, đem người khác cấp cho áp ý, nhét vào trong hộp đi. Bao gồm lâm thám viên ngươi mới vừa nói bài hát kia đồng dao. Những thứ kia khi dễ, những thứ kia không vui sự tỉnh, tất cả đều nhét vào trong hộp đi. Sau đó, chúng ta dùng biểu diễn phương thức, đem sợ hãi tầm cấp từng cấp từng cấp vượt qua xuống, đem cái hộp từng cái tiêu giải xuống, thẳng đến hoàn toàn giải hòa ngày hôm đó. Ta chỉ cho hắn kia vài năm, đứa bé kia phát triển được rất tốt. Sau đó chính ta già rồi, thân thể không được, về hưu, những bệnh này mắc cũng giao cho người khác đi quản. Ta có nghe nói qua lôi việt bệnh tình ổn định, nhưng càng nhiều không hiểu rồi, tình huống mới nhất cũng là ngươi nói cho ta biết, hắn bà ngoại qua đời, chính hắn thi văn nghệ thi rất rồi. Vương giáo tụ nói xong lời cuối cùng, Gián mua thanh âm trở nên trầm thấp. Đứa bé kia gặp loại biến cố này, lại có cảnh sát đánh tới làm điều tra. Mặc cho ai cũng biết rõ, hẳn là sẽ ra chuyện, chàng này chữa trị hơn phân nửa không có thu hoạch được một cái tốt kết cục. Lâm Vương giáo thụ giọng nói hạ xuống, trong phòng làm việc nhất thời yên tĩnh không tiếng động. Kẻ cơ bắp dùng sức bắt cái đầu, gần như muốn quấy nhiễu bể đầu ra, viên làm thịt trên mặt một mảnh khổ sở thần sắc. Cái kia nát mặt thiếu niên, thật là trải qua quá nhiều. Nghe những thứ này, kẻ cơ bắp thậm chí cũng có thể hiểu được đến, tại sao lôi việt nghị như vậy muốn thế giới thay đổi. Vương giáo thụ, mặc dù Lôi Việt luôn luôn bệnh tình ổn định, nhưng y học bên trên có khả năng hay không tại hắn bà ngoại sau khi qua đời, hắn sẽ lần nữa thấy ô nha, quá nhân những thứ kia ảo giác." Lâm Hồng vẫn hỏi, quan tâm nhất hay lại là vụ án bản thân, là Lôi Việt cùng mất tích xuống săn, cùng dị thời không cộng hưởng giữa liên lạc. Thậm chí, đêm đó liền thấy, nàng có nói, nàng quét trông lại kẻ có bắp, nhà tử, văn nữ bọn họ mấy lần, không có nói ra lời. Đừng quên, đêm đó ở mưa đêm chỗ đổ xác nơi đó, có hư hư thực thực người đi đường lưu bị lưu lại dấu chân. Chương 70, sứ mệnh. Biết, đương nhiên là có khả năng Vương giáo thụ nói nghiêm túc nghiêm túc. Đối với đứa bé kia, những thứ này hảo giác là tồn tại hay lại là biến mất, chỉ cần trong đầu góc trong nháy mắt ý tưởng biến chuyển. Nhưng ta không thể hạ chẩn đoán, đây là yêu cầu kết hợp người mắc bệnh tinh thần trạng thái tâm lý để phán đoán, bây giờ lôi Việt trạng thái ta thật không rõ ràng. Bất quá, ta nghĩ, bây giờ hắn tối dễ dàng làm nhiều nhiều chút trong lòng chữa trị. Lâm Hồng vận tâm lý đã có mấy phần suy đoán, trầm ngâm mà nghĩ đến, tiếp tục hỏi: "Ta làm một giả thiết, bây giờ lôi Việt trạng thái rất kém cỏi, quái nhân cũng xuất hiện, nếu như cái kia cậu sợ hãi, những từ đó bản năng tâm tình cũng bộc phát ra, tình huống sẽ như thế nào?" thiết tưởng không chịu nổi, vương giáo thụ lần này bật tốt lên, nhưng lại nói lên tiếng, này vị lao nhân trầm mặc hồi lâu, như là trải qua một chút do dự, mới lại nói, tình huống sẽ vô cùng nguy hiểm, đối chính hắn, đối với người khác đều là như vậy. thực ra ta đối với hắn kỳ vọng luôn luôn không phải hắn có thể hoàn toàn tiêu giải vẻ này sợ hãi, mà là dấu kỹ, cả đời trôn dấu tốt quên mất sạch là được, bởi vì vẻ này sợ hãi tầng cấp quá cao. hơn nữa, ta cũng không biết nhiều như vậy năm qua, hắn lại từng chịu đựng rồi cái gì đó. lâm thám viên, ý tứ của ta là, khi chúng ta đối mặt lôi viện thời điểm, chúng ta là đang đối mặt bao nhiêu cái hụt bây giờ hắn không phải cái kia nữa thằng bé lớn rồi hắn là người trưởng thành cho nên một khi phát sinh người nói loại tình huống đó thiết tưởng không chịu nổi mọi người chớ mắt nhìn nhau tâm tình cũng không dừng được trầm xuống a kẻ cơ bắp phát ra bực bực vương giáo thụ có chỗ không biết không chỉ là dáng dấp cao lớn trưởng thành phái nam mà là dị thể cộng hưởng sắp tới không bài lôi việt một khi cộng hưởng hoàn thành thành cái gì dồ kệ nếu như thậm chí còn nắm thanh kia súng săn sẽ xảy ra chuyện gì ai biết do đây đứa bé kia là liên quan đến cái gì án kiện sao vương giáo thụ lúc này hỏi thanh âm giàn mua bên trong để lộ ra một kia lo lắng có khả năng này Lâm Hồng vẫn đáp lại, "Chúng ta còn đang điều tra." Lâm tham viên, "Ta cũng không hiểu bây giờ hắn thế nào, nhưng ta hiểu cái kia Lôi Việt." Vương giáo thụ thở dài nói, càng phát ra có chút bất đắc dĩ cùng bi ai. Hắn là cái phi thường hiền lành hải tử, không ngừng bị người khác tổn thương, nhưng hắn sẽ còn biết thông cảm người khác. "Ta là hy vọng, chuyện này không hư như vậy." "Ừ, tốt." Vương giáo thụ, "Ta bên này trước hỏi nhiều như vậy, trễ như vậy quấy rầy ngươi thật ngượng ngùng, ngủ ngon." Lâm Hồng vẫn dứt lời, kết thúc cuộc nói chuyện, nhìn sắc mặt ngưng trọng các đồng liêu, lập tức tốc nghiêm mặt nói, "Là Lôi Việt, chúng ta một mực ở tìm người." Ta không xác định hắn và Liệp Thương Nhân án mạng có hay không có liên, nhưng hắn và toàn bộ phúc dòng thôn sự kiện tuyệt đối không thể rời bỏ quan hệ. Ô nha cùng chỗ đổ rác, đối với hắn cũng không có cùng ý nghĩa, trong này rõ ràng tồn tại nào đó dị thời không cộng hưởng. Là hắn, ở đưa tới thế giới chỉ môn mở ra. Kẻ cơ bắp liên tục địa á âm thanh, gần như muốn tắt mình một bật ai, không cam lòng địa la ầm lên. Lần đó Liệp Thương Nhân vẽ xấu cho hiện, hắn là ở chỗ đó, ta theo hắn kém không mấy bước. Biết không, biết đi. Ngươi cứ như vậy thả hắn đi rồi. Lâm Hồng vận trọn mắt nhìn một đôi tràn đầy vết con mắt của kia, không nhịn được có chút trách cứ nếu như lúc ấy người này nhìn ra đầu mối, đi lên đem lôi Việt bắt quy án, cục diện không sẽ diễn biến thành hư hỏng như vậy. bây giờ, cả thế giới bất cứ lúc nào cũng sẽ nên đón biến đổi lớn. ta, kẻ cơ bắp cứng họng, nhìn một chút không dám ủng hộ nhà tử, tiểu trí bọn họ, ta kia biết rõ à? đột nhiên cũng là lúc này, phòng làm việc cửa sổ lá sách bên ngoài, lóe lên quá một mảnh chói mắt ánh sáng mạnh, lại là này dạng, lại tới. bọn họ cũng đông nhiên quay đầu nhìn lại, hôm nay Phúc Dung thôn đã phát sinh nhiều lần cảnh tượng kỳ dị như vậy, hơn nữa càng ngày càng tần mật, ánh sáng mạnh chính là đột nhiên từ đâu phiến không gian soi sáng ra đến. Phảng phất không gian hở ra, có một cái thế giới khác ánh sáng xuyên thấu qua đến, này thế giới là trùng điệp dấu hiệu. Lúc này, theo ánh sáng mạnh bùng nổ còn có một trận trận đám người kích động hoan hô, ngay tại phúc dung thị trường chung quanh chuyển tới, là những cự đó hình công ty nhân viên, những thứ kia từ lan tràn thành vượt danh giới tới các đạo nhân mã, bọn họ sẽ chờ thế giới chi môn hạ xuống, chờ thế giới dung hợp pháp cũng hạ xuống Đông Châu, sau đó liền có thể chính thức dòng cờ dục ngựa tiến hành đủ loại hoạt động, còn có đủ loại ít khu vực, đủ loại tai nạn, đủ loại tử vong, ở dị chất ô nhiễm hạ, cũng sẽ đến. Cả thế giới, có thể nói đêm sẽ trở nên vạn kiếp bất phục. Chúng ta được lập tức tìm tới Lôi Việt. Lâm Hồng vẫn hít sâu một hơi, có lẽ còn có thể từ chỗ của hắn kết thúc hết thảy các thứ này. Chúng ta không thể dò gì tin tức, liền ngay cả chúng ta cấp trên cũng không được, bây giờ bọn họ đang suy nghĩ gì, có muốn hay không thế giới chi môn mở ra, các ngươi có ai biết không? Nàng dùng ác liệt ánh mắt từng cái một điệu ngắm qua mấy vị diện vô biểu tình đồng liêu, nói cực kỳ nghiêm nghị. Đại đội trưởng bên kia cũng không cần thông báo, liền cái này trong phòng làm việc chúng ta năm người biết rõ. Bây giờ bắt đầu, ai cũng không thể sử dụng bất kỳ công cụ truyền tin, cho đến bắt được Lôi Việt mới thôi, đây là một mệnh lệnh. Tất cả mọi người lặng lẽ gật đầu, đối với lần này hiểu Lâm Hồng vận vừa tiếp tục dò xét mỗi người bọn họ nhỏ biểu tình, một bên lại hạ lệnh, tất cả nhân viên chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, lôi việc khả năng đã dị thể cộng rồi rồi. Cuối cùng, nếu như có cần phải, đem hắn đánh chết tại chỗ, kết thúc khả năng do hắn đưa tới dị thời không cộng hưởng. Kẻ cơ bắp nhất thời như trừng mắt một cái, cái gì? Chậm, chậm, Tiểu Hồng. A không, Lâm phó đội, chậm. Làm đặc biệt điều tra viên nhiều năm như vậy, hắn rất rõ ràng lời này thực tế ý. Chỉ cần có mảy may có khả năng, chính là có cần phải. Cho nên Lâm phó đội lời này ý tứ không phải nói như có cần phải, đây chính là bọn họ tiểu tổ muốn thực hành mục tiêu tranh đoạt từng giây từng phút, đánh chết lôi viện. Như vậy thì có thể lúc này kết thúc cái thế giới này cùng chủ giới vực cộng hưởng. Đừng như vậy, này không phải biện pháp. Kẻ cơ bắp gấp đến độ viên làm thịt mặt cũng đỏ lên, nhìn xung quanh một đám đồng liêu, các ngươi nói đúng đi. Các ngươi, này, hắn thấy nhạc tử, văn nữ còn có tiểu trí, bọn họ hoặc là cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, hoặc là mặt không chút thay đổi hiển nhiên không nghe lọt. Các ngươi điên rồi sao? Vì thủ hộ toàn thế giới, liền muốn hy sinh một người. Như vậy không phải thế giới thủ hộ phương thức. Chương bảy mươi thay đổi. Kẻ cơ bắp thở hồng hộc cả giận nói, ta không đồng ý như vậy tuyệt đối không được. Lần này không một người nói chuyện, hay lại là Lâm Hồng Vận. sắc mặt của nàng trở nên càng thêm khó coi, nhìn cái này tiền bối, lạnh lùng nói: hợp thành dầu, đem ngươi xe điện vấn đề khó khăn bước qua một bên đi. Một người cùng mấy một tỷ nhân, ngươi phải hiểu được lựa chọn. Ngươi nghĩ cái thế giới này từ nay ai mỗi ngày mở tivi, thấy đều là ít khu vực mang đến tai nạn sao? Nhìn tổng quát những thứ kia bị dị chất toàn diện xâm phạm thế giới, có bao nhiêu tiền lệ là trước nhất một cái ít khu vực bị thanh trừ thất bại, thành vĩnh cửu ô nhiễm tiếp lấy khuyết tán vì một thành phố, một phiến đại lục, cả thế giới, toàn tuyến hỏng mất. Chẳng lẽ ngươi vào đến điều tra cục lúc không người nói qua cho ngươi, chúng ta chức trách điều tra là và giải quyết dị thường sự kiện, ngăn cản dị chất quyết tán sao? Thế giới chi môn là một cái bẫn đỏ dọa dạ cái hộp, có cơ hội không mở ra, liền viện không thể để cho ai đánh mở, cục trưởng cũng không được. Nay điều tra là cục viết nhân viên công việc sổ tay tín điều. Lâm Hồng Vân nói một hơi rất nhiều, ánh mắt đỏ lên mà kiên định, lại nói: "Giấu ca, mọi việc cũng không phải là không có giá, nếu như muốn thắng, có lúc chúng ta phải dùng đối thủ của chúng ta sẽ dùng thủ đoạn. Chúng ta không phải cổ so tại cây mây công ty những thứ kia đóng gói đi ra suốt Potter hè rồ." không cầu tiêu cái gì thủ vệ thế giới chúng ta là đã thể đến chết làm việc nhân việc làm tốt việc bẩn đều phải làm ngươi kẻ cơ bắp thật là bị chóng tức cả người ẩm ẩm bắp thịt khẽ run ngươi còn nói những thứ này vai đạo lý tiểu hồng ngươi thay đổi à vai đạo lý lúc này lâm hồng vẫn tức giận cũng xông lên gương mặt rồi thanh âm cũng ở đây khẽ run Lôi việt là đáng thương nhưng hắn là người bệnh tâm thần bây giờ không có thời gian để cho chúng ta chậm rãi chữa bệnh cho hắn cho hắn sơ giải hắn những vấn đề kia hắn là cái hoàn toàn không thể không nhân vật nguy hiểm nếu như chúng ta cục điều tra tuần giới sở những người này chỉ làm việc làm tốt không động vào việc bẩn, ngươi cho là chúng ta có thể một mực khống chế cục diện đến bây giờ sao? Ngươi biết rõ Liệp Thương Nhân lúc trước đã từng một đoạn thời gian cũng điều tra là cục một phần tử, hắn tại sao rời đi đến đầu đường đi? Bởi vì hắn làm việc không che giấu được nữa à? Đừng như vậy Ngây thơ, dầu ca, ngươi tuổi tác thật không nhỏ rồi. Kẻ cơ bắp lui về sau một bước, dẫn đến có chút buồn cười, lạnh giọng nói, cho nên ta mới thăng không được quan đúng không? Các ngươi từng cái phía sau vào đến điều tra cục cũng thăng quan phát tài, liền ta còn là cái phổ thông tiểu tham viên, đúng không? Phanh ngoảnh Kẻ cơ bắp một quyền đập ở trên bàn làm việc, chỉnh trương bàn làm việc nhất thời ầm ầm sụp đổ, đủ loại văn kiện tờ giấy tán lạc đầy đất. Hắn vừa giận nói: "Ngươi đại khái có thể nói lên càng nhiều lý do, làm rất quang vi chính, nhưng ta còn là không đồng ý làm như vậy, các ngươi như vậy, với những thứ kia khi dễ hắn tiểu hải có gì khác biệt? Chẳng lẽ ngươi môn liền là năm đó vây quanh hắn ca hát những người đó sao?" Lâm Hồng vận lại hít thở sâu, khống chế tâm tình của mình, cùng nhạc tử, văn nữ bọn họ làm ánh mắt tiếp xúc, nói: "Chuyện xong sau, ta sẽ đi bên trên tòa án, đây đều là ta một người hạ mệnh lệnh, trách nhiệm do ta một mình gánh chịu, toàn bộ do ta Lâm Hồng mà tới." Nhưng bây giờ, chúng ta muốn hoàn thành trước cuộc điều tra lúc tuyên thể quá sứ mệnh, bỏ ra toàn bộ đi hoàn thành cái này sứ mệnh. Nhắc tử, văn nữ bọn họ vốn là còn đến do dự, nghe lời nói này, ánh mắt dần dần biến chuyển. Lâm Phó đội dù sao mới là bọn hắn nhóm này lớn lên quan, dầu ca không phải. Hơn nữa, Lâm Phó đội xuất thân, nàng sau này là muốn cạnh tranh cục trưởng vị trí đi. Tướng so với bọn hắn, Lâm Phó đội mới là kia trương vương bài, nàng càng hiểu rõ nên làm cái gì. Bên ngoài quả thật có quá nhiều tổ chức, quá nhiều người đang chờ thế giới chỉ môn mở ra, tiến hành một trận long trọng quần hoan, cùng ít khu vực cùng đem cái thế giới này quẹo đến nguồn năng. Nhưng thế giới chỉ môn còn chưa mở mở, bọn họ những thứ này đẩy đá phân khối phân này, còn phải tiếp tục đem đá đẩy lên đi. Thẳng đến trò chơi kết thúc, phân ra thắng bại. Động thủ. Lâm Hồng Vận đột nhiên nói. Thoáng cái, Nhạc Tử cùng Tiểu Chí xuống tới, Liên Văn Nữ cũng xông lên, cùng Lâm Hồng Vận cùng liên thủ chế trụ kẻ cơ bắp. "Giàu ca, thật xin lỗi. Ngươi trước ngủ một giấc đi. Chúng ta phải làm như thế. Các ngươi thật điên rồi." Kẻ cơ bắp kinh thành, bị mấy người bọn hắn hợp lực đè, cho dù cả người khối lớn bát thịt, cũng đánh không lại mấy cái vân bài, nhất là có hạng nhất hệ vương bài chế ước. Hơn nữa Hắn không muốn phát động dị thể năng lực sử tình thế thăng cấp, nói như vậy, cái này trong phòng làm việc lúc này sẽ bùng nổ một trận huyết chiến. Lúc này hơi do dự một chút, Kẻ cơ Bắp liền cảm thấy cổ bị đâm một cái, bị Lâm Hồng vận nắm một nhánh tiểu chân quán trích vào cái gì thuốc nước. "Các ngươi, các ngươi!" Kẻ cơ Bắp lập tức cảm thấy cả người vô lực, trước mắt quay cuồng trời đất, sắp bị đen nhánh chiếm đoạt mơ hồ ánh mắt chỉ thấy. Mấy vị này đồng liêu bương lòng hắn, hướng bên ngoài phòng làm việc mặt, chầm chậm địa sai bước đi đi. Những thứ này vương bài thám viên, bọn họ phải đi tìm đến Lôi Việt, trực tiếp đánh chết. Đông Châu đem bị ô nhiễm, nhưng còn kịp ngăn cản. Kẻ cơ Bắp muốn đuổi kịp đi thân thể lại lảo đảo muốn ngã, hắn tốn sức muốn phải kiên trì lên nhanh chóng chạy mất thanh tình, lầm bầm, đừng, khác làm như vậy, đừng cầm đến một cái chính mình cho là chính xác lý niệm, phải đi ngự trị người khác, nếu như vậy mới có thể thế giới thủ hộ, vậy các ngươi thủ hộ, là một cái tệ hại thế giới, đi mau, lôi Việt, đi mau a, đông nhiên, phanh ình một tiếng, kẻ cơ bắp tầm ầm đảo ở trên sàn nhà, lâm vào ngủ mê man, thâm trầm bầu trời đêm như mực, mưa to bắt thêm xuống, lao ra quẻ rượu nghe hồng bảng hiệu tản mát ra mơ hồ ánh sáng, ở trong mưa lay động không trường, tựa hồ tùy thời sẽ tắt mà biên thành hoàn toàn hắc ám. Quầy rượu trong kho hàng vang cũ kỹ nhạc, chỉ là nhu hòa nhịp điệu cũng mau bị mưa to âm thanh bao trùm. Bên quầy ba, Hoa tỷ đang nhìn một ít văn kiện cùng sách vỏ, dĩ nhì ở điều đến rượu. Cửa một bên, tình bảo đi theo Mạc Tây kiển phía sau chỉ chỉ hoa hoa. Mạc Tây kiển lúc trước từ lầu 2 rời chừng mấy thật hỉ vì mẹ chịch gun đi xuống, lúc này chính làm bố trí, lại cho chứa đạn, đạn dược, trên súng máy thật dài dây đạn thủy lạc mặt đất. Lôi Việt trước đồng thời hỗ trợ, lại bị Hoa tỷ gọi trở về bên quầy 3 ngồi xuống, nhìn một chút nhìn chỗ này một chút vậy, lòng không bình tĩnh. Tối nay bởi vì nhớ lại nhiều chút năm đó bảy nhà tụ tập chỗ đổ rác sự kiện, hắn cảm thấy đáy lòng không ngừng ở sao động. Ô nha, ô nha, bay trở về ra. Không. Hắn lại một lần nữa trượt lắc đầu, đuổi vậy không biết đến từ đâu không khỏi tiếng hát. Không nên ồn ào rồi, ta không nghĩ nhớ lại. Trương 72, Mươi Hai, San Diết. Lôi Việt chậm rãi hít thở sâu, dùng thấy thuốc dạy phương pháp, giống nhau nhiều năm qua làm như vậy. Điều chỉnh khí tức, buông lòng đầu não, đem những này sao động cũng giấu vào đáy lòng trong hộp đi. Đóng lại cái hộp, đóng kỹ, cũng không gặp lại. Tiểu Việt, tới uống ly rượu, Lang Toa có thể làm được, không cần suốt sáng như vậy. Jin Yi cho Lôi Việt đẩy đi một ly cocktail, mình đã uống say khư rồi, rồi hướng hắn ném đi ánh mắt quyến rũ. Nếu không chúng ta đi trước trên lầu đông lòng một chút, ngươi cũng đừng làm hắn." Hoa tỷ mắng ở Jin Yi, đối Lôi Việt nói, nói chính sự. Thế giới chi môn gần sắp mở ra, chúng ta cũng nên bắt đầu tạo tạo thế. Vốn là Lan tràn nhật báo là không lên được, ta không như vậy đại nhân mạch, vốn là chỉ có thể cho ngươi chỉnh hơn mấy cái báo nhỏ làm thăm hỏi. Nhưng tiểu tử ngươi lại là phúc dòng thôn người địa phương, này lại bất đồng, chúng ta muốn lên Lan tràn nhật báo. Còn rất nhiều tạp chí, rất nhiều video website." Hoa tỷ nói không khỏi nở nụ cười. Con mắt phảng phất đều biến thành đồng tiền hình. Lần này chúng ta thật là có cơ hội cắn chủ lưu thị trường một miếng thịt tới ha. Nàng thật tới tin tưởng rồi. Lôi Việt nghe những thứ này, ở rìa tiếng hoan hô dưới sự dẫn động, bữa thời điểm là cười. Đại báo thăm hỏi à? Trong lòng hắn nhiều nhiều chút rõ ràng, phần kia sao động bị lặng lẽ đè xuống. Hoa tỷ, có phải hay không là thăm hỏi bản thảo, đều phải trước chuẩn bị xong. Hắn hỏi, nghĩ gì vậy? Dĩ nhiên. Hoa tỷ thiếu chút nữa vô dụng bản thảo tử văn cái đi chụp lôi về đầu, nếu không ngươi thổ pháo bản chất không phải một chút liền bại lộ sao? Nhân gia cụ thể hỏi thế nào, ta cũng không khống chế được chỉ có thể là hoa giỏi một cái pha bi, bên trong đủ loại vấn đề cách nói chúng ta thì phải chuẩn bị sẵn sàng, ngươi trước xem một chút những thứ này." Hoa tỷ đem trong tay văn kiện đưa cho Lôi Việt, muốn cùng gìn nghị với hắn đồng thời mưu định thăm hỏi thế nào làm. Lôi Việt mới vừa nhận lấy văn kiện, còn không có nhìn kỹ. Đột nhiên, một mảnh nhàn nhạt sương mù chợt hiện bên quầy ba, sau đó cùng cụ một tiếng, có một đạo đạp màu vàng váng trượt thải phát thiếu nữ bóng người, từ trong sương mù thoáng hiện như vậy đến, nhanh như điện chớp, khó khăn lắm dừng lại, một con nguyên tốc phong thái phát có chút bị nước mưa làm ướt. Lăng toa. Lôi Việt không khỏi la lên, thấy nàng lên đẹp trong lòng một tảng đá lớn liền muốn hạ xuống. Người muốn lấy đồ, Lăng toa đem một cái giả bộ tràn đầy màu đen túi ni nylon thả vào trên quầy ba, đều ở bên trong. Lôi Việt lập tức cầm lấy túi mở ra nhìn một chút. Quả nhiên, bà bà, ba mẹ ba cái linh bài, còn có cái kia có ảnh gia đình khung ảnh đều tại. Quá tốt, tất cả mọi người ở. Hắn một bên đem những thứ này thả lại tự mình có trong túi sẽ đi, vừa hướng Lăng toa mỉm cười nói, vô luận coi như là hỗ trợ hay lại là đại mạo hiểm, cảm ơn. Hoa tỷ, Jinni tất cả đều muốn tậy bỏ một hơi thở. Bên kia tỉnh bảo bước nhanh đi tới mặt tròn nhỏ nhắn bên trên vẫn còn có lo âu, lang toa tỉ tỉ. Đương nhiên, lang toa dưới chân quế quơ, tựa hồ từng có một chút mềm muội, thiếu chút nữa giễm đạp không dừng được ván trượt. Nàng đưa tay chống nổi quẩy ba mặt bàn. Lôi Việt còn không có gôm ra trong lòng trọn nhức lên, lộ ra huyễn quang lúc này mới phát hiện, sắc mặt của lang toa không tốt lắm. Lúc này, có mấy cây thải phát từ bên thai nàng rơi xuống, hình như là bị cắt đứt, trước tóc gậy không cản nổi nàng vắng hiện tốc độ, bây giờ mới rơi xuống. Chuyện này thế nào đây là? Di Nhi vội ván hỏi. Tình Bảo nhìn một cái, liền vừa biết rõ vừa đánh chịu địa cổ lên gương mặt quay hàm, thật xảy ra chuyện không có gì, thiếu chút nữa bị chó cắn rồi mà thôi. Lăng Toa nhẹ nói đến, cầm lấy trên quầy ba một ly cốc, hai nhấp một hớp, nhìn về phía nĩu chặt lông mày Lôi Việt. chính là ở nhà ngươi, có mấy cái cục điều tra giấy đi vơ với ngươi, vừa vặn đụng phải. nàng nuống bay, những thứ kia giấy vẫn còn ở đuổi theo, cắn rất chặt, ta không có biện pháp đem bọn họ hoàn toàn vứt bỏ. lúc này, hoa sắc mặt của tỷ kỳ biến, cửa bên kia mặc Tây Kiển cũng sụ mặt xuống. Lôi Việt lây ngẩn, hoa tỷ kinh thanh hỏi giấy tại sao muốn bắt ngươi, ngươi phạm tội rồi hả? vẫn bị bọn họ biết do ngươi là khương bài. lần trước ta hồi thôn, ở thôn thị trường đụng phải một ít giấy nhìn ta trầm trầm nhìn lôi về nói khả năng bị biết hắn nói như vậy đến đồng thời lại cảm nhận được trong túi eo cái bí mật kia nặng trịch không đơn giản như vậy Lăng toa lại nói giọng mang theo điểm buồn cười bọn họ tư thế kia không phải hướng về phía điều tra hỏi thăm đi tỏ rõ là muốn hạ hắc thủ ngươi là phúc dung thôn nhân lại bị bọn họ như vậy để mắt tới đám người này khả năng cảm thấy ngươi là cộng hưởng nguyên hoặc là cộng hưởng nguyên một bộ phận từ nhỏ giao thiệp với quá nhiều nàng đối giấy môn ý tưởng cùng tắc phong hiểu rất rõ thậm chí có khả năng bọn họ đang ở chỗ cùng đường quay lại cắn ở Sanjiet sở hữu Phúc dòng thôn bản xứ không bài, muốn thử dùng loại phương pháp này kết thúc hai giới cộng hưởng. Lôi Việt không khỏi càng sợ run. A, bây giờ hắn nghe hiểu được Lăng Toa đang nói gì, thế giới chỉ môn không phải thật một đạo môn, mà là một mảnh cùng chủ giới vực ổn định trùng điệp các khu vực. Nghe nói hiện có một ít nghiên cứu cho thấy loại này không gian trùng điệp dung hợp cùng dị thể cộng hưởng có chỗ tương tự. Thế giới chỉ môn tức là hai cái thế giới siêu thời không cộng hưởng kết quả, mà loại cộng hưởng có thể do sự vật cụ thể đưa tới, bao gồm thân thể con người, nhưng bình thường là rất nhiều người tiến hành một trận đại hình trình tự ý thức. Mà bây giờ chính mình làm cái gì? Lượng thanh kia xuống săn. Coi như là như vậy. Bất quá, những người đó không nhất định là giống như Lăng Toa nói như vậy muốn hạ hắc thủ chứ. Lôi Việt trong lòng căng thẳng, đủ loại ý tưởng loạn thanh nhất đoàn, đái lòng sao động lại đang bắn ngược đi lên, kịch liệt tăng trưởng. Làm sao sẽ? Hắn vẫn không quá nguyện ý tin tưởng, cảm thấy tình huống này quả thật có chút buồn cười, ngươi nói thế nào những người này, bọn họ, bọn họ như là, bọn họ là chính tuyển chọn. Lăng Toa cắt đứt hắn chần chờ hỗn loạn lời nói, trên mặt nàng triển lộ đủ cười, lời nói không thôi vì quái. Cái này gọi là thà giết lầm, không thể bỏ qua cho. Giấy làm như vậy cũng không phải lần một lần hai rồi có lẽ qua chút năm nhớ tới ngươi đã đến rồi, liền cho ngươi khóc mấy tiếng biểu dương một chút nhân từ tiến bộ, giống như là không có rồi. Ông một tiếng, lôi viện đầu não càng phát ra lâm vào một mảnh trong mờ mịt. đặc biệt cục điều tra giới môn, Sanjita, vì ngừng thế giới chi môn mở ra, ta có thể là đại môn cộng hưởng nguyên, không phải đâu? Những người đó như là mẹ yêu, hoa tỷ biểu tình không kèm được rồi, tâm tính cũng gần như nứt ra, la lên. Ta liền biết rõ, không sự tình tốt như vậy, ta chỉ là muốn biết điều kiếm tiền, quá cuộc sống yên tĩnh mà thôi à. chương bảy nguy hiểm báo động. Dĩ bị dọa sợ đến đều tỉnh rượu liên tục hỏi đến, Lang Toa, ngươi là nói giấy môn ở trên đường, còn có bao nhiêu thời gian? Hợp thành dầu có ở đó hay không bên trong? Hợp thành dầu sẽ không như thế làm, không thể nào, hợp thành dầu sẽ không. Không thấy, Lang Toa đáp lời, không để ý gì nghĩ như thế nào, còn nói, dẫn đội là một phụ nữ, rất mạnh, hẳn là hạng nhất hệ vương bài, thuần khiết chiến đấu đánh nhau năng lực, ta hướng về phía nàng có thể chạy thoát, nhưng ta không đánh lại. Bọn họ thấy ta, không đôi câu liền nổ súng, là nghĩ đuổi ta tìm hiểu nguồn gốc tới, tìm tới chân chính mục tiêu đi. Ta đã ló mặt rồi ta ở giấy bên kia có một ít tàn cũ, đang điều tra cục, tuần giới sở đều có, lao ra quẻ rượu là không giấu được. cho nên ta còn là chạy về đi, tránh cho các ngươi bị đánh trợt tay không kịp, bị người một tổ đạp. hoa tỷ gật đầu, cắn răng, thở hổn hển, làm cho mình vui vẻ đứng lên. nàng hướng bên kia mặc tây kiền hô to, lão mạt, có hạng nhất hệ vương bài đánh tới rồi, làm sao chỉnh? an ninh ngươi phụ trách, lang toa ngươi trở lại đúng. dĩnh nhĩ cũng đang nói, là đánh là chạy, chúng ta đều cần ngươi năng lực a. lôi việt nghe lại có tân nghi ngờ, hạng nhất hệ. dĩnh nhĩ lúc này đem hạng nhất hệ cho hắn đơn giản nói, càng nói càng khổ nổi lên mặt hạng nhất hệ vương bài giống như một loại khác tầng thứ rất lợi hại lôi việt trầm âm, liền lang toa cũng không giải quyết được cả cùng lúc đó cửa bên kia mạc tây kiển cũng không cần suy tư nói chạy lập tức chạy trước bất kể có gọi hay không qua được đánh giết giấy lời nói chúng ta cái này mình tỉnh hạng mục khẳng định sẽ không được làm ngồi trước tù đi hơn nữa mạc tây kiển mặt chữ quốc bên trên không biểu tình gì quả thật không đánh lại chúng ta bên này chỉ có ta cùng lang toa là gì thể giả còn lại chỉ có không bài còn có tình bảo loại này tiểu quỷ ở đánh như thế nào chạy đi đúng vậy chạy trốn Tinh bảo gật đầu không ngừng, con lấy sau lưng một cái đã sớm thu thập xong sách nhỏ bao bối nang, nghị kế nói: Lăng Toa tỷ tỷ, ngươi đi tìm một u linh môn, chúng ta đi trước Lan Tràn thành bên kia tránh xuống. Chờ thế giới chi môn mở ra, Đông Châu do ủy viên hội tiếp quản, thực hành chủ giới vượt thế giới dung hợp pháp, giấy môn lại không thể bắt người. Đến thời điểm chỉ cần chúng ta nghĩ, còn có thể trước mặt bọn họ nên nàng kiêu vũ. Hoa tỷ gật đầu đồng ý chạy trốn phương án, nhanh tiếng nói: cứ như vậy đi, nhanh sát tới cửa rồi, liền bây giờ đoán gọi cho cuộc so tải cây mây công ty. Lan Tràn nhận báo những người đó tuyên truyền ngươi có thể là cộng hưởng nguyên đem sự tình làm lớn đi chế trụ giấy môn cũng không kịp rồi. mặt Tây kiền hướng quạnh ba đi tới bên này, ngược lại hướng một trường cao ghế nhỏ ngồi xuống, bên cạnh liền đặt vào giữa một cái tối om om gạt lịnh xuống máy. mấy người các ngươi đi, Lang Toa phải tìm được U Linh Môn còn cần thời gian, chúng ta trước ở chỗ này kéo dài giấy môn một hồi. đúng, Jinny, ta và ngươi cũng lưu lại. Hoa tỷ quyết định nói, không thể chỉ là đánh, không người đàm phán lời nói, khả năng thật người chết. lôi về nhìn, nghe của bọn hắn nhanh chóng định em liệu độ, muốn nói chút gì, nhưng không biết rõ có thể nói cái gì. Đông Nhiên. Hắn cảm thấy trên vai trái Ô Nha một cặp móng mảnh lực địa câu bắt hạ, da thịt giống bị xé ra như vậy đau nhức. Bàng Hữu, Lôi Việt quay đầu nhìn, chỉ thấy nó mắt chim đen nhánh, giống như thâm uyên. Nguy hiểm báo động đã vang lên, hơn nữa so qua hướng bất kỳ lần nào báo động cũng còn nghiêm trọng hơn. Lão Mạn, Hoa Tỷ, Jinni, hắn không khỏi kêu mọi người, chúng ta tất cả mọi người đi thôi, về phần Lạc Cơ, nếu như chính hắn đụng trở lại, sẽ để cho hắn đụng liền như vậy. Tha lại như thế thời khắc, mọi người không khỏi một mảnh tiếng cười, tỉnh bảo cũng đều ở nhạc. Lôi Việt cũng cười, nhưng tiếng cười thập phần chất liệt. Ta liền không chạy, mệt mỏi Mạc Tây Kiển đưa tay cầm lấy một bình lịt rượu, ba nổ ra rượu nhét, miệng to điệu múc uống. Ta chỉ muốn ở lão gia ngây ngô ngẩn ngơ. Ô hắt láo mạc, cai rượu thất bại. Dịn nhỉ nhất thời bắt kẻ thông dâm như vậy chia vào láo mạc, lần này kiên trì bao nhiêu ngày tới? Cái gì thất bại? Đừng nói được khó nghe như vậy. Uống xong chai này, chính là cai rượu ngày đầu tiên bắt đầu. Mạc Tây Kiển liên tục địa uống mấy hốc lớn rượu, tấp tấp có vị. Phanh ba, Lang Toa đem tùy thân mang màu đen ván trượt ném tới lôi việt bên cạnh trên mặt đất, đem khối kia hồng sắc tiểu ván trượt ném cho Tỷ Bảo. Chính nàng vẫn đạp màu vàng trứng bản, dưới chân đặng rồi mặt đất một chút hướng quầy rượu cửa sau miệng bên kia đi vòng quanh chờ một chút ta trước đeo tốt mũ bảo hiểm tinh bảo nhấc lên chân lộ ra tay từ quầy ba bắt xuống một người màu cam nhí đồng mũ bảo hiểm đeo lên ta cũng không muốn hưởng thọ năm tuổi bây giờ lôi việt sẽ lái xe gắn máy có mặc tây tiền cho chiếc kia kêu, kêu hắc lưu bảo tàu xe gắn máy nhưng phải ở bên ngoài cái loại này chật hẹp lùi bại hẻm nhỏ xuyên tới đi tới hay lại là ván trượt thuận lợi mắt thấy lăng toa đã hành động hắn vẫn có chút chần chừ không phải ở lại chỗ này kéo giấy rất nguy hiểm đi đi lắm mạc hoa tỷ những người này đều là lao du tử không bị chết dễ dàng như vậy Lăng toa quay đầu gọi hắn, bọn họ lại không phải giấy môn mục tiêu, giấy sẽ không cắn không thả, cho nên kéo cũng kéo không được bao lâu, trước lo lắng ngươi một chút chính mình. Lôi Việt nhìn Mạc Tây Kiền, Mạc Tây Kiền lặng lẽ gật đầu một cái, không nói thêm cái gì. Vậy các ngươi cẩn thận, tuyệt đối không nên chết kéo. Lôi Việt băng bỏ tâm, liền muốn đặng động ván trượt đuổi theo Lăng toa, rời đi cái này đã sắp là nhà mới địa phương. Chờ một chút, thiếu chút nữa đã quên rồi, chờ một chút. Hoa tỷ lại đem hắn gọi ở, nóng này không dứt, thật là rối loạn bộ, vốn là những thứ này muốn với ngươi chậm rãi thương lượng, bây giờ không có thời gian rồi nàng từ quầy ba trong ngăn kéo xuất ra một phần khác không làm sao chỉnh lý hảo suốt xếp văn kiện, vội vàng đưa cho lôi việt. ai biết do ngươi muốn tránh bao lâu, lúc trở về có thể hay không liền đuổi đồng châu đêm rồi hả? chúng ta bây giờ được quyết định ngươi dị thể cộng hưởng phương hướng, ngươi trước xem một chút trang này, đây là ngươi từ ngựa khu vực bên trong, nên có một cái tử. lôi việt nhận lấy này phần văn kiện, quay rượu bầu trời nguyễn quang chiếu trong tay trang giấy, hắn có chút chừng đến mắt nhìn đi. sợ kẹn hẳn xin dồn. lôi việt nhìn trang giấy bên trên văn tự, nhanh chóng đọc, nắm những thứ kia mẫu chốt tử. Đây là một loại mọi người thường thức nghệ thuật tác phẩm lúc, bởi vì sinh ra trong lòng tình cảm phản ứng qua với mánh liệt, đưa đến một hệ liệt sinh lý triệu chứng như tâm nhạy tăng nhanh, choáng váng, hỗn loạn, thậm chí hão giác. Khi kịch cũng có tương tự sức ảnh hưởng, có chút hí kịch bởi vì rung động cảnh tượng, đưa tới người xem với biểu diễn mánh liệt tâm tình phản ứng, đưa đến phát sinh mất xỉu, nôn mửa, trứng động kinh phát tác, mất đi ý thức đợi triệu chứng. Hắn càng xem những thứ này giới thiệu, nhịp tim càng gấp nhanh. Chương bảy cộng hưởng phương hướng. Phản phát tự thân liền lâm vào sở tèn hạn xin dồn trong thể nghiệm, có một loại cổ quái, sung động, bởi vì biểu diễn đưa tới người xem điên cuồng như vậy phản ứng mãn liệt, cái loại này phản hồi là mỗi cái diễn viên cũng tha thiết đứt mơ đi. đây chính là ta nói, cao quý lực lượng. hoa tỷ nhanh tiếng nói, ở bên kia lang toa, tinh bảo trông lại dưới ánh mắt, nói được làm hết sức nhanh. hà mã ăn người lùn chỉ là hoang đường thức kinh sợ, giáp khe dìm tơi chính là tàn bạo thức kinh khủng. nhưng là như vậy chứ, những thứ này thử, tính nghệ thuật, mỹ cảm, làm người ta rung động, làm người ta điên cuồng, cao quý. mọi người đối mặt vĩ đại tác phẩm nghệ thuật, sẽ thấm thía cảm với bản thân nhỏ bé, cảm thấy bị một loại sức mạnh to lớn cương ép đột phá tâm linh. Sợ tèn hẳn xin di dồn liền xảy ra, đứng cũng đứng không vững, có thể làm ra như vậy cụ có tâm linh chấn bạo lực lượng biểu diễn. Đây chính là ta cho ngươi chọn dị thể cộng hưởng phương hướng. Hoa tỷ trong thanh âm toát ra một chút kích động, biết rõ loại này đồ cảnh giá trị, thông qua biểu diễn, đem người xem làm ra sợ tèn hẳn xin di dồn, có cái này đã phát tài. Hoa, di nhiên một tiếng cẳng khái, nghe vào hình như là thông qua biểu diễn, có thể khống chế khách nhân tâm linh sao? Không sai, chính là ý tứ như thế. Hoa tỷ cho lôi việt trong tay văn kiện lật qua một trang, nhìn một chút cái này, thông qua nào đó có sức cảm hóa lời nói tạo thành người khác xuất hiện tinh thần chứng ngại, tâm lý học thuật nước e, mùa đôi. Hoa tỷ tiêu một câu tiếng pháp phổ lý giải thích. Từ một cái được gọi là kẻ chỉ phối nhân tạo thành một người khác, nhiều người hơn đồng thời xuất hiện tinh thần chứng ngại, hai liên, tam liên, thậm chí là tập thể của loạn, chỉnh thành phố nhân cũng điên mất. Nàng xem hướng Lôi Việt, ta biết rõ đầu óc ngươi vốn là cũng không quá bình thường cấp, sẽ để cho tất cả mọi người hì đứng lên đi. Lôi Việt nhìn này hai trang giấy, sợ kiện hạn xin rộm, mùa đôi. Bên ngoài thân thể diễn nghiện ở nhau nhau muốn thử, cái loại này cổ quái xung động cũng mãnh liệt hơn rồi liền em gái nhạc đều tựa hồ trở nên sao động, chỉ là còn rất nhiều tâm tình cũng bị sôi trào kéo theo. hắn hoắc mắt quay đầu, thấy cái tiêu máu thịt đầm địa quái nhân bỗng nhiên đứng cõi ở đây không xa, mơ hồ đang nói, thử, thử đi. những thứ này cũng là đô thị truyền thuyết sao? Lôi Việt thu hồi ánh mắt, trên vai ô nhã tóm đến ra thịt sẽ đau. dù sao cũng y học, chân thực tồn tại bệnh tâm thần học, có phải hay không là đô thị truyền thuyết ta cũng không biết rõ. Hoa tỷ tiếp tục cho hắn chuyển động văn kiện trả giấy, ngón tay đùng đùng địa sao động. những thứ này tuyệt đối là. Lôi Việt quét mắt mấy lần, phát hiện loại hệ đều là giống nhau, tiểu sử hệ. Hắn con mắt hơi chăm chú, ánh mắt tỏa sáng. Đây là hắn lần đầu tiên tiếp xúc được cái khái niệm này, còn không rõ ràng cụ thể xảy ra chuyện gì, liền có một loại đây chính là cảm giác. So sánh hạng nhất hệ, hắn thích cái này loại hệ danh xưng, tiểu sử hệ. Đúng, tiểu sử hệ, cơ hợp. Hoa tỷ lại đang nhanh giải thích rõ. 26 chủng loại hệ bên trong, có lẽ đây là thích hợp nhất ngươi loại cột, bởi vì ngươi muốn làm diễn viên mà, tiểu sử liền là một loại diễn viên. Biểu diễn là cái gì? Thị phi ta. Kịch kịch mục đích là cái gì? Là khơi thông. Cho nên tiểu sử hệ phẩm chất riêng, không phải giết người phóng hỏa lừa gạt tiểu hài bọn họ coi như làm những chuyện kia, đó cũng là một loại biểu diễn. bọn họ dọa người cũng tốt, thị huyết biến thái cùng các sở hữu quái gì hành vi cũng được, không phải đơn giản ý định ban đầu, mà thực ra đều là đang biểu diễn. Khơi thông, tiêu gạo. Ta xem ngươi tiểu tử này cần phải cái này. Cùng lúc đó, Di Nhi cũng càng thêm hưng phấn mừng rõ, đồng ý nói, Hoa Hoa thật biết ta, ta xem cái phương hướng này đi. Tiểu sử hệ rồ kè, có thể có đến nhất thay đổi liên tục, quỷ quyệt kỳ dị dị thể năng lực. Lôi Việt nghe những thứ này, nhanh chóng xem qua trong văn kiện nhiều cái đô thị truyền thuyết, tất cả đều là tiểu sử hệ, tất cả đều là dự đoán rồ kè. Tất cả cũng không có bị cộng hưởng quá, cũng tất cả đều là cái thế giới này nguyên giới truyền thuyết. Người hai mặt ẻ đổ chớ đục, ẻ đổ mỏ đạ kẻ truyền thuyết sinh ra ở thế kỷ 19 một vị có tước vị quý tộc người thừa kế, cùng thời điểm là học giả và âm nhạc gia, thông minh bác học. Ẻ đổ cao đại xoái tức, nhưng bởi vì được tiên thiên tính sống nhờ thai ảnh hưởng, sau gót dài một cái khắc trương xấu xí gương mặt. Mọi người khát vọng nghe được hắn âm nhạc, lại sợ hại thấy hắn sau nào khắc gương mặt. Lục Nhân vô mặt chất lơ, Grizman mỗi làm màn đêm buông xuống, bên ngoài thành bỏ hoàng trong đường hầm sẽ xuất hiện một cái nghiêm trọng hủy dung, không, có ngũ quan, toàn thân phát ra lục quang quái nhân ở rú mọi người không biết rõ lục nhân đang làm những gì, có người nói hắn là người tốt, vì mọi người tuần đêm thủ đường, đả kích tội ác, cũng có người nói hắn là cái người xấu, là trong đêm tối tội ác bản thân. Hoa hoa mặt, vẽ bẹt phơi mùa bụng, bể bụng, lăng chỉ, xuống chào dầu, mày người xấu. Hoa hoa mặt là truyền thống hỉ khúc một loại sân khấu vai hề, có thể biểu diễn để cho người xem ngạc nhiên mười tám thải. Có hoa hoa mặt biểu diễn địa phương, tổng hội vây đầy trước đến xem trò vui người xem, mà mọi người tổng hội bị dọa sợ không nhẹ. Điệu đưa bé, bật kinh nghe nói ở mũi ra dạp hát sau đường hầm có một cái tiền ba màn, mỗi đêm cũng sẽ diễn ra tàn nhẫn điệu đưa bé biểu diễn. Một ít bị người quẻ lao bắt cóp tuổi tác không cao hơn 5, 6 tuổi tiểu hài, bị người đánh dữ dội tới phiến thể đầy thương tích, hơn nữa cắt mất tay chân cùng đầu lưỡi, lại dùng đao đem ra mặt cắt tới chảy ra thịt rách, sau đó toàn thân cắm đầy lông chim, hấp dẫn người xem mua vé xem. Hẻm lâm biểu diễn, ạ lì phờ giặt sâu ở đó một ít trong nó tối, luôn sẽ có một ít lều vài biểu diễn kỳ quan, điều đứa bé, mỹ nhân xả, khóc hình, ngạc nhiên tú, hình quái dị tú. Lôi Viễn xem qua những thứ này đô thị truyền thuyết, phản phất thấy được một đạo vai hề bóng người, ở trước mắt như ẩn như hiện. Loại cảm giác này, là cái gì khốc tỉ tê nam hải, hà mã ăn người lồn chưa từng cấp cho hắn. Tim đập tần số, tựa hồ chính cùng đạo kia vai hề bóng người càng ngày càng đồng bộ. Chỉ là tại sao lại có chút sợ, có chút chần chừ? Có lẽ hắn sợ hai khi thấy thân ảnh kia mặt mũi lúc phát hiện đó chính là quái nhân dáng vẻ. Thấy chưa, Edo chớ mặc dù đục đáng sợ, nhưng hắn là người quý tộc, là một cái nghệ thuật gia, trước mặt gương mặt đó dáng dấp còn rất tuấn tú. Lúc này mới có cái loại này phạm nhi, mới là cái này truyền thuyết mê người chỗ. Hoa tỷ cho nhìn đến vào thần lôi càng già dại, Edo đã thành một cái nguyên hình tác, Edo sở xì xù hàn nở xem qua đi, đủ đủ thành xem qua chứ chúng ta yêu cầu cái loại này kinh khủng quái gì chiếm được lại mê nhân khí chất, còn có cái này vô mặt chất lơ chính là bởi vì vô mặt, cho nên có thể là bất kỳ gương mặt, hoa hoa mặt, cái này thật là lao ra căn nguyên truyền thuyết, này trùng hoa mặt hiện lên ở khả năng đã thất truyền, vốn lấy trước dọa hỏng qua bao nhiêu nhân, 18 tám thải lâu rồi, luôn có một loại có thể hù được người, điều đầu bé cũng là lao ra căn nguyên truyền thuyết, nhìn một chút, đây chính là hẻm ngầm biểu diễn cái này đại mâu để người kế tiếp truyền thuyết, hẻm ngầm biểu diễn, sở hữu thế giới, sở hữu địa phương đều có truyền thuyết, lúc trước cũng là thực tế tồn tại, mọi người yêu cầu loại này ngạc nhiên kích thích khát nghe ai nói ta không muốn nhìn thấy ngươi gương mặt đó. Khắc kéo á, Ngươi gương mặt này có thể đắt như vàng, chỉ cần ngươi tìm đúng biểu diễn phương thức. Hoa tỷ đùng đùng nói được quá nhanh, gần như nghẹn họng, thâm hít thở một chút mới lại nói, Mồ bụng, bể bụng, chặt đầu, liên thể, hình quái dị tú. bất kể ngươi là muốn biểu diễn cái gì, đều phải đem những này biểu diễn, tăng lên tới có cao quý lực lượng độ cao. Dùng ngươi biểu diễn, cho người xem tâm linh chấn bảo, để cho bọn họ tinh thần đô thắc loạn. Nói tới chỗ này, Hoa tỷ giọng nói mới thả chậm một chút, nhìn Lôi Việt cặp mắt kia quang thâm thúy con mắt, nặng nề nói, ta cũng không biết do ngươi sẽ cộng hưởng đến bài gì có lẽ so với cái này nhiều chút cũng càng lợi hại hơn đây chỉ cần là cái phương hướng này liền có thể ngươi tự quyết định đi hoa tỷ ta cảm thấy lôi việt nhìn những tài liệu này cho dù tâm có thấp thỏm cùng sao động nhưng lại không bỏ được đưa ánh mắt rời đi ngươi làm người đại diện là chuyên nghiệp ok tiểu sử hệ trong ngõ tối quỷ ảnh nay tựa hồ đúng là mình thực ra khát vọng cảm thấy hứng thú phương hướng tốt diễn viên không thể tự nhủ nói dối lôi việt không khỏi quay đầu nhìn bên kia lang toa liếc mắt lang toa không có trông lại nàng có phải hay không là mới quen hắn cái đêm kia cũng đã biết rõ hắn hắn đi phương hướng chỉ là chỉ là để cho lôi việt vẫn có chút không xác định là trong lòng một cái khác nhiều chút thanh âm khó khăn đạo trưởng đến một tấm nát mặt liền nhất định phải làm cái tiểu xỉ ấy ư bà bà nói qua không thể như vậy nhìn chính mình tiểu việt gọi ngươi quái vật nhân bọn họ mới là quái vật có thể đi được chưa cửa sau miệng bên kia tỉnh bảo la lên không có nhiều thời gian đâu rồi không nên chết với nói nhiều à hoa tỷ cũng gật đầu mặc tây kiển dĩ nhi đều tại trong lại đi thôi nên rời đi thừa dịp giấy môn còn không có chạy tới ngay sau đó lôi việt tạm thời thu hồi sở hữu sốt sét lôi kéo tâm tư không có nhiều hơn nữa làm dài dẳng Dưới chân một cái mảnh lực động động, hướng nhà kho cửa sau nhanh miệng tốc độ đi vòng quanh. Trên người hắn mang theo hai cây súng, một cái 12 phát phổ thông đạn tiên phong người lệ nhị, một cái 3 phát đạn kỳ thay đổi vật súng lục. Còn có mang theo một ít đô thị truyền thuyết, một cái dị thể cộng hưởng phương hướng. Tại hắn trên vai trái, ô nha đồ sộ như núi, phản phất chấn áp cái gì, nhưng ở sau lưng không xa, máu thịt đầm địa quái nhân như bóng với hình. Quầy rượu trong kho hàng, em ái nhạc còn đang vận động. Bên quầy ba, Hoa tỷ, Jin Nhĩ cùng Mạc Tây Kiền nhìn kia hai đại một tiểu tam nói ván trượt bóng người trượt ra cửa sau miệng. Hoàng, hùng Hát mị ảnh tiến vào bên ngoài phiêu thêm trong mưa đêm, ở đèn nghe ông dưới ánh sáng đi xa. Đi đi, màn trò chơi này hoặc là thắng hoặc là tử, không có huề. Chương 75, mươi từ cảnh. Là tà hào hào, bầu trời đêm như là bị thiểm điện bổ ra, mưa to rội rửa mà xuống, cọ rửa đến mảnh này cũ nát thành khu lão phòng hẹp nhỏ, tàn phá đèn đường lay động ra bất tỉnh ngọn đèn vàng, có chút chiếu chiếu ba đạo hối hạ vạch qua ván trượt bóng người, lăng toa tỉ tỉ, mưa càng ngày càng lớn, dạ vụ đô bị tách ra. Tinh bảo lo lắng hỏi, ngươi là phải dùng xương đêm thi triển năng lực, chúng ta có phải hay không là muốn hướng mưa địa phương nhỏ đi rời đi? Không thời gian này. Lăng toa hai chân thay nhau điệu một cái đặng động địa mặt, thải phát tung bay, trên đất nước đọng tung toé. Mặc dù đường hầm đường lại nát vừa trơn, màu vàng trưởng bản thường xuyên như muốn mất khống chế lộn, nàng nhưng thủy trung đạp ở trên nền, lúc này né người lướt qua lại một cái đường hẻm cua kẹo. Đám kia giấy rất mạnh cũng rất nhanh, chúng ta lần này phải xem điểm vật khí." Lăng toa nói. Tinh bảo nhất thời một chút đau khổ khuôn mặt nhỏ bé, so sánh vật khí, ta càng tin tưởng sát xuất. Sát xuất còn càng yêu thích chúng ta nhiều chút đây." Lôi Việt một mực chặt theo phía sau, nghe những thứ này, không khỏi hướng Tinh bảo hỏi một cái có hồi lâu nghi vấn. Thực ra Lăng toa là cộng hưởng cái gì đô thị chuyên thuyết? Sương đêm nữ, Tình Bảo lúc này đáp, lại dùng anh văn nói khập, đi tới Miger, Lan Tràn Thành bên kia nổi danh nhất đô thị chuyển thuyết một trong, thuộc về đạo nhân hệ, Thệ Vệ. Đạo nhân hệ, Lôi Việt những mày đã biết rõ sáu loại loại cột, vậy nhân, kỳ nhân, đạo nhân, hạng nhất, sát thủ, tiểu sửu. Đạo nhân hệ phẩm chất riêng với tiềm hành, ăn trộm có liên quan, xuất quỷ nhập thần, những thứ kia đạo tặc ga thích khách ra. Tình Bảo vừa dùng tiểu chân ngắn đạp chân chọn đường hầm đường, một bên giải thích, Lan Tràn Thành siêu cấp đại, phân chia rất nhiều khu vực, khu vực khác nhau trùng điểm đến thế giới khác nhau. Cho nên nơi đó có đặc biệt nhiều hải thị thật lâu. Ngươi đi đi, khả năng sẽ đụng phải thành cùng thành trung địa kỳ cảnh, nhất là ban đêm sương mù bay thời điểm, thật giống như đầy đường quý ảnh. Loại hiện tượng này thôi sinh rất nhiều đô thị truyền thuyết, Sương đêm nữ chính là một cái tác phẩm tiêu biểu. Tinh báo giọng có chút tiêu ngạo, là nói tới lạm cơ lúc không từng có quá. Trong truyền thuyết, Sương đêm nữ có thể qua lại các giới, đem người kéo vào u linh môn khiến cho mất tích không thấy. Sương đêm nữ gom bí mật, bất kể là môn hay lại là chuyện. Khi ngươi đi ở sương đêm đầu đường bên trên, ngươi gặp đến bất kỳ một cái nào mỹ ảnh đều có thể ban đêm vũ nữ. Nếu quả thật gặp được, ngươi phải nói ra bản thân một cái bí mật, như vậy Sương Đêm Nữ thì sẽ bỏ qua ngươi. Tinh Bảo nhìn dẫn ở trước mặt không xa cái kia thải phát tiểu nữ, kia linh động anh khí bóng người, thật để cho nàng đều cảm thấy không bằng. Lăng Toa tỷ tỷ là cộng hưởng sự thượng vị thứ nhất Sương Đêm Nữ, thật giống như chính là vì cái này truyền thuyết mà sống. Lôi Việt lần này hiểu được, nói, cho nên Sương Đêm Nữ có thể tìm được U Linh môn. Thậm chí có thể thấy hắn không bài trả thái, Lăng Toa có thể nhìn thấu sự vật bản chất. Bình thường là như vậy. Tình Bảo còn nói, vụ càng lớn, lực lượng của nàng càng mạnh, nhưng bây giờ mưa ở càng lớn, vụ ở giảm bớt hơn nữa lang toa tỷ tỷ cũng sẽ mệt mỏi a nàng hôm nay chạy một ngày tình bảo thở dài lôi việt cũng đang nhìn trước mặt dẫn đường lang toa còn phải trước mới với giấy môn đánh một trận khả năng còn bị thương hắn nghĩ tới này tâm lý trào đầy nóng nảy cùng thấp thỏm khác bởi vì chính mình một cái đem tất cả mọi người cũng hại lôi việt nhìn về phía trên vai trái trầm tĩnh ô nhã đệ thanh âm hỏi bằng hữu nơi nào có u linh môn ngươi có thể mang dẫn đường ấy ư chúng ta bây giờ yêu cầu người hỗ trợ nhưng mà ô nhã vẫn đứng sừng sững trên bờ vai một đôi cự chảo còn ở mảnh lực địa cốt bát không ngừng phát ra cảnh báo lại không có bay lên dẫn đường Phạm phất là đang bày tỏ, chính là chỗ này, con đường phía trước ở nơi này. Nhưng lăng toa chuyển qua từng cái tiểu phá đường hầm, đôi mắt hướng khắp nơi quét nhìn, nhìn đường nhìn tường nhìn nhà, vẫn không có thu hoạch. Bằng hữu, Lôi Việt không khỏi tê to, nói cho ta biết ta, chúng ta không phải bằng hữu sao? Ô nha nguy nhưng bất động, chỉ là hai móng câu được nặng hơn. Lôi Việt nhìn, thật giống như thấy trung quanh đều giống như nó lông chim như vậy, hết thể đều én xuống. Đầu hắn chợt thoáng qua một chút đau như cắt, đáy lòng truyền ra một cái sắp không áp chế được thanh âm trầm thấp, khàn khàn mà quái dị. Chạy cái gì? Đây chẳng qua là nhiều chút tằng ngư, chỉ cần ngươi nguyện ý bọn họ toàn bộ đều được biến thành một nhóm thịt vụn, giết bọn họ. nên đăng tràng, tốn nhiều năm như vậy, thời gian lâu như vậy, ngươi nghĩ khống chế cục diện đây ư? vậy thì tốt tốt rồi suy nghĩ một chút ô nhá ô nhá bay trở về ra là cái gì? muốn. lôi việt vừa quay đầu, thấy cái kia quái nhân trang nghiêm xuất hiện ở bên người, mình cùng kia trương bóng mờ ba phủ, mơ hồ thối giữa quái nhân gương mặt, đã là mặt đối mặt. ai? hắn nhất thời giật mình, lại bởi vì đường chân nhẫn, thiếu chút nữa từ ván trượt bên trên quăng ngã xuống. cùng lúc đó, có chút tiểu hải cười vui như vậy thanh âm càng phát ra rõ ràng, từ rất xưa đi qua truyền tới. không, không. Câm miệng cho ta. Lôi Việt dùng sức lắc đầu, trên tóc đen giọt nước bị cuộn bay lái đi. Bà ngoại giọng từ thanh âm đàm thoại cũng ở trong lòng hiện lên. Tiểu Việt, gọi ngươi quái vật nhân tài là quái vật. Không, toàn bộ câm miệng cho ta. Lôi Việt một tiếng gào thét, cả người đều tại tê dại, không thể không dừng lại ván chuyện. Dựa vào đường hầm tường không để cho mình ngã xuống. Hủy nát gương mặt bị mưa to phiêu thêm đánh, càng phát ra điệu lạnh giá. Ấy, Tình Bảo ngớ ngẩn, lấy một loại kinh ngạc ánh mắt quan sát có chút thở hổn hển Lôi Việt, hỏi. Ca, Hoa Tỷ mới vừa nói đầu óc ngươi không quá bình thường. Kia không phải ví dụ, ngươi đang ở đây tìm cái này sao? Lăng Toa nghe được động tĩnh, xoay người chân trở lại, từ sâu kít túi lớn bên trong xuất ra một chai rượu Quaker. Xuyên thấu qua ánh đèn mờ tối, Lôi Việt trông thấy kia là mình bình kia ô lạn dạ ti nệ, e, nàng cũng đem ra rồi. Bỗng nhiên, Lăng Toa nắm tay thuốc Đông y bình ném đi, ném vào đường hầm bên tường một cái màu đen trong thùng rác, đồng đác. Ngươi nên là như thế nào được cái đó, đuổi theo." Nàng vừa nói, lần nữa khởi động và trượt. "Ai huy, tinh bảo trận to vốn là tròn vo con mắt, có phải hay không là uống chút thuốc tương đối vững vàng đây?" "Không, không cần." Lôi Việt buồn bực nói, cũng đặng lại hàng hoa nước đọng đường hầm đường. Nước mưa tung tóe, hắn vui hướng lan toa. khả năng là bởi vì ta tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện đi, Tình Bảo không thể không bất đắc dĩ đi theo, thường thường đều cảm giác theo không kịp các người ý nghĩ. Tình Bảo, ngươi có thể đừng nói trước cả. Lôi Việt lại nhíu đầu, lấy lòng cái hộp ở thành hàng thành hàng địa đung đưa, bây giờ ta không muốn nghe đến, tiểu hài tử thanh âm. Đang lúc Tình Bảo mặt đầy dấu hỏi, đột nhiên, bất kể là tiếng nói chuyện, mưa to âm thanh hay là chớ thanh âm, đều bị vừa trầm vừa nặng bịch bịch tiếng súng bao trùm ở rồi. MJ. Chương 76, tự cảnh 2. Lôi Việt quay đầu nhìn về lão già quẻ rượu nhà kho phương hướng, tiếng súng chính là ở bên kia vang lên, kéo dài không ngừng. kèm theo tiếng súng, mơ hồ còn có mặc Tây Kiển kia phát ra rượu điên to bằng tèo, còn có không biết là hoa tỷ, hay lại là gì nhỉ nữ tính thét chói tai, cũng từ lay động hấp vũ trung chuyển tới. hắn cảm thấy tim mình đang bị khoé thành mảnh vụn, so với trước kia dự đoán càng phải đau như cắt. lao ra quầy rượu, tất cả mọi người, những ngày qua đồng thời cờ đùa, đồng thời trụ cuốn phiến, đồng thời chủ tính tương lai, kiếm tiền cũng tốt, mơ mộng cũng tốt, những thứ kia tương lai lửng lánh chính mình không từng bại kiến quan mang. hắn muốn thực hiện như vậy tương lai, với những người bạn này đồng thời. Lôi Việt nhanh xoay người, liền muốn hướng lao ra quẻ rượu bên kia sông về đi. "Này, ca, bây giờ là đang chạy được a." Tinh Bảo liền vội vàng nhảy xuống vũng trượt, muốn kéo lôi Việt. Nhưng hai tay nàng toàn lực kéo đều kéo không dừng được, tiểu tiểu thân thể ngược lại bị hắn lôi kéo đi trở về, giống như chỉ thụ gấu như vậy treo sau lưng hắn. Lang Toa cũng dừng lại, lại không chỉ là bởi vì lôi Việt muốn đi trở về, mà là mưa bùi ba động trở nên không giống nhau. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hẻm nhỏ bầu trời sở hữu giọt mưa cũng thay đổi thêm lạ quy tắc, bị một cột cực lực đánh vào được hướng chúng quanh nổ tung. "Phanh ầm." Một chút âm bạo như vậy âm thanh Đình hay như gốc, đáp lại trong hẻm nhỏ toàn bộ động tĩnh. Lôi Việt ngó ngẩn đồng thời, cũng theo bản năng ngẩng đầu ngắm, tâm tình lập tức càng bị một cổ kinh ngạc đánh vào. Đó là một đạo quần áo đỏ bóng người, giống như chiếc chiến đấu cơ, cả người treo bay ở giữa không trung, tốc độ cực nhanh địa phá vỡ nước mưa cùng ánh đèn. Vang lớn không lạc, thân ảnh kia đã lạc ở ba người bọn họ phía trước, cách không tới thập bộ, ngăn chặn con đường phía trước. Hai bên nhà lầu lảo đảo muốn ngã, trung gian hẻm nhỏ đứng cái hơn 20 tuổi nữ nhân. Nàng khoác hồng sắc cá khoác, xuyên thám viên phục, thân hình khỏe mạnh, trên người mặc an mặc phân phối nhiều cây súng lục gia thương mang. Mà hai tay nàng bên trên Đã sớm mua bên cầm đến một cái trọng hình màu bạc xuống lục, rơi xuống đất đồng thời, cũng rơi lên hai cây súng lục nhắm ngay bên này. Nữ nhân áo đỏ tác mỹ trên mặt vô biểu tình, ánh mắt ác liệt, lấy một loại ngay thẳng vàng vọng thanh âm nói: "Lôi Việt, ta là đặc biệt cục điều tra liệp thương nhân hồ sơ điều tra tiểu đội đội phó trưởng Lâm Hưng vận. Ngươi bởi vì dính liễu tham dự nên hồ sơ, hơn nữa đưa tới thế giới trùng điệp dị biến, bây giờ chúng ta phải đem ngươi dẫn độ quy án. Chúng ta sẽ trước cho ngươi trích thuốc tê, khiến cho ngươi tiến vào ngủ say trạng thái, hoàn toàn dừng lại ngươi suy nghĩ ý thức hoạt động, thử kết thúc dị thời không cộng hưởng. Ngươi có thể sẽ tỉnh lại, cũng có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say." Cái kết quả này không thể khống, nhưng đây là trước mắt phải chọn lựa các biện pháp, bởi vì ngươi khả năng đang ở đưa tới thế giới cấp tai nạn, hy vọng ngươi có thể hiểu được. Lôi Việt nhìn cái kia nữ nhân áo đỏ, bên hai đủ loại vo ve nghe nhầm thanh âm càng phát ra nghiêm trọng, có chút quay cuồng trời đất, mưa to đánh vào nát trên mặt, giống như là axit. Giấy, thật là giấy, thật giống lăng toa suy đoán như vậy. Chờ một chút. Tình Bảo gấp gáp kêu một tiếng, cái này không hợp cục điều tra chỉnh tự chứ. Nàng không có ý định có thể thuyết phục đối phương, đây chỉ là đang kéo dài thời gian. Nàng kéo căng đến nón an toàn, giơ trong tay nhiều màu sắc đại thủy thương, nhìn trung quanh. Quay rượu bên kia súng vang lên dừng lại có một trận rồi, phía sau khẳng định cũng có giấy đang chạy tới, hẻm nhỏ đường bị lấp kín, làm sao bây giờ? Tình huống đặc biệt, đặc thủ xử lý. Lâm Hồng bật ứng tiếng, dơ thương hai tay ở trong mưa vững như bàn thạch. Há, này chính là các ngươi muốn làm xuống hắn lý do a, không có gì ý mới." Lang Toa suy tiếng cười, trong tiếng cười tràn đầy khinh thường cùng đùa bỡn. Lôi Việt khả năng đưa tới tai nạn. "Khả năng? Ta còn cảm thấy khả năng là bởi vì ngươi đối lôi Việt đùa giết, mới đưa đến thế giới chỉ môn mở ra, sau đó đưa tới tai nạn đây." "Được rồi, bây giờ ngươi tự xách đi." trong mắt của Lâm Hồng vẫn ác liệt sâu hơn, lại nhất thời gian không nói gì. Lúc này, ở hẻm nhỏ một đầu khác, có ngoài ra mấy đạo thám viên phục bóng người xuất hiện, tất cả đều rơ xuống ống, bao vây mảnh này hẻm hầm. Tinh bảo tiêu âm thanh lẩm bẩm nguy rồi nguy rồi. Lôi Việt nhìn trước mặt một cái cô gái kia, nhìn một cái phía sau mấy cái thám viên. Vo ve tiếng lớn hơn, có chút chuyện cũ hình ảnh chính không để ép được điệu tử trong hộp tiết lộ đi ra. Hắn cảm thấy dưới chân lay động, vừa tê dại vừa đau thân thể không nhúc nhích được, cũng nói không ra lời. Không chịu tự sát sao? Lâm Toa vừa cười nói, sôi sục đến thái phát hạ gương mặt, căn bản không đem đối phương để ở trong mắt. Nói cho cùng, cái này cùng thế giới thủ hộ hòa bình cái gì nói bậy không liên quan. Các ngươi chính là không đem người khác mệnh coi là chuyện to tát, chỉ có chính mình mệnh là mệnh mà thôi. Phế nhiều lời như vậy, là muốn giết nhân, còn phải chiếm đạo đức cảm giác cứu việt được bản thân làm đúng đúng không? Khang khang không cho ngươi như nguyện. Lăng Toa phát ra một chuỗi làm tiếng cờ duyên, nhìn chằm chằm cái kia nữ nhân áo đỏ, từng câu hỏi: Ngươi nói cho ta biết, nếu như cái thế giới này rất tốt, tại sao còn sẽ có chúng ta những người này tồn tại? Nếu như cái thế giới này không được, tại sao không thể thay đổi? Chúng ta những người này, từng cái cũng chứng minh ngươi thủ hộ thế giới ra rồi một vài vấn đề mà các ngươi giải quyết vấn đề phương thức chính là quét rác như thế dọn dẹp sạch chúng ta, nhắm mắt làm ngơ à? Ngươi là người đang nắm quyền tay sai, hay lại là người đang nắm quyền bản thân? Bão mưa vẫn còn rơi được lớn hơn, sắc mặt của Lâm Hồng Vận như có có chút biến hóa, vừa tựa như không có, tiêu ngay Thắng Thanh âm trở nên xa trậm. Ngươi quá quá khích rồi, ngươi không hiểu tình thế, tùy ngươi nói thế nào, có một số việc phải có người làm. Lỗi Việt, chúng ta trước tiên cần phải nói cho ngươi âm Thanh, xin lỗi. Chặt giữa, không đợi Lâm Hồng Vận dọn nói hạ xuống, nồng nặc sương đêm bao phủ khắp hệ nhỏ, thật sự có bóng người đều bị mơ hồ các nơi là nhiều chút nặng nghề thay phiên thay phiên ở ảnh. Lang Toa đã là hóa thành một đạo mị ảnh phong tới, nàng tay trái như có cây có gai bay ra, có gai hắt ảnh roi bể nát mỗi một giọt nước mưa. màu vàng ván trượt tựa như ở nàng dưới chân, vừa tựa như ở trên tay nàng, ván trượt vượt trội nhọn lưỡi đao phá vỡ đèn đường tán quang. bên kia, mấy vị chạy tới đặc biệt thám viên cũng hơi biến sắc mặt, căng thẳng mỗi một cái chiến đấu thần trải qua. bất kể nhát tử, văn nữ hay lại là tiểu trí, bọn họ nhất thời cơ súng miệng không ngừng di động nhắm, cũng không dám tùy tiện nổ súng. nếu không, thật không biết rõ biết đánh chúng ai, nói không chừng thậm chí sẽ là mình. xương đêm nữ chở ở Phúc Dung thôn bên kia, nàng chỉ là chạy, cũng không có chiến. Nhưng bây giờ, nàng phải chiến, nàng phải liều mạng. Chương 77, hủy diệt. Hồ Long, phong thanh bị ván trượt lưỡi đao phá vỡ, cũng hóa thành một mảnh ác liệt phong mang, ở xương đêm trung hối hạ đánh về phía Lâm Hồng Vận. Tinh bảo nhìn đến trận to hai mắt, muốn thấy được lăng toa tỉ tỉ bóng người, lại hoàn toàn bắt không tới. Nhưng mà, đối mặt đến này một đòn tất sát, cái kia Têu Lâm Hồng Vận giãy bước chân không loạn, đúng là không nhanh không chậm địa một chút né người tránh qua. Lâm Hồng Vận liên tục né tránh, bất kể là kia nói xương đêm mị ảnh chém ra màu vàng ván trượt, bất kể lưỡi đao là từ phương hướng nào đâm tới, Cuối cùng cũng còn cách một ít. Tựa hồ liền một giọt mưa thủy giá lạc không tới trên người nàng. Xong rồi. Tinh bảo nhất thời sợ hãi kêu biết rõ, xong rồi, không đánh lại, tử chiến cũng không đánh lại, lang toa tỷ tỷ chỉ có thể kéo dài một hồi mà thôi. Sương đêm nữ là một không đến độ thành phố chuyên thuyết, nhưng đạo nhân hệ, sương đêm nữ năng lực cũng không phải am hiểu nhất với chiến đấu. Nhưng là cái kia nữ giấy, hiện nhiên là một hạng nhất hệ vương bài. Hạng nhất hệ vương bài năng lực chiến đấu, hoàn toàn là khác một cái tầng thứ. Động thủ. Lâm Hồng vận đột nhiên một tiếng hô to cuối cùng xuống cái này mệnh lệnh, trở ngại điều tra tiểu đội bắt lôi việt nhân, cùng đánh chết. bên kia, nhạc tử, văn nữ đám người nhìn nhau mấy lần, trầm mặc gật đầu, đồng ý lâm phó đội quyết định. ca, chúng ta chạy mau. tình bảo nghe biết không tốt, đám người này muốn áp dụng bão hòa công kích chiến thuật, cô gái kia có thể bay, một bay lên, còn lại giấy lại hóa lực bao trùm. nàng đội vàng kéo lại bối rối như vậy không nói lời nào, không động đậy lôi việt, kéo con một loại. đi a, thừa dịp lang toa tỉ tỉ kéo bọn họ, đi mau. lang toa tránh được đạn, chúng ta không tránh được a. khắc vẹo không rõ, bọn họ muốn giết là ngươi, ngươi vừa chạy bọn họ thì phải đuổi theo mà không phải đánh. Ong ngóng ngóng. Tinh bảo đang kêu đến cái gì đó, Lôi Việt nghe không rõ ràng, thế nhưng nhiều chút hỗn loạn xô xát chi như tiếng, nhưng dần dần rõ ràng. Ô nha ô nha bay trở về ra, thấy nhà ở lửa cháy á. Mụ mụ, người kia là quái vật sao? Ta vừa nhìn thấy cái khuôn mặt kia mặt liền thầm được hoảng. Cả người hắn lung la lung lay, cảm giác bị rất nhiều người vây quanh chuyện, bị bọn họ cười, hắt vừa nói. Đủ loại lời nói ở trong đầu không ngừng quấy động, từ đầu đến thân thể, vỡ ra mỗi một khối da thịt. Máu me đầm địa đột nhiên Lôi Việt lại nghe được rồi cái kia quái dị thanh âm trầm thấp nói với hắn đến chạy còn phải nói bao nhiêu lần đây chính là nhiều chút tạm ngữ ở trước mặt ngươi bọn họ cái gì cũng không phải thủ hộ bọn họ thủ hộ là cái gì là ngươi sao qua nhiều năm như vậy bọn họ ở nơi nào những người đang nắm quyền này rốt cuộc có hay không xem qua thế giới chân thật là như thế nào thủ hộ còn la nói bất kỳ sảo bài có khả năng cũng không cho phép tồn tại bọn họ có quan tâm tới ngươi sao ngươi biết rõ ngươi so với bất luận kẻ nào cũng biết rõ phanh hoành phanh hoành tim đập tần số càng phát ra cùng vẻ này giọng nói tiết tấu sốc cùng. Axit như vậy nước mưa đánh nát mặt vừa tựa như ở chảy ra sức thịt, mỗi một đạo màu đỏ tím vết sẹo cũng chảy ra màu tươi. Lôi Việt cảm thấy quay cuồng trời đất, nhưng trong giây lát, trên vai trái bị Ô Nha hùng hăng câu bắt hạ, hắn nhờ vậy mới không có ngã xuống hẻm nhỏ mặt đường. Ý miệng, ý miệng, tất cả đều biến mất cho ta. Hắn không nói địa nhắm lại con mắt, thật chặt nhắm lại, từ khi còn bé đến bây giờ, theo như thầy thuốc dạy phương pháp, lần lượt làm như vậy, trốn tránh hết thảy các thứ này. Dị vãng, hắn thấy là đèn kịt một màu. Nhưng lúc này, hắn lại càng mở mi thấy, một tấm dáng vóc to càng chính trôi lơ lửng ở trước mắt một vùng tam tối trên rất giống bài xì phè hình dáng chậm rãi chuyển động ở cả phía sau bên trên tràn đầy sặc sỡ nấm mốc đổi ngược cây mây và dây leo bay múa sợi nấm chân quần xúc tu làm cả xoay qua chỗ khác chỉ thấy chính diện bên này nhưng là trống, giống cái gì văn tự phù hiệu đồ án cũng không có chỉ có chưa từng viết lung tung trống không phản phất chính chờ đợi hắn đi thoa lên chút gì khiến cho này trường không bài nắm giữ hàng nghĩa lôi việt lại trốn tránh địa trận mở con mắt thấy hay là trước trước mưa đêm hẻm ngầm cảnh tượng hết thề đều không có biến mất hết thề đều còn ở trước mắt tinh bảo ở gấp tiêu cái gì Lang Toa ở sương đêm trung hối hạ tiềm hành, cùng cái kia quần áo đỏ nữ người chết chiến. Sương đêm nữ, đến đây chấm dứt đi. Lúc này, Lâm Hồng Vận lạnh giọng nói: Ta ở trên trời, có thể thấy càng nhiều. Chọn Lâm Hồng Vận hai chân chọn nhảy một cái, vạch ra một đạo quần áo đỏ tàn ảnh, trong nháy mắt đã là treo bay đến hẻm nhỏ bầu trời, thoát khỏi mật vụ phạm vi. Kia quần áo đỏ bóng người thoát khỏi sức hút của trái đất không chế, vững vàng huyền không, con mắt ngưng định, hai tay chọn hình xuống lục nhắm ngay trên đất nát mặt thiếu niên. A, Tình Bảo thấy vậy sợ hai tê, biết không tốt địa hướng một bên nào tới, không để ý kéo không nhúc ních lôi về rồi. Lăng toa bóng người ở trong sương mù hiện ra, lại cùng lôi Việt có chút khoảng cách. Nàng chỉ có thể không đến ván trượt một dẫm mặt đất, hối hả phóng tới muốn kéo ra hắn, đồng thời hô lớn, "Đụng ná!" Nhưng mà lần này, Lâm Hồng Vân đã không còn một chút chần chờ cùng dừng lại, vừa mới bay trên trời nhắm lôi Việt, hai tay liền cũng nhanh chóng bóp súng lục có súng. Cùng lúc đó, bên kia còn lại ba cái thám viên, cũng tất cả đều nhắm cái kia thân mặc áo đen nát mặt thiếu niên. Bất kể có thể hay không tạo thành nộ thương người khác. Nổ súng, hỏa lực bao trùm. Đoàng, đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng đoàng. Họng súng phun ra mạng lớn tia lửa, đạn xuyên tấu mưa to, tản đèn tối tăm. Phanh ngoảnh Lôi Việt cảm thấy bả vai một chút đau nhức, so với Di Vang tối giữa, chảy máu đợi thể cảm ảo giác đều phải đau. Hắn theo bản năng giơ tay lên, muốn ngăn trở đỡ đạn, bịch bịch, lại thấy đến hai bàn tay nhất thời đều bị bắn càn quét tới đạn đánh xuyên, lòng bàn tay pha cái lỗ thủng lớn, máu thịt bê bé bét. máu tươi lập tức mãnh liệt chảy xuống, chạy tới hai tay mười ngón tay những thứ kia sâm dàn trên giấy, toàn bộ đồ thành đỏ như màu máu. Hắt, lấp, phanh ảnh, lại có đạn xuyên thấu xương ngủ đánh tới, hắn cũng không nhịn được nữa thân thể, không người điệu na xuống, lần này là bụng bị đánh trúng. Lôi Việt từng ngụm từng ngụm thở hổn hển, túi đầu nhìn tràn đầy màu đen mưa thủy phá nát hẻm nhỏ mặt đường, trong đôi mắt cũng chảy ra huyết. Đống nhiên, rất nhiều trí nhớ cũng từ đáy lòng tràn ra, trào ở trước mắt. Tất cả đều là những thứ kia đã từng phát sinh qua, chính mình không muốn đối mặt, chỉ muốn vĩnh viễn quên mất trí nhớ. Bắt trước Phật tử đạn lọt vào bụng, đem đáy lòng những thứ kia cái hộp cũng đều phá vỡ. Ô nha ô nha bay trở về ra, thấy nhà ở lửa cháy rồi, ba mụ mụ toàn bộ hỏa táng, trừ một cái nát mặt xèo. biến thành quái vật chính là hắn. Chương bảy thủy diệt hai. Thôn cái kia chỗ đổ rác, bọn nhỏ đang hát đến cười ngay ấy, hắn chỉ là cũng muốn đi chỗ đổ rác tầm bảo, nhặt chút bả bối. Chỉ là cũng muốn, với mọi người chơi đùa. Những hải tử này không hát sai, ngươi ba mụ mụ cũng đốt chết rồi. Bọn họ không thể nào còn sống, không thể nào với ngươi diễn ra cái gì đoàn tụ tiên mục. Ngươi tận mắt thấy đại hỏa là như thế nào đem bọn họ chiếm đoạt. Ngươi tới đây ư, muốn a? Đột nhiên, Lôi Việt chỉ thấy hiện lên đường hầm đường tối đen mưa vũng nước trí nhớ hình ảnh, chợt biến ảo. Ngọn lửa hừng hực tiêu đốt, hắn thấy hai vị kia chí thân là thế nào ở trong lữa gào thét bi thương, da thịt đều tại hóa thành cho bụi, cũng thấy mình bị đốt, mặt bị thiêu nát. Cái gì đoàn tụ mơ mộng? Ngươi chắc chắn không phải do thầy thuốc cùng bà bà đổ cho ngươi thua sao? Lại vừa là một cái chớp mắt, chỉ nhớ hình ảnh thay đổi, lại có một cái hộp bị đánh nát. Hắn thấy chính mình lặng lẽ đứng ở vương thầy thuốc cửa phòng làm việc một bên, nghe được vương thầy thuốc cùng bà ngoại ở bên trong tranh chấp, bà ngoại buồn giận kích động nói: Biểu diễn, không có người muốn thấy hắn mặt, không có ai muốn thấy được ngươi mặt. Những lời này là bà bà nói, ngươi thích nhất, thích nhất cái kia bà bà. Bà bà căn bản cũng không tin tưởng ngươi có thể đang biểu diễn trên đường lấy được thành công, nàng một mực chẳng qua chỉ là đang phối hợp thầy thuốc trị bệnh cho ngươi mà thôi. Có lẽ nàng căn bản nhất lần đều không thích quá ngươi biểu diễn. Năm đó, bà bà không phải có mắng tại sao ngươi nhất định phải muốn biểu diễn không thể à? Sở Hữu những thứ này, cũng nghĩ tới sao? Nghĩ, nghĩ, không muốn lại lừa gạt chính ngươi. Đoang đoang đoản đoảng, càng nhiều đạn ở bắn càn quét mà tới. Lôi Việt thấy mưa đêm hẻm ngầm cảnh tượng thay đổi, mảnh không gian này tựa hồ cùng đáy lòng của hắn trùng điệp trùng một chỗ, chung quanh không còn là dày đặc nhà lầu, mà là từng cái thật lớn cái hộp, giống như từng cái lạnh giá quân tải. Xếp hàng xếp hàng hàng, đếm không hết nhiều như vậy, bày khắp bốn phương tám hướng. Mà lúc này, Sở Hữu trên cái hộp Sở Hữu gông xiển đều bị thương hỏa đánh vỡ, toàn bộ mở ra vô số vặn vẹo quái dị hình ảnh phân tranh chào mà ra. Hòa hoạn, hủy dung, bệnh tâm thần, chữa trị, vương thầy thuốc, bà bà, biểu diễn, mơ mộng, chỗ đổ rác, đồng, dao, đi học, đồng học, thẩm yến, thi văn nghệ, đóng vai quần chúng, một cái ống kính, sở tiệu đi ổ. Đặc biệt cục điều tra, dẫn độ, giết chết không bị tội. Ha ha, ha ha ha ha. Đột nhiên, Lôi Việt phát ra tiếng cười, này cực độ quái dị tiếng cười thay đổi trong hẻm nhỏ vẻ mặt mọi người. Hắn nhắm lại con mắt, thấy kia chương không bài bắt đầu nhanh chóng chuyển động, giống như một cái vòng xoáy, phải đem hết thể truyện cuối cùng tâm trạng toàn bộ tịch cuốn vào. Hắn chợt mở con mắt, thấy bầu trời lâm hồng vẫn còn phải lại một lần nữa bốc hướng về phía đầu hắn, hắn mặt. Ha ha ha. Lôi Việt còn cười, tiếng cười quái dị chấn động mưa to, cũng xé rách chính mình. Hắn cảm giác, chính mình cả người thối giữa nhiều năm máu thịt chính toàn bộ rơi xuống, suy nghĩ cũng tốt, ruột cũng tốt, toàn bộ khoáy thành một bãi. Vậy thì thế nào đây? Hắn đôi trên bả vai nước sơn đen ô nhà cười lẩm bẩm nói. Bằng hữu, những năm gần đây, ta vẫn luôn suy nghĩ lấy được người khác thích, để ý người khác đánh giá, để ý ai ai ai cái nhìn. Ở người khác nói ngươi cũng đã lớn thành như vậy, nên như vậy, như vậy sống tiếp thời điểm cùng người khác tranh luận, nói ta cũng có mơ mộng, nói ta không nghĩ buông tha. vừa nói một ít tự cho là người khác sẽ nghe thật lòng cùng hảo ý, nói những đạo lý kia, sau đó nghe người khác nói, ngươi trưởng như vậy còn biểu diễn, ngươi không buông tha còn có thể thế nào? thì ra, ta căn bản không cần quản bọn hắn nói cái gì. thì ra, ta chỉ là yêu cầu một trận hủy diệt. thì ra, hủy diệt mạnh hơn hy vọng đại. mưa to phiêu thêm trùng, lôi việt chợt một chút ngang ngẩng đầu lên, ngẩng lên kia trương một nửa tốt một nửa nát cương mặt, liệt ra rồi một cái đại đại nụ cười, cao giọng hô to. hủy diệt, anh hô một tiếng tiêu trương thật lớn không bài xoay tròn cấp tốc càng chuyển càng nhanh ô nha quái nhân sợ kẹn hẳn xin ruồng mùa đôi người hai mặt vô diện nhân hoa hoa mặt điều đứa bé hẻm ngầm biểu diễn còn có cái gì cũng đến đây đi một cái diễn viên làm sao có thể chỉ diễn một màn bài diễn lôi việt tiếng cười càng điên cuồng nát mặt càng văn mèo cả người cũng bị chuyển động bị xé nước bị hít vào kia cặn vòng xoáy sở hữu ý tưởng toàn bộ bị cái kia không bài vòng xoáy cuốn vào hòa làm một thể đột nhiên phía sau tinh mỹ hoa văn buộc vòng quanh một cái huyết sắc dội kẹ phù hiệu mà mặt bài bên này hiện ra một mảnh vẽ xấu hình ảnh cùng với một đi văn tự cho hai nhân phanh ảnh nhạc tử tiểu trí chữ nhật nữ bọn họ một chút cũng kinh trụ trước sau bất qua trong nháy mắt cả người lại không thể động đậy. chung quanh hiển nhiên có một cổ dị chất lực tràn bộc phát cổ dị lực này cũng đem thân thể bọn họ chế trụ cái này lực tràn nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra giống như địa chấn thướng phúc giông thôn hướng toàn bộ đông châu kể cả đến tràng này mưa to chấn động ra đi lâm hồng vận cũng đột nhiên cả kinh muốn bóp xuống lục nhưng là không bóp xuống được hơn nữa nàng mất không chế từ bắn không rơi xuống đập ầm ầm ở hẻm nhỏ trên đất bị ảnh không gian này dị thể không bay nổi nhưng bọn hắn lại thấy Mưa to rội rửa trong sương mù, thiếu niên mặc áo đen kia giang hai tay ra, ở trong hẻm ngầm trôi lơ lửng bay lên không, chúng ngắn sốc xít hắt phát, áo che gió màu đen đều bị tinh thần sức lực gió lay động. Hắn hai bàn tay, cùng với toàn thân những thứ kia bị đạn đánh thủng lỗ máu, toàn bộ đang nhanh chóng khép lại. Một ít máu thịt cặn bã mảnh vụn là từ trên người hắn rơi xuống, có máu tươi, cũng có rất sương máu đen, làm máu thịt rất tại đường hầm trên đường, lập tức thành huyết thủy lại hóa thành ngọn lửa hừng hực, thiêu đốt chậm rãi lan tràn ra. Tại hắn kia cao lớn thân ảnh hậu, tạo thành một cái thật lớn đồ án. Đó là một cái ô nha xuề cánh bay lượn ngọn lửa đồ án, hai cái thật lớn cánh chim đem hác cám cũng chiếm đoạn. Lăng Toa đứng lại, Tinh Bảo nhìn sợ run, chỉ thấy Lôi Việt mở ra hai tay trên ngón tay, hạt cùng lớp lấy màu đen điều khắc đi lên, không hề chỉ là dán giấy, mà là máu thịt bên trên dấu ấn. Lôi Việt, gì thể cộng rồi? Hai tử, bọn nhỏ, muốn xem cho hay sao? Lôi Việt khàn khàn mà mang theo nụ cười âm thanh vang lên. Lâm Hồng vận còn không cách nào đem thân thể từ lực tràng trung tránh phá đi ra, nằm dưới đất bên trên không núp nít được. Đống nhiên, đầu bên cạnh đã có người vỗ tay một cái, con mắt nhìn qua thấy đó là một tấm nát mặt, trong ngay mắt nàng giận cả tóc gãy. Trong chớp nhons này mỗi một giọt thêm lạc vũ thủy đều tựa như dừng lại. Lâm Hồng vận cả người dâng lên một cổ đối với nguy hiểm bản năng cảm thấy kinh sợ. ở nàng bên trái, nát mặt hoàn hiện, nàng theo bản năng muốn quay đầu nhìn, nhưng không cách nào hoàn thành động tác này, thân thể bị dị chất lực chẳng ảnh hưởng được căn bản không núc ních được. vây nhầm. mạnh mẽ hạ, Lâm Hồng vận chú ý bên trái, lại bị một cổ cự lực từ bên phải hướng tập. bung đau đớn cùng sợ hãi trong lòng chung, nàng cả người bị một cái mặc màu đen martin giày chân đã bay. chân bảy xuống lại. một tiếng vang trầm thấp, Lâm Hồng vận nặng nghề đập trúng đường hầm bên một cây đèn đường xi si măng trụ, đèn đường nhất thời lảo đảo muốn ngã tàn đèn không nhạy điệu lói lên mưa đêm càng tối a lâm hồng vận phát ra khàn khàn thỉnh thoảng kêu đau đớn cảm giác bụng bên trong thật giống như bể nát chứa đầy kịch mảnh đau như cắt nàng khó khăn có chút chuyển động con mắt chỉ thấy thiếu niên mặc áo đen kia liền đứng ở phía trước mấy bước ngoại một đôi màu đen martin giày đạp ở đường hầm trên đường cao lớn bóng người ở trong mưa kéo thật dài mà nàng mới vừa rồi nắm hai cây súng lục cũng sốc xiết lạc ở bên cạnh lâm hồng vận nhất bất động đầu không thấy được lúc này lôi việt là cái gì vảy mặt chỉ có thể nhìn được hắn xoay người đi tới nghe được hắn lấy một loại tràn đầy từ tính thong thả thanh âm hử nhẹ đến tựa hồ đang tìm lớn tiếng kêu đến người nào? Lenken, Lenken. Hải tử, Hải tử. Bên kia, sương mù tiêu tan, nhà tử, văn nữ cùng tiểu trí chơ mắt nhìn lâm phó đội bị một cước đạp luồng mèo, rơi đập ở nơi nào. Nay thời điểm chơ mắt nhìn đạo bóng mờ kia hướng đi tới bên này, càng đi càng gần. Bọn hắn cũng đều hoàn toàn không nhúc nhích được. Bóng mờ mỗi gần một bước, bọn họ tim thì càng chặt một chút. Thằng đến thiếu niên áo đen đi tới bên cạnh bọn họ, dừng lại, hát phát xốc xít mà lật lộc, nửa nát gương mặt cười một tiếng, thật giống như tìm được con mồi như thế. Đột nhiên, ba người còn không có gì phản ứng. Bành bành oành. Nhát tử Văn nữ cùng tiểu trí lập tức đều biết lâm phó đội vừa mới bị đá đánh thật là nhanh, lại có bao nhiêu đại lực lượng, bọn họ so với lâm phó đội càng không chịu nổi, thoáng cái, bởi vì đau đớn mà bản năng phát ra tiếng kêu thảm vang rội hẻm ngầm. Ba người tất cả đều đụng trúng đường hầm bên tường một đống rác thùng, rác rưởi tung bay, khiến cho mấy con vốn là nuốt ở trong thùng rác mèo hoang gấp chạy trốn lái đi. Thế nào, những thứ này miêu thể động, bọn họ chẳng nhẽ không thụ lực chàng ảnh vang à? Bọn họ nuôn đến máu tươi, thất linh bắt lạc địa dốt ở đường hầm trên đường, mưa to mưa to đánh của bọn hắn nhân chỗ đau mà vẫn béo gương mặt, thật lớn sợ hờn, cùng với ước không dừng được hoảng sợ hãi. Lôi Việt, tuy nói gì thể cộng hưởng thành công, nhưng chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi, làm sao lại đã mạnh như vậy? Đây là không hẳn phát sinh tình huống, không từng có tiền lệ tình huống. Muốn biết rõ, bọn họ cũng đều là vương bài, nhất là Lâm Phó đội, càng là hạng nhất hệ vương bài. Bên kia, Lâm Hồng vận nhìn đau, không ngừng phát động lực khí toàn thân dùng rằng. Tay nàng chỉ rốt cuộc có thể có chút rung rung, muốn mò về liền lạc ở bên cạnh trên đất một cây sú lục. Nhạc Tử bởi vì là ngồi tê đít đường hầm bên tường bên trên, có thể nhìn đến rõ ràng, lập tức đấu sĩ bị trấn, Lâm Phó đội vẫn chưa xong, cho hay bắt đầu diễn rồi, bọn nhỏ muốn ngồi hàng hàng mới có thể ăn quả quả nhà. Cùng lúc đó, kia tràn đầy từ tính thong thả thanh âm lại vang lên nữa. Nhạc Tử ánh mắt di động, thấy phía trước tay phải của Lôi Việt hoắc mắt một chút, từ hông bên rút ra một cái màu đen súng lục, nằm ở trong tay xoay tròn, giống như đang đùa đến một món món đồ chơi. Thiên Phong người đại nhị. Nhạc Tử nhận được cây súng kia cỡ, uy lực không tính là đặc biệt lớn, lại đủ đem bọn họ đầu cũng đánh nát. Văn Nữ, Tiểu Chí mặc dù nằm trên đất không thấy được toàn cảnh, tuy nhiên cũng có thể nghe được Lôi Việt giật súng lục, đạn lên nỏng tiếng két két. Bọn họ hoảng sợ hãi, nhất thời ở không tự chủ được mở rộng. Kha, kha. Lúc này, đứng đường hầm bên tỉnh bảo chọn phát hiện mình có thể nói ra lời rồi, đang kinh ngạc trung vội vàng nói: "Những thứ này giấy là nên tử, nhưng giết bọn họ, sự tình liền." Lôi Việt dừng một chút nữa, nhìn về phía tỉnh bảo, "Ồ." Đột nhiên, Lâm Hồng vận cổ khởi thân thể còn thừa lại lực lượng, thừa dịp lần này cái hở, cái cơ hội này, tay trái đột phá gông cùng xiển xích địa mánh lực một trảo. Nàng lần nữa nắm lên thanh kia màu bạc sú lục, làm liền một mạch mỏng lên thương, nhắm ngay đạo kia của áo đen bóng người, bó cổ. Phanh ngoảnh, tàn quang lay động, thương miệng phun ra tia lửa, một viên đạn hối hạ bắn ra, xuyên thấu màn mưa. Nhắc tử và nữ bọn họ cũng trừng mắt thấy, súng vang lên một cái chớp mắt sau đó, lôi Việt đầu ứng tiếng nổ lên. Một thương này đánh rất chính, lọt vào rồi lôi Việt bộ mặt, cũng xẻ ra đạn bạo nổ. Một mảnh máu thịt cùng đầu lâu mảnh vụn ở trong mưa bạo nổ bắn, phân dương rơi xuống, thành đường hầm trên đường mấy than chất bẩn. Kia trương một nửa tốt một nửa nát gương mặt, bỗng nhiên cứ như vậy biến mất ở giữa rừng trong mưa đêm. Nhất thời, lôi Việt không đầu thân thể lắc lư, máu thịt be bét cổ không ngừng phun ra từng cổ một máu tươi, giống như suối phun như thế. Dưới chân hắn mắt đi phương hướng, lão đạo chuyển động không ngừng, liền muốn ầm ầm ra xuống. Cái này vừa mới dị thể cộng hưởng thành công nhân vật nguy hiểm bị một thương nát đầu. hô, hô. Lâm Hồng vẫn bắt đầu thở hổn hục, trong lòng vẫn là hỗn loạn tương mừng. thiếu chút nữa, thiếu chút nữa thì quyết định được, đội phó quyết định được. Nhẹ từ ánh mắt của bọn họ tỏa sáng, trong lòng kích chân, thật không hổ là hạng nhất vương bài, loại này trước mắt cũng nắm lấy cơ hội, chuyển bại thành thắng, thành công đem mục tiêu đánh chết. ai, tỉnh bảo kêu to, ngây dại. Vị trí cùng tỉnh bảo cách nhau không xa lang toa, cũng hơi nhíu lên hai hàng lông mày, nhìn tia không đầu bóng người, trên tay cây có gai đang chởt nên dài ra càng nhiều gai nhọn. nhưng đột nhiên, đạo tia là hù đạo muốn ngã không đầu bóng người đứng. Lại, vũ động như vậy nhảy mấy bước. Rõ ràng không có đầu, trên cổ còn phun huyết, lại có tiếng cười vang lên, là Lôi Việt mang theo điên tiếng cười điên cuồng. Ha ha ha, ha ha. Nhạc Hoắc, bỗng nhiên một chút, sắc mặt của Lâm Hồng vận kỳ biến, nhạc tử, văn nữ bọn họ mới vừa lên vân chấn toàn bộ ngưng trệ. Chỉ thấy bên kia không đầu Lôi Việt, tay phải múa xuống lục, tay trái hướng sau lưng gãi gãi, lại từ phía sau lưng trong bóng tối lấy ra đầu một người, trung ngắn hấp phát, nát mặt, con mắt trừng nhìn bọn hắn, miệng há động địa cười to. Không đầu Lôi Việt xách người này đầu vòng vo mấy cái, lại đi cổ mình bên khoa tay múa chân đứng lên tứ chi động tác giống như ở trên cao diện mùa dối cứng ngắc mà trôi chạy cổ quái mà kỳ dị nước mưa hạ xuống huyết thủy phu lên con mắt nhìn một chút cổ nát nụ cười trên mặt đột nhiên biến đổi ồ hắn thật giống như rốt cuộc nhớ tới nên làm cái gì tựa như tay trái để xuống một cái đầu trở về đến trên cổ tinh bảo ngây dại bị trước mắt xoay ngược lại lại xoay ngược lại tình huống làm đầu góc đều nhanh chuyển bất động lăng toa triển lộ ra nụ cười cười đồng thời lật một cái xem thường. mấy cái đặc biệt thám viên càng xem càng kinh ngạc làm lui việt đầu trở về trên cổ da thịt lập tức nhanh chóng khép lại lần nữa trưởng thành nhất thể đây là cái gì dị thể năng lực năng lực cùng đô thị truyền thuyết, cùng cá nhân phẩm chất riêng đều có quan, mà Lôi Việt cái này sát chết di động. xuống lại, chỉ là bọn họ phân không rõ ràng, cảnh tượng trước mắt là thực sự như vậy, còn là huyễn tượng trò lừa bịp. Lôi Việt cái kia đầu, rốt cuộc có hay không chúng quan thường, có hay không nổ lên quá, làm sao đón về? cho hay, cho hay. Nhạc từ bọn họ càng muốn cái từ này, càng mơ hồ hiểu được cái gì, cũng càng phát ra chào sinh một cổ mờ mịt. cái gì ý chí chiến đấu cũng đang bị u tối màu sắc thay đổi. Lâm Hồng vận cảm thấy dị chất lực chàng lại tăng lên lần nữa động cũng không núp nít được, không cách nào nữa bóp súng lục có súng. nàng tự nhiên đã biết rõ, mới vừa mỗi đối phương căn bản là cố ý, là lôi việt khống chế nơi này, cho nên mèo hoang có thể chạy, bọn họ lại không núp nít được. ha ha ha, lôi việt một bên điên cười, còn vừa ở trong mưa múa. đang lúc bọn hắn trước mặt, ở đường hầm đường tàn đèn chiếu xuống, hắn tứ chỉ động tác từ cứng ngắc như tượng gỗ dần dần nhảy biến thành lưu loát như thường võ giả. người xấu luôn là chết tại nói nhiều, bất quá ta không phải người xấu nha. hắn lời nói chưa dứt, hoắc mắt huy động tay phải bóp súng lục cò súng, phanh, phanh, phanh, ầm. chương tám cho hai nhân phanh phanh phanh ầm tứ thanh súng vang lên đắp lại tiếng mưa rơi đạn đánh trúng lâm hồng vận đám người bụng mỗi người một viên nổ súng thiếu niên áo đen tựa hồ là muốn đem mình gặp đấu súng trả lại máu tươi chảy nở đầy địa nhạc tử đám ba người một mảnh thống khổ bực bội tê tử vong khói mũ là gần như vậy lâm hồng vận cũng vận chặt chân mày bụng đau như cắt bên trong hiển nhiên đã là nhiều chỗ khí quan bị thương nghiêm trọng cho dù bọn họ là vương bài gì thể giả cũng vẫn là huyết nhục chi khu vẫn sẽ chết ca ca tinh bảo bừng tỉnh rồi cục diện đã hoàn toàn bị lôi việt khống chế xuống mảnh này mưa đêm hẻm ngầm giống như thành một cái sân khấu do hắn diễn ra trò hay sân khấu những thứ kia giấy sống hay chết đều phải nhìn hắn là ý tưởng gì mà thôi nghĩ tới đây tinh bảo vội vàng lớn tiếng khuyến nủ ta biết rõ ngươi có quá nhiều lý do giết bọn hắn rồi ta cũng muốn giết bọn họ nhưng nếu như những thứ này giấy chết cũng điều tra tuần giới sở liền cũng sẽ để mắt tới chúng ta không thả sắt giấy rất phiền bái thế giới dung hợp pháp cũng không ngăn cản được bọn họ làm trả thù không chỉ là trả thù ngươi thật giết những thứ này giấy lao ra quẻ diệu tất cả mọi người đều không thoát thân được ta còn khá một chút nhiều nhất vào hối quan thật sự lãm mạc hoa tỷ bọn họ liền xong rồi, thấy bên kia lôi việt đậu trông lại, tinh bảo chọn to một đôi viên con mắt, gia tăng khuyên cường độ. Chúng ta mới không giống những thứ này giấy như vậy, bởi vì không thích người khác liền đem người khác giết, chúng ta không làm loại chuyện này. Hơn nữa, có so với tử vong càng đáng sợ hơn khổ nạn. Người giết cái này nữ giấy, nàng liền sẽ trở thành một anh hùng, bị cục điều tra đem ra tuyên truyền cùng truy điệu, nói không chừng sẽ còn cho nàng toàn bộ pho tượng, kia không phải tắc thành nàng sao? Nhưng có cái gì là để cho những thứ này vương bài so với tử càng khó chịu là thất bại, để cho bọn họ thất bại địa còn sống. Lúc trước cảm giác ưu việt bị bọn họ xem thường nhân hung hãn dẫm đặt lên. Thật, Lang Toa tỉ tỉ, ngươi nói là chứ? Cung tận tình khuyên bảo Tinh Bảo bất đồng, Lang Toa chỉ là nhún vai một cái, ta chỉ là một xem cuộc vui mà thôi. Vai diễn thế nào diễn không khỏi ta nhất định. Ha, Tinh Bảo vô vô chán, thật không khuyên nổi rồi. Đột nhiên, nàng lại nghĩ đến cái gì, liền vội vàng từ nhỏ trong bọc sách xuất ra một bộ điện thoại di động, nhấn thao tác, lập tức Tinh Bảo liền hướng mọi người biểu diễn sáng điện thoại của quang màn ảnh. Để... Các ngươi nhìn, hiện trường lai like sở chế ảm, Phúc Dung thôn bên kia cực khác thay đổi thế giới chi môn mở ra màn hình điện thoại di động chung phúc rong thôn trên bầu trời đêm phủ đầy cực quang như thế thất thải quan mang các thôn dân rồi rít bởi vì địa chấn mà đội mưa đi ra đầu đường để cho bọn họ còn sống nhìn một chút ngươi đang chàng cái thế giới này biến hóa tinh bảo lại nói lúc này bên tiêu nhạc tử có thể nói chuyện muốn phải bắt được rơm dạng cứu mạng không nhịn được hướng này giờ không nói gì lôi việt tiêu nói nói thật chúng ta là bí mật đi ra chấp hành nhiệm vụ nhưng nếu như cứ như vậy biến mất trong cục nhất định sẽ điều tra kỹ lập tức là có thể tra rõ ràng nguồn chúng ta cái này lâm phó đội lai lịch bối cảnh rất lớn các ngươi động nàng không kết quả gì tốt, Lôi Việt, chúng ta chỉ là muốn ngăn cản thế giới chỉ môn. Nếu hiện ở thế, giới chỉ môn mở ra, càng tỉnh thần khẩn trương văn nữ đứng thẳng thời điểm kêu lên. đúng vậy, coi như chúng ta sai lầm rồi, Lôi Việt, cứ như vậy thu tay lại đi. bây giờ còn không muộn. Lâm Hồng Vận không nói một lời, nắm đến trong màn hình di động hình ảnh, bực bội phần địa thở hổn hển. thế giới chỉ môn mở ra, không có ai lại có thể ngăn cản, cái thế giới này từ nay trở nên bất động. mà bây giờ chính nàng tình cảnh, các đồng liêu lời nói để cho sắc mặt của Lâm Hồng Vận liên tục biến ảo, lai lịch gì bối cảnh, cái gì coi như chúng ta sai lầm rồi. Mỗi câu đều giống. Như lưỡi dao sắc bén, như thế buộc trái tim của nàng tạo. Bỏ mình thành là anh hùng. Hoặc là không người biết. Dĩ nhiên có thể. Lâm Hồng vẫn nghĩ như thế, chỉ là tại sao, trong lòng một phần sợ hãi, chính là ở từng điểm tăng lớn. Phải không, là thế này phải không? Lôi Việt rốt cuộc lại nói nữa, rộng. Tựa hồ có một cổ quân quyết do dự. Nhưng giờ phút này, tất cả mọi người biết rõ hắn không phải trước cái kia lôi Việt rồi, hắn lập tức khả năng cũng không do dự, đây chẳng qua là ở. đương nhiên, lôi Việt tựa hồ càng nghĩ càng quân quy hai tay khẽ run địa cầm súng lục, càng phát ra tay loạn một dạng cầm cũng không cầm được, súng lục không ngừng gần như rơi xuống, mười ngón tay kiếm động không ngừng. bọn nhỏ nhìn một chút những thứ này ngón tay, bọn họ vẫn luôn ở lẫn nhau lôi kéo, đối kháng với nhau. bây giờ nhìn một chút những thứ này ngón tay, Nhạc tử, văn nữ cùng tiểu trí cũng không dám lại kích thích lôi việt, cho nên cũng đang nghe theo địa nhìn lại, không khỏi nín thở, tim nhanh không thở nổi. lâm hồng vận cũng nhìn, lần lượt địa không tiếng động tự nói với mình, đừng sợ, chết thì chết, đừng sợ. nhưng nàng tim, hay là ở theo bản năng run run, bọn họ chỉ thấy những vân đó khác văn có hạt cùng lớp ngón tay cuốn quít, lôi kéo, sen kẽ, đóng thay phiên, tan đen soi, mưa bụi mưa hồ, ngón tay bóng mờ ảnh ngược ở sặc sỡ cũ nát đường hầm trên tường, phản phất là rất nhiều bóng người tại đối kháng, ở đấu tranh. đương nhiên, để cho bọn họ trong lòng cấp tốc chìm xuống là, hạt cái này từ đơn từ như ẩn như hiện đến có thể thấy rõ ràng, hận. ô không, chúng ta đều có phiền toái. Lôi Việt kinh hoàng như vậy nói, tỉnh Bảo, là hận à? Ta ghét bọn họ, ta ghét Hùng Hải Tử, ngươi liền im miệng đi. Tay phải của hắn chọn cầm bổn xuống lục, lại một tay bóp cò, phanh, phanh, phanh, ầm. Lần này là hướng của bọn hắn bả vai đánh đưa bọn họ vừa mới đánh tới đạn toàn bộ trả lại. Nhạc Tử, văn nữ bọn họ, sắc mặt tất cả đều sụp xuống, trên bả vai chảy ra sứt thịt chỗ đau trùng, rốt cuộc nếm được cái gọi là tuyệt vọng. Cho dù đã trải qua huấn luyện, ra qua một cái cái nhiệm vụ, tham dự qua lần lượt hiểm cảnh, thì ra mỗi khi đối mặt cái chết thời điểm, vẫn sẽ còn tuyệt vọng. Ca, Tình Bảo quát to một tiếng, không có người xem, ai đến xem trò vui đây? Lôi Việt lại phải bóp cò ngón trỏ dừng lại, đúng vậy, không có người xem, ai đến xem trò vui đây? Hắn như có điều suy nghĩ, lông mày mặt nhăn động, trầm ngâm hồi lâu, gật đầu. Ta thích cái này, ta là diễn viên, ta thích cái này. Cái gì? Nhạc Tử nghe vậy bọn họ cũng không dám bưng lỏng, trố mắt nhìn nhau, vẫn là mặt đầy tử sắc. Bọn họ không dám lại cảm giác mình rõ ràng hấp ý thiếu niên kia đang suy nghĩ gì. Bây giờ đối mặt đến hắn, giống như đối mặt đến biển khơi, dù là nhìn như gió êm sóng lặng, cũng lúc nào cũng có thể sẽ có gió bạo bùng nổ. Cái này bị têu nhiều năm quái vật thiếu niên áo đen, chính chân chính thay đổi đến đáng sợ. Lúc này, mưa to hạ được lớn hơn, Lạc Tạ hào hào âm thanh che phủ lôi việt lẩm bẩm lời nói. Bọn họ băng bó tâm, chỉ thấy tay phải của hắn tới lui xuống lục, xoay người hướng hẻm nhỏ một con đi tựa hồ muốn rời đi lôi việt bước chân có chút trôi nổi không yên bóng người có chút đung đưa giọng nói dần dần ngẩng cao ta đã quên sợ hai tư vị lúc trước một tiếng buổi chiều kêu đau là có thể đem ta hù dọa chạy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người một sợi tóc rơi xuống cũng sẽ để cho ta kinh hoàng sợ hãi thật giống như ta mệnh đều phải xuống bây giờ ta nếm cả vô số kinh khủng ta đầu nào đã thành thói quen sẽ không có gì bi thảm sự tình có thể để cho nó kinh sợ nhắc từ bọn họ cao mày cao mày trứng mắt trứng mắt vừa khẩn trương vừa hụi cái gì đây là cái gì lời kỵ sao lôi việt tựa hồ là đang nói mình nhưng vừa tựa hồi trong lời nói có hàm ý Lâm Hồng vận trong lòng run lên. Mãi bạch, xả kẻ sập rơi mãi bạch lôi Việt từ tiểu học biểu diễn, lại như vậy si mê, tuyệt đối có tập luyện qua toa kịch. hắn đang diễn dịch mãi bạch. chương 81, mươi một trò hay nhân hai. Ma mãi bạch là một cái điên cuồng bạo quân. đột nhiên ầm đạo tiêm mưa đêm quần áo đen bóng mở bánh xoay người trở lại, tay phải bóc cỏ, họng súng bạo nổ phun ra lửa hoa. trong ngay mắt nhạt từ bộ mặt nổ lên một mảnh máu thịt, não bộ cùng con mắt vỡ còn, nhưng mũi bị đánh xuống, trước áp miệng cùng đầu lưỡi cũng bị đánh nát nổ lên. hơn nửa gương mặt hoàn hảo hạ nửa mặt bộ thành cái cục diện rồi dám. À. Nhạc Tử phát ra hàm hồ kêu thảm thiết, thương khổ ngã xuống đất, đau đến trong nháy mắt sống không bằng chết. Ngay ở bên cạnh văn nữ, tiểu trí trên mặt bị bắn tung tóe một mảnh máu tươi cùng thịt vụn, che của bọn hắn trở nên vô cùng khó coi, sợ hãi sắc mặt. Ngày mai, ngày mai, một cái nữa ngày mai, chúng ta sở hữu ngày hôm qua, chẳng qua chỉ là thay kẻ ngu môn chiếu sáng đi tử vong đất chết con đường. Lôi Việt thanh âm đột nhiên càng sụp sôi, ở mưa to trung giang hai tay ra, hướng há cám bầu trời đêm ngựa lên nát bấy mặt. Thắt đi, dập tắt đi, ngắn mũi quan mang. Nhân sinh chẳng qua chỉ là một cái hành tẩu anh tử một cái ở trên vũ đài vùng tay múa chân xấu diễn viên đang chẳng chốc lát, ngay tại vô thanh vô tức lặng lẽ lui ra. hắn reo hò, đột nhiên lại tiện tay huy động xuống lục, miểu cũng không cần ngắm trộm, bóp hai lần cỏ súng. phanh, ầm. đầu tiên là tiểu trí gương mặt cũng nổ lên một nửa, cẩm lộ ra mang huyết tàn phá bạch cốt. sau đó, nghe đồng liêu gào thét bi thương kêu thảm thiết và nữ, nàng ta trương ước không dừng được sợ run sợ hai trẻ tuổi gương mặt, phía dưới bộ cũng là hứng tiếng nổ lên, nàng nhất thời ngất xỉu đi qua. lâm hồng vận chương mù quáng, đối mặt loại này bị giết như vậy tình cảnh, tràn đầy tim run rẩy, hôn tạm phẫn nộ, khuất nhục sợ hoặc mờ mịt cùng một tia không ngừng tăng lớn sợ hãi bên kia lôi việt rời xuống lục họng súng nhắm ngay bên này hắn cũng ở đây quay đầu trông lại thanh âm dần dần trở nên trầm nhẹ nhân sinh là một cái người ngu thật sự kể chuyện xưa tràn đầy ồn ào cùng xôn xao lại không tìm được một chút ý nghĩa phanh ảnh lôi việt ngón tay động một cái lần nữa bóc cỏ một viên đạn từ thương miệng phun ra cực nhanh địa xuyên qua màn mưa một chút đem lâm hồng vận thiên sinh mỹ lệ hạ nửa gương mặt hoàn toàn nổ tung máu thịt bắn đầy đất vo ve lâm hồng vận cảm thấy bị chôn đau bao phủ máu thịt chia liệng bay cuồng trời đất Nàng lại rót ở tích đầy nước mưa đường hầm trên đường, con mắt tan dạ mà nhìn, thiếu niên mặc áo đen kia cao lớn bóng người, lần nữa hướng hẻm nhỏ một con đi tới. "Hoan nên tới trả thù, chỗ này của ta vĩnh viễn sẽ có trò hay cho các ngươi nhìn." Hắn nói, mà cái kia thải phát thiếu nữ, đi tới hướng bọn họ những thứ này giấy đưa hai tay ra, thật giống như phải giúp một tay kéo bọn hắn đứng dậy. Nhưng đó lấy, thiếu nữ lại hai tay là cũng giơ lên ngón tay giữa, sau đó nhảy lên một khối ván trượt, cũng xoay người đi theo Hắc Y thiếu niên kia đi vòng quanh rồi. "Con con con con," Lâm Hồng bận thật giống như chỉ nghe được Lôi Việt nói một câu nói lại thích giống như nghe được rất nhiều ngột ngang thanh âm tràn vào đầu. Ngươi lần này thất bại, thất bại được rối tinh rối mủ, cái gì cũng thất bại. hắn muốn giữ lại cho ngươi cuộc đời còn lại đều muốn đến tối nay ác ngộng, cho nên ngươi mới có thể sống sót. Ngươi thất bại. Là người khác đang nói, hay lại là chính nàng đang nói? Là bởi vì chính nàng kia cùng thân thể giống vậy tâm tình thống khổ, hay là đối phương dị thể năng lực ảnh hưởng? Tất cả thanh âm, nghi vấn cùng tâm trạng cũng để cho lâm hồng vận càng mở miệng. Nàng phảng phất rơi vào một cái vĩnh không thấy đáy hắc ám thâm uyên, không ngừng rơi xuống, rơi xuống, rơi xuống. Làm sao sẽ? Vừa mới dị thể cộng hưởng liên mạnh như vậy, là dở đi, biểu diễn, cho hay, là tiểu xỉu hệ ư, nhưng sao lại thế? Sao lại thế? Có so với tử vong càng đáng sợ hơn khổ nạn. Lâm Hồng vận ở lâm vào ngất xỉu há kém trước, bỗng nhiên nghĩ đến kia tiểu hài mới vừa nói những lời này. Hơn nữa thám thía cảm nhận được, chính mình khổ nạn vừa mới bắt đầu. Này, alo, các ngươi, các ngươi là đã chết rồi sao? Tinh bảo nhỏ giọng hỏi, ôm chặt chính mình đại thủy thương, hướng mấy cái đều chỉ còn giữ lại nửa há hỏa nhã giấy chậm rãi đi tới. Lúc này, nàng nghe được có gấp nhanh tiếng bước chân từ phía sau truyền tới, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là Hoa thị. Dìn Nghị cùng Mạc Tây Kiền, hẳn là tìm tiếng xuống tới. Ba người một nhìn rõ ràng trước mắt mưa đêm trong hẻm nhỏ cảnh tượng, đều ngạc nhiên địa lưỡng lại, đây hoàn toàn không phải trước tưởng tượng như vậy. Bốn cái đặc biệt cục điều tra giấy ngã trong vũng máu, không rõ sống chết. Mà bọn họ vừa mới cùng đối phương có quá giao thủ, phi thường rõ ràng này bốn người nhất là cái kia nữ nhân áo đỏ thật lợi hại. Đừng nói Diễn Nghị choáng váng như vậy che miệng, ngay cả Mạc Tây Kiền cũng gãi gãi trên đầu sắt nhọn lên tóc ngắn. "Này mẹ nó." Hoa Thị Kinh thanh hỏi. "Hoa Thị?" Tinh bảo một tiếng hô to, lúc này năm tuổi tiểu hài bản năng quấy phá rồi, chạy lên đi ôm ở Hoa Thị bắt đuổi thật là sợ a, Lôi Việt đâu rồi, Lăng Toa đây? Hoa Tỷ vội hỏi. Càng Lôi, không phải, Lôi Việt dị thể cộng hưởng rồi. Sau đó liền, Tình Bảo lúc này mới càng phát ra sợ, tay nhỏ hướng những thứ kia ngất xỉu giấy chỉ chỉ trở trỏ. Những người này toàn bộ đều bị đánh bể. Hắn điên rồi, ta hay là trở về đem bình kia dược nhặt về đi. Là Lôi Việt đem bọn họ đánh cho thành như vậy? Hoa Tỷ kinh ngạc nói, sắc mặt không ngừng biến hóa. Thảo, hắn là cộng hưởng đến cái gì đô thị truyền thuyết. Tiểu tử kia đi đâu? Hướng trước mặt, Tình Bảo cực kỳ bất đắc dĩ, nhưng bây giờ hắn có thể bay, hắn có thể bay. Vài người kinh nghị sâu hơn, muốn không phải biết rõ tình bảo trí lực vượt xa cùng lửa hài tử, nhất định sẽ cho là nàng đang nói mê sảng. Có thể bay? Cái loại này trôi lơ lửng bay lên không năng lực, giống như là hạng nhất vương bài mới có a. Hắn thành lá bài chủ chốt. Mạc Tây kiến hỏi, quý, tình bảo kêu to, bây giờ làm sao chỉnh? Hoa tỷ quét nhìn chung quanh, cũng là vẻ mặt cuống cuồng. Những thứ này giấy, không chết đi, mu, không chết cũng không tốt làm, phải bị nhìn chằm chằm rồi. Bất kể. Di ni, báo cảnh sát. Ồ được. Di ni tiếng điện lấy điện thoại di động ra. Hoa tỷ mình cũng lấy điện thoại di động lúc này gọi cho Lôi Việt, nhưng là không có ai tiếp. Nàng không thể làm gì khác hơn là đánh lại cho Lăng Toa, chờ đợi nghe thời điểm, nắm bị nước mưa làm ướt tóc, với tinh bảo nhanh tiếng nói, "Biết chưa, thế giới chi môn mở ra, toàn bộ Đông Châu đều tại rung mạnh." Tinh bảo gật đầu một cái, "Ừ, có náo như đá." Lúc này, nói chuyện điện thoại bỗng nhiên đường dây đứt nối, Hoa tỷ liền bận rộn hỏi này, "Lăng Toa, có khỏe không? Lôi Việt đây." "Ta đi về MC." Hắn nói đi về nhà. Lăng Toa nhỏ xa thanh âm từ điện thoại di động truyền ra, "Vũ Linh môn không cần tìm. Về nhà? Ngươi là nói Phúc Dương thôn?" Hoa thị cả kinh nói, nhìn về mưa to phiêu thêm phương xa bầu trời đêm. Nghe được Lăng Toa nói là, nàng nhất thời nhanh sắp điên, bây giờ Phúc Dung thôn hoàn cảnh gì, bao nhiêu các phe nhân mã liền tụ ở nơi nào, được bao nhiêu giấy nhìn chằm chằm, lôi Việt cứ như vậy chạy trở về. Hắn phải làm gì? Hoa thị hỏi. "Jinni, mặc Tây kiển cùng tỉnh báo cũng rối rít chung lại, hẻm nhỏ tàn đèn chiếu của bọn hắn thần tình kinh ngạc. Đem người nhà của hắn những thứ kia linh bài trả về." Lăng Toa nói, "Còn nữa, đang chẳng làm nổi bật hình ảnh. Cầu phiếu phiêu, cầu đổi theo tập 3. Chương 82, kinh biến." Ầm ầm dữ dằn mưa đêm bao phủ xuống, đông châu lần nữa chợt một tiếng không gian như tê liệt vang lớn, Trình thành phố đều tại có chút địa chấn động, lại nhảy tất, gần như mỗi con đường cũng có xe chiếc còi báo động máy liệt, nhà trọc trời cùng thấp lùn dọc phố cửa hàng cũng đang lay động, các loại đèn nghe ông cùng đèn đường lóe lên không ngừng, sự cái này mưa đêm càng tiếng động lớn đẳng, coi như là dạng sáng mưa đêm, có chút đường phố đặc biệt là giống như quốc mậu quảng trường như vậy khu vực trung tâm vẫn có không ít người đi đường, lúc này mọi người lại bởi vì kéo dài địa chấn mà đội mưa xông ra đầu đường, càng làm cho đầy đường đều là nhân, bọn họ chính kinh ngạc nhìn bầu trời đêm phía bắc phương hướng có một mảnh đẹp lạ thường cực quang, u lục, lam tử, hồng tranh màu sắc lẫn nhau hô tạp, không ngừng biến ảo. Mọi người nói, đi, cầm điện thoại di động chụp hình, cũng lên lưới kiểm tra là chuyện gì xảy ra. Còn không có bài báo mới ra, nhưng một ít xã giao trên bình đài đã huyên náo sôi trào. Đông Châu đang nhanh chóng leo lên hot sệt. Đông Châu thế nào? Đông Châu, địa chấn. Đông Châu phát sinh không biết vang lớn. Đông Châu, Phúc Đông thôn có dân trên mạng phơi ra đi một tí hình cùng video, nói tâm địa chấn hư hư thực thực là đang ở Bắc Thành khu một cái thành trung thôn, cực quang cũng là sớm nhất xuất hiện ở nơi đó. Trong video Phúc Đông thôn. Các thôn dân cũng đều đội mưa địa hướng ra khỏi nhà, rất nhiều đại gia, bác gái cũng chỉ mặc đồ ngủ, sợ hãi đi không đến. Hoàng Tử cường một nhà ba người cũng ở trong đó, địa chấn mới vừa vừa phát sinh, bọn họ liền cuốn quít chạy ra ngoài. Bởi vì thôn nhà xây được dày đặc, gần như đều là cũ kỹ bắt tay lầu, trên đường lại dừng đầy xe chiếc, các thôn dân muốn tìm một chống trải địa phương thị trấn cũng không dễ dàng, chỉ có thể hướng phúc dông thị trường bên kia đi. Còn bà nó sẽ ra chuyện lớn, Hoàng Tử cường một bên cùng cha mẹ theo thôn dân dọn người đi, Vương Dung điện thoại di động vô mưa không cực quan hình, chuyển tới cùng một cùng làm học nhóm nhỏ bên trong. Tiểu Cường, thôn không trung biến thành như vậy cười khóc. Hoàng Tử Cường trong lòng là có chút nảy phấn, lần này mình muốn đi theo thôn phát sáng sáng lên mắt. Cái điểm này số, có vài người ngủ, nhưng là rất nhiều người không ngủ, vẫn còn ở chơi đùa điện thoại di động. Lúc này, nhóm nhỏ bên trong cũng có chút người nói chuyện. Bầy lao cá mặn, Tiểu Cường, ngươi là ở tại bắc cực sao? Tô điểm cho đẹp bóng bóng, động đất đi, ta bên này cũng coi chấn cảm, bị dọa sợ đến tỉ trực tiếp xuống xuống giường. An vật hàng, phúc rong thôn. Nhìn trên mạng video, thật giống như không phải địa chấn đơn giản như vậy, không chỉ là địa chấn. Hoàng Tử Cường giật mình trong lòng quả thật có loại cảm giác này. Thôn ở trên con đường là nhóm lớn chế phục nhân viên, vẻ mặt ngưng trọng vội vã đi qua. Còn rất nhiều quần áo quái dị, an mặc ly kỳ người ngoại địa. Càng đến gần thị trường càng như vậy. Đông nhiên, hoàng tự cường lên ngẩn, cứ như vậy trơ mắt thấy, trước mặt không tới vài mét ra ngoài, giống như có một mảnh vô hình hơi nước tạo nên rung động. Sau đó vô căn cứ địa, có mười mấy người từ trong rung động đi ra. Đám người này đồng dạng là cổ quái quần áo hình dáng, trên tay vung tỏi phát sáng, vừa xuất hiện liền kích động hô to không dứt. Đông Châu, Đông Châu láo ra, chúng ta tới rồi. Kia, kia là mình hoa mắt sao? Hoàng tự Cường cảm thấy trong mặt, xảy ra chuyện gì a? Trung quanh giống vậy mắt thấy một màn này, những thôn dân khác cũng đều ngu, dừng tại chỗ không nhúc nhích. Những thứ kia đã có tuổi, lão nhân càng là hù dọa sắc mặt của được trắng bệnh, quỷ, là quỷ hả? Đột nhiên, lại có một tiếng ầm vang lớn, phúc dòng thôn đại địa kịch dùng một cái. Hoàng tự Cường cùng các thôn dân há hốc mồm địa thấy, trước sau bất qua trong mắt, trung quanh lại nhiều một chút cửa hàng kiến trúc, cùng một nhiều chút thôn phòng thác loạn địa chen chúc xếp hàng trùng một chỗ. Ánh sao lữ sá rạ trà ôẩn bình chính tông đông châu mỹ thực. Từng cục nghe hồng bảng hiệu loé ánh quang, có chút cửa tiệm tường ngoài bên trên còn mọc đầy nóm mốc, cây mây và dây leo thập phần quái dị. Mỗi cửa tiệm ngoài rẫm đều là xóa người máy liệt, giống như là phố xá sầm vẫn đầu đường. Những người đó vừa nhìn thấy bọn họ, liền tuôn ra không khỏi tiếng cười vui, hướng bọn họ giơ lên trong tay ly rượu, cốc nước, lao ra các hương thần, hoan nên chủ giới vực. Trong thôn Trống Rồng xuất hiện nhân càng ngày càng nhiều, tiếng hoan hô một trận so với một trận máy liệt. Toàn bộ Phúc Rồng thôn, phản phất thành một cái biển người dốc cự tinh ca nhạc hội hiện trường. Cũng là lần này chấn động, bị Trương Dụng làm tiền tuyến trung tâm chỉ huy tác chiến Phúc Rồng thị trường tổng hợp lầu, hai tầng lầu sở hữu cửa sổ cũng phanh như nổ, mạnh tiếng bệ bịch bịch lên ken địa rơi xuống đất. Sớm lúc trước, chỉ huy trung tâm lý tất cả nhân viên đều đã lâm vào vũ hồn. Lâu một đài chỉ huy phía sau nhiều màn ảnh lớn lung la lung lay, biểu thị Đông Châu các nơi đầu đường mọi người kinh loạn. Nơi này điện thoại bị toàn tuyến đánh bổ, tiếp tuyến viên môn trưởng đến con mắt bận điệu không nghỉ. Các người không thể thả bay chuồn chuồn máy. căn cứ quy định, thẳng đến thế giới chỉ môn ổn định mở ra sau, thế giới dung hợp pháp mới chính thức có hiệu lực. ứng cho phương án làm nhưng đã khởi động. Còn không rõ ràng liệt thương nhân hồ sơ với thế giới chỉ môn có quan hệ hay không, chúng ta còn đang điều tra. Các bộ môn cũng có rất nhiều người viên, là đều đã thả tay xuống đầu mất đi ý nghĩa công việc đi tới bên cửa sổ không nói mà nhìn bên ngoài kinh thế thay đổi. Chỉ cần là hơi chút tâm nhiên nhân, đi qua lan tràn thành nhân, cũng biết rõ thế giới chỉ môn mở ra, không người lại có thể ngăn trở. ở mưa to rội rửa hạ, phúc dung thôn không ngừng phát sinh không gian trọng điệp dung hợp chợ hiện hiện tượng, nhà lầu, đám người, đường phố, không ngừng có lan tràn thành bên kia sự vật, liên tiếp đến rồi cái thế giới này. mà lần này những vật này sẽ không lại biến mất không thấy gì nữa. nơi này phúc dung thôn tạo thành một mảnh ổn định các khu vực chỉ là vấn đề thời gian, chậm thì mấy ngày, nhanh thì một ngày. điều tra tiểu đội nhiệm vụ hay lại là thất bại a. Người bên cửa sổ viên môn trố mắt nhìn nhau, không có người nói chuyện, nhưng không ngừng có thở dài vang lên. Cho dù tụ tập tinh anh, có Lâm Hồng vận như vậy có bối cảnh, có tài nguyên, có năng lực hạng nhất vương bài, cũng hay lại là thất bại chấm dứt. Lần này, Không Trung Chi hồn không có thể thủ vệ ở Đông Châu Không Trung. Thất bại còn có bọn họ những người này, tham dự nhiệm vụ lần này mỗi vị nhân viên, toàn bộ cũng thất bại. Cùng lúc đó, lầu hai một cái trong phòng làm việc. Bởi vì thế giới chi môn mở ra mang đến dị chất gió báo, xử mỗi một dị thể giả cùng không bài cũng bị liên lụy, bản đang ngủ say kẻ cơ bắp cũng không ngoại lệ. A. A. Kẻ cơ bắp mơ mơ màng màng kiếm chuyển động thân thể, cả người vô lực, ý thức mơ hồ, lại biết rõ mình muốn bỏ dậy, sau đó, sau đó, một hồi lâu, quanh thân bùn ruồn bắp thịt trợ một băng bó, kẻ cơ bắp mới rốt cục chống đỡ viện tường mặt đứng lên, vẫn là dưới chân phát phiêu. Sau đó, đúng là tiểu hồng đám người kia, bọn họ muốn đi giết lôi việt, không, cái này không đi, cái này không đúng, không thể làm như vậy chuyện. Kẻ cơ bắp gắng gượng tinh thần, đi đung đưa, đụng đụng ngã ngã, nhưng một đoàn tương hỗ như vậy đầu không nghĩ tới chính mình phải làm gì, chỉ là dựa vào một cái ý niệm, đi ra phòng làm việc. Hắn nghe phía bên ngoài thị trường truyền tới nổ tung tiếng hoan hô, thấy các bộ môn các đồng liêu kinh ngạc nhìn đứng ở bên cửa sổ. "Dầu ca!" Lúc này có ai phát hiện hắn dị trạng, liền vội vàng đi tới, "Dầu ca, ngươi không sao chó?" "Dầu ca, các ngươi tận lực, khác tự trách mình." Lại có một người khác đi tới, "Đi ra, các ngươi đi ra, ta phải, ta phải." Kẻ cơ bắp đưa tay vẹt ra người vừa tới, tiếp tục hướng dưới lầu ngã đụng đi tới, chính mình được làm gì tới? Hắn nửa treo nửa đi mà xuống lầu thê, đi qua tiếp tuyến viên môn bận rộn không ngừng lỗ một, ra thị trường tổng thập đầu. Lam lạnh giá mưa đêm đánh vào hắn viên làm thịt trên mặt. Cùng với thấy chúng quanh biển người cảnh tượng, còn có những thứ kia tường ngoài mang theo cây mây mạn mạn kéo dài thành kiến xê. Những thứ này, để cho kẻ cơ bắp liên tiếp đánh mấy cái giật mình, cả người thần kinh căng thẳng, nhất thời thành tỉnh nhiều chút. Chương 83, thế giới chi môn mở ra. Thế giới chi môn mở ra. Nghĩ như vậy, kẻ cơ bắp gần như hoàn toàn thức tỉnh, trong cơ thể gặp thuốc tê hiệu đang nhanh chóng tiêu giảm. Ta phải, ta phải. Kẻ cơ bắp bước chân lảo đảo, tiếp tục đi về phía trước, không ngừng vặn ra trên thị trường hỗn loạn, huyên náo, chật chội các lộ đám người. Lúc này, hắn thấy phía trước có một dị vực tới truyền thông đoàn đội. Nhếp ảnh sư khiêng máy chụp hình, thu âm sư giơ thu âm ống. Mà một vị người mặc màu nâu Âu phục nữ ký giả mặt ngó ống kính, tay cầm có lan tràn đệ nhất giải trí kênh ký hiệu phồn, kích động vừa nói: "Nơi này là Phúc Dung thôn thị trường, thế giới chi môn mở ra được so với mọi người dự đoán còn nhanh hơn." Đi tới hiện trường lan tràn dần trong thành chúng rất kích động, nhưng bản xứ dân chúng còn rất nghi hoặc. Bọn họ còn cần thời gian biết rõ chuyện gì xảy ra. Chúng ta đem sẽ toàn bộ hành trình theo dõi bản tin. Ồ, chúng ta phát hiện một tấm gương mặt quen. Đặc biệt cục điều tra tham dò viên, theo báo cáo cũng điều tra là tiểu đội thành viên, bắp thịt hợp thành dầu. Dầu ca dầu ca, kẻ cơ bắp không để ý đến kia nữ ký giả lớn tiếng kêu, chỉ tiếp tục mạo hiểm mưa to, đi về phía trước. Nơi này không chỉ có Lan Tràn đệ nhất giải trí kênh, còn rất nhiều, rất nhiều phương tiện nhân viên. Bên kia, Lan Tràn nhật báo đoàn đội ở phòng vận đến cuộc so tài cây mây công ty một nhóm người. Cái kêu phục cuộc so tài cây mây nam người đại diện vẻ mặt vui vẻ, tướng quần trắng giả bộ nữ ký giả vừa nói, không sai, cuộc so tài cây mây đem sẽ cho mọi người mang đến tân suất tập thơ hệ rổ Đông Châu bản xứ với bài, vô luận sẽ là loại hình gì ít khu vực, chúng ta cũng làm xong chuẩn bị ứng đối rồi. Ở nam người đại diện bên cạnh còn có một vị thân hình cao lớn, tướng mạo anh tuấn thanh niên tóc vàng nam nhân. Thanh niên nam nhân quần áo quần áo trang sức rất là cùng người khác bất đồng, là một kiện trải qua thiết kế tỉ mỉ từ sắc điệu giáo thụ phục, sau lưng còn có hồng áo khoác ngoài, lộ ra rất là phô trương. Lúc này, nữ ký giả đem mịt rộ phổ đối hướng thanh niên nam nhân, phỏng vấn hỏi: "Giáo thụ, ngươi thấy thế nào đây?" Đi qua kẻ cơ bắp nhận được, đó là cuộc so tài cây Mây công ty khá có nhân khí một tên dị thể giả Minh Tinh, cái gọi là superstar hệ rồ một trong. Tạp ký giáo thụ. Ký nhân hệ vương bài. Một cái đô thị trong truyền thuyết từ cửa sổ bỏ vào mấy lầu cao đại học lớp học, để cho đang nói giáo thụ nói xấu bọn học sinh đại dọa cho giật mình ra hỏa. Tập ký giáo thụ không phải nổi danh nhất, tôi có nhân khí những cự tinh đó, cũng đã rất có phân lượng. Bởi vì chỉ có bản xứ người mới có thể vào thủ phê ít khu vực, cho nên cự tinh môn sẽ không tới, tránh cho lộ ra vô năng cùng điệu giới, hơn nữa lan tràn thành bên kia cũng có bận rộn. Cho nên thời khắc này, tập ký giáo thụ loại này khôi hài đòi hỉ nhân vật ngược lại đại biểu của so tại cây mây đi ra chậm xe. Không thành vấn đề, không có vấn đề. Tập ký giáo thụ hướng về phía ông kính nhẹ nhàng vẫy tóc vàng, cười nói: ta trước ngay tại huấn luyện mấy vị người mới, bọn họ đều tràn đầy tiềm lực, để cho tất cả mọi người rất chờ mong. Nữ ký giả nhất thời đuổi theo hỏi thuận lợi cụ thể tiết lộ một chút sao? Đông nhiên, năm người đại diện nhận một điện thoại, trò chuyện mấy câu liền để điện thoại di động xuống, thương phấn chen vào nói. Tin tức tốt, vừa mới chuyện, được thế giới chỉ môn mở ra ảnh hưởng, chúng ta có một vị không bài tân người đã thành công dị thể cộng hưởng rồi, hạng nhất hệ vương bài. Hoa, wow. nữ ký giả hô to lên, nhanh như vậy ấy u, thật lợi hại, là cái gì đô thị truyền thuyết đây? Năm người đại diện cười một tiếng, chỉ triệu phô trương thần bí nói. Sau một tiếng chúng ta sẽ tổ chức hội chiêu đãi ký giả, chính thức giới thiệu chúng ta vị này tân Súc Tơ Hề Dồ. Nhưng dứt lời, nam người đại diện lại cùng tạp ký giáo thụ dị thay mấy câu. tạp ký giáo thụ cười gật đầu một cái, hướng nữ ký giả tỏ ý địa chứng mắt nhìn, giọng giống như đang giúp đỡ nàng một loại. Đông Châu láo ra ra nhân tài, câu này tục ngữ có thể không phải lời nói xuông. chúng ta ở chỗ này phát hiện hạng nhất thiếu niên nha. nữ ký giả nghe được đối phương chú trọng điểm, lập tức hội ý đến, cả kinh nói, hạng nhất, đây chính là cổ so tại cây mây Đông Châu bản xứ Tân Anh Hùng ấy ư, ba nhà. không chỉ là nữ ký giả, toàn bộ phỏng vấn đoàn đội những người khác cũng là dối rít cười hô, quả thật tò mò. có thể cộng hưởng đến một cái tên là hạng nhất đô thị truyền thuyết, hạng nhất hệ vương bài. hơn nữa còn là cuộc so tài cây mây công ty nhìn trong nhân tài, là cuộc so tài cây mây công ty làm phía sau ra tay. nếu không có gì ngoài ý muốn, hạng nhất vị thiếu niên này đúng là đồng châu đêm tối xì nính sờ ta, siêu cấp người mới. dâu ca, dâu ca, đây là hiện trường lai like sở trệ ảm đâu rồi, nói với mọi người mấy câu nha. cùng lúc đó, lan tràn đệ nhất giải trí kênh tin tức đoàn đội còn đuổi theo sau lưng kẻ cơ bắp, nữ ký giả không ngừng dùng mỉm rộ phồn sắc gần hắn. kẻ cơ bắp vẫn là không nói một lời cũng không thèm nhìn tới ông kính, chỉ để ý bước chân khái bán địa vùi lùi đi. Bình thường, kẻ cơ bắp biết tán dóc hơn mấy câu, nhưng bây giờ, không đếm xỉa tới. Hơn nữa Lý cũng hót không tới, ở nơi này chợ trội thị trường đi không mấy bước, hắn cũng đã gặp phải bao nhiêu hỏa ký giả truyền thông rồi hả? Còn có bao nhiêu hỏa dáng vóc to công ty, anh hùng hẹn tợ tển mện nhân đang tiếp thụ phỏng vấn, vừa nói mỗi người tin tức mới nhất. Những người này đều tại tranh nhau thế giới chỉ môn mở ra đưa tới đợt thứ nhất lưu lượng, tin tức, điểm nóng, tiêu đề. Cũng là vì tranh đoạt buôn bán lợi ích, vì để cho giới cờ những đông châu đó người mới long trọng đang tràng tiếp theo truyền bá bọn họ dị thể đô thị truyền thuyết, dị thể giả minh tỉnh truyền bá pháp. có thể nói, càng nổi danh, càng đại động tĩnh, thì sẽ càng cường. cho nên những công ty này đều tại tranh nhau thời gian mở ra ký chiêu, từ buổi trưa hôm nay đến buổi sáng, đến sáng sớm, đến sau một tiếng. nhưng muốn mở ký chiêu, đẩy ra không bài là cạnh tranh không được con mắt, nhất là khi có công ty có thể đẩy ra tân anh hùng thời điểm. mà lần này dị chất gió bão, tựa hồ thật lớn vô cùng. Cuộc so tài tây mây, mây quang đợi công ty đã sớm khai thác đến không bài thành công cộng hưởng tin tức, không ngừng từ người đại diện môn nơi đó truyền ra. Chúng ta vừa mới có ba vị về người mới cộng hưởng thành công, không phải phổ thông về nhà. Bởi vì trọng công người ta nói đến, chúng ta mới vừa có một vị siêu cấp thiếu nữ. Thang cốc công ty nhân kích động nói, ta phải nói, nàng tập Mỹ Mạo cùng trí Tuệ là một thể, mọi người nhất định sẽ yêu thích vị này người mới. Kẻ cơ bắp nghe qua những thứ này hỗn loạn giọng nói, lão đảo muốn ngã địa đi tới. Nhiều như vậy người mới, vừa mới bắt đầu, lại nhiều như vậy, Đông Châu rốt cuộc có cái gì cổ quái? Ta phải đi nơi nào tới? Đúng Lâm phó đội bọn họ muốn giết lôi Việt. Lâm phó đội bọn họ, mấy cái vương bài, hạng nhất hệ vương bài. Đi mau a, Lôi Việt, đi mau kẻ cơ bắp lẩm bẩm lên tiếng, vạch ra trước mặt cản đường lại một nhóm người. Coi như, coi như thật là ngươi lượm xuống săn, ngươi cũng không đánh lại. Ngươi căn bản không khống chế được thanh kia xuống săn, đi mau. Trong lúc bất chợt, Phúc dòng Thị Trường bùng nổ lên một mảnh trầm thấp tê lên. Mọi người đầu tiên là nhìn thấy một số người nhìn về bầu trời đêm phương xa một cái phương hướng, thấy vậy đều rối rít nhìn lại. Tiếp theo cũng là kinh ngạc, kinh thanh một chút nhanh chóng mở rộng, trở nên đinh thay nhức óc. Ngạc nhiên mờ mịt vẻ mặt xuất hiện ở bản xứ các thôn dân trên mặt, cũng xuất hiện ở từ dị vực tới trên mặt mọi người, cùng với cục điều tra nhân viên, truyền thông nhân viên, các lộ công ty nhân viên trên mặt vốn là đang theo nữ ký giả thao thao bất tuyệt tạp ký giáo thụ giọng nói một chút chặt đứt chân mày nghi ngờ nhíu lại thế nào kẻ cơ bắp bữa thời điểm quay đầu nhìn lại chỉ thấy bên kia bản bị cực quang chiếu sáng mưa dạ thiên tế, lần nữa trở nên đen kịt một màu thế nhưng hắc ám không phải bóng đêm bản thân mà là vô số ô nhà tràn đầy đầy trên bầu trời đêm so với mưa to phiêu thêm hạ vũ điểm còn muốn số lượng khổng lồ Phản phất là có một cổ lực lượng khổng lồ xử chỉnh thành phố cả thế giới ôn nhà cũng cộng hưởng tới bọn họ phách động ác liệt hai cánh phát ra điếc tai tê hảo đem báo tấp cũng cắn nuốt hết mọi người nhìn kia phiến bảy nha loạn vũ màu đen càng ngày càng gần trong lòng hoặc nhiều hoặc ít điểu cũng nổi lên một chút run sợ đó là cái gì kẻ cơ bắp thân là dị thể giả cho dù không hoàn toàn thanh tỉnh ánh mắt cũng so với bình thường nhân tốt hơn cho nên có thể nhìn đến rõ ràng ba phủ bầu trời đêm bảy nhà trúc gian có một đạo huyền không bay tới quần áo đen bóng người áo da màu đen áo khoác và táo bị cuộn phong lây động giống như là ô nha hai cánh trên áo hồng sắc trang sức giống như là máu tươi tung lưu. cao lớn thân hình ưu mỹ hình thể đường cong trung ngắn hất phát sốc sét còn trẻ gương mặt một nửa đẹp trai một nửa ủy ác Ở Phúc Dung thôn người sở hữu kinh dị ngẩng đầu nhìn trăm chú trùng, kia quần áo đen bóng người hướng đám người dày đặc nhất chật trội thị trường, giải khai mưa to, lao xuống mà tới. Mỗi một con tiêu đen ô nha đều đi theo đến cùng đánh vào mà xuống, như cùng là từ trong địa ngục nghiêm ngặt nhưng thoát ra quỷ ảnh. Thoáng cái, kẻ cơ bắp hoàn toàn bối rối, tâm lý chỉ ở vang dội một câu nói: "Ô nha, ô nha, bay trở về ra." Chương 84, đang chàng. A, đó là Thế nào nhiều như vậy ô nha? Trời mưa như thác đổ bầu trời đêm bị bảy nhà che phủ, Phúc Dung Tôn người bên trong môn kinh thanh thanh tiếng. Đến gần thị trường bên một nơi con đường, Hoàng tự cường trong lòng căng lên, nhìn mây đen kia hạ xuống như vậy trong mưa bẩy nha, có một cổ bản năng giận cả tóc gãy. Cái này làm cho hắn cầm điện thoại di động lên chụp hình thu hình tay cũng không linh hoạt lắm. Ô nha từ đám người trên đầu bay qua, rơi vào cửa hàng nghe hồng trên bảng hiệu, qua lại ở sốt sét dây điện giữa. Bẩy nha chính đem toàn thôn cũng đổ thành màu đen, để cho các thôn dân càng hoảng sợ hoảng, cũng để cho một ít thôn dân đột nhiên loang thoáng mà nghĩ lên, nhiều năm lúc trước một cái mưa đêm, thật giống như cũng phát sinh qua loại sự tình này. Ô nha, ô nha, bay trở về ra. Lúc này, hoàng tử cường thấy có một đạo quần áo đen bóng người từ bầu trời đêm mưa to trung hối hạ bay qua nặng nề hướng về trong thị trường đi khoảng cách rất xa bầu trời đêm lại đen hắn nhìn đến không phải rất rõ ràng nhưng mới vừa rồi có trong nấy mắt mặt đất có đèn pha dựa theo rồi đạo thân ảnh kia trong ánh đèn có một tâm nát mặt vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hoàng tử cường dừng bước gần như cả kinh ngạc xuống vậy làm sao thế nào tiểu cường bên cạnh cũng thuộc về kinh ngạc trạng thái cha mẹ liền bận rộn hỏi thế nào thế nào người kia hoàng tử cường chừng đến con mắt đẩy một cái kính cận ảo giác hóa mắt thế nào nhìn chúng đi người kia hình như là lôi về ta chính mình nhận biết cái kia A Việt. Cùng lúc đó, trong thị trường chen lấn cái tràn đầy các lộ nhân viên chỉ thấy, đạo kia quần áo đen bóng người nghiêm ngặt nhưng bay xuống, chấn mặt đất lại đang hoay lắc lư. Quần áo đen bóng người hạ xuống vị trí, chính là có từng nhóm ký giả truyền thông, đủ loại dụng cụ chụp hình trường thương đoàn pháo nhắm ngay trung gian vị trí. Thoáng cái, quần áo đen bóng người chiếm cứ mảng lớn truyền thông ông kính. Hắn nhìn trung quanh Lâm vào yên tĩnh đám người, quét nhìn qua kia từng tờ một kinh nghi bất định khuôn mặt. Cái khuôn mặt kia nửa là hư mất trên khuôn mặt, hơi khẽ động cơ mặt, cười nói: "Không cần phấn trương, mặc dù ta không phải thiên sứ, cũng không phải người xấu a." Tiến lặng một bị phavor kinh biến mà sống bộ dạng sợ hãi bị đè xuống, các phóng viên nhất thời cũng hoảng dượng, rồi dí hỏi: Xin chào, xin hỏi ngươi là những thứ này ô Nha là theo chân ngươi tới ấy, ư, bọn họ nghe ngươi chỉ huy, ngươi là từ chủ giới vực tới dị thể giả sao? Lúc này, nơi này những thứ kia tối kiến thất vọng, trí nhớ siêu của đại báo đại đài phóng viên đều là thập phần nghi hoặc. Lúc trước không có bái kiến như vậy nhất hảo nhân, bất kể là lan tràn thành cái nào khu, hay là chớ thành phố, chủ giới vực không có người như vậy. Không, ta ở phúc dung thôn sinh trưởng ở địa phương, là một cái dị thể giả người mới. Thiếu niên áo đen trả lời để cho trung bình mỗi người lại đều thay đổi sắc mặt, cái quỷ gì? người mới? một cái chớp mắt sau đó, mọi người nhất thời sôi sùng sục bùng nổ, từ kêu lên chuyển thành hoan hô. người là người mới. thật sao? không có nói đùa chớ, người tối nay mới dị thể cộng hưởng. là bài gì đây? Lan Tràn nhật báo cũng tốt, đệ nhất giải trí kênh cũng tốt, toàn bộ phóng viên cũng bỏ xuống các công ty người đại diện, cùng với tạp kỳ giáo thụ nhỏ như vậy bài minh tinh. bọn họ toàn bộ hướng cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên chào vây đi, tranh nhau vị trí, tranh nhau phỏng vấn. các phóng viên mặt mũi đều vật mèo, không ngừng chen trúc động, không ngừng muốn cầm trong tay mịp rủa phồn chuyển tới liên ngay cả này vốn là thuộc về của so tài kênh mây, mê quang đợi nội bộ tập đoàn truyền thông nhân viên cũng ở đây tranh nhau chen lần vây đi qua. loại này điểm nóng không giành được lời nói, bọn họ truyền thông bộ thì có phiền toái, mà nhà mình tập đoàn tân anh hùng không quá hấp dẫn lực, đó là giải trí bộ phiền toái. ta thích đùa, nhưng lần này không phải. thiếu niên áo đen lại trả lời. kẻ tên ngươi là đệ nhất giải trí kênh tông y nữ ký giả hỏi, cho dù đón kia trương nát mặt cũng ánh mắt sáng ngời cái vấn đề này rất nhiều phóng viên đều tại hỏi. giả tiên là lôi việt, các ngươi cũng có thể gọi ta trò hay nhân. thiếu niên áo đen gầy một tiếng mở ra hai tay như muốn ôm bọn họ mỗi một vị, lại nói, "Bọn nhỏ, hoan nên đi tới Đông Châu, trò hay cùng ác ngộng sinh ra nơi." Hắn lời nói vừa dứt, trò hay nhân, cái danh hiệu này liền cấp tốc truyền bá ra đi. Kèm theo bầy nha loạn vũ động tính to lớn, từ các gia truyền thống, đủ loại lai like sở trẻ ạm nơi đó, truyền giao lái đi. Những thứ kia đã trọng điệp dung hợp tới cửa hàng trong quán rượu, mọi người đều tò mò, nghi ngờ nói cái danh hiệu này, cái này trên trời hạ xuống thiếu niên, trò hay nhân, là diễn viên sao? Gương mặt lớn lên như vậy, lại là một diễn viên, này thật có trò hay để nhìn. Ta xem người này Không phải tiểu sử hệ, chính là ký nhân hệ. Thị trường mảnh này bế tắc vùng, các phóng viên giống như ở cồn hoan. Nhưng phía ngoài đoàn người cách đó không xa, cuộc so tài cây mây. Bởi vì trọng công đợi công ty người đại diện môn, chớ mắt nhìn nhau, mày níu lại động. Tiểu tử kia là a, kia công ty người mới. Lây cái kia dạng đang chàng làm nổi bật hình ảnh phương thức, tại sao có thể là người mới? Trừ phi bầy nha chỉ là nhiều chút ảo ảnh, giống như pháo hoa trò lửa bìm. Cuộc so tài cây mây nam người đại diện hít sâu một hơi, vội vàng gọi điện thoại. Thấy tình huống hiện trường đi, cái kia trò hay nhân. Trong vòng nửa giờ đem hắn tài liệu toàn bộ cho ta. Không, trong vòng 15 phút. Sở hữu công ty lớn nhân cũng cảm giác mình bị đánh trở tay không kịp. Mà đặc biệt cục điều tra, tuần giới sở phụ trách duy trì trật tự hiện trường các nhân viên cũng cảm giác thật không tốt, đầy trời bầy nha vẫn còn ở trong mưa luân vũ, kia đến tụt cùng là phương nào người vừa tới. Bọn họ không quá tin tưởng người mới cách nói, mang theo mặt đầy đề phòng cùng thần trương, hướng thiếu niên mặc áo đen kia đi tới. A, Lôi Việt. Bên kia, kẻ cơ bắp chợt mắt nhìn mắt châu, lần này chân toàn bộ thanh tỉnh, thật là Lôi Việt. Hắn dị thể cộng được rồi rồi, tuôn nữa tự hồ. Bất khả tư nghị mạnh như vậy. Kẻ cơ bắp lập tức cũng muốn đi tới, nhưng không dễ dàng, bởi vì các phóng viên đem Lôi Việt vây ba tầng trong ba tầng ngoài, mà hắn thể lực vẫn chưa hoàn toàn khôi phục, đẩy cũng đẩy không mở. Các phóng viên vẫn còn ở tranh nhau địa đặt câu hỏi. Tiêu Ngươi biết do ít khu vực chứ, ngươi định thế nào đâu rồi, Đông Châu đem sắp đến rồi, đến cứ đến. Lôi Việt nhưng là giang tay ra, lại nói, ý tưởng của ta chính là, cái thế giới này hết thề tốt nhất cũng đẩy ngã làm lại, hết thề bởi vì chói buộc, cũng phải phá. Các phóng viên nhất thời mặt đầy ngoài ý muốn dối hỏi, không phải thủ vệ hòa bình thế giới, không phải vì lao ra mà chiến, không phải những lời đó cái này địa phương người mới đối mặt ông kính nói ra những lời này nhưng khi bọn hắn phản ứng kịp chính là một mảnh hưng phấn hô to cho hay nhân không phải là một hiển lành nhìn chính là một muốn làm tin tức truyền thông nhân thích nhất thứ người như vậy rồi bên kia một đội thể trạng khôi ngô tuần giới sở nhân viên cưỡng ép từ các phóng viên chúng phân ra một con đường bọn họ nghiêm túc đi lên đối phóng viên cùng minh tỉnh cũng nghiêm nghị địa sô tan mời các ngươi chú ý thế giới dung hợp pháp còn không có có hiệu lực đông châu vẫn do chúng ta quản ngươi chính là ngươi cầm đầu cái kia trung niên nam nhân tuần giới giả đội trưởng mắt lạnh lẽo nhìn thẳng hắc y thiếu niên kia Giao trách nhiệm nói, là ngươi làm ra ố nha động tĩnh sao? Lập tức khiến chúng nó giải tán, nếu không chúng ta đem đem ngươi loại này hành vi coi là trộm bỏ, chúng ta sắp có quyền. Đi á, đi á, đi á! Lôi Việt phát ra một chuỗi cảm giác không thú vị thanh âm, các đứt tuần giới giả đội trưởng lời nói. Các phóng viên cũng càng kinh ngạc, chỉ thấy hắn cứ như vậy hướng những thứ kia giấy, nói. Chú ý thân phận của các ngươi được không? Các ngươi chỉ là nhiều chút tạm ngư, không nên chọc ta. Lần này, khác nói các ký giả truyền thông cũng xứng sốt xong tới thám viên môn cùng tuần giới giả môn, cái nào không phải ngơ ngẩn. Tuần giới giả đội trưởng nhất thời vẻ giận dâm chọc. Một tấm cường tráng trung niên gương mặt cũng đỏ lên, quát tầm thanh lớn hơn. "Này, ngươi đây là nghiêm trọng khiêu khích hành vi." Các công ty các nhân viên trố mắt nhìn nhau, cũng cảm giác cái này tốt vai diễn nhân, thực sự là có đủ phế lối. Cho dù là có thể huyền không phi hành, có thể kêu đến nhiều như vậy ô nha. Chẳng nghe hắn thì có thực lực như thế chọn bờ mấy cái giấy ngành. Có lẽ có, nhưng mà càng có thể là, Kiêu kỳ nhân chỉ là một rất có biểu diễn muốn kỳ nhân mà thôi. "Cho hay nhân, ngươi không sợ mình bị bắt đi sao?" Tông Y nữ ký dạ hỏi. Xem cuộc vui không chê chuyện lớn, căn cứ tại chỗ luật pháp, bọn họ thật có quyền đem ngươi ném vào trong đại lao đi. Không sợ. Lôi Việt đáp, ta nói á, đây chỉ là nhiều chút tạp ngư mà thôi. Tuần giới giả môn lúc này liền muốn xung lên, đem tiểu tử này chế trụ, coi như nhiều truyền thông như vậy ưng kính, đem hắn hung hãn đè ở xi si măng trên mặt. Nhưng mà, kẻ cơ bắp tâm cảm không được, lập tức hướng những thứ kia đồng liêu bạo nổ kêu một tiếng, chậm. Dựa vào cái gì? Lại có phóng viên hỏi. Bằng ta cho hay, bằng tay súng này. Tay phải của Lôi Việt tới eo lưng bên rút ra một cái nhưng là xuất ra một cái đen ngân song sắc trọng hình thú lục, cây súng lục ở văn có hạt cùng lớp 10 ngón tay giữa vi lai huy thứ. Mọi người nhìn một cái, lại đều ngơ ngẩn. Bất kể là giấy hay lại là phóng viên, đều tựa như thấy mưa to trùm cò bay quá thiên sứ, mà đột nhiên không tiếng động đi xuống. Chỉ thấy ở cây súng lục kia tay cầm hộ trên nền, chạm chỗ một cái hồng sắc tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu. Đó là ký thay đổi vật ký hiệu. Kẻ cơ bắp Nưu trừng mắt một cái, nhìn cây súng lục kia, ánh mắt có chút điểm biến hóa. Chương 85. Lão gia quầy rượu nhà kho, huyên quang sáng ngời. Bên quầy ba mấy khối màn ảnh truyền hình Toàn ở phát bất đồng kinh mang đến phúc dông thôn hiện trường lại sở trẻ ảm. Ở trong màn ảnh, bầy nha cùng mưa to là vũ, Lôi Việt xuất ra một cái cường tráng sắc bén trọng hình xú lục, để cho những người chung quanh đều ngơ ngẩn. Hoa tỷ, Di Mạc Tây Kiền cũng ở xem TV, Lang Toa cũng bị bọn họ kéo đi qua. Chỉ có lạc Cơ không biết rõ chết đi đâu, điện thoại di động không người tiếp, bởi thế là Tinh Bảo sung mãn làm lao động tay chân như vậy khiêm dở vờ máy quay phim ở quay chụp Lôi Việt cho hay. Dợ cho quỷ gì? Hoa hai tay tỷ ôm đầu, phản phất thấy sắp đến tay ước đạn không chuẩn đột nhiên băng đẩy đất. Lôi Việt cái này đang chẳng đã sớm để cho nàng kinh sợ liên tràn rồi. Chơi hay nhân chính là người hoang thoát cương, nói cái gì, làm cái gì cũng không phải nàng và dĩ nì cụ thể thiết kế, tất cả đều là hắn ở tự do phát huy. Bất quá, vốn đang rất tốt, thật là cướp hết con mắt. Coi như khiêu khích những thứ kia giấy cũng không phải vấn đề lớn, ngược lại bây giờ bất kể thế nào đến, giấy môn cũng sẽ nhìn chằm chằm bọn họ người này. Nhưng bây giờ, đúng như dự đoán, hoa tỷ thấy lai like sở trệ ám trong hình, hiện trường các phóng viên tỉnh táo lại liền một mảnh cười rộ. Còn có những thứ kia nhíp ảnh sư lan tràn thành người đi đường các loại, đều bị trò hay nhân cho trò cười. Lão mạc. Ngươi từ nơi nào cho hắn chỉnh như vậy một cái sơn trại thương à? Hoa Thỉ vừa vội vừa bất đắc dĩ thở dài. Kỳ thay đổi vật xúi lục, không phải dán cái hồng sắc tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu là được. Không sai, dị chất là khó mà kiểm tra, cho dù là dị thể giả, cũng không cách nào dùng mắt thường phân biệt kỳ thay đổi vật. Cho nên mới đầy đường nhiễu như vậy hàng phạc kệ. Lôi Việt nắm kia một cái, không người sẽ cảm thấy đó là thật, nhất là phối hợp người mới cái từ này thời điểm. Ta không phải gọi các ngươi khác chỉnh đồ chơi này rồi không? Hoa Thỉ đến gần gào khét bi thương. Ta không đã cho hắn tay xuống này. Mặc Tây Kiển lại nói, Vô Niết Tiểu cũng là rất là khó hiểu. Hoa tỷ nhìn một chút những người khác, vậy là ai cho? Dĩ Nghị liền vội vàng lắc đầu, lang Toa nhún vai, tinh bảo kêu la, đừng nhìn ta, ta luôn luôn ủng hộ Cẩm Thương. Kia, Lạc Cơ, Hoa tỷ hỏi. Hàn, Mặt Tây Kiền uống lại một hớp rượu, Lạc Cơ cả ngày dạy hắn cái gì đùa bỡn chơi tiểu kỹ xảo? Hoa tỷ chợt thui cúi đầu, không mắt thấy, vị tuyên bố tử vong. Đùa bỡn chơi, mất thể diện chết. Đen sầm không tốt tiểu tử hình tượng, hủy trong chốc lát. Các ngươi làm gì? Nói không chừng là thực sự đây. Lăng Toa ngược lại là nhiều hứng thú. Hoa tỷ lười với một cái tin tưởng cái gì MC quặng khoai tây mật mã người đi tranh luận là thật hay giả. Tiểu tử kia trước liền đã không kỳ thay đổi vật ký hiệu cũng không nhận ra, lấy ở đâu hàng thật. Jin Nghị cũng là cười khổ, bọn họ chưa có xem qua trước trong hẻm nhỏ cho hay, chỉ nghe tỉnh bảo nói khoa trương đáng sợ. Cho nên lúc này càng nhiều là cảm giác chó hay người đang làm quái. Điều này hiển nhiên cũng là hiện trường mọi người cảm giác, lan tràn đệ nhất giải trí kinh vị kia nữ ký giả cười hết là đang nói lên trước mắt có nhiều hoang đường. Nhưng lập tức xử chỉ là phổ thông súng lục, cũng đủ để cho những thứ kia giấy nổi giận. Ai, hợp thành dầu. Dĩ Nhi chọn thấy ống kính đảo qua một cái, hiện trường có một bắp thị tầm ầm kẽ cơ bắp hết sức ngăn trở đội kia tuần giới giả đi về phía Lôi Việt. Kẻ cơ bắp tiếng kêu cũng bằng mạnh, đang kêu đến, đừng xung động, cũng đừng xung động. Dĩ Nhi nhìn nghĩ, là bởi vì hiện trường đám người dày đặc, giấy môn không dám bắn nhau đi, một loại cũng như vậy. Hắn là cho hay, ta là tức giận Á Hoa thì lại căng thẳng mặt. Nàng sự chú ý càng nhiều đang nhìn Lan Tràn đệ nhất giải trí kinh cái kia tông y nữ ký giả Giang Mỹ Nhi. Lan Tràn đệ nhất giải trí kinh là một cái đại đài, Đông Châu chuyện này cũng không tính là nhỏ, bị phái ra làm toàn bộ hành trình truy lùng bạn tin người phóng viên này, dĩ nhiên rất nổi danh. Giang Mỹ Nhi vừa đẹp, tài ăn nói lại thích, hành nghề cũng có 10 năm, đã tại các khán giả vậy có rất cao nổi tiếng cùng nhân khí. Ở dị thể minh tinh cái này sản nghiệp liên bên trong, gần như có thể nói phóng viên cùng anh hùng trọng yếu giống vậy, nếu không những anh hùng cố sự ai tới giảng thuật, mà thân là người bình thường mà không phải là dị thể giả phóng viên, càng là đại biểu một loại độc lập tính công bằng. Giang Mỹ Nhi chính là như vậy, đã là phỏng vấn quá vô số người mới anh hùng, có bị nàng thổi phồng, cũng có bị nàng đả kích, nàng lợi bình có thể ảnh hưởng một người mới sự nghiệp mở đầu. Bây giờ nhìn một chút Giang Mỹ Nhi cười thành bộ dáng kia, cho hay nhân không thể nghi ngờ đang bị cho rằng là một cái khôi hài kỳ nhân. Cho hay bắt đầu diễn, khôi hài đang chẳng khả năng chính là ngày mai tin tức tiêu ngữ, lại hợp với một tấm lôi Việt khoa trường tức cười mặt mày vui vẻ. Tây súng này, ngươi từ nơi nào làm tới? Lúc này, mưa đêm hạ phúc trong thôn hiện trường, Giang Mỹ Nhi cười hỏi cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên, dùng một cái lơ để làm tự. Lại có không biết do cái nào nam phóng viên bổ túc một câu, cái nào chợ bán đồ cũ sao? Để cho mọi người tiếng cười lớn hơn. Ha ha, lôi Việt cũng không khỏi tiếng cười, nhìn một chút trên tay thường đã từng lần nữa sự chính mình thấp thỏm bất an thương. Hắn tối nay liền muốn hoàn toàn đánh vỡ phần này thấp thỏm, để cho cây súng này cùng mình cùng làm nổi bật hình ảnh. Mọi người hướng ta tiểu đồng bọn chào hỏi đi, nó tính khí không ta được, các ngươi sẽ đối nó hãy tôn trọng một chút. Lôi Việt một bên cười nói, một bên rơi súng lục, hướng các phóng viên từ từ biểu diễn. Bất kể là hàng thật hay lại là hàng pha ke, truyền thông mọi người camera cũng đang không ngừng nổi lên tiềm quang, rồi giết vua xuống trò hay người trời thương hình ảnh. Ngươi còn không nói cho chúng ta biết đây? Giang Mỹ Nhi truy hỏi, đây là một tin tốt điểm. Mới vừa rồi bầy nha xuyên qua mưa to hàng tạm thời nàng còn cảm thấy thiếu niên mặc áo đen này tựa hồ có chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, nhưng hiện tại xem ra khả năng này chỉ là một trận phô trương. Đây là một bí mật. Thiếu niên áo đen rốt cuộc trả lời: chúng ta mỗi người đều có điểm bí mật, các ngươi muốn nghe lời thật lòng, vậy thì phải đại mạo hiểm. hắn còn đang chuyển bút như vậy chuyển động thanh kia đen ngân thủ thương, còn thỉnh thoảng cây súng miệng hướng những thứ kia tuần giới giả. Tuần giới giả đội trưởng mặt đầy lãnh túc địa muốn lên đi làm việc, nhưng lại bị kẻ cơ bắp tử tử địa kéo. Một lốc, đừng xung động. Kẻ cơ bắp đem hết khí lực khôi phục bao nhiêu liền khiến cho ra bao nhiêu, kéo cái này tuần giới sở đồng liêu bọn họ lúc trước đồng thời bị giao huấn, có một chút điểm giao tình. Triệu Thuận, hạng nhất hệ huệ, cho dù hạng nhất hệ cũng có huệ. Triệu Thuận cộng hưởng đô thị truyền thuyết là nói một tên cảnh sát viên gặp gỡ hắc bang 7 cả mấy, đánh hụt đạn cũng có thể toàn thân trở ra. Cái này không có gì đặc biệt, thậm chí vốn là chỉ ở một cái khu phố mới có truyền lưu. Cho nên, Triệu Thuận dị thể năng lực không rất mạnh, mới có thể bị phái ở chỗ này phụ trách dẫn đội duy trì trật tự. Cũng không phải nói thật sự là tạm ngưng, nhưng nếu so sánh lại, quả thật không có lâm phó đội bọn họ cường. Mà lôi Việt, thiếu niên này. Đừng xung động. Kẻ cơ bắt bực bội tên một tiếng, nhìn lôi Việt có cái gì không đúng, có cái gì rất không đúng. Trước mắt thiếu niên áo đen, cùng lần trước tại thị trường thấy cái kia mang đầu mũ cùng khẩu trang thiếu niên, bất đồng rồi. còn có hắn trên tay kia thành thường, mặc dù không phải thành kia súng săn, nhưng sự tình khả năng không đơn giản như vậy. dầu ca, chó cản trở đến ta. triệu thuận bắt đầu đối hợp thành dầu ngăn trở có chút sinh khí. còn lại tuần giới giả cùng mấy cái đặc biệt thám viên, cũng là rối gì không. Phủ. dầu ca làm cái gì, còn xung động. đối phương đều cẩm thương đối bọn họ mặt, bây giờ ai mới là hợp pháp cẩm thương nhân. đừng xung động, các ngươi không hiểu. Kẻ cơ bắp tiếp tục lớn tiếng khuyên nhủ, nếu như, nếu như Lâm phó đội bọn họ đã với lôi Việt chạm qua mặt. Cùng lúc đó, bạ mưa vẫn còn rơi, bẩy nha vẫn còn ở luận vũ, các phóng viên tranh nhau hỏi. Chương 86, trong mưa quốc hải. Trói hay nhân chính là ngươi cộng hưởng đến đô thị truyền thuyết sao? Nội dung gì, bài gì hình cùng loại hệ đây? Trôi lơ lửng bay trên trời cùng điều khiển ô nha, chính là ngươi mới bắt đầu dị thể năng lực sao? Lôi Việt nhìn bốn phía phóng viên, trong lòng cũng không có khẩn trương, để cho chính hắn đều có điểm kỳ quái là, là một chút cũng không có. Cũng có lẽ là bởi vì, hắn không phải lần thứ nhất bị nhiều người như vậy vây quanh nói. Ta vẫn không thể tiết lộ." Lôi Việt mỉm cười, nhìn về phía một cái Lai like Sở Trệ ảm ững kính, còn nói: "Ta người đại diện nói cho ta biết, ta phải giữ một chút xíu cảm giác thần bí, vì kiếm tiền cái gì?" Huy Hoa tỷ, ta không làm hư chứ?" Hắn huy động xuống lục, hướng hẳn đang nhìn Lai like Sở Trệ ảm Hoa tỷ bọn họ chào hỏi. "Vậy cũng tốt." Giang Mỹ Nhi còn đang suy nghĩ trò hay nhân mới vừa nói ra, đem mịt rồ phổn đưa lên, cười nói: "Cái gì đại mạo hiểm, có lẽ chúng ta có thể làm được đây." Nàng mở đầu, rất nhiều phóng viên bữa thời điểm hứng thú, cười nói không ngừng. "Đúng vậy, chúng ta từ lan tràn thành tới Thực ra đã là đại mạo hiệp rồi. Ngươi nói đi. Mọi người chỉ thấy thiếu niên áo đen vui vẻ nhạc, ngưỡng mục đích nhìn đầy trời nước mưa cùng ô nhà, thật giống như đang suy nghĩ cái gì cái gì. Đỗng nhiên, hắn a một tiếng, rất nghiêm túc như vậy vẻ mặt, nói: "Bọn nhỏ, xem ta cho hay, chính là đại mạo hiệp rồi." Không đợi mọi người đáp lời, thiếu niên áo đen bước lên trước một bước, tay phải cầm thương, tay trái kéo giang mỹ nhi cánh tay, chuyển chuyển động thân thể điệu nhảy lên trong mưa khúc. Chỉ là nắm không phải cây dù đi mưa, mà là trọng hình sú lục, vung được nước mưa ở dạ quang trùng trùng toé. Đô đô đô đô tụng tụng tụng tụng, ta ở trong mưa hát vang ngay tại trong mưa hát vang, lôi Việt một bên hát, một bên tận tình uốn người, dâm chân, vây tay, lại cùng nữ ký giả đi lòng vòng, có chút ô nha chạy tới bàn múa. ở tại bọn hắn trên đầu bay qua, ở bên cạnh họ qua lại, hắn thích khiêu vũ, chỉ bất quá lúc trước nhảy thời điểm, bình thường có mặc bút bên phục. bây giờ không cần, bây giờ muốn nhảy thế nào liền nhảy thế nào, chính hắn thả chính mình, coi như vĩnh viễn ở đầu đường giống như tựa là U linh Du Đãng, cũng sẽ không trở về kia lồng tù một giây. Ha ha ha, Giang Mỹ Nhi đầu tiên là nửa ngẩn, sau đó cười một tiếng, làm thâm được hoan nên nữ ký giả, tự nhiên biết rõ làm cái gì lâm trận phản ứng. Người xem mới sẽ thích. Nàng mặc cho trò hay nhân kéo theo chính mình khởi vũ, cũng huy động mị tố phồn, làm mấy cái vũ đạo động tác, cùng cái này hủy dung lại có thể giữ lạc quan tích cực khơi hải kỳ nhân trong mưa cùng múa. Ha ha. Hoa nha. Những người chung quanh phát ra tiếng cười, tiếng ủng hộ cùng tiếng hít gió, cũng cảm nhận được phần này sung sướng. Hơn nữa, Hạ Y thiếu niên kia dáng múa thập phần lưu loát, thật phần thưởng tâm duyệt mục đích, kia trương một nửa hư mất gương mặt tăng thêm thêm vài phần tìm kiếm cái lạ. Thiếu niên tựa hồ là có thâm hậu hình thể huấn luyện cùng một ít vũ đạo căn cơ, thật đúng là một diễn viên. Vô luận như thế nào, Cho hay nhân thật biết được làm bầu không khí, làm sung sướng hải kịch mình tỉnh lời nói có chút tiền đủ. Tập kỹ giáo thụ lúc này có đối thủ, không thấy sắc mặt của giáo thụ đều tối sao, hoàn toàn trở nên u ám không sáng. Mỗi khi trò hay nhân vung động một cái xuống lục, làm nổ súng, nuốt thương, nhắm ngay giấy đợi vũ đạo động tác, mọi người thì khoác lắc lên một chút huyết sáo. Liên đẩy trời nước sơn đen ô nha bữa thời điểm lộ ra dễ thương lại vô hại, chỉ là nhiều chút hắc sắc chìm mà thôi. Cùng lúc đó tình huống hiện trường tiếp tục truyền bá. Những thứ kia có thể tiếp thu được liên quan kênh live sở chế ảm tín hiệu TV, điện thoại di động, chiếc máy vi tính mặt, mọi người nhìn cười. Tên là dạ trà thật là quầy rượu trong tiệm, những khách cũ uống rượu nhì, nhìn vai diễn nhì, tiếng huýt gió vang lên không ngừng, này quần áo đen tiểu tử có chút ý tứ. Bên quầy ba một nơi, Lạp Cơ chính uống rượu, say mặt đỏ cực độ thần khí về phía trong điểm mọi người gào thét không dứt. Ta biết cho hay nhân, ta thật nhận biết, ta cùng hắn lao chín, thật. Tối nay phát sinh chuyện gì, Lạp Cơ hoàn toàn không rõ ràng, đã sớm uống say túy luy, trước nhìn một cái điện thoại di động bị đánh bạo nổ, liên quan đến hắn giòn tắt máy. Bọn hữu khách đại cũng không tin tưởng cái này tiểu quỷ mê sảng, có nhận biết Lạp Cơ nhân càng là cười sắp cuồng điên. Lạp Cơ nói tốt vai diễn người là bạn hắn. Không trách sẽ như vậy khôi hài hờ à à. à. Lạp Cơ đoán đủ chơi gì. Tin người này vượt qua ba câu nói, vậy sẽ phải xảy ra chuyện. Hơn nữa coi như đó là thật, với Lạp Cơ lão thục sẽ có chuyện tốt sao? Mọi người phảng phất có thể thấy H Y thiếu niên kia sắp bị giấy môn tại chỗ cài nút còn tay kéo chó chết như thế kéo đi tràn diện. Quả nhiên, bọn họ thấy hiện trường đám kia giấy không nhẫn mại được á. Mấy cái tuần giới giả chính hợp lực kéo ra cái kia kẻ cơ bắp. Mưa to mưa đêm hạ được lớn hơn, phúc rong thị trường vẫn còn ở trên đến càng ngày càng nhiều nhân. Ra ngay tại trong mưa vừa ca vừa nhảy múa, bị các phóng viên bao quanh thiếu niên mặc áo đen kia càng nhạy càng ham say, sơn trại súng lục tiếp tục loạn xạ cưa múa. dầu ca, chúng ta tuần giới giả có tuần giới giả nhiệm vụ. triệu thuận thật nhịn không nổi nữa, phát động mấy tên thuộc hạ đem hợp thành đầu kéo ra. một lúc, trước chớ chọc hắn. kẻ cơ bắp vẫn còn ở vội la lên, làm sao lại không người nghe ta, không thể động thủ a. triệu thuận chỉ coi không nghe được, tuần giới sở cùng cục điều tra phải không cùng ngành, lại nói trên chức vị, hắn triệu thuận làm tuần giới giả đội trưởng, so với hợp thành dầu thực ra cấp bậc cao hơn. hắn muốn không phải cho hợp thành dầu một chút lý lịch cùng giao tình phía trên tử, lý cũng sẽ không lý. nay cái gì trò hay nhân có lẽ gì thể năng lực không kém nhưng nơi này là địa phương nào mấy cái ngành nơi trú quân có bao nhiêu đồng liêu ở vật liệu đối phương cũng không dám náo quá mức thứ người như vậy giống như vong hổng vì lấy lòng mọi người chỉnh nhiều chút thấp kém chuyện như vậy mà thôi chỉ có thể được voi đòi tiên tiểu tử triệu thuận lập tức cường ngạnh đi lên các đứt thiếu niên cùng nữ ký giả cùng múa tình cảnh trách cứ các ngươi náo đủ chưa giải tán tiểu tử chúng ta bây giờ muốn ngươi đối tuần giới giả nghiêm trọng khiêu khích hành vi cùng phi pháp cẩm thường chính thức tạm giữ ngươi thoáng cái mọi người toàn bộ yên tĩnh trở lại nhiều nhất thổi mấy tiếng huy sáng không nghĩ làm phát bực những thứ này vẫn có quyền chấp pháp tuần giới giả Giang Mỹ Nhi cũng chỉ đành đi qua một bên rồi. Lôi Việt lấy một cái vẫm chân động tắc dừng lại vũ đạo, nát trên mặt liệt nụ cười dần dần có chút cứng kết. Hắn chẳng những không nhận túng, ngược lại hướng về phía cái kia tuần giới giả đội trưởng, bạo tiếng nói: Các ngươi là không chính sự làm ấy ư? rắc khe gì mà bắt được cây ư? Trong bộ môn bộ phạm tội giải quyết sao? Tuần giới, tuần giới, các ngươi có đi thế giới chân thật tuần qua sao? Nhiều người như vậy chờ các ngươi đi trợ rút, kết quả các ngươi ở nơi này dài dòng không ngừng, nhất định phải sắp xếp hiện chính mình quy luật, liền không thấy chúng ta chơi được chính vui vẻ không? Chương 87, xong rồi. Đối mặt Lôi Việt nổi lên mắng. So với trước kia nói cái gì tạp ngữ đáng sợ hơn công kích, cũng càng phách lối mắng. Triệu thuận đợi tuần giới giả môn phản ứng đầu tiên là sững sốt, tiểu tử này, làm sao dám? Phúc Dung thị trường cái phạm vi này, cũng đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh, các phóng viên không biểu hiện lập trường, nhưng yên tĩnh lập tức bị vào ngoài tụ tập tới lan tràn dân trong thành chúng đánh vỡ. Bọn họ hoan hô ồ nào lên, càng bị giấy làm người tức giận, kêu càng lớn tiếng. Mà ở chỗ này, gần như không có mấy người không có bị giấy tức. Chục nhanh. Giang Mỹ Nhi hướng đoàn đội hình nhiếp ảnh sư nhắc nhở âm thanh, chục nhanh hạ trò hay nhân rằng có tuần giới giả hình. Khôi hài rồi phủn con mẹ đi ân vật, mang một ít hận đời, là sẽ ngồi tù cũng phải làm hành vi nghệ thuật loại người như vậy. Làm như thế nào bản tin người mới này hình tượng? Trên căn bản liền nơi này. Giang giác giang giác, đèn flash không ngừng nổ lên qua mang, chiếu phá mưa đêm đèn nhánh. Tiểu tử ngươi, nằm trên đất. Triệu Thuận thật sự không thể nhịn được nữa, liền muốn rút súng áp chế đi lên. Kẻ cơ bắp lúc này chọn vẹt ra các đồng liêu phóng ngăn trở, đi lên ngăn cản Mâu thuẫn bùng nổ. Bình tĩnh một chút, đều tính táo điểm. Không biết là nghe được dầu ca gào thét, hay lại là hấp y thiếu niên kia cặp kiêng ngưng lại đi xuống con mắt rất lạnh. Triệu Thuận dừng một chút bước chân, lúc này bị dầu ca kéo. Triệu Thuận muốn nói lại thôi, trong lúc nhất thời không lại vọt tới trước. Dù sao nơi này quá nhiều người rồi, sắp thực không thích hợp chiến đấu xảy ra, nhất là bắn nhau, nếu không mình đã sớm, đã sớm. Cùng lúc đó, hướng bên này tham gia náo nhiệt nhân càng ngày càng nhiều. Mọi người đều có một loại theo số đông bản năng, làm thân ở với trong dòng người, nhìn mọi người hướng thị trường một cái phương hướng đi chân chúc, rất nhiều người cũng sẽ không minh nội tình địa trên tới. Hoàng tự Cường không sai biệt lắm cũng như vậy, gạt ra gạt ra thoát khỏi cha mẹ cùng các thôn dân đám người, bị những thứ này người ngoại địa cuốn theo đi. Lúc này, nghe được ổ nào động tĩnh, Hoàng Tự Cường cũng không khỏi trương đầu dò não địa muốn nhìn rõ ràng, nhìn một cái lại mờ mịt. A Việt, mới vừa rồi bay qua người áo đen kia, thật là A Việt. Thế nào? A Việt còn nắm một cây súng lục. Con bà nó, con bà nó. Hoàng Tự Cường lẩm bẩm trong lòng kinh nghi cùng thần trường, lấy điện thoại di động chụp tấm hình, chuyển tới đồng học nhóm nhỏ, tái phát ra tin tức. Tiểu Cường, ta nhìn thấy A Việt rồi, hắn không biết rõ đang làm gì vậy. Lập tức, nhóm nhỏ bên trong bắn ra một ít tân tin tức. Bất kể là bầy lao cá mặn, tô điểm cho đẹp bóng bóng, ăn vặt hàng, tú tú, cạn tinh, người sở hữu đều tại đánh ra. Lôi Việt. Nhưng trong hình nhân, hình dáng khí chất cũng rất khác nhau, kia trương nát mặt lại đúng là Lôi Việt. Hắn cầm súng, diễn xuất súng đạo cụ sao? Phát sinh thận sao chuyện? Cho dù chỉ là một nhóm nhỏ, các bạn học tin tức cũng lung tung như ma. Hoàng tự Cường không biết rõ, cũng là phi thường ngộ. Chỉ thấy kia một bang lam đen chế phục Khôi Ngô đại hán đều bị Lôi Việt giật quá, lại kỳ quái không có động thủ. Lôi Việt, cái kia kẻ cơ bắp teo lên a vị tên, hướng hắn đến gần một bước, dùng thỉnh cầu như vậy giọng nói, "Có chuyện gì từ từ nói chuyện, uống miếng trà, ăn cái bánh bao, cũng không nên vọng động ha." Triệu Tuận nhìn dầu ca này không khỏi kinh sợ dạng, hít sâu một hơi xoay người đi bước, cầm lên điện thoại vô tuyến trầm giọng nói: Trung tâm, trung tâm, nơi này chúng ta khác thường thể giả gây chuyện. Hiện trường hỗn loạn, cần người viên tăng viện, xua tan đám người, dẫn độ người gây chuyện. Mặc dù các phóng viên nhất quán là có tin tức không chê chuyện lớn, nhưng bây giờ tình thế thật để cho bọn họ khốn hoặc giấy ở cố kỵ có thể lý giải, nhưng thiếu niên mặc áo đen này, thật một chút không sợ. So. Cho hay nhân, Giang Mỹ Nhi tiến lên phòng vấn hỏi: Thế giới dung hợp pháp không chính thức có hiệu lực trước, ngươi bị dẫn độ lời nói, là khả năng đối mặt số năm tù tài quyết. Thế giới dung hợp pháp, nghe nói qua. Lôi Việt không để ý Na làm chiếc kẻ cơ bắp, quét nhìn chung quanh xem kịch vui mọi người, cười hỏi. Cho nên chỉ cần cái này luật pháp có hiệu lực, những thứ này giấy liền phải cốt đi rồi, phải không? Là thế này phải không? Có thể nói như vậy. Lan Tràng nhật báo quần trắng nữ ký giả gật đầu nói, nhưng khả năng này ít nhất còn cần mấy ngày. Ồ. Lôi Việt bĩu môi, nhưng là mở ra hai tay đón nước mưa, giọng nói kiên quyết giống như có chút tự do phong khoáng hải tử. Buổi tối ta liền phải thật tốt chơi đùa trước nhất chàng, tối nay. Các phóng viên chỉ là cười khẽ, triệu thuận đợi tuần giới giả môn thật con mắt thì bên trong bảo đâm, quá nhớ để lại tên kia. Lôi Việt nhìn trong tay súng lục, đung nhiên có chủ ý, nụ cười tách ra, tâm lý vừa nói, tại sao là Phúc Giông thôn? Bởi vì Phúc Giông thôn có ta, A. cho nên, tiểu đồng bọn, chúng ta đêm đó gặp nhau á. Bởi vì ta có thể để cho ngươi từ thuần nhạt rất ăn, trở nên quang mang vạn trượng, tuyệt không rất ngươi danh tiếng. Ta đây đem kỳ thay đổi vật súng lục, trên lý thuyết nã một phát súng, sẽ tăng cường nơi này dị chất lực tràng, thúc đẩy thế giới chỉ môn mở ra, là như vậy đi. Ta là người mới, cũng không phải rất rõ ràng. Lôi Việt hướng những người xung quanh vừa nói, ta thử một chút cát, có thể sẽ rất vang, mọi người bưng bít tốt lỗ thay. Giang Mỹ Nhi lại vừa lảng ngẩn ra, còn lại những người đồng hành hiển nhiên cũng không tưởng được. Thật bị cái này tốt vai diễn nhân này vừa ra gia chỉnh bộ rối. Bọn họ nhìn thiếu niên áo đen đột nhiên tay phải do súng lục lên, hướng. Đây trời bầy nha mưa to bầu trời đêm. Trong máy mắt, bọn họ trong lòng hoặc nhiều hoặc ít cũng đã có một chút bản năng khẩn trương. Lôi Việt bất kể ngươi muốn làm cái gì, khác làm. Kẻ cơ bắp lo lắng hô to, lần này cũng phải xông lên động thủ ngăn lại. Nhưng Lôi Việt tốc độ cực nhanh, ngón tay đã lá bắp cỏ, gát một tiếng, động tĩnh gì cũng không có. Tây. Hắn nghiêng đầu nhìn một chút xuống lục, quên lên nằm rồi. Hiện trường trung quanh cùng TV tiền nhân môn không khỏi nổ lên một mảnh cười to. Giang Mỹ Nhi cùng đoàn đội các đồng nghiệp nhìn nhau mấy lần, cũng là ở nhạc. Thiếu niên này thật đúng là một khôi hài nhân vật, bọn họ mới vừa rồi có trong nháy mắt còn tưởng rằng là thật, thật biết. Chúng ta bây giờ muốn chính thức. Triệu Thuận mắt thấy dầu ca tự mình động thủ, lập tức đi lên muốn cùng hợp lực mang đi lôi việt. Nhưng đột nhiên, lôi việt tay trái kéo bao xuống lục ống một chút, cùm cụt, củ, đạn lên nòng. Tay phải lại lần nữa cỡ lên, hướng cách đó không xa giấy chỉ huy làm trong chiến đấu bầu trời. Hắn méo một chút đầu, ngón trỏ bắp cò. Hết thảy đều phát sinh nhanh như vậy, cơ hồ là trong nháy mắt hoàn thành. Kẻ cơ bắp, triệu thuận bọn người chỉ kịp chừng đến con mắt, không kịp đưa tay phóng ngăn trở. Chợt, Lôi Việt cảm thấy một cổ dị thường lực lượng từ súng lục giữ giằng lên, còn lại tam viên đạn bên trong một viên nổ đi ra ngoài. Chính hắn gần như muốn đứng không vững, lạ tạ địa lui về phía sau mấy bước. Phanh ầm. Một tiếng vang thật lớn che giấu tiếng mưa rơi cùng bảy nhà tê hào âm thanh, chật đệ vang lớn. Nay sự phúc dòng thôn người sở hữu, người bình thường, dị thể giả, người địa phương, người xứ khác, toàn bộ mặt đều biến sắc, tim co rút lại, cảm thấy hết thảy đột nhiên lâm vào ngưng trệ. Giang Mỹ Nhi cũng đã là há to mồm, sắc mặt kỳ biến chỉ thấy cho hay nhân súng lục kia thương miệng phun ra một đạo tia lửa, ánh lửa kỳ dị, từ bầu trời đêm hối hạ biến thành một mảnh bạo liệt hỏa diễm, đem nước mưa toàn bộ lướt mất, mất. Đạn đạo kinh quan ơi, đem không gian đều vặt mèo. Kia giống như là một khối cục gum lau, lau sạch hư không hư vô, lau thế giới được lủng một lỗ, lộ ra một cái thế giới khác nghe hồng đầu đường cảnh tượng. Tên súng lục này, tên súng lục này, cho hay nhân thủ trưởng chuyển động, thương bên trên cái kia tam đồng tâm hình tam giác ngược ký hiệu, chính phát ra mạo tươi như vậy hùng quang. Ở 3, lại vừa là một tiếng trấn nước mưa toàn bộ run rẩy vang lớn, đạn kia đang chỉ huy làm trong chiến đấu tổng hợp trên lầu không nổ tung do ngọn lửa sôi ngược mà thành một cái ô nha xuất hiện ở trong trời đêm mở ra thật lớn hai cánh hoàn toàn bao phủ lão đảo muốn ngã cẩu bao phủ bên trong đại lâu run sợ giấy các nhân viên chương 88 hoàng tự cường mọi người lâm vào đến khiếp sợ cùng trong thất thần tim gần như chấn mở tung vẫn không có thể phản ứng kịp liền gặp được trong nháy mắt một mảnh phiến lan tràn thành kiến xây từ tổng hợp lầu chung quanh xuất hiện âm âm âm long không gian cứ như vậy theo tiếng ầm ầm vang đột nhiên phóng trương mở rộng phúc long thôn thôn phong con đường cây có giữa không ngừng bị trọng điệp xâm nhập càng nhiều kiến trúc cùng với đủ loại dị thế giới sự vật rất nhiều rất nhiều người bảy, kỳ y dị phục, chúng tộc không đồng nhất. Có vài người trên người còn có máu thịt hoặc cơ giới chế tạo khoa học kỹ thuật trang bị sản vật, cũng là như vậy rồi dứt hiện lên, dung hợp mà đi tới cái thế giới này. Như vậy kinh biến kỳ cảnh, từ phúc dung thị trường, hướng toàn bộ phúc dung thôn cùng ngoại thôn thị khu ngoại nhanh chóng chậm rãi lan tràn ra. Đây trời ô nha cuồng loạn địa bay múa, phản phất ở rất nhiều giới trọng điệp tân thế giới đến. Bên kia, thiếu niên áo đen còn đứng ở đó bên trong, thật cao địa rơi xuống lục, không lúc đích. Cùng lúc đó, triệu thuận đợi tuần giới giả, đặc biệt thám viên môn, thật là tức điên sắp điên, rồi dứt muốn nào tới, nhưng lại không dám dội giờ phút này, bởi vì phát xuống kia, bọn họ cả người vẫn còn ở bản năng phát run, đều đã hiểu đầu ca tại sao phải ngăn cản. tăng viện, tăng viện. triệu thuận chương nhìn người thiếu niên kia, cây xuống kia, chỉ có thể liên tục địa gọi trung tâm tăng viện, tăng viện, tăng viện. nhưng trung tâm chỉ huy bên kia cũng đã rối loạn bộ, toàn bộ tổng hợp lầu bị trọng điểm tới kiến trúc lôi kéo được thay đổi hình, phảng phất một cái nhét quá nhiều đồ túi, có rất nhiều kiến trúc và nhân mới vừa rồi cứ như vậy nhét vào chỉ huy trung tâm lý. cho dù không có tạo thành thương vong, toàn bộ chỉ huy hệ thống cũng trực tiếp tê liệt. à. Kẻ cơ bắp nhìn chung quanh còn đang cuộn trào mấy liệt, hơn nữa thêm đại quy mô chợ hiện, dưới chân cũng đứng không vững, lão đảo muốn ngã. Đột nhiên, mặt đất từng có một chút thật lớn chấn động. Ngay tại Phúc Dung thị trường nơi này, không gian bị kéo lớn, chống rông xuất hiện rồi mấy tòa nhà chọc trời. Mỗi tòa cao ốc đều có thật lớn tường ngoài màn ảnh, mà trên màn ảnh nhưng đều là lai sở chạy ảm đến nơi này cảnh tượng. Sở hữu màn ảnh đều bị thiếu niên mặc áo đen kia chiếm cứ. Sau đó, hết thảy tựa hồ đều ngừng, trên bầu trời đêm cực quang biến mất, chỉ có hạ được càng mưa to, tụ tập được càng nhiều ô nha. Làm cực quang biến mất, này thế rồi có nghĩa là cửa ổn định rồi. Thế giới chi môn, chính thức mở ra. A, xuống kia, chửi thêm một tiếng. Phúc dòng thôn hiện trường này biến đổi lớn, để cho trước TV vô số người xem đều cảm thấy trong lòng trống không, tim bộ dạng sợ hãi địa sốt sét ngẩng lên. Thì ra, thì ra cây súng lục kia vẫn luôn là hàng thật. Ở cho hay nhân nắm nó tùy tiện loạn vùng, tùy tiện đôi đến giấy một mặt, cùng nữ ký giả đồng thời cùng múa thời điểm, nó liền là hàng thật. Cho hay nhân căn bản không nói đùa. Dạ cha quái rượu, mọi người mảnh này choáng váng như vậy tùng dị yên tĩnh, bị làm cơ kích động vạn phần kêu la đánh vỡ. Ta huynh đệ, trò hay nhân đó là ta huynh đệ mà ở lao ra quầy rượu, mấy khối màn ảnh truyền hình cũng chính không nhẹ địa điện quang chốc động, tựa hồ cũng nhận được thương giao động ảnh hưởng. ngoa tạo, này mẹ nó hoa tỷ tròn váng, lại kiến thức rộng cũng tròn váng, người trẻ tuổi này. dí nhỉ che miệng, thở dốc không dứt, nàng biết rõ mình trong phòng ngủ cũng sẽ không thở mạnh lợi hại như vậy. thật là một trận trò hay a. Ha. Mạc tây kiện hung hán uống rượu, không ngừng lẩm bẩm những lời này. tin tức xấu là chúng ta sẽ bị giấy vinh viễn nhìn chằm chằm, trò hay nhân sẽ trở thành chúng chúng ngủ. tình bảo vẫn còn ở khiên dở vừa máy quay phim, dọa giống như là buông tha cho bệnh tâm thần mắc chữa trị thầy thuốc. vừa nói, tin tức tốt là. Danh tiếng khai hỏa, nhiệt độ nổ mạnh. Cho hay nhân khả năng bây giờ cũng đã trở nên mạnh hơn á A, vấn đề là, Hoa tỷ bắt cái đầu, nắm mặt, chưa tỉnh hồn lại, loạn tiếng nói. Hắn làm như vậy, ngày mai sẽ là như thế nào một ngày, các truyền thông sẽ viết như thế nào, những công đó tư sẽ thế nào đổi, ta hoàn toàn không nghĩ tới a. Ta đây làm sao còn làm người đại diện. Bên phía ba chỉ có lăng Toa phản ứng đầu tiên là cười, càng cười càng không thể tự khống. Hoa tỷ, này không phải ngươi nghĩ hắn làm được ấy ư? Múa đôi. Tất cả mọi người muốn điên lên rồi. Nàng vui vẻ nói. Quá thật, Hoa tỷ. Zini cùng Mạc Tây Kiền nhìn trong TV tình huống hiện trường, chỉ thấy có đại phê điều tử hướng lôi Việt xuống lên, nhưng mà thế giới dung hợp pháp đã có hiệu, rất nhiều chuyện trở nên bất đồng rồi. Bởi vì này giữ dằn chợt hiện tới người vừa tới bảy, so với giấy môn càng nhiều, cũng ở đây hướng cái kia nát mặt thiếu niên áo đen, kích động cười kêu địa xuống lên. Mọi người vừa sợ hãi, nhưng là mọi người lại cùng nhiệt. Ở hiện trường, có một cổ điên cuồng tâm tình kèm theo viên đạn kia nổ lên, đang ở cùng mạng Sinh. Giang Mỹ Nhi còn đứng tại chỗ, nhìn dần dần bị bảy người mãnh liệt chìm không thiếu niên, thẳng đến kia quần áo đen bóng người khó mà bị thấy. Nàng vào nghề nhiều năm, phản vấn quá vô số người mới anh hùng, có chính trực, có hiền lành, có dối trá, có gian ác, có phế lối, có ngu xuẩn, có cuồng vọng, có vô tri, có điên cuồng, nhưng không có một như vậy. Nếu như muốn dùng một cái từ đi hình dung, đó chính là. Nàng không nghĩ tới, nàng tạm thời còn không cách nào định nghĩa. Đúng rồi, không cách nào định nghĩa. Cùng lúc đó, rất nhiều người vẫn còn ở vây lại, đem những thứ kia ký giả truyền thông cũng chủng kích ra đi. Hướng thiếu niên mặc áo đen kia giơ tay, muốn sờ hắn một chút, ôm hắn. Đám người không ngừng đánh vào, các thôn dân đầu óc choáng váng. Hoàng tử cường cũng cảm giác mình ở tẩu tán thất lạc. Thị trường bỗng nhiên trở nên thật là lớn, người tốt nhiều. Đột nhiên, hắn ngạc nhiên thấy được, sở hữu phóng viên cũng đều thấy, nhiếp ảnh sư ống kính đều tại vỗ xuống. Gió đêm Hồ Long, thiếu niên mặc áo đen kia từ trong đám người trôi lơ lửng bay lên không, hắc phát quần áo đen đen lên rẩy, giống như một con khổng lồ ô nha. Chớ hiện mà tới người môn, còn đang không ngừng ngăn đi qua, đem thiếu niên áo đen phía dưới chặn lại nước chảy không lọt. Còn có người mở ra xe hơi, xe gắn máy, nhẫn kèn cùng lớn tiếng kêu lên. Chó hay nhân, chó hay nhân, chó hay nhân. Thiếu niên kia giang hai tay ra, bên người bảy nha bay múa, mặt đất vạn chúng vui mừng mà sở hữu giấy ngành nhân viên, giờ phút này đều chỉ có thể chớm mắt nhìn, sắc mặt trắng bệch, tâm trạng sôi trào. cái tên này vì trò hay nhân thiếu niên, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Ha ha, ha ha. Lôi Việt nhìn trên mặt đất sao động, chợt trội, cùng nhiệt mọi người nhìn rơi xuống vạch qua nước mưa, từ thủy ảnh trông được đến trên vai ôn nhà bằng hữu, cùng với chính mình gương mặt thiêu đốt con mắt, quái dị nụ cười, một nhóm loe quang máu thịt vụn, Quản nhiêu như vậy làm gì, chơi được vui vẻ là được rồi. Ha ha ha ha. hắn ngẩng đầu lên, nhìn vậy cũng đưa thâm như vậy bầu trời đêm. Văn có hạt tay phải giơ xuống lục, Văn có lớp tay trái xuất ra mang trên người linh bài. Đột nhiên, tay trái thật cao điệu giơ lên ba khối linh bài. Ở mưa to phiêu thêm, bầy nha vòn quanh hạ, mọi người huyên náo sao động bên trong, Lôi Việt lên tiếng hô to. "Ba bà, ba ba, muộn muộn, được rồi, thế giới đỉnh." Chương 89, Lợi Bình. Lan tràn nhật báo, Đông Châu đại mạc mở ra, trò hay lan tràn. Anh hùng giải trí EZ, gột cả màn. Lan tràn đệ nhất giải trí, không cách nào đỉnh nghĩa. Nhiều thế giới trọng đặc san, Lôi Việt cho hay nhân, Đông Châu hạng nhất tân tin sinh ra. Chấn tướng nhật báo cho hay người là cái nguy hiểm kẻ điên. Từ đêm tối đến ban ngày, từ mưa to đến ngừng mưa, đã thành thế giới chi môn các khu vực phúc dung thị trường, nhưng vẫn là nhân như sóng chiều, mỗi một phút đều có càng nhiều làn tràn dân trong thành chúng thông qua các khu vực đến. ở phúc dung thôn thậm chí còn toàn bộ đông châu bầu trời, bay đầy máu thịt chuẩn chuẩn máy, vo ve tiếng vang lên không ngừng. những thứ này dị vực máy, chính khắp nơi quay chụp đến tòa thành thị này tại thế giới biến đổi lớn bên dưới loại trường hợp. vui mừng đi lung tung dị vực nhân, ngạc nhiên thất thú địa phương nhân. cùng với, truy tung giờ phút này luôn người chú ý tiêu điểm, thiếu niên mặc áo đen kia độc tĩnh. ở mấy giờ trước. Phúc dòng thị trường ban đầu trung tâm chỉ huy tổng hợp lầu đã ầm ầm sụp đổ, nhóm lớn cục điều tra nhân viên chính dọn dẹp hiện trường. Mà kia mấy tòa nhà chọc trời tường ngoài màn ảnh, đủ loại tin tức hình ảnh truyền bá không tới. Có ở truyền bá đến một trận mặt hướng Đông Châu dân chúng cùng cái thế giới này, toàn cầu dân chúng bồi hợp báo tin tức, tuyên cáo phát xảy ra chuyện gì. Đông Châu tòa này dị biến thành phố, đã là dẫn đầu tiến vào đến ủy viên hội chủ đạo quản lý hệ thống, trở thành lan tràn thành Đông Châu khu, còn nghị theo dung hợp phạm vi tăng trưởng mà mở rộng. Thế giới chỉ môn mở ra sau, Đông Châu đem rất mau ra hiện ít khu vực ngoài ra toàn cầu không gian cũng trở nên không hề ổn định ít khu vực cũng là lần lượt sẽ có hơn nữa hạ một cái thế giới chỉ môn nói không chừng lúc nào sẽ xuất hiện ở một cái thành phố khác trang này buổi hợp báo tin tức không thể nghi ngờ để cho địa phương dân chúng quan tâm nhất trên mạng họ sẽ ập cùng truyền tin nói chuyện phiếm trong bầy gần như tất cả đều là phương diện này đề tài, bay là tạ nhưng đối với lan tràn dân chúng cảm thấy hứng thú hơn là những thứ kia không phải là chuẩn chuẩn máy thị giác chân nhân tin tức đoàn đội mang đến truy lùng bản tin một khối thật lớn tương ngoại trong màn ảnh lan tràn đệ nhất giải trí kênh giang mỹ nhi một thân lộ ra chữ trạc thành thục màu nâu áo khoác ngoài đứng ở một cái nhà cũ nát lầu chợ trước mặt. Nàng mặt ngó ống kính, thần thái sáng láng vừa nói, đang kinh thế đang chằn sau, trò hay người chọn là về nhà ngủ. Nhà này cũ lầu chợ chính là, theo báo cáo trò hay nhân từ nhỏ thì ở lại đây lớn lên, các bạn hàng xóm đều nói hắn là cái thân thiết, có lễ phép đại nam hải, thật để cho nhân có chút ngoại ý muốn đánh giá. Chúng ta có thể thấy, hiện trường có nhóm lớn dân chúng tụ tập, cũng muốn thấy trò hay nhân một mặt. Lai Sở chệ ảm ống kính nhắm ngay lầu chợ ngoại biển người, từ cửa đến thị trưởng chặn lại một đầu dài long muốn không phải lầu chợ kéo lên cửa sắt, lại có một đội sở mặt lại tuần giới giả đang duy trì trật tự, cùng nhiệt dân chúng sớm liền xông vào. Giang Mỹ Nhi đi về phía một nơi đám người biên giới, nắm thịt rồ phồn ngẫu nhiên phỏng vấn lên một ít người đi đường, hỏi bọn hắn đối trò hay nhân cái nhìn. Ta yêu người này. Một cái dốc giả bộ tráng niên nam nhân la hét, toàn thế giới đẩy ngã làm lại, nói thật hay. Hắn là ta bái kiến giỏi nhất người mới. Một cái nũng trang nữ nhân kích động không thôi, bây giờ ta thậm chí nguyện ý vì hắn đi chết. Ở một khối khác tưởng mãi trong màn ảnh, anh hùng giải trí Zeken. Trang hoàng sang trọng trường quay, hai nam một nữ ba vị người chủ trì. Đạm thiếu tin tức mới nhất. Đông Châu dạng sáng trận kia dị chất gió bao rất lớn, đã có vượt qua 10 vị người mới thành công dị thể cấp rồi. Đúng nhưng chúng ta tạm thời còn chỉ biết rõ trò hay nhân vị thiếu niên này. Lúc trước muốn cử hành người mới làm nổi bật hình ảnh ký chiêu sẽ cuộc so tài cây mây, mây quang đợi công ty cũng đem ký chiêu sẽ tạm thời hủy bỏ cùng rời lại. Hiện ở cái tình huống này, quả thật trước hủy bỏ tốt. Ba vị người chủ trì nói một mảnh cười khẽ, phàm là đối dị thể minh tỉnh nghề có hiểu biết người xem, cũng không khó để hiểu nguyên nhân, nhân. Có là vì trước tránh một chút, đợi trò hay nhân nhiệt độ hạ xuống. Đồng thời cho nhà mình người mới tạo cảm giác thần bí cùng mong đợi cảm. Thêm cường thế đầu đẩy nữa ra, có là đang ở điều phối đến thế nào cọ điểm nóng, cùng trò hay nhân giới hạn kinh doanh, đem đối phương danh tiếng đoạt lại. Ngoài ra, những thứ này dáng vóc to xí nghiệp chuẩn bị như thế nào xử lý cho hay nhân, thu nạp và tổ chức hay lại là đấy ra. Rất nhiều ngành cũng chính bận nghiên cứu và thao tác đi. Lại một khối tường ngoài trong màn ảnh, chân tướng Nhật Bảo kênh. Trương Quay chỉ có một chiếc trò câu phục trung niên nam nhân đối mặt ống kính, bản chứa gương mặt, lấy tràn đầy hủy bỏ nghiêm túc giọng nói. Trò hay nhân rõ ràng cho thấy cái kẻ điên, kẻ điên, kẻ điên một cái phúc trong thôn người địa phương lại như vậy thô bạo địa sử dụng không biết từ đâu làm tới kỳ thay đổi vật số lục thúc đẩy thế giới chi môn mở ra đưa thôn người sở hữu an toàn không để ý nguyên nhân là cái gì nguyên nhân là hắn muốn tối nay liền chơi được vui vẻ không nghi ngờ chút nào đây là một không nói phải trái gia hỏa chúng ta mỗi người đều cần cảnh giác chú ý bởi vì thế giới này là nhiều hơn một cái siêu cấp tội phạm mà không phải suốt cơ hệ rồ một cái khác nhiều chút màn ảnh bất đồng truyền thông kênh đều tại giống nhau địa nói trò hay nhân đủ loại lung tung tivi âm thanh cùng trên thị trường mãnh liệt tiếng người hợp thành huyên náo vạn vận đập sóng không cách nào định nghĩa. Đây là mỹ nhi từ hiện trường mang đến lời bình. Ngoại trừ trò hay nhân, thực ra đã biết người mới còn có cuộc so tài cây mây giải trí một vị hạng nhất hệ vương bài, hạng nhất. Có lẽ vị này người mới có thể so với trò hay nhân mạnh hơn. Tất cả mọi người ở hiếu kỳ một cái vấn đề, trò hay nhân mạnh bao nhiêu? Trò hay nhân dị thể cấp bậc, đến cái gì tài nghệ? Để cho chúng ta trước bỏ ra thanh kia kỳ thay đổi vật súng lục nổ súng tạo thành dị chất tăng cường, trò hay nhân năng lực chính mình là cái gì? Trôi lơ lửng phi hành, Teonia, làm đốt điều thuốc hoa biểu diễn. Đây chính là trò hay nhân trước mắt toàn bộ năng lực sao? Đông Châu mặt tây ngoại ủ, đặc biệt cục điều tra Đông Châu phân bộ căn cứ vào vị trí vô khuẩn trong núi. Căn cứ các nơi bầu không khí nghiêm túc, mỗi người đi qua cũng bước chân vội vàng, từ dạng sáng lên, vẻ mặt chính là càng ngày càng kém. Y tế tổng hợp cao ốc, một cái y cơ ở phòng bệnh lúc này bị đẩy cửa phòng ra. Người mặc màu xanh nhạt vô khuẩn phục kẻ cơ bắp đi vào phòng bệnh, nhìn về bị một tầng vô khuẩn trong suốt nylon London cô lập đến giường bệnh. Chương 90, Lâm Hồng vận. Lâm Hồng vận nằm ở nơi đó, một thân đồng phục bệnh nhân, đầu bao quanh tầng tầng lụa trắng không, cũng xen vào có đủ loại kiếm lưu lượng quan cùng hô hấp quản. Đích, đích, mép giường tâm điện giám hộ nghi. Sóng nào dám hậu nghi đợi máy móc dụng cụ không ngừng phát ra âm thanh. Tiểu Hồng, kẻ cơ bắp đi tới, cách vua quần chỉ nhìn một cách đơn thuần đến nàng. Trải qua mấy trận đại thủ thuật, Lâm Hồng vận mạng bọn họ là cấp cứu lại được. Nếu như không phải cơ nơi này địa có y tế năng lực liên quan dị thể giả thời thuốc, cùng với lan tràn thành bên kia sinh vật khoa học kỹ thuật, thật đúng là rất khó cứu, bởi vì bọn họ bị thương quá nặng, mất máu quá nhiều. Gần bây giờ xử thoát khỏi nguy hiểm tính mạng, đợi đợi bọn hắn còn có nhiều chạng giải phẫu, cùng với rất dài hồi phục. Về phần bị hủy không tốt bộ mặt, không thiếu được phải dùng tới lan tràn thành bên kia nghiễm thể khoa học kỹ thuật, mới có thể tu bổ được như một người dạng. Lâm Hồng Vân có chút chuyển động mắt nhìn rồi nhìn kẻ cơ bắp, từng có một tia phức tạp ánh mắt. Mặc dù nàng nằm ở trên giường bệnh, lại biết bên ngoài thế giới phát sinh cái gì. Sở hưu Tân Văn báo giấy, trang đầu đều bị một cái quần áo đen nát mặt thiếu niên chiếm cứ. Trên internet, càng tùy ý có thể thấy trò hay nhân, mà ở giường bệnh đối diện tường bên trên màn ảnh truyền hình, cũng đang phát lan tràn đệ nhất giải trí kênh truy lùng lai like sở chế ám. Phóng viên Giang Mỹ Nhi cùng đầy đường mọi người bỗng nhiên nhiều tiếng hô kinh ngạc, thấy Hạ Y thiếu niên kia từ nhà trợ cửa sổ bay ra, giống như chỉ ô nhã như vậy nhanh chóng bay về phương xa. Lâm Hồng vận trên tay có thể nhấn một cái truyền vào khí đánh chữ, lại do liên tiếp máy tính dụng cụ lấy một cái bình tĩnh giọng nữ nói ra. Lúc này, nàng nói: "Giấu ca, lôi việc xuống lục, ta cho là với thanh kia súng săn không thể rời bỏ quan hệ." Kẻ cơ bắp trầm mặt hạ, bỗng nhiên ngắt lời nói: "Chớ cùng ta nói vụ án chuyện, ta đã điều tra không phải cục một thành viên rồi." Lâm Hồng vận ngó ngẩn, ngón tay nhấn truyền vào được nhanh hơn, bình tĩnh giọng nữ lại văng lên: "Tại sao? Ngươi không đồng ý chúng ta làm việc thái độ, càng hắn lưu lại, nếu không trong cục không phải tất cả đều là ta như vậy người sao?" Giọng nữ nói: "Ta là bị từ bỏ đi ra ngoài." kẻ cơ bắp gãi đầu một cái, căng thẳng viên làm thịt mặt, không để cho mình than giả tức tới. xảy ra chuyện gì? Lâm Hồng bận càng lớn ra, trong cục liền điều tra dại, đem chúng ta tiểu tổ mỗi người tối hôm qua công việc điện thoại di động, tư nhân điện thoại di động sở hữu nói chuyện điện thoại số liệu cũng kiểm tra một lần. kẻ cơ bắp lộ ra một cái có chút ngượng ngùng nụ cười, vừa nói nói, sau đó liền phát hiện, thì ra ta tiết lộ bí mật rồi. ở ngươi tìm tới Lôi Việt Nam đó bị khi dễ video trước, ta theo một vị bạn nữ giới thông qua lời nói, nói đầu nói mới, mới chuyện. nàng kêu gì nhỉ? ngươi tối hôm qua khả năng đã thấy qua thì ra bây giờ dình nhì cùng Lôi Việt là cùng một nhóm người, cho nên các ngươi hành động trước, bọn họ thì có chuẩn bị. trong cục cho là vô luận các ngươi lần hành động này tính chất thế nào quyết định ta tiết lộ bí mật cũng là ván đã đóng thuyền chuyện. con mắt của Lâm Hồng Vận nhỏ trường, nhất thời không nói. nàng còn tưởng rằng là xương đêm nữ đạo đưa bọn họ kịp chuẩn bị, thì ra còn có hợp thành dầu tiết lộ bí mật ở phía trước. chỉ là, chỉ là tối hôm qua nhạc tử bọn họ kể một ít lời nói, lại xông lên trái tim của nàng đầu. lai lịch bối cảnh rất lớn chọc giận nàng không kết quả tốt. Lâm Hồng Vận ngưng hai mắt, ánh mắt biến ảo trập trọn. dầu bây giờ kha. Hiển nhiên là cho nàng gánh tội. Cứ việc cái kia tiết lộ bí mật nói chuyện điện thoại, quả thật đủ dầu ca bị phân xử, nhưng trực tiếp bị từ bỏ đi ra ngoài, còn phải là nhanh như vậy liền phán quyết cùng chấp hành. Hiển nhiên này chỉnh chuyện này, đối nội đối ngoại tuyên truyền cũng sẽ không là nàng Lâm Hồng vận phạm sai lầm hoặc thất bại, mà là toàn bộ bởi vì hợp thành dầu tiết lộ bí mật làm liên lụy nàng. Hiển nhiên, nhà nàng làm việc. Như vậy nàng liền có thể cất giữ sau này từng bước một tấn thăng làm cục trưởng có khả năng. Dầu ca, thật xin lỗi. Tiếng lặng một hồi lâu sau, bình tĩnh giọng nữ vang lên lần nữa. Ta muốn đánh mấy điện thoại cho trụ sở chính bên kia chuyện này không phải là do ngươi tới gánh chịu trách nhiệm nên bị từ bỏ người là ta ai khát á kẻ cơ bắp quát tay cắt đứt nghiêng mặt không nhìn tới nàng không muốn nhiều làm dài dòng chỉ nói ta cũng không muốn đang điều tra cục ở lại dị thể cộng hưởng không bao lâu liền đi vào sắp 20 năm á còn hôn thành như vậy hắn lắc đầu một cái thụ truyền tử nhân truyền sống ta nên đi ra sông sáo rồi giấu ca lâm hồng vận còn đang suy nghĩ làm quyên lưu con mắt phát hồng ngươi so với ta có tư cách hơn lưu lại kẻ cơ bắp liên tục địa quát tay còn nói những thứ này chỉnh gì chứ gian khổ làm ra sắp hai năm Một buổi sáng làm cho người ta chịu va nước mà bị đá đi, còn để lại làm gì? Đừng nói á. Kẻ cơ bắp quả thật đối cục điều tra có chút mất hết ý chí, lẩm bẩm: Ta không thích hợp nơi này, khả năng cho tới bây giờ cũng không thích hợp, nhân sự giao thiệp cái gì, quá phiền toái, ta không học được. Ta chỉ muốn tra án mà thôi. Đây chính là hắn bây giờ muốn pháp, tra án lại không phải thế nào cũng phải đỡ lấy cái giấy thân phận mới có thể tra. Liệp Thương Nhân năm đó cũng không phải là đi ra cục điều tra sau, vẫn còn tiếp tục làm việc. Bắp thịt hợp thành dầu cũng có thể như vậy. Nói không chừng cũng có thể trở thành cái nhà nhà đều biết đại minh tỉnh đây. Kẻ cơ bắp đã có dự định, chuẩn bị thông qua rỉn nhì tầng quan hệ này, đi gần Lôi Việt, tiếp tục điều tra liệp thương nhân hồ sơ, cũng phải nhìn chăm chú tốt này một nhân vật nguy hiểm. Tướng này là một cái thời gian dài nằm vùng kế hoạch, là một cái vô cùng nguy hiểm nhiệm vụ. Nghĩ tới những thứ này, kẻ cơ bắp lại lần nữa lai like liu kính, hướng Lâm Hồng vận hỏi. Ta là tới hỏi ngươi, Lôi Việt rốt cuộc coi như là đến cái gì dị thể cấp bậc, cũng có năng lực gì? Kẻ cơ bắp nhìn về màn ảnh truyền hình, hiện trường lai like sở che ảm hình ảnh đã bắt không tới vị kia bay xa thiếu niên áo đen rồi. Tiểu Hồng, ngươi có xem qua hắn đang chẳng làm nổi bật hình ảnh hồi truyền ba chứ? Mặc dù động tĩnh là rất lớn, nhưng hơn phân nửa là cây súng kia mang đến, hắn tự thân đây, ngoại trừ trôi lơ lửng phi hành cùng kêu bậy nha, hắn còn có thể làm được cái gì? Hắn là thế nào chiến đấu? Hắn có thể đánh sao? Các ngươi với trò hay nhân đã giao thủ, so với những người khác càng rõ ràng. Kẻ cơ bắt hỏi, không phải rất nhớ này sao nhanh liền bóc vị này trước đồng liêu vết thương, nhưng bây giờ không hỏi, chính mình đi ra căn cứ liền không có cơ hội hỏi nữa. Nhất thời, hắn chỉ thấy ánh mắt của Lâm Hồng vận đầu tiên là ngưng kết, tiếp theo cái biến. Chương 91, vô địch người. Y ở trong phòng bệnh, lúc này thon cái Ánh mắt của Lâm Hồng vận đông lại, chuyển động nhanh ra. Từng tầng một bao quanh bộ mặt lụa trắng không, mơ hổ có chút huyết sắc hiện lên, vết thương ở vỡ toang chảy máu. Trận kia hẻm ngầm ác mộng rất nhiều hình ảnh hiện lên ở trước mắt nàng, để cho nàng suy nghĩ cũng một trận khẽ run. Nàng thật giống như thấy được một tấm quái kiệm, nhắm lại con mắt, nhưng hắc cảm càng làm cho nàng có chút không khỏi hoảng sợ hãi, lại trận mở con mắt. "Này tiểu Hồng, đừng kích động." Kẻ cơ bắt vội vàng nói, thấy kia lụa trắng không nhuộm đỏ một mảnh, không dám hỏi nữa. "Ai, ngươi nghỉ ngơi cho khỏi đi, đi, ta đi, ta đi giúp người kêu y tá." Hắn lắc đầu, xoay người đi tới ta cũng khó nói lôi việt cụ thể dị thể cấp bậc, ta chỉ có thể nói ra ta cảm giác hắn là cái kêu bình tĩnh điện tử giọng nữ bỗng nhiên lại ở trong phòng bệnh văng lên. kẻ cơ bắp dừng bước nhìn lại, ánh mắt của lâm hồng vận dãy dùa, giọng nữ còn nói ra một cái từ vô địch người. ồ kẻ cơ bắp trở nên yên lặng, mặc dù là một thô nhân, lại có thể nghe ra này một lời hay nhĩ vô địch người vị tiên nát mặt thiếu niên không phải là cái vô địch người sao? nhưng một cái khác trọng ý tứ mặt chưa ý tứ, có thể để cho kêu ngạo như vậy được thậm chí có nhiều chút ngạo mạn hạng nhất hệ vương bại không trung chỉ hồn nói ra như vậy là mình. Không phải những thứ kia truyền thông suy đoán, mà là từng có sát thực giáo thủ. Kia tỏ rõ là một trận nghiêng về đúng một bên chiến đấu, ở trò hay nhân sinh ra sau, những thứ này vương bài thám viên hào không có cơ hội. Kẻ cơ bắp càng muốn, trong lòng càng cảm giác mình cái này nằm vùng kế hoạch nguy hiểm, cùng với những thứ kia vừa nói trò hay nhân hóa hoẹ mà không thực truyền thông sai có nhiều hoang đường. A hắn không khỏi bắt đầu lại bắt đầu, thật có tính khiêu chiến a. Mắt thấy lâm hồng vận bộ mặt dường máu càng phát ra nghiêm trọng, kẻ cơ bắp không có lại mảnh nhỏ hỏi tiếp, cuối cùng thở dài một tiếng, nói, tiểu hồng, không muốn làm tiếp loại chuyện đó rồi, khác làm như vậy ta cũng hy vọng ngươi thật có thể gánh nhận trách nhiệm. Dứt lời, kẻ cơ bắp không có lại dừng lại, xoay người đi tới. Sau đó lại đi thăm cách vách mấy trong gian phòng bệnh nhẹ tử, văn nữ cùng tiểu trí, mỗi người bọn họ cũng vẫn chưa tỉnh hồn, không muốn nghĩ lên cuộc chiến đấu kia. Văn nữ nghiêm trọng nhất, tựa hồ mắc tờ tờ s giờ rồi, nói chuyện cùng trò hay nhân, tâm điện giám hậu nghi liền báo cảnh sát, nàng phát ra khóc tỉ tê như vậy tiếng nghẹn nào. Kẻ cơ bắp chỉ để bọn họ đều tốt bảo trọng, tiếp lấy đi đi một tí ngảnh, với nhiều chút người quen cũ nói lời từ biệt. Sau đó, kẻ cơ bắp chỉ có một người ôm một dương thu thập xong tư nhân vật kiện, đi ra căn cứ lầu chính. Lái lên chính mình một chiếc Việt dã xa rời đi. Ở xe lái ra căn cứ sau, hắn dần dần dừng xe lại, quay đầu nhìn một chút kia phiến đã từng đợi gần 20 năm kiến trúc, đối với chính mình yên lặng nói. Dâu ca, cố gắng lên A, biết rõ mình vẫn đang tra hồ sơ liền có thể. Ngay sau đó, kẻ cơ bắp cầm điện thoại di động lên, gọi cho Jinny. Đô đô mấy tiếng sau, Jinny tiếp thông, giọng nói rất là gấp nhanh, này, hợp thành dầu. Làm sao rồi? Jinny. Kẻ cơ bắp trong lòng nhất thời bịch bịch ngại, mặt quay về phía mình nữ thần, ai cũng sẽ như vậy đi. Dĩ Nhỉ là cái rất người tốt, coi như nàng tối hôm qua là có lòng đánh tới giò mật, nàng cũng nhất định là vì rồi nàng những bằng hữu kia, vì lôi Việt An uy lo nghĩ. Kẻ cơ bắp biết rõ Dĩ Nhỉ giao tế rộng nhiều, đây cũng là hắn thích nàng một chút, tại hắn loại này không hiểu giao thiệp nhân xem ra, nàng thật lợi hại. Quả nhiên, ở Dĩ Nhỉ bên kia, còn truyền tới đến huyên náo huyên náo tiếng cười đùa, tựa hồ có rất nhiều người ở, thất truy bắt thiệt nói cái gì. Lôi Tử bây giờ thân phận gì nhỉ? Đại hình nhà xe, tài xế, trợ lý, bảo tiêu, luật sư, cái gì cũng muốn an bài tiên lên. Một người nam nhân cười như điên không dứt điệu kêu vang rộ nhất hắn muốn bạn gái lời nói, ta hôm nay là có thể cho hắn tìm đến một chụp các chủng loại hình, đồng thời, Giáp rời cha, ngươi liền nhắm em mở miệng đi, và ngươi, có một cô bé cầu khẩn nói, các ngươi có hay không nghe, trước chớ nghĩ những đồ chơi này rồi, nghe, rất nhiều công ty tìm tới ta. Một cái hóa bạo thanh âm nữ nhân nói rất nhanh, đùng đùng nói, cuộc so tài tây mây, mê quang, ngươi có thể nghĩ đến, giải trí bộ đều có người đánh ta, nói muốn với trò hay nhân ký hợp đồng. Các ngươi đừng nội. Lôi Việt, ngươi cũng nghe đến, nhân gia là nghĩ đem chúng ta toàn bộ đoàn đội ký đi qua chúng ta những thứ này nghèo thân thích còn sẽ cùng theo ngươi chỉ là thuộc về kia công ty dưới cờ mà thôi quan điểm ta chính là đây là cơ hội tốt trước tiên đem tiền đoạt tới tay nói tiếp thanh âm nữ nhân vừa mới hạ xuống liền vang lên một mảnh hít hà rất nhiều thanh âm rối rít mắng nàng ta làm cơ chết đói cũng không làm công ty cậu với công ty hợp tác ta sẽ không chơi một cái khác to trầm giọng năm nói lão hoa nếu như ta muốn ký công ty chính ta năm đó liền ký sau đó lôi việt giọng nói cũng vang lên hoa tỷ đừng suy nghĩ chúng ta đều là nhiều chút giam không được điều nhân không phải kia thanh âm nữ nhân ngạc nhiên đi xuống không thể nào, không thể nào, thật chỉ có ta một người là chỉ muốn kiếm tiền sao? Cô bé thanh âm lại nổi lên, còn có ta, Hoa tỷ, ngươi không cúi đầu, hợp thành dầu, alo, alo. ạ kêu lên mấy tiếng, cuối cùng nói, ta bên này tốt bận rộn, ngươi ứng nên mới đi, ta chính là trò hai nhân đi a, ta sẽ chờ đánh lại hồi cho ngươi có khỏe không? Kẻ cơ bắp hít sâu một hơi, để cho giọng nói của mình tận lực giống như Lôi Việt như vậy giàu có tư tính, lộ ra thâm thúy thần bí. Diên ta không còn là cục điều tra người, không còn là giấy rồi. Ai? Diên nhất thời mở ra, cứng họng ngồi lâu ngươi làm sao vậy này? không có gì, đổi một chút hoàn cảnh. kẻ cơ bắp không nói chính mình nhưng thật ra là bị đá ra, không nghĩ gì nỉ biết rõ nguyên nhân sau trách cứ chính nàng. đúng rồi, ta nghe đến ngươi bên kia thật giống như cần người tay, ta có thể qua được hay không hỗ trợ? kẻ cơ bắp nhạc tiếng cười, che giấu chính mình chỉ có mặt đối với nữ thần lúc mà có khẩn trường, ta chính yêu cầu một công việc mới. ngươi, ách dỉ nỉ thật không biết nói cái gì cho phải tựa như. những thứ kia lung tung bối cảnh âm thanh vẫn còn ở chuyển tới, cái kia kêu, kêu hoa tỷ nữ nhân với những người khác cãi vả. học thanh dầu, chúng ta ngược lại thật yêu cầu rất nhiều tay sai. Dĩ Nghị đi ra ngoài nhiều chút, không để cho nói chuyện điện thoại như vậy làm ổn, tiếng cười ôn nhu. "Ngươi khổ người thật thích hợp làm bảo tiêu, ta cảm thấy. Chỉ là có được hay không, nếu coi trọng vai diễn người. Bây giờ nơi này chúng ta, hắn định đoạt." Bảo Tiêu, kẻ cơ bắp trừng trừng mắt châu, cho vô địch người làm bảo tiêu. Nhưng Bảo Tiêu lời nói, không liền có thể lấy cả ngày thiếp thân đi theo lôi Việt rồi sao? Nghĩ tới đây, kẻ cơ bắp liền vội vàng lớn tiếng nói, "Được a, Bảo Tiêu, được a." Đại Minh Tinh đều cần bảo tiêu, các ngươi ở đâu, ta liền tới đây khảo hạch. Chương 92, dị thể cấp bậc. Lão gia quẩy rượu nhà kho đang có một mảnh La Hét ở Mỹ. Cho hay nhân cái này ổ còn không có bị cuồng nhiệt lan tràn dân trong thành chúng tìm tới, nhưng cũng sắp. Bên quay ba, mấy khối màn ảnh truyền hình chính giữa, anh hùng giải trí z kênh like sở chế ảm hình ảnh, chính là chuẩn chuẩn máy chính hướng mảnh này khu phố tìm kiếm đạo kia quần áo đen bóng người. Bất quá, cũng có một khối màn ảnh không phải truyền bá đến nhà nào like sở chế ảm, mà ở chiếu phim đến một bộ quần phiến lửa dẫn thanh xuân. Bên kia, Hoa Thì cùng Lạc Cơ, Dì mặc Tây Kiển tranh luận cái gì, Tinh Bảo tiếp tục phụ trách khiên dở vờ máy quay phim làm phim. Bên này, Lôi Việt không thế nào lưu ý, thỉnh thoảng mới dựng một câu nói. Hán Lực chú ý chủ yếu là cùng trên vai trái rơi vào chẩm chẩm ô nha, còn có cũng ở đây lang toa, đồng thời xem phim. Tất cả mọi người trước đừng làm ồn, hãy nghe ta nói." Lúc này, Hoa tỷ một tiếng giống to rung động toàn trường. Nàng lại từ quầy ba cầm lấy mấy khối hộp điều khiển tivi, đem sở hữu tivi âm lượng cũng điều tiểu xuống. Jin Nghị không dám lên tiếng, Lạc Cơ tạm thời điểm chịu em mở miệng, mặc Tây kiển chỉ để ý uống rượu. Hoa tỷ quét nhìn qua mọi người, hướng Tỉnh Bảo rời tới giờ vợ ống kính trọn mắt nhìn chừng con mắt, mới lên tiếng: "Các ngươi đã cho ta thích những thứ kia ăn tươi nuốt sống công ty sao?" nếu như ta thích, ta sẽ từ cuộc so tải cây mây nghỉ việc đi ra. Ta đúng là đang công ty lăn lộn quá, mới càng bây giờ biết rõ tình thế. nàng xem hướng lôi việt, lại nói: trước bất kể ngươi thanh tiêu kỳ thay đổi và súng lục xảy ra chuyện gì, chúng ta đầu tiên làm rõ ràng ngươi chính hắn một nhân. bây giờ vị trí, ta là nói, di thể cấp bậc. lôi việt nghe gật đầu một cái, phương diện này còn không ngợi với chính mình nói qua, hoa tỷ ngươi nói đi, ta phải trước nói cho ngươi một cái tên là trăm hầu hiệu ứng khái niệm. hoa tỷ vừa muốn giải thích, bên kia lang toa lại nói, ta nói với hắn, giới hạn con khi một bộ phận kia. vậy được. Nhân loại chúng ta giống như con khỉ, Hoa tỷ đặc biệt chỉ làm con khỉ đung đưa trạng thái là cơ. Nói tiếp, dị chất có một loại đặc tính, ở một phương diện khác làm mọi người phổ biến nhận thức cùng một loại hình thức lúc dị chất sẽ đem nó thực hiện. Lấy nhân loại có thể hiểu phương thức. Nhớ những lời này, muốn thi, dị thể cấp bậc như vậy cái rõ ràng cơ chế không phải bắt đầu thì có, là loài người không biết thế nào hợp lực tạo thành một loại trăm hầu hiệu ứng, liệp thương nhân lúc còn trẻ thời đại kia còn không có đây. Ta không rõ ràng bản chất, nhưng siêu thời không dị lực chính là thực hiện cái này cơ chế, khiến nhân loại lợi cho hiểu, lợi cho chuyên bá. Hoa tỷ dừng một chút, giọng nói thả chậm nhiều chút thứ cao xuống thấp, kiểu cái cấp bậc, cấp độ SSS, cấp độ S, cấp độ A, cấp độ B, cấp độ C, cấp độ D, cấp độ E, cấp độ F, cấp độ G, dùng tự mình mọc thêm phương thức đi đến cũng tốt, dùng minh tinh truyền bá pháp đi đến cũng tốt, đều là những thứ này cấp bậc. Có lẽ ngươi nghe cảm thấy cái này cơ chế rất phổ thông, nhưng đây chính là sắc nhất với con khi môn hiệu cùng truyền bá đồ chơi. Lôi Việt nhướng mày, có chút giống như đã từng quen biết, đại khái ở trong cuộc sống đã sớm tiếp xúc qua loại này cấp bậc phân chia cơ chế. Đúng là con khỉ cũng có thể hiểu được. Hắn nói, Hoa tỷ thấy hắn không có nghi vấn, cứ tiếp tục nói, nói nhanh hơn điểm vừa mới dị thể cộng hưởng người mới sẽ tuân theo cái gọi là EFG hạn mức tối đa định luật, tức là vương bài cấp độ E, rô kẹ cấp độ F, huệ cấp độ D, một người mới lợi hại hơn nữa cũng không đột phá nổi cái này khỏi bức hạn mức tối đa. lúc này, lạc cơ bám dai như điện như vậy ở bên cạnh chen vào nói, lạc cơ tiểu đề thị, vương bài mạnh nhất, rô kẹ tối quái, huệ cái gì cũng không phải, cấp độ A vương bài cũng sẽ so với cấp độ SSS huệ cường A, dĩ nhiên huệ phải đi không tới cấp độ SSS á, ha ha. lần này, hoa tỷ lại không có mang lạc cơ, ngược lại gật đầu một cái, chính là như vậy, huệ là mọi phương diện yếu. Huyết người mới nhất định sẽ là cấp độ D, hạn cuối cùng hạn mức tối đa là cùng một cái chân trời. Tức ít thời điểm, có rổ kẹ người mới biết đánh phá EFG hạn mức tối đa định luật. Lúc đầu cấp bậc có thể đi đến cấp độ E, rổ kẹ một cái đặc điểm chính là càng nhiều có khả năng, bao gồm đánh vỡ định luật. Mà vương bài, vương bài thường thường vừa ra tới, chính là ở trên cao giới hạn vị trí. Hoa tỷ đánh giá Lôi Việt, ngươi với nhiều chút vương bài đã giao thủ, đối vương bài mạnh nhất chắc có lãnh hội chứ? Không có. Lôi Việt nhún lúi vai, nói thật, bọn họ cầm thương đánh ta một hồi, còn không có phát lực ta liền ngã xuống, tiếp lấy ta dị thể cộng hưởng sau ta còn không phát lực, bọn họ liền ngã xuống. Mặt Hoa nghe gương mặt trên trúc thành xe điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu tình. "Ngươi nói thật, còn không có phát lực, liền đem không trung chi hồn làm nằm?" Nàng hỏi. "Hoa tỷ, cái này ta có thể làm chứng." Tinh bảo còn lòng vẫn còn sợ hãi đâu rồi, thật như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là dựa vào cây súng kia cùng lăng toa hỗ trợ mới thắng. "Hoa tỷ khổ tư tưởng không thôi, nhưng là, coi như ngươi đánh vỡ định luật, cộng hưởng thành công chính là cấp độ E, cũng làm không nằm úp bọn họ mới đúng. Ngươi quá coi trọng những thứ kia giấy rồi." Lạc Cơ lại biểu thị ha ha, vừa nói, "Giấy môn cả ngày bưng" không làm minh tỉnh hoạt động, làm cũng làm không được khá nhìn, sẽ mù quán thâu đạo lý lớn, căn bản không có mấy người chân chính có hứng thú, cái gì không trung chỉ hồn, có bao nhiêu fan, hai mươi mấy tuổi lời nói chết no chính là một cấp độ C, còn có cái kia bắp thịt hợp thành đầu, bao nhiêu năm á, có phải hay không là còn cấp độ D tới, Di Ni nghe, ngược lại không do rút một câu, hợp thành giàu mặc dù là vương bài, nhưng thuộc về kỳ nhân hệ, cấp độ D đã không dễ dàng á, các ngươi sẽ anh văn sao? Hoa tỷ tức giận nói, cấp độ C như thế nào đi nữa, cũng so với cấp độ E cao hơn nhiều, tối hôm qua còn phải là bốn cái vương bài vây công hắn. Di Ni, Lạc Cơ cũng nhìn Lôi Việt, mà Tây Kiển cũng là nhìn một chút. Chuyện này thật rất quái lạ, so với rổ kẹ tôi quái còn lờ. Cùng lúc đó, một khối trong màn hình TV, anh hùng giải trí XZK, trường bay bên trong ba vị người chủ trì cũng ở đây phân tích trò hay nhân dị thể cấp bậc. Bây giờ thế giới chi môn mở ra, dị chất truyền bá không thể tránh khỏi. căn cứ thế giới dung hợp pháp, rất nhiều liên quan khái niệm cũng có thể cho địa phương dân chúng nói. Bất quá, trước mắt còn không phải toàn bộ Đông Châu nhân cũng có thể tiếp thu được những thứ này từ Lan Tràn Thành phát ra tín hiệu. EFG hạn mức tối đa định luật. Mỹ người nữ chủ trì cười nói, những nhật đó sau quang mang vạn trượng vương bài môn, khởi bước tất cả đều là cấp độ E. Chúng ta nhìn thêm chút nữa trò hay nhân đăng chàng một màn, hắn tiêu bảy nha động tính thật lớn, có thể hay không đánh vỡ định luật đã là cấp độ E cơ chứ? Hay hoặc là, thực ra hắn vẫn là rồ kẻ hạn mức tối đa cấp độ F, chỉ là có một đặc biệt phóng phong năng lực mà thôi. Hai vị người nam chủ trì cũng khó mà nói, ngay cả trò hay nhân có phải hay không là rồ kẻ, trước mắt cũng không có cái tin chính xác đây. Lôi Việt nhìn xem TV, nhìn chung quanh một chút mọi người, cũng thật có chút tò mò. Hoa tỷ, có hay không loại chủ loại tựa như trọng lượng cơ thể cân đồ vật Ta đứng trên không được, là có thể biểu hiện ta là cái gì dị thể cấp bậc?" Hắn hỏi. "Ít trong khu vực có, đó cũng là hiện giờ dị thể giả duy nhất hướng đại chúng biểu diễn tự thân cấp bậc, mà người khác không cảm thấy ngươi là đang khoác lác tán gẫu phương thức." Hoa tỷ trả lời, "Ở ít khu vực bên ngoài, cũng chỉ có mình có thể thấy được, so với trọng lượng cơ thể cân còn dễ dàng hơn." "Thấy thế nào?" Lôi Việt nghi ngờ, đem chăm hầu hiệu ứng vật dụng. Hoa tỷ còn nói, "Lã mạn, chuyện này ngươi dạy đi." Trong quán rượu liền ba cái dị thể giả, lăng toa chuyên chú ở điện ảnh vậy, thỉnh thoảng ăn chút từ MC mang đến miễn phí còn quay tây. Mạc tây kiện nhấp một hốc liệt tiểu, lập tức đối lôi việt nói, nhắm lại con mắt, dùng sức suy nghĩ cộng hưởng lúc thấy kia cạn, cản, cả sẽ xuất hiện. một ít tự thân thuộc tính chính là biểu hiện ở mặt bài bên trên, tỉ như dị thể cấp bậc. hoa tỷ nhất thời nóng lòng địa thúc dục, mau nhìn nhìn là cấp bậc gì tới. gì nhỉ, lập cơ bọn họ cũng dừng mắt. lôi việt cảm giác mình giống như là một chỉ thấy còn lại đồng bạn gõ trái rửa ăn con khi, cũng nao nao muốn thử. ta xem một chút. hắn nhắm hai mắt, suy nghĩ cạn. quả nhiên, ở trước mắt trong đen kịt, kia trương đã có nội dung thật lớn dổ kệ xuất hiện, trôi lơ lửng ở hắc đám trên. cho hay nhân ta nhìn thấy cả rồi, không có cấp bậc nha. hắn hỏi, ngươi được còn muốn đến cấp bậc này cơ chế, tạo thành trăm hầu hiệu ứng. Mạc tây Kiều nói, đúng rồi đúng rồi. di cảm thấy rất hứng thú hỏi lên một cái khác tình huống. lôi lôi, ngươi này trương cặt mặt bài hình ảnh là cái hình dạng gì a? hoa Thị lần này cũng hỏi ngươi cộng hưởng đô thị truyền thuyết rốt cuộc là cái nào. từ tối hôm qua đến bây giờ, thời gian còn không trưởng, tình huống lại hỗn loạn lại bận rộn. cho nên bọn họ thậm chí còn không trao đổi qua một ít chi tiết. di thể giả tuyên dương danh tiếng không nhất định chính là đem đô thị truyền thuyết danh sưng. trò hay nhân có thể là lôi việt cho mình đặt tên. TV trong kinh mấy cái người chủ trì cũng là như vậy phân tích, bởi vì bây giờ mọi người lật tung rồi đô thị truyền thuyết bách khoa toàn thư đợi sách vở, cũng không tìm tới một cái liền têu trò hay nhân truyền thuyết. Tuy nhưng danh tự này hẳn cùng biểu diễn có liên quan, nhưng nói như vậy, liên quan phạm vi cũng rất lớn hơn rồi, không dễ đoán đo. Hoa tỷ trong lòng có điểm khẩn trương, có phải hay không là người hai mặt hay lại là vô diện nhân. Hà Mã chiếm được người, Lạc Cơ cũng là khẩn trương. Nhưng mà, Lôi Việt có chút kỳ quái bọn họ hỏi như vậy, mọi người càng là thập phần kinh ngạc cho hắn trả lời như vậy. Chính là để cho trò hay người a, hình dáng chính là bây giờ ta một thân này hình dáng a. Mọi người trố mắt nhìn nhau, liền lăng toa cũng căng tới rồi ánh mắt. Dĩ nị tức cười, nói như vậy là dị thể giả áp dụng truyền thuyết hình ảnh hình dáng, mà sẽ không đi lên liền hóa ngang bằng. Nàng còn nghĩ thế nào cho trò hay nhân điều chỉnh quần áo phối hợp đây? Cái quỷ gì? Hoa thị bắt đầu trừng mắt, hỏi lại. Vậy trừ trò hay nhân, có hay không anh văn danh hoặc khác phát biểu tên? Không có." Lôi Việt nói. Hoa thị cùng Mạc Tây Kiền nhìn nhau mấy lần, có một chút điểm biết. Liền có nghĩa là, mặc dù bây giờ rất nhiều phương tiện cho trò hay nhân nổi lên đủ loại phiên dịch tên, gột các bạn cái gì? Nhưng đối với cái này, đô thị truyền thuyết bản thân có chút trăm hầu hiệu ứng còn không có tạo thành, cái này truyền thuyết có biểu diễn mẫu đề cũng rất tân rất tân, mới được giống như mới sinh trẻ sơ sinh ra thịt. Không chỉ là không có cộng hưởng sự, mà là bởi vì lôi việt cá nhân cố sự cùng phẩm chất riêng, thế giới chi môn mở ra, các loại nhân tố kết hợp mà thành một cái tân đô thị truyền thuyết. Loại tình huống này là chỉ tồn tại ở những thứ kia lý luận chuyên gia đối dị chất tưởng tượng chúng nha. Bởi vì đô thị truyền thuyết là khó mà bị chế tạo ra, trước có truyền thuyết còn nữa dị thể giả. Nhưng loại này khai sáng thức cộng hưởng lời nói, trên lý thuyết sẽ có đến càng nhiều có khả năng, nhất là làm một chương rổ kệ. Liên anh văn danh tên gì đều có thể tự mình tiến tới định. ngoa tạo, người trẻ tuổi này trước xem một chút dị thể cấp bậc. lần này Mạc Tây kiển cũng có chút nóng nảy. được lôi việt nhắm mắt suy nghĩ s s s a g chín dị thể cấp bậc. Phản phất là cầm lên đá đập về phía một cái trái dừa. vành một chút. đặc bên trên những thứ kia nấm úc cây mây và dây leo cấp tốc sinh trưởng một mảnh. đột nhiên hắn chỉ thấy mặt bài bên trong ở danh xương phía dưới dần dần nhiều hơn một lan nội dung. cùng lúc đó mọi người chung quanh đều nhìn cho hay nhân chờ hắn câu trả lời. mà một khối trong đó màn ảnh truyền hình từ trước đến giờ tỷ lệ người xem rất cao chân tướng nhật báo kinh cái kia xuyên màu xanh đậm âu phục trước chọc trung niên nam nhân vẫn còn ở nghiêm túc dậy Cho hay nhân không phải xuất cấp tư hệ cũng không phải là cái gì siêu cấp người mới không phải cấp độ f không phải cấp độ e càng không thể nào là cấp độ D. chỉ là một cấp độ D, chó ngáp phải rồi biết phi hành hắn là cái lợi dụng kỳ thay đổi vật súng lục cố làm ra vẻ tên lừa gạt chỉ có thể làm tình cảnh không biết làm chuyện thật hắn là như vậy cái kẻ điên bởi vì cây súng lục kia lực lượng đem chúng ta cũng đặt vào tình cảnh nguy hiểm chương chín mươi thể năng lực lao ra quẻ rượu ngoại trừ tivi âm thanh lúc này chính lâm vào hoàn toàn yên tĩnh, đung nhiên bị mọi người nhìn chăm chú đến lôi việt nói lời nói, thấy được, dị thể cấp bậc, cấp độ B, yên tĩnh lại không bị phá vỡ, mặc tây kiền nhũ mặt, dì nhị si ngốc một dạng ngay cả lạp cơ cũng ngu hồ hồ nhỏ há miệng, tinh bảo chuyển động giờ vừa máy ông kính, tiếp tục hoàn thành đông châu đêm quay trụ. nghiêm túc một chút được không? hay lại là hoa tỷ la lên, khuôn mặt hung ác, gần như nổ to, coi như hoàn toàn phá vỡ EFG hạn mức tối đa định luật, cao nữa là cũng là cấp độ D thế nào một chút nhảy đến cấp độ B có thể hay không anh văn à? không có như vậy, không có như vậy nếu như cho hay nhân thật là cái cấp độ B rồi, các người mới làm sao còn chơi đùa? Hoa tỷ, ta không treo chọc các ngươi chơi đùa, quả thật chính là cấp độ B lôi Việt còn ở nhắm đến con mắt, thật thấy kia trương huyền lơ lửng ở hắc ám bên trên thật lớn dồ kệ. Mặt bài biểu thị hai lan văn tự. Cho hay nhân dị thể cấp bậc cấp độ B khả năng là bởi vì ta nhìn quá nhiều cấp độ B phiến, lại đang diễn cấp độ B phiến đi. Lôi Việt tự rêu nói, thật kỳ quái sao? Hắn cũng không cảm thấy kỳ quái, như vậy mới đúng tốn nhiều năm như vậy, nhiều thời gian như vậy, còn có nhiều như vậy đồng bạn. Lôi Việt chọn mở mắt nhìn nhìn trên vai trái ôn nhà nó lông chim so với hắc ám đen hơn, mắt chim bên trong lại có ánh sáng. hắn lại quay đầu nhìn, thấy cái kia máu thịt đầm địa quái nhân ngồi ở quậy ba ở xa nhất một trường cao ghế nhỏ bên trên. bây giờ, ánh mắt của hắn không có tránh nữa, mà là cười một tiếng, giơ tay lên trúng cốc đựng bia hướng quái nhân tỉ mỉ hỏi thăm. còn có xuất hiện ở trên quậy ba một bộ cổ điện kiếng an toàn. cùng với bên hông khoảng đó mỗi người một cái màu đen da bao súng, một cái tiên phong người đệ nhị, còn có kia còn lại hai viên đạn tiểu đồng bọn súng lũ. hắn cũng không chỉ là chính mình chiến đấu một mình. huynh đệ, ngươi nói thật. cấp độ b. ưu b hoa tỷ vẫn còn ở hoa đá nhưng làp cơ thét chói thai hoàn toàn đánh vỡ trầm tĩnh, lại nhảy lại bật, thậm chí cũng tựa như ở mất không chế. lão mạc, ngươi là cấp bậc gì tới? cấp độ C. Lăng toa ngươi thì sao? ta rất tốt, không cần ngươi quan tâm. Lăng toa nói, đôi mắt nhìn lôi việt, ngươi sẽ không thành lá bài chủ chốt chứ? ngươi đối với chúng ta thua lựa chọn liền không có lòng tin như vậy. lôi việt đối với nàng cười hỏi, lăng toa bữa thời điểm cười, cấp độ B. hoa tỷ lúc này mới đột nhiên hét lên một tiếng, tốt như lúc trước chặt đứt tuyến, lần này lần nữa ồn nàng cơ hồ đem cuốn họng cũng hô ra rồi, cấp độ B. Khả năng hắn cộng hưởng thành công thời điểm là cấp độ C tỉnh bảo để cho tất cả mọi người bình tĩnh một chút, trải qua đăng tràng trở nên mạnh hơn. Có thể. Mạc Tây Kiện cũng gật đầu nói, hỏi Lôi Việt. Cộng hưởng sau khi thành công, ngươi có cái gì không thời điểm lại khác thường thể tăng cường cảm giác, cấp bậc tăng lên thời điểm cảm giác còn rất rõ ràng, tự thân cấp bậc càng cao lại càng như vậy, dị thể năng lực cũng có thể sẽ tăng nhiều. Lôi Việt nghe qua những thứ này, cẩn thận hồi tưởng lại. Có, có một lần. Hắn nói, là mình dơ lên bà bà cùng ba mẹ linh bài gái thời khắc kia, lúc ấy tâm trạng ngàn vạn nhưng lại đầm đìa thỏa thích. Sau đó. Hán quả thật có một loại dị thể tăng cường cảm giác, bởi vì Huyền Không Phi hành thân thể trở nên huyền chuyển hơn, cầm súng lục cũng không nặng như vậy điện điện. Lực lượng, tốc độ cùng bén nhạy, thân thể tố chất cũng đều có thừa cường. Chắc là cái thời khắc kia, hắn dị thể từ cấp độ C lên tới cấp độ B. Bất quá năng lực có hay không tăng nhiều, Lôi Việt biết rõ. Bởi vì tối hôm qua về đến nhà ngã đầu đi nằm ngủ, ngủ nhiều năm qua tối trầm một cảm giác, tiếp lấy lại tới nơi này, hắn còn không có cẩn thận tìm tòi quá tự thân tình trạng, hơn nữa không hiểu lắm, cần muốn hỏi một chút tất cả mọi người dị thể năng lực phô diện. Đang hoang một chút. Hoa tỷ cũng là hỏi thử coi. Bây giờ ngươi có bao nhiêu loại năng lực? Thấy Lôi Việt mơ hồ, nàng bắt tóc một hồi, nhanh âm thanh giảng đạo. Trên lý thuyết, dị thể giả mỗi thăng một cái cấp bậc sẽ tăng trưởng một loại năng lực, càng cao cấp hơn năng lực càng lợi hại. Nhưng cụ thể không đơn giản như vậy, vương bài, Dù Kè, Huệ Cơ xuất phải không cùng, cái này gọi là vương nhất quỷ hai bình tam định luật. Huệ là tồn tại nhất cấp một năng lực khả năng, nhưng bình thường mỗi tam cấp mới tăng trưởng một cái năng lực, như vậy thì tính tới rồi cấp độ B cũng chỉ có hai cái năng lực. Dù Kè có khả năng là nhiều nhất, trung bình mà nói, mỗi hai cấp tăng trưởng một cái năng lực. Chỉ có Vư bại mới là vững vàng mỗi cấp một cái năng lực cấp độ b vương bài đã có thể có lục loại năng lực rồi, không nhất định mỗi loại cũng rất lợi hại, nhưng nhân ra chính là có. Hoa Thỉ vừa nói dừng lại, cho nên ta mới rất kỳ quái, ngươi là thế nào đánh bại những vương bài đó? Ngươi lúc đó nhưng là đối mặt đến vượt qua 10 loại năng lực ga. Mưa Ác Du tỉnh bảo là người chứng kiến, nhưng cũng không hiểu nổi, thở dài nói, đây là một đạo ta sẽ không đoán số học đề. Di lạc Cơ cũng chừng mắt nhìn Lôi Việt, nếu quả thật là cấp độ b, lấy rổ kệ trung bình mỗi hai cấp thêm một cái năng lực để tính, bây giờ hắn là có tam loại năng lực. Huyền Không Phi Hành, tiêu bậy nha còn có tình bảo nói hắn có thể đem đầu véo đi xuống lại trả về trò hay biểu diễn nhưng nếu efg hạn mức tối đa định luật ở trò hay nhân này không có tác dụng vương nhất quỷ hai bình tam định luật lại làm gì được hắn sao a ta có thể đánh bại những thứ kia tạm ngừ, chủ yếu là một cái năng lực lôi việt hội tử nói ta có thể khống chế nơi đó dị chất lực chàng ta chợt nhưng chính là có thể làm một mảnh chống chân gian trở thành sân khấu ta liền có thể khống chế lại tận tình biểu diễn ở thôn thị trường lúc không dễ dàng như vậy nhưng ở trong ngõ tối thời điểm vậy thì thật là ta sân nhà ta đối dị chất cảm thụ đặc biệt rõ ràng bọn họ nhất cử nhất động ta cũng rõ ràng hơn nữa có thể khống chế ở ta nghĩ khả năng đây là hẻm ngầm biểu diễn cái kia đô thị truyền thuyết mang đến năng lực hoa tỷ lại cùng mạc tây kiên nhìn nhau cũng nhìn ra đối phương kinh ngạc khống chế một cái lĩnh vực năng lực nay thường thường chính là giới vực hệ dị thể giả mới có năng lực thế nào hắn một cái tiểu sử hệ ngươi không phải cho hay người sao với hẻm ngầm biểu diễn có quan hệ gì hoa tỷ mở miệng hỏi ta dị thể cộng hưởng thời điểm cảm giác dung hợp rất nhiều bất đồng truyền thuyết lôi việt nói chính là ngươi cho ta những thứ kia ta các loại năng lực nguồn đại khái không thể rời bỏ quan hệ được rồi hoa tỷ căng hỏi càng biết trò hay nhân cái này tân đô thị truyền thuyết là chuyện gì xảy ra đây là một một một lớn hơn hai tân đồ chơi trái tim của nàng đầu nhảy rôn rập dĩ nhiên biết rõ mình là bảo vậy ngươi bây giờ rốt cuộc là có mấy loại năng lực ta tính một chút lôi việt nhìn một chút trên vai ôn nhã ngồi ở đó bên quái nhân những thứ này lão tiểu nhị đoán sao Trước tính đi trôi lơ lửng phi hành tiêu bảy nhã trò hay biểu diễn máu thịt nhanh chóng kép lại sân khấu linh vực ôn nhã bằng hữu dẫn đường cùng báo hiệu quái nhân lục bảy loại đi lôi việt hướng thiếu bên trong đi nói mặc dù cảm giác còn có một chút năng lực chính mình còn không có mở gì ra giày rơi xuống đất, hoa thị sắc mặt lại là biến đổi, sáu bảy loại, đó chính là so với nhất cấp một cái năng lực còn phải càng nhiều, không thể so với vương bài kém, thậm chí lợi hại hơn. Hơn nữa có khống chế linh vực loại năng lực kia, không trách, có thể đem không trùng chỉ hồn những người đó trực tiếp làm nằm, có thể càng nhiều, ta cũng không biết rõ. Lôi Việt nón nón vai, mặc tây kiển uống nguyệt tiểu, trầm trầm địa nói một câu, dỗ kệ tuổi quái, quá đáng sợ, diên nhị không ngừng lẩm bẩm, là cơ mặt nó về phía tình bảo gánh dở ống kính, tiêu la không dứt, đây chính là ta huynh đệ, ta huynh đệ trò hai nhân, tình bảo. Những thứ này là cực kỳ bí mật và phim bây giờ tin tức đều không thể lộ ra ngoài. Hoa tỷ vừa nói, nhìn lại thờ ơ nhìn về điện ảnh lôi Việt, thật là cảm thấy một niềm hạnh phúc phiền não. Thế nào ta xác định vị trí ngươi hả? Ngươi nói một chút. Thế nào ta xác định vị trí? Đi lên liền cấp độ b, đối với người mới mà nói quá cao, hoàn toàn là chưa bao giờ nghe thấy. Ngược lại nàng ở cuộc so tài cây mây làm thời điểm chưa nghe nói qua. Mặt khác, đối với hắn cấp bậc này, năng lực của hắn lại quá nhiều rồi. Liền bây giờ đoán đem những này nói ra, cũng bị người cho rằng là tuổi như b, thuần thuần tuổi như b. Hoa Hoa, ngươi nghĩ nha. Din nghỉ uống mấy chén, có chút men say cấp trên. Chúng ta trò hay nhân lợi hại như vậy, kia cần phải đi kia công ty bị tức ta. Ở Hoa tỷ khổ tưởng đồng thời, sau ngày ba một khối màn ảnh truyền hình, chân tướng nhật báo kinh. Trước chọc trung niên nam nhân người chủ trì tiếp tục tại mặt ngõ rộng lớn người xem, lớn tiếng đem trò hay nhân xích không ngừng. Trò hay người là cái phần tử khủng bố, là một cái thiếu dạy dỗ ra hỏa. Hai tử, lôi Việt. Nếu như ngươi cho rằng ngươi hành động có thể hù được hay, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Ta không có chút nào sợ hãi ngươi, trong mắt ta, ngươi chỉ là một đùa bon thương kẻ điên, kia coi như kịch hay gì không nên vũ nhục biểu diễn hai chữ này. nếu như ngươi cảm thấy ta nói được sai lầm rồi, vậy tới a, đến đây đi. ta ở nơi này cái trường bay, chờ ngươi. trước chọc trung niên nam nhân chọn mắt nhìn ông kính, đấm đấm bàn, mặt đầy chính nghĩa. hoa tỷ, cái đầu hói này lão. lôi việt đỗng nhiên chuyển mắt nhìn về khối kia màn ảnh, ngữ điệu trở nên không cùng một dạng. ta muốn đi cho hắn một trận trò hay. hoa tỷ ngó ngẩn, sắc mặt nhất thời càng sụp đi xuống. trương 94, làm. dừng một chút. quầy rượu trong kho hàng, hoa tỷ mắt thấy lôi việt phải rời khỏi quầy ba đi tới, liền vội vàng lên tiếng gọi lại. người này kêu chiêm thành vinh con rất có sức ảnh hưởng ở cõng ngươi nhiệt độ bác dạt tìm đợi một hồi xen vào nữa người này chúng ta trước làm rõ ràng một số chuyện lôi việt đầu bước chân cùng mọi người cùng nhìn về phía hoa tỷ được ta liền khi ngươi cấp độ bê dị thể rồi nhưng ngươi còn không phải tự tinh cũng không tính là minh tinh hoa tỷ đang nói bên kia lạp cơ kêu lên cái này cũng chưa tính minh tinh ngươi xem thường ta huynh đệ ta không để yên cho ngươi dị thể cấp bậc hệ thống ở minh tinh sự nghiệp vậy có một bộ đối ứng cách nói hoa tỷ nói tiếp bởi vì phổ biến mà nói thực lực có thể quyết định danh tiếng cũng có thể phản ảnh cái này, dị thể giả có thể sở tới trần nhà ở đâu. Cấp độ SSS, tự tinh, không cao hơn 100. Bên trên tới 1, sẽ xuống ngay một cái. Hiểu không, gần thế giới xử sử hơn nữa, mọi người thời gian và nao sức chứa hay lại là chỉ đủ mấy người như vậy. Cho nên dị thể cấp bậc càng về sau càng khó tăng lên, nổi tiếng đến trình độ nhất định sẽ lâm vào đỉnh trệ. Không phải A đều có thực lực, cơ hội cùng vận khí trở thành tự tinh. Cấp độ S, minh tinh. Cái này tầng thứ số người lượng càng nhiều, nhưng cũng không phải đặc biệt nhiều, không cao hơn 1000 cái đi. A, B, cấp độ C, một đường, hạng 2 tam tuyến tiên vào cái phạm vi này mới có tư cách tiên nhân có nhiều danh đây đối với cái gì đoàn thể nổi danh đâu rồi lúc nào nổi danh đây đó chính là vấn đề chỗ ở rồi sau đó tất cả đều là theo chạy với thành phố điện ảnh tử đóng vai quần chúng không sai biệt lắm cấp độ z gương mặt quen cấp độ e tiểu tốt tử cấp độ f lộ nhân giáp cấp độ z người mới cùng hết thời thất bại liệp thương nhân lấy tiêu chuẩn này mà nói thường tại cấp độ sss cự tỉnh hàng ngũ sau đó ngã lạc thành rồi cấp độ z hết thời thất bại người thì sao hoa tỷ cố ý lấy một loại trên dưới quan sát kén chọn ánh mắt nhìn lôi việt lại nói Ta trước không nói tiềm lực, bởi vì tương lai không nhất định thuộc tại chúng ta, liền nói bây giờ. Cho hay nhân, đẹp đẽ đăng tràng làm nổi bật hình ảnh, cấp độ B dị thể, so với Đông Châu đêm còn lại người mới cũng muốn lợi hại hơn nhiều. Vậy ngươi đã tính là hạng hai doanh nhân? Không, đó là ngươi lý luận tượng nhân khí trần nhà. Trên thực tế, ngươi còn chỉ coi như là một gương mặt quen mà thôi. Nhìn một chút những thứ này bây giờ TV, những thứ này báo chí, tất cả đều là ngươi, ngươi đang ở hòa bạo, sau đó thì sao? Nếu như không có vận danh, không có tài nguyên, không có cái mới điểm nóng, qua mấy ngày sẽ không có ai lại nhớ ngươi. Cho hay nhân Ai tới đến là cái kia hủy dung ra hỏa ấy ư? Hay lại là mập giống như con heo cái kia? Không sai, hoa nên đi tới tàn khốc minh tinh nghề. Hoa tỷ rút lời này một trận, lạc Cơ cũng chi a địa gãi gãi đầu. Đông nhiên nhớ tới cái gì? Lạc Cơ từ miệng túi xuất ra một đại giấy gấp nhà nào sơn trại xưởng nhỏ tăng giờ làm việc sinh sản cho hay nhân minh tình cặn, kể cả một nhánh viết ký tên đưa cho Lôi Việt. nhà Ca nói: Thôn Minh đệ, giúp ta ký một ít danh đi. Lạc Cơ, ngươi đừng hư rồi hắn giá trị buôn bán. Hoa tỷ tối mặt, nếu như ta không phải cho tỉnh bảo mặt mũi, bây giờ liền một thương băng rồi ngươi. Hoa tỷ ngươi không cần cho ta mặt mũi này. Tình Bảo nói, Lạp Cơ khiếp sợ nhìn về phía nhà mình bảo bối nữ nhị, Bảo A ba này cũng là vì ngươi đàn dương cẩm, ngươi học phí a. Hoa Tỷ đoạt lấy kia giấy gấp cặt thu cất, tiếp tục nói với Lôi Việt, Chủ giới vực bên kia có vô cùng vô tận nhiều như vậy, Minh Tỉnh động tĩnh đợi Đông Châu cái này điểm nóng đi qua, ngươi cũng sẽ đi. Ngươi bài kiến một cái tiết mục đống nhiên bạo nổ, sau đó bên trong cái nào khách quý liên tục bên trên hot sale, chưa tới một trận lại hoàn toàn biến mất sao? Chính là loại tình huống đó, nhưng cự tình luôn là mỗi một ngày đều ở ngươi xuất hiện trước mặt. Ngươi đi trên đường thấy tấm bảng quảng cáo là Hoa Tử, mở TV là Hoa Tử đi vào giảm chiếu phim hay lại là hoa tử, đúng rồi, hơn 60 tuổi hoa tử. bất quá, hoa tử rất nhanh cũng không được, bởi vì chủ giới vực những cự tinh đó, minh tinh hội lấy đi hết thảy, ta bảo đảm liền người chui đít khăn giấy cũng sẽ in cái nào kỳ nhân hệ minh tinh mặt. hoa tỷ giọng nói hạ xuống, lôi việt lại xem thường, cho nên tiểu tử này bây giờ thật là xí dự cứng rắn. hoa tỷ trừng trừng con mắt, lại nói, cho nên phải nhân lúc nóng biến hiện a, chúng ta chính là một sự nhỏ, lại đối lụy đến một đồng lớn dáng vóc to xí nghiệp, để cho ta cái này trước công ty cậu nói cho các ngươi biết đi, cố so tại cây mây. Thang gốc, mê quang, bởi vì trọng công những công ty này kế hoạch. Hoa thị quét qua bên quay ba từng khuôn mặt, thanh âm tốc lạnh. Bây giờ là giai đoạn thứ nhất, hợp nhân. Dị thể giả bất niệm cựu tình, cũng chỉ đảo một cái. Nhớ tình xưa liền đảo toàn bộ đoàn đội, đến đó một bên, lại từng bước đem những người không có nhiệm vụ tuy tàng, đã đi, chỉ chữa dị thể giả. Nói như vậy, giai đoạn thứ nhất cho một tiên giới hợp đồng có thể hoàn thành, bởi vì không có mấy người với tiền gây khó dễ. Lập Cơ nhìn một chút bên quay 3, đúng dịp, nơi này thì có 3 cái. Ấy. Hoa thị bất đắc dĩ thỏ dài, số ta khởi. Lão Mạc năm đó cũng không nhắc lại nàng không phần tham dự. Sương đêm nữ hơi chút đóng gói vận doanh một chút là có thể cất cánh, nhưng lăng toa người này chứ sao? Hoa thị cảm thấy, lôi Việt tiểu tử này là bị lăng toa làm hư. Hoa Hoa, Dĩ Nghị rơ giơ nhấc tay, đối lời nói này có đồng ý, cũng có bất đồng ý. Chúng ta cũng phải cho lôi lôi cân nhắc nhà, nếu như hắn đi kia công ty, hình tượng xác định vị trí nhất định sẽ yêu cầu kết hợp kia công ty nhãn hiệu hình tượng đi làm thay đổi. Hơn nữa ngươi cũng nói, những công đó tư nhà nào đều có một đám cự tinh, nội bộ cạnh tranh khốc liệt, đỉnh núi văn hóa rất nghiêm trọng. Những công ty này hiện tại cũng là nghĩ kiếm một lớp nhiệt tiền cùng với đem trò hay nhân nhiệt độ giới hạn chuyển tới khác người mới vậy đi. Chờ đem trò hay nhân echo, không thích hợp chủ lưu thị trường trò hay nhân cũng sẽ bị biên giới hóa. Hoa thị không có phản bác, Jinni nói tất cả đều là thật. Có lẽ tình huống sẽ không biết bát như vậy, nhưng tuyệt đối sẽ không bị bưng tại trên lòng bàn tay là được. Tốt lắm. Hoa thị giang hai tay ra, lại nói: Tiến vào giai đoạn thứ hai, không chịu qua đến, vậy thì hủy diệt hắn. Lão mạc, ngươi quen thuộc nhất cái này, ngươi có bắt cóc quá tiểu Hải sao? Ngươi không có nha, nhưng nhân gia nói ngươi có ngươi thì có, công ty cùng giấy môn là một nhà mặt Tây Kiền một mực không nói gì lời nói, lúc này nghe vậy, càng là vùi đầu uống rượu giải sầu. Lôi Việt liễm rồi thu mắt với mắt, trong lòng càng có một cổ khó chịu, vì bằng hữu, vì chính mình, vì loại chuyện này, hắn chợt nghe cái kia quái nhân nói, ngươi dự định thì nhịn đến sao? Hắn nhẹ giọng, không, ta không tính nhẫn. Hoa Tỷ không nghe được Lôi Việt lẩm bẩm, vẫn còn tiếp tục nói được rất nhanh. Mà ngươi, chó hay nhân, ngươi gặp các loại công kích có thể so với Lão mạc năm đó lớn hơn, lớn hơn nhiều lắm. Bây giờ ngươi cản bao nhiêu công ty tài lộ, một trận người mới anh hùng ký trêu sẽ cũng không có cử hành. Các ngươi biết rõ này ý vị như thế nào ư? có nghĩa là người này đang bị sở hữu hỏng súng hướng ngay nhân ra tùy thời nổ súng nói đến đây hoa tỷ giọng có chút nghiêm trọng Này không phải đùa gión ta đề nghị ngươi đi công ty cũng là muốn đến như ngươi vậy là được rồi tìm kiếm một cái ô dù Lạc cơ hắt một tiếng vui vẻ nói thủy chúng ta trò hay nhân Ta đây đại huynh đệ hình tượng là cái gì nói cho mọi người hắn mục đích chân chính là muốn thủ vệ hòa bình thế giới sao bị phá hủy nha chúng quy có biện pháp hoa tỷ thật dài thở dài không nên đánh giá thấp những thứ kia đầu sò bọn họ so với chúng ta có thể nghĩ đến còn phải sâu nhiều nàng nhìn về một khối màn ảnh truyền hình Cái kia trước chọc trung niên nam nhân vẫn còn ở bình phun mắng không dứt. Sai sử chân tướng nhật báo loại này nhìn như độc lập, thực ra sớm bị thu biên truyền thông tiến hành bôi đen, chỉ là cuộc so tài tay mây một công ty cho chúng ta món ăn khai vị mà thôi. Nếu như là ta, chuyện này rất đơn giản. Hoa tỷ dừng một chút, làm một vung quyền thủ thế. Chương 95, toàn bộ đều phải có. Tìm chút nhân đánh trò hay nhân một hồi, đem hắn đánh miệng thanh mũi sưng, tốt nhất đánh tới hắn khóc, còn phải hiện trường lai sở trẻ ẩm. Các ngươi cảm thấy người xem sẽ vì trò hay nhân gặp gỡ cảm thấy phẫn nộ sao? Không, các khán giả sẽ thất vọng, thật lớn thất vọng. Sau đó ánh mắt sẽ nhìn về phía hạng nhất những thứ kia người mới. Lạp Cơ lại hắc hầm thanh, cái này hả? Ngược lại ta không lo lắng ta huynh đệ á. Các ngươi thật đúng là cho là hắn cấp độ SSS rồi nhỉ? Hoa thị quả thực tức giận. Là không có có cự tinh sẽ đến làm loại này điệu giới chuyện, nhưng tìm chút cần tiền không cần mạng đầu đường tội phạm làm còn không dễ dàng sao? Nhiều hơn nhiều, không nên quên đen đạo trong ngục giam đang đóng bao nhiêu chân chính tội phạm. Hơn nữa, tiểu tử này còn nắm một cái không biết lấy ở đâu kỳ thay đổi vận số lục, bao nhiêu người muốn đoạt vào tay. Lần này Lạc Cơ ngậm miệng, Hoa thị càng nói, trong kho hàng không khí càng có chút ngưng trệ. Tất cả mọi người biết rõ, Hoa tỷ nói những vấn đề này là sự thật tồn tại, công ty ký không tới nhân liền hủy diệt. Bọn họ điều nhân giải trí cái sơn trại này sướng nhỏ, phải thế nào chống đỡ những thứ kia đầu sọ công kích. Lúc này, một khối màn ảnh truyền hình bỗng nhiên truyền ra phanh đấu súng lâm thanh. Lang toa nhìn nhập thần, Lôi Việt cũng đang nhìn. Bộ này tên là lựa giận thanh xuân, nguyên danh hẹn, dịch thẳng cừu hận cuốn phiên chính nên đón kết cục. Nhân là bạn tốt bị giấy đánh chết, mấy cái khu dân nghèo trẻ tuổi người tham dự đầu đường hỗn loạn dạ chỉ sau, vịn sơ nhặt được dây thất lạc một cây súng lục, vốn là phẫn nộ đến muốn phản kháng, nhưng cuối cùng là bởi vì nội tâm thiện cùng mê mang bị bạn tốt Hù Bất lấy cừu hận chỉ có thể mang đến càng nhiều cừu hận khuyên ngăn tới. Chỉ là vỉn sợ vừa mới cây súng lục cho Hù Bất cầm xử lý, cùng bạn tốt giờ ẩn đức về nhà, lập tức bị giấy thô bạo địa muốn dẫn độ. Giấy dùng cảnh thương chỉ vỉn Sợ đầu, khoa tay mùa chân, hù dọa, hành hạ hắn chơi đùa, cảnh thương tẩu hỏa, vỉn Sợ bị đánh chết rồi. Mà luôn luôn khuyên vỉn Sợ tĩnh táo hơn cùng ôn hòa Hù Bất, đi tới, dơ lên cây súng lục kia, nhắm ngay giấy. Lúc này trong màn hình tivi, Hù Bất cùng giấy lẫn nhau dùng súng lục chỉ đối phương, giằng co. Ông kính nhắm ngay giờ ẩn đức núp ở cảnh phía sau xe sợ hãi mở mịt ánh mắt. Đột nhiên, lại vừa là phanh súng vang lên âm thanh, màn ảnh một mảnh màu đen, điện ảnh kết thúc. Vĩnh Viễn không muốn buông xuống trong tay người thương. Lăng Toa lúc này nói câu, bất kể ai lấy lý do gì nói kia là vì tốt cho ngươi, mãi mãi cũng không. Cựu hận chỉ sẽ đưa tới càng nhiều cựu hận. Lôi Việt bữa thời điểm vừa nói chính mình cảm tưởng. Kia tại sao phải chúng ta những thứ này hút cháo buông xuống tự hận, mà không phải bọn họ buông xuống một chút xíu trong miệng thịt. Hoa tỷ hoắc mắt một hai tay hạ ôm đầu, đã biết rõ Lôi Việt lựa chọn. Đột nhiên, nàng nhìn thấy Lôi Việt diễn lên vì sợ, rút ra thanh kia kỳ thay đổi vận súng lục, loạn xạ huy động, hô to lên những thứ kia giấy, những công đó tư, những tên kia cũng coi chúng ta là xuất sinh để đối lãi. hắn càng gầm to, càng phẫn nộ, cũng càng phát ra mê mang. bọn họ không tôn trọng chúng ta, bọn họ không hiểu chúng ta, bọn họ không cho chúng ta cơ hội. vậy tại sao chúng ta muốn tôn trọng bọn họ? hoặc là sợ bọn họ? ta đã chịu đủ hết thảy các thứ này rồi, ta chịu đủ rồi cái này hệ thống. bên kia, lang toa chu miệng rác, đi xuống bảy ba chân cao ghế, diễn lên vịn sờ bạn tốt giải ở nước, vỗ tay nói, hoa, nói thật tốt. thật giống như một nửa mút sờ thở dưới, một nửa chuột mật kỳ nói nhảm như vậy kết hợp. lôi việt nhìn một chút lang toa buồn cười cười, tùng vui này gần như diễn không đi xuống. Hắn nhìn về phía thật giống như đang diễn đến hù bật hoa tỷ, cười giận dữ nói: "Ngươi biết rõ đầu đường giáo hội ta cái gì không? Nếu như mình rũa mặt cho người khất đánh, đó chính là để cho lão mụ bị người đè." Hoa tỷ không nói ra lời, còn có thể nói gì thế? Sự tình một khi quan hệ đến lão mụ, chúa giật tới cũng không đứng dụng. Ha ha ha, Lạc Cơ cao kêu thành tiếng, lại hướng Tình Bảo khiêng vợ ông kính kêu to: "Này, các xử gia, đây chính là vì kịch hay gì nhân không đi công ty." Jin Yi, mặt Tây kiện cũng giơ lên trong tay ly rượu hướng Lôi Việt chỉ kính. Tình Bảo cũng không nghĩ là nói Hoa tỷ, ngươi không nên đánh giá cao nhân loại lý tính." Hoa con mắt của tỷ chuyển động, khít sâu một hơi. Nàng chưa bao giờ thích nói nhảm, cũng bây giờ biết rõ không cần phải nữa nói nhảm. "Ngươi là Minh Tinh, ngươi đơn xem, cho nên ta mới không thích làm người đại diện. Mẹ hắn làm xong này nhất bút, ta nhất định phải đi qua cuộc sống yên tĩnh." Hoa tỷ nói đến đây lời nói, đột nhiên liền hướng mọi người phách động bàn tay, giọng nói cũng sôi sục bốc lửa. "Không ký sẽ không ký, để cho sở hữu công ty đi chết." Lạc Cơ, Dĩ Nghị một mảnh kích động hô to, Lôi Việt, Lăng Toa, Mạc Tây Kiền tất cả đều cười, chỉ có Tinh Bảo lặng lẽ đội nón an toàn lên. "Hoa tỷ nếu như vậy, vậy chúng ta được an bài dạy rồi, lạc cơ, ngươi mới vừa nói những mắm kia, toàn bộ đều phải có. Cho hay nhân muốn thành minh tinh, phải có minh tinh dáng điệu. ta biết do những công đó tư cầu sẽ tăng chúng ta, tuyệt đối sẽ. chúng ta đây còn ngồi ở chỗ này làm gì? mở làm, giữ nhiệt độ. cho hay nhân ngươi vội vàng thăng lên cấp độ A. đại chúng ánh mắt chính là chúng ta ô dù, chúng ta huyên náo càng nổi danh, chúng ta liền càng cường đại, cũng liền càng an toàn. lôi việt nụ cười trên mặt lớn hơn, thực ra còn muốn cùng lang toa nhiều diễn mấy đoạn tới. hoa tỷ nhìn về phía một khối màn ảnh truyền hình. Trân tướng nhật báo kênh trước chọc người chủ trì chiêm thành vinh vẫn còn ở nghiêm túc mắng liệt cái gì? Tay nàng chỉ vung lên, liền người này cũng nên là thời điểm có người trừng trị hắn rồi. Chúng ta bây giờ phải đi trường quay, cho hay nhân, ngươi ngoại trừ đừng đem hắn giết chết, thế nào đều được. Hoa tỷ, Lôi Việt cười một tiếng, ta sẽ không nhân vì người khác nói xấu ta liền đem người khác giết chết, là chính bản thân hắn muốn xem ta trò hay nha, cũng cho hắn tới điểm chuột mặt kỳ nói nhảm chứ sao? Lang Toa làm một mặt quỷ, Di Nhi điên cuồng đổ mấy ly rượu, làm, làm, kho rượu trong kho hàng không khí trở nên nóng khô, tâm tình mọi người cũng trở nên nổi cao. Không lâu lắm, bọn họ nhóm người này cười nói đi ra nhà kho, khí thế hung hăng đi ở cũ nát hẻm nhỏ bên trên. Đột nhiên, mọi người thấy có một kẻ cơ bắp nam nhân vội vã đi tới, xách cái chạy trốn như vậy ba lô. Màu xanh quân đội bị danh, vải kaki sắc đến gối quần xà lọn, đầu đinh tiểu tóc, một tấm viên làm thịt mặt, cả người ngang phát triển ẩm ẩm bắp thịt. Ký nhân hệ vương bài, cấp độ dê, bắp thịt hợp thành dầu. Hít, ách. Kẻ cơ bắp nắm thấy bọn họ, nửa ngẩn liền bước nhanh hơn tiến lên, gì nhỉ? Nay tử điều tử tới làm chi? Lạp cơ sợ hỏi, những người khác cũng nghi ngờ, hợp thành dầu không phải giấy á? chỉ có gì nghi mặt lộ cơ miệng, giải thích một trận, bao gồm kẻ cơ bắp xin việc bảo tiêu ý đồ, nàng thực ra cũng liền nhấp như vậy lấy miệng, không nghĩ tới cái này kẻ cơ bắp thật đúng là chạy tới, vậy hay để cho trò hay nhân đuổi xuống hắn đi. các ngươi hay, hay vai diễn nhân, chào ngươi. kẻ cơ bắp nghiêm nghị như mặt, bành bành địa vô bắp thịt ngực, tự mình để cử nói, ta là ngăn cản lâm hồng vận những người đó ám sát ngươi, kết quả bị bọn họ châm vượng, sau đó bởi vì chuyện này nguyên náo rời đi cục điều tra, ta làm bảo tiêu không thành vấn đề, nhẫn nhục chịu khó, có ta ở đây, bảo đảm ai cũng không gần được thân thể ngươi. hỏi ta người đại diện đi. Lôi Việt nhưng lại nhún vai nói, đừng nói trước, cùng đi đi. Hoa Tỷ khoát khoát tay, ta mặc kệ ngươi muốn làm hộ vệ hay là làm nằm vùng, xem trước ngươi biểu hiện rồi. Cái này trước giấy chỉ ngây ngốc, coi như là tới làm nằm vùng, cũng so với cục điều tra quay đầu nằm vùng những người khác dễ đối phó. Cục điều tra tình huống gì, bọn họ ngược lại cũng có thể bộ này kẻ cơ bắp lời nói. Mọi người tiếp tục sai bước đi đi, không quản đại nhân Tiểu hài đều là thần thái sôi sục, sách ván trượt, khiên giờ với máy, hút thuốc, uống rượu, đảm tiếu không dứt. Kẹt cơ bắp có chút động, không thể làm gì khác hơn là theo sát ở bên cạnh bọn họ. Các ngươi đây là muốn đi? Lôi Việt nhìn chung quanh một đám đồng bạn, cười một tiếng, nói: "Làm nhân, gây sự, kiếm tiền." Chương 96, chân tướng Nhật báo Kên. Chúng ta vừa mới lấy được mới nhất chân tướng, cho hay nhân mắc có tinh thần chứng ngại. Là từ nhỏ liền mắc bệnh, một mực ở uống thuốc. Ta lại một lần nữa nói đúng, đây là một kẻ điên. Trang Hoàng Sinh đẹp chân tướng Nhật báo chương quay, chiếm thành Vinh Trừng mắt nhìn ông kính, giơ giơ lên trong tay một phần văn kiện, còn nói: "Để cho chúng ta trước nghỉ ngơi một chút, sau 10 phút trở lại gọi ra chân tướng. Liên mạng chúng ta người truyền bá chân tướng ở tuyến, ngươi sẽ có được nhiều tin tức hơn." Chiêm Thành Vinh rất lợi, tiết mục live sở chế ảm hình ảnh nhất thời cắt vào quảng cáo, dẫn đầu chuyến bán nổi lên cuộc so tài cây mây công ty mới nhất khoản chuẩn chuẩn máy. Từ phía dưới chân tướng nhật báo con đường mua có giảm đi, còn miễn cấp phí. A Chiêm Thành Vinh cầm lấy một chai nước suối uống, đã liên tục mắng có một giờ. Lúc này, trường quay bên trong mỗi cái cương vị nhân viên mới dám phát ra tiếng vang. Ông chủ, mới vừa nói được đẹp đẽ, đùa bỡn thương kẻ điên. Thanh niên nam biên tập cười nói, này có thể dùng để làm tiêu để tiêu nữ, tỷ lệ người sẽ nổ. Tuổi trẻ nữ phụ tá cười vui nói, lại có ngũ gia hãng quảng cáo đánh tới muốn hợp tác với chúng ta. Ta không biết rõ qua mấy ngày sẽ như thế nào, nhưng bây giờ trò hay nhân thật là khắp thành điểm nào a. Trung niên nam sản xuất cảm khái nói. Còn có chủ hình tổ, ánh đèn tổ, đạo diễn tổ đám người, tất cả mọi người cao hứng đến, tỷ lệ người xem liền có nghĩa là tiền thưởng. Lúc này tối thân khí cũng là có lợi nhất, hay lại là chiêm thành linh. Cái này trước trong trung niên nam nhân đã là người chủ trì, cũng là chân tướng nhật báo người sáng lập. Toàn bộ công ty tòa báo, điện nói, cung website đều là vây quanh cái kia dấu hiệu tính đầu hói cùng lời nói ác độc làm thành nhãn hiệu thu hoạch người xem. Bất quá bây giờ tốt thời gian đều phải từ cây mây của so tài nắm cổ phần sau đó bắt đầu. Chân chính làm độc lập truyền thông đoạn thời gian đó, chân tướng nhật báo thời gian cũng không dễ vượt qua, thậm chí buôn bán không khá, lại chọc phải rất nhiều chuyện mà kế cận sập tiệm. Nhưng cây mây của so tài nắm cổ phần sau, luôn có thể cung cấp một ít mới nhất nhanh nhất minh tỉnh anh hùng hắc liệu, dĩ nhiên trên căn bản đều là đối với ra, thỉnh thoảng vì lộ ra tính công bằng mới có một ít không đến nơi đến trốn nhà mình minh tỉnh hắc liệu. Chân tướng nhật báo chính là dựa vào những thứ này hắc liệu, làm cô độ, bình phun cái này bình phun cái kia, bởi vì có cuộc so tài cây mây bảo vệ lại không cần lo lắng gặp trả thù, cứ như vậy hòa đại rồi. Chim Thành Vinh nếm được ngon ngọt sau đó, càng là hoàn toàn thay đổi sách lược kinh doanh, không ngừng bác điểm nóng, làm ngược lại, bạo nổ hất liệu, dựa vào này tam bản phụ thành cái nổi danh người chủ trì. Bây giờ Bình Phun trò hay nhân cũng là chuyện như thế, mà trò hay nhân trực tiếp tài liệu, vẫn là cuộc so tài cây mây cung cấp. Theo báo cáo trò hay nhân vừa mới cự tuyệt cuộc so tài cây mây hợp đồng, giải trí bộ người bên kia lúc này quyết định khai hỏa. Những người trẻ tuổi kia nhớ ta những lời này, tỷ lệ người xem chính là hết thảy. Chim Thành Vinh thần khí địa nghiêm giọng nói, có tỷ lệ người xem mới có chân tướng. Lô cục, Trình Thành Vinh gõ một cái trên tay văn kiện, lại hướng nữ phụ tá, nam sản xuất đám người phân phó nói, nói cho nhân viên tình báo bên kia, tinh thần tật bệnh chuyện này phải đào sâu. Kia kẻ điên là một cái tốt nghiệp cao tam sinh đúng không? Đi hai phóng hắn các bạn học, dẫn dắt một ít bình thường hắn nổi điên tí dụ. Đây là một không thích sống chung người trọ diện, một cái đối xã hội tràn đầy phẫn nộ người thất bại, bình thường liền tương đương hung ác, bây giờ càng là điên cuồng. Đây chính là chân tướng. Nam sản xuất, nữ phụ tá bọn họ nghe, lặng lẽ gật đầu. Không sai, chân tướng không phải từ bên ngoài đến, mà là từ nơi này đến bên ngoài. Về phần cho hay nhân sẽ ra sao, làm gì? Bọn họ đảo không lo lắng, không nói cuộc so tài cây mây tòa này núi dựa lớn, gọi cái này trường quay, thì có gì thể giả an ninh thủ vệ tại bên ngoài? Còn phải là ba cái cấp độ d, một cái vương bài hai cái huệ, không phải a cũng tùy tiện chạy tới gây chuyện, nhất là những thứ kia efg người mới, bị mắng cũng liền bị mắng, không phục nữa cũng chỉ có thể kìm nén. 10 phút đảo mắt qua hết, Triệu Thành Vinh tiếp tục ngồi ở hình nửa vòng tròn tông mục diện bá sau cái bàn, nhìn thẳng ống kính, tức giận nói: hoang nên trở lại, chúng ta tiếp tục cho ngươi mang đến trực tiếp chân tướng. Cho hay người là cái học tập Vu Đông Châu nhất chúng tốt nghiệp cao tam sinh vừa mới thi văn nghệ thi rót, không trách đối thế giới tràn đầy oán khí. Đứa nhỏ này rõ ràng không có nửa điểm tự biết mình, hắn phi thường khăng khăng với muốn trở thành diễn viên. Tại sao? Bởi vì hắn là người bệnh tâm thần. Cô ta hò họ tổng hợp chứng, đứa nhỏ này cho là hắn mình đã chết, cho nên phải kéo toàn thế giới chôn theo sao? Kẻ điên. Cùng lúc đó, chân tướng nhật báo kênh tỷ lệ người xem vẫn còn ở tiết tiết lên cao. Bất kể là lan tràn thành đầu đường, hay lại là nguyên phúc trong thôn thị trường, bây giờ Đông Châu khu thế giới tri môn quảng trường đều có biển người nhiều như vậy, dân chúng nhìn đủ loại màn ảnh. TV, máy tính, điện thoại di động, cao ốc tường ngoài cư bình. Trên thành vinh đầu hói nghiêm túc mặt chính xuất hiện ở vô số trong màn ảnh, mắng nói: "Này cái kẻ điên chính đối với chúng ta tạo thành cực lớn nguy hiểm, xem hắn là thế nào đối đãi tuần giới sở nhân viên, hắn sẽ đối với chúng ta được không? Cái gì muốn cái thế giới này đẩy ngã làm lại? Đây là cái gì người thất bại mới có thể nói ra lời nói? Hai tử, để cho ta cho ngươi biết chân tướng đi. Ngươi biểu diễn thật rất giỏi, ngươi thi rất không thể không lý do, cũng không chỉ là bởi vì ngươi gương mặt đó." dĩ nhiên, ngươi mặt cũng là một đại vấn đề. người câm không có biện pháp trở thành ca sĩ, đây cũng là cái thế giới này sai lầm rồi sao? quảng trường thượng nhân muốn nói chuyện với nhau âm thanh vo ve, quả thật này mới biết rõ trò hay nhân có tinh thần vấn đề, lại vừa là thi rất sinh. nguyên lai like là một kẻ điên a, kẻ điên liền kẻ điên đi. mặt nát thành như vậy còn phải làm diễn viên, là thật điên. chật trội trong đám người, hoàng tử cường cũng ở đây, hướng trung quanh những thứ này xứ lạ nhân muốn nói lại thôi. a việt, không phải người chủ trì kia trong miệng người như vậy. Bây giờ Hoàng tự Cường đã biết rõ tình huống căn bản, bên cạnh còn có mười mấy đồng học đều tại, bọn họ là nghe tin chạy tới Phúc rong thôn tham gia náo nhiệt. Lúc này, một đám còn trẻ nam nữ trố mắt nhìn nhau, không biết nói cái gì cho phải. Thực ra đối với Lôi Việt đột nhiên thành suốt tơ Hệ rồ, cũng vẫn không có thể tiếp nhận đi xuống. Cái kia Lôi Việt, cái kia ngoại trừ nát mặt nhìn chăm chú căn bản là cái người ẩn hình Lôi Việt. Bọn họ nghe được đầu hói người chủ trì tiếp tục mắng. "Cho hay nhân, cái thế giới này không thành vấn đề, có vấn đề là ngươi. Trên thế giới có rất nhiều Súper Hệ rồ, giống như Trung Cực Chiến sĩ, Quỷ Nam Hải, Bay hiệp. Bọn họ cũng không tệ." nhưng ngươi, ngươi là phá hư hòa bình còn tiếp, ngươi cần muốn không phải xúi lục, ngươi yêu cầu là dược, đi xem một chút bác sĩ tâm lý đi. lúc này, để cho hoàng tự cường có chút không biết rõ tình huống, trên quảng trường vang lên một mảng nhỏ hít hà, có vài người mắng rồi chiêm thành vinh. cái thế giới này không thành vấn đề. ngươi đang nói gì quỷ a? Ồ thì ra lan tràn thành giàu nghèo kém, phạm tội, thân nghiệp, vấn đề gì cũng không tồn tại. những cự đó hình sĩ nghiệp đều là từ thiện công ty là đi. cũng chính là lúc này, mọi người chợ thấy trong màn ảnh chiêm thành vinh dừng một chút nữa, từng có vẻ nghi hoặc tựa như sát mặt. Cụ Chiêm Thành Vinh quay đầu nhìn ống kính chụp không tới trường quay một góc, vẻ mặt trở nên càng cổ quái điểm, trò hay người là cái. Hắn một câu lời còn chưa dứt, lại dừng lại, lại đứng lên thân, nhanh âm thanh hỏi hình ảnh ngoại còn lại nhân viên làm việc. Đó là cái gì? Các ngươi không thấy sao? Uy, đó là. Nhất thời, đang nhìn chân tướng nhật báo kênh mỗi một người xem, đều không khỏi nghi ngờ, thế nào này? Chim Thành Vinh càng ngày càng kinh cấp, lại không có một nhân viên làm việc đáp lại, ống kính hình ảnh cũng không có biến động, vẫn còn tiếp tục live sở chế ấm. Chương 97, hết thẻ rất tốt. Chân tướng nhật báo trường quay, sạch sẽ gọn gãi, đèn quang minh phát sáng. Triêm Thành Vinh chính đứng lên thân, trừng mắt nhìn trường quay một xóa sỉnh, bắt đầu từ lúc nãy, hắn liền thấy nơi đó xuất hiện một mảnh huyết sắc bóng mở. Sau đó, bóng mở hiện ra như máu thịt, tựa như màng dính bề mặt, hơn nữa cấp tốc bành trướng tăng lớn. Mỗi cái trong mạch máu đều có màu đen nước dơ đang lưu động, tùy thời muốn nổ lên. "Này, các ngươi không thấy sao?" Triêm Thành Vinh kêu lên, liên tục địa quay đầu quét nhìn chung quanh một đám thuộc hạ. Bất kể là sản xuất, biên tập hay lại là trợ lý, những người này đều giống như định cách. Ánh mắt của bọn họ cùng sắc mặt cũng rõ ràng có đang biến hóa, nhưng lại không nói lời nào cũng bất động đạn, chỉ là đứng tại chỗ nhìn hắn. Phản phất thành một đám an tĩnh xem cuộc vui người xem, người xem, cái ý niệm này thoáng qua, chiêm thành vinh nhất thời trong lòng đột nhiên giật mình, chẳng nhẽ Cho hay nhân không thể nào Cho hay nhân chết no rồi cũng chỉ là một cấp độ e, không thể tiến vào được ở vào lan tràn đại đạo nhà này chân tướng nhật báo trụ sở chính lầu làm việc. Cùng lúc đó, kia viên máu thịt bóng mỏ đã bành đại thành một con con thú khổng lồ, cả người tràn đầy mùn nát nấm mốc cùng chất bẩn, đầu có phong nghiêm ngặt mang huyết răng nhanh, Chống rỗng mục đích vành mắt bên trong tất cả đều là hắc ám. Chiêm thành vinh từ hình dáng nhận được đó là cái gì, con voi, đó là một con quái gì máu thịt con voi bên ngoài an ninh môn không có động tĩnh, xung quanh các nhân viên cũng không phản ứng. chiêm thành vinh biết rõ tình huống không được, lập tức mặt ngó ống kính đối các khán giả nói: ai cu, nơi này chúng ta gặp phải một chút tình huống. đột nhiên, chiêm thành vinh còn chưa nói hết, đầu kia cự tượng liền đột nhiên vọt tới, giống chân nặng nề đụng mặt đất, trấn trường quay bầu trời đèn cũng đang lay động. cái này trước chọc nam nhân một tiếng bực bội gào lớn mắng, từ người chủ trì diễn bá bản chạy trốn lái đi. phần kia trò hay nhân tài liệu văn kiện rơi xuống đất. đạo diễn, nhiếp ảnh sư, nữ phụ tá, mỗi người cũng yên lặng không nói bọn họ cứ như vậy chơ mắt nhìn trong căn phòng cái này con voi xông về chiêm thành vinh cơn lên tràn đầy huyết cặn bã thật lớn giống chân trương động răng nanh phát tán hôi thối a chiêm thành vinh chợt một chút rơi xuống đất vội vã địa lui về phía sau chèo giống như là một cái nhuyễn trùng hắn liên tục địa né tránh con voi bàn chân khổng lồ liên tục rơi xuống bàn lớn như núi máu thịt răng rụa chiêm thành vinh cao dọn kêu lên bất kể là an ninh hay lại là người xem có ai nghe được sao nơi này có con voi người tới đây mau ta bị tập kích rồi khác thường thể giả chính đang tập kích ta trò hay nhân là trò hay nhân cái kia kẻ điên cái này trường quay bên trong chuyện phát sinh cũng đang ở thông qua live sở cheo ảm hình ảnh phát ra ở vô số người xem trước mắt lan tràn đại đạo hai bên vĩ hệ dục dịch mọi người cũng ngừng lại nhìn những thứ kia tùy ý có thể thấy cao ốc tường ngoài màn ảnh lớn đông châu khu phúc giông quảng trường biển người đông châu người địa phương vượt danh giới tới du khách tất cả đều là ở ngẩng đầu nhìn chàng này live sở cheo ảm tai nạn lúc này các khán giả đã là rốt cuộc ngạc nhiên thấy được một con vẻ mặt xấu xí si cự tượng bịch bịch bành bành địa đuổi theo chiêm thành vinh đạm đối những người mới lời nói ác độc nhiều năm chiêm thành vinh tựa hồ chính đụng phải đau khổ Chiêm Thành Vinh đầy đất lật trèo lan lộn, mới vừa rồi mắng hăng say, nhưng bây giờ dọa sợ không nhẹ. "Ô ai?" "Ôi." Phúc rong trên quảng trường, mỗi khi con voi liền muốn đạp chúng Chiêm Thành Vinh thời điểm, mọi người liền vang lên một tràng tốt lên. "Cho hay nhân." "Đây thật là chó hay nhân làm ra tiết mục sao?" Một cái dị thể cộng hưởng mới vừa thành người mới thọc chân tướng Nhật báo H6. Rất nhiều tổ phóng viên đội nghe tin chạy tới, bản tin nổi lên điều này, đồng hành gặp họa đột phát tin tức. Giang Mỹ Nhi cũng dẫn Lan Tràn đệ nhất ngu nhạc đoàn đội đến quảng trường biên giới, trừng đầu mà nhìn cao ốc màn ảnh. "Đó là chó hay nhân?" Nàng tự nói tự hỏi, không xác định Cái kia không cách nào định nghĩa người mới thật có lớn gan bao thiên như vậy ấy ư, hay là thật là cái kẻ điên? Trong cùng một ngày, đầu tiên là đem giấy ngành đắc tội cái thanh quang, lại trở thành truyền thông công địch. Vốn là sẽ có truyền thông giúp hắn nói chuyện, giúp hắn đả kích chiêm thành bình không che lại miệng. Nhưng hắn như vậy chạy lên tập kích một cái nổi danh người chủ trì, bất kỳ tin tức hành nghề giả cùng phóng viên cũng sẽ không đứng ngay ngắn vai diễn người. Trung quanh, rất nhiều người đi đường ở rối rít đàm luận. Chẳng nhẽ hắn dị thể năng lực với động vật có biến, giống như gánh xiếc thú biểu diễn? Đúng vậy, ô nha, con voi, hắn là lấy động vật tới diễn xuất sao? Này con voi có phải hay không là trò hay nhân thay đổi? Tóc dài, tóc ngắn cùng nổ mạnh đầu, những người đi đường này môn mặc dù nhìn thấy yêu kỳ, cũng không kích động. Giống như Chiêm Thành Vinh trước nói như vậy, lấy một con dáng vóc to quái giống thu bạo điệu giẫm đạp nhân loại phương thức này dọa người, có thể không tính là cái gì trò hay. Trò hay nhân giết tới trường quay chuyện này làm người ta kinh ngạc, nhưng biểu diễn bản thân chỉ cũng coi là. Chính khi mọi người ý nghĩ hỗn loạn, đột nhiên, chỉ thấy một đạo thiếu niên áo đen bóng người từ trường quay một bên lối đi đi ra. Sốc xít thích thú trung ngắn hất phát, đáng sợ nát mặt mặt ngó về phía ống kính bên này, như có quái dị mỉm cười thiếu niên kia hiện lại chính là cho hay nhân phúc rong trên quảng trường nổ lên mọi người một mảnh cuồng hô rất nhiều người hưng phấn nhảy động không ngừng thì ra thật đúng là trò hay nhân sắt lên rồi thì ra trò hay nhân không phải đầu kia quái giống giang mỹ nhi đợi các phóng viên rồi dí mặt nhăn động chân mày như thực địa tiếp tục chàng này đột phát bài báo mới ra trò hay nhân ló mặt ở chiêm thành vinh hướng hắn phát ra khiêu chiến sau trò hay người xuất hiện thân trưởng quay. quảng trường trong đám người nhị tim của hoàng tử cường cũng tăng nhanh a việt chính để cho mọi người thay đổi lại phải cùng nhiệt bên cạnh các bạn học là lần đầu tiên đưa thân vào loại này vì lôi việt sôi sùng sục trong biển người chỉ cảm thấy càng khó tin cũng đã xảy ra chuyện gì bọn họ chỉ thấy thật đúng là lôi việt nhìn qua không giống như xưa lôi việt chó hay nhân chó hay nhân chó hay nhân trên quảng trường mọi người kêu lên thiếu niên kia danh tiếng cùng kêu lên dần dần vang mỗi vị khán giả cũng tròn tròn con mắt nhìn một chút thiếu niên mặc áo đen kia lại phải làm manh mối gì nói thật tinh thần này bệnh thi rất xinh thật có học qua biểu diễn sao trân tướng nhật báo kinh ly sở che ám trong hình thiếu niên áo đen giống như là nghe được tiếng kêu cứu tuần tra tới chuyển đầu hướng trung quan nhìn bên kia đẹp trai gương mặt làm nghi ngờ bộ dáng, nhìn qua hắn cũng không nhìn thấy trong căn phòng con voi, cũng không thấy con voi đang ở đuổi theo dẫm đạp lên một người sống. hắn nhìn mấy cái, liền đưa lưng về phía con voi cùng chim thành vinh, mặt ngó ống kính, lộ ra một cái tuyên cáo vô sệ ra chuyện mỉm cười. sau đó trò hay nhân nhẹ nhàng đong đưa lên thân thể của mình, ở ống kính trước lúc gần lúc hiện, giống như là đang khiêu vũ, cũng giống là đang ở ngăn che con voi hành hung cảnh tượng. lúc này phía sau con voi đưa giống chân rốt cuộc một chút đạp trúng chim thành binh chân phải, kết tích một tiếng nổ tung trầm đục tiếng vang. a Chim Thành Vinh kêu lên thảng thiết, nhìn chân phải từ bắp chân một đoạn dưới đây tứ liệt nằm phần địa nổ lên, thống khổ cùng bộ dạng sợ hãi hiện lên, để cho hắn gần như ngất xỉu. Ngươi, thật là ngươi, ngươi này cái kẻ điên! Đầu hói nam nhân mất khống chế lăn lộn gào thét. Chó hay nhân cũng không thèm nhìn tới phía sau tình huống, chỉ là làm một biểu tình kinh ngạc, hai tay liền vội vàng từ bên hông móc ra cái gì tới. Văn có hạt tay phải rút ra một cái màu đen phổ thông súng lục, Văn có lớp tay trái nhưng là móc ra một đống lớn huy chương, luôn cuốn tay chân lục lội lên. Có cột so tại tây mây công ty, thang cấp công ty, có điều từ bộ môn. Cuối cùng, các khán giả chỉ thấy. Trò hay nhân dơ lên một quả đặc biệt cục điều tra thăm dò viên Huy Trương. Hắn hướng về phía ông kính tỏ ý Huy Trương, cười hắc hắc cười, thật giống như đang diễn đến mạt kịch, đang nói, ta không phải kẻ điên, ta là giấy. Cùng lúc đó, con voi còn đang không ngừng đuổi theo chiêm thành vinh dẫm đạp lên, một chút lại xuống. Phúc dòng trên quảng trường, có chút người xem không khỏi phát ra kinh hỉ tiếng cười, đối với cái này màn diễn bắt đầu hiểu được ý, thân thể gợi lên giật mình. Trong căn phòng con voi, chiêm thành vinh, trò hay nhân. Ha ha. Đi mẹ hắn con voi. Mọi người tiếng cười, tiếng hoan hô, tiếng hít gió cũng đang vang lên. Trong những thứ kia tuần tra giấy khoa tay múa trần ngón lớn giữa, so với bình thường nhân suy nghĩ bén nhạy hơn các phóng viên, tự nhiên cũng nhìn ra được trò hay người đang diễn cái gì đó. Giang Mỹ Nhi có chút thay đổi sắc mặt, không còn là lúc trước như có thất vọng, mà là tâm trạng sôi trào địa bật cười rồi. Thật không hổ là không cách nào định nghĩa người mới. Trên thành Vinh lần này, trên quan truyện, cái gì thi rốt là đáng lời, biểu diễn rất dở, chỉ cần nhìn một chút bây giờ này vừa ra mạc kịch, loại thuyết pháp này liền không đánh tự thua. Chương 98, một trận trò hay Cho hay nhân biết như thế nào vận dụng luồn ngư tay chân, đối diện bộ mỗi một khối nhỏ bắp thịt nhỏ cũng đều có thể lưu loát khống chế. Điều này cũng có thể có dị thể năng lực thêm được, nhưng không nghi ngờ chút nào, Cho hay nhân đối với hí kịch biểu diễn có cực kỳ thâm hậu hiểu, cùng với số lớn kinh nghiệm. Mỉm cười, kinh ngạc, nghi ngờ. Thiếu niên kia làm lên đủ loại biểu tình, đều tại triển hiện biểu diễn đẹp. Đúng chính là Mỹ. Giang Mỹ Nhi trong đầu nghĩ. Cho dù là một nửa hòa nhã một nửa không tốt mặt, cho dù loại này yêu mỹ hơn tạp kỳ quái cùng nhìn thấy dân mình. Thế nhưng, chính là trò hay nhân đặc biệt mê người chỗ hơn nữa trước mắt tuần vui này không chỉ là đang nói con voi công kích nhân giang mỹ nhi một chút nghĩ qua rất nhiều phải như thế nào làm bạn tin tựa đề chuyện này giấu giếm gió bão bởi vì cái kia giống chân phanh ảnh trong lúc bất chợt trường quay bên trong con voi hướng ống kính phương hướng đánh thẳng tới ống kính mãnh liệt lay động không chừng bị giống chân dẫm đạp nhiều nhiều chút vết nước một cước này phản phất là dẫm ở mỗi vị khán giả trên người vô luận con voi công kích ai giống chân bất cứ lúc nào cũng sẽ hướng cạnh mình đạp đem người dẫm đến tan xương nát thịt thoáng cái càng nhiều người xem nữa gần sau cũng đều hội ý rồi rồi rít hô to bọn họ vừa kích động lại có mặc danh bộ dạng sợ hãi, đây là một loại trực diện con voi bộ dạng sợ hãi. chuyện này, hoàng tử cường tức cười địa trận to hai mắt, cùng một bầy mười mấy đồng học chúa mắt nhìn nhau. mấy năm nay thiếu nam nữ, không phải rất rõ ràng chung quanh những người này ở đây mù kêu cái gì đó. lôi việt thật nổi điên, lợi dụng chính mình siêu năng lực lành người hung. chẳng nhẽ này không phải rất đáng sợ, không nên bị ngăn lại đi xuống ả lan tràn đại đạo. chân tướng nhật báo trưởng quay bên trong, bánh bánh hoành, máu thịt cự tượng còn đang không ngừng nhấc chân, chiêm thành vinh vẫn còn ở lôi kéo tàn chân lật tới lăn đi, không ngừng tiêu thảm thiết. cứu mắt a, trò hay nhân đang tập kích ta. Ta là người bình thường, hắn là cái gì thể giả, hắn đang ở không tuân theo luật pháp, luật pháp. Nhưng mà trong lúc bất chợt, Chim Thành Vinh phát hiện mình chỉ có thể ố ô, ô lên tiếng. Hắn trừng mắt, kinh sợ địa thấy đầu lưỡi cùng miệng cũng đang bị từ con voi bắn tới máu thịt mạn sinh vá kín lại, lỗ tai, mũi, con mắt cũng tương tự phải bị lấp kín. Hắn đang ở mất đi hết thể giác quan, trở nên lại ách lại điếc lại ngủ, hả gám mánh liệt bao phủ mà tới. Các khán giả cũng bởi vì này kinh biến một màn mà nín thở hơi thở. Chim Thành Vinh đầu chính bị một tầng ô nhiễm máu thịt bọc lại bao trùm. Bên kia, trò hay nhân còn ở làm bộ nhìn xung quanh, cuối cùng kết thúc mặc kịch, nghi ngờ nói: "Các ngươi thấy có xảy ra chuyện sao?" "Thế nào ta không thấy có." "Không có chuyện gì a, hết thảy đều rất tốt a, không có chuyện gì a?" "A." "Thấy được." Trò hay nhân bỗng nhiên nhìn thấy cái gì tựa như, bước nhanh đi về phía diễn bá bên cạnh bàn một nơi, nơi này có con chuột đang làm yêu, chừng mấy con chuột. Hắn tự tay hướng trên đất vất vót, trên tay hảo thuật như vậy nhiều mấy con hình dáng dễ thương chuột mặc kỳ. Trước màn ảnh vô số người xem, cũng không khỏi cười to, người này thật là chơi đùa hứng phấn rồi. Cho hay nhân đem mấy con chuột lắc lắc, lại tiện tay ném qua một bên. Ngay tại hắn đi đi lại lại đồng thời, có một thanh phổ thông súng ngắn liên thanh từ trên người hắn rơi xuống, lăn ngã ở trên sàn nhà, liền ngã ở chiếm thành Vinh bên người. Ai? Chiếm Thành Vinh thấy cây súng lục kia, vội vàng bỏ qua, nhặt lên, mở an toàn, lên nòng. Hai tay do tay lên thương, nhắm ngay đầu kia trên cao nhìn xuống máu thịt cự tượng. Hai tay Chiếm Thành Vinh đang phát run, tim cũng ở đây run sợ. Một cái chớp mắt này, Chiếm Thành Vinh trước mắt mơ hồ thoáng qua một ít ngày xưa hình ảnh. Khi đó hắn còn tuổi trẻ, chân tướng nhật báo thật đúng là chính là một nhà độc lập truyền thông coi như công ty rất nhiều công kích, coi như mọi người bị thai không nghe, bọn họ tòa báo luôn là ở bắt đến, báo cáo những thứ này con voi, hướng mọi người kêu lên trong căn phòng có một con voi nhân, là hắn chiêm thành vinh. chỉ là khi đó hắn là đứng kêu lên mọi người chú ý, mà bây giờ không phải như vậy trèo trên đất cầu cứu, bất kể cô so tại cây mây hay lại là mê quang, con voi là ở chỗ đó, dẫm đạp lên đến mọi người, sau đó không biết từ khi nào thì bắt đầu, vì tòa báo không đóng cửa, vì để cho người nhà có thể qua được tốt hơn một chút, hay là bởi vì mọi người thực ra căn bản không quan tâm cũng phân biệt không được chân tướng. Đông nhiên một ngày buổi sáng tỉnh lại, Chiêm Thành Vinh không thấy được bất kỳ con voi, hắn thành con voi một bộ phận, mà đã từng cái kia Chiêm Thành Vinh thành một cụ bị ném vào thùng rác thi thể. Bây giờ, đã cách nhiều năm, Chiêm Thành Vinh lần nữa nắm một cây sú lục, hướng ngay con voi. Phản phất là bộ kia chết đi nhiều năm thi thể, hướng ngay bây giờ chính mình, một cái trống giống, khờ ừ, khổng lồ nhưng lại nhỏ xíu máu thịt cái giá. Thoáng cái, giận cả cá tóc gáy. A. Chiêm Thành Vinh cảm thấy tìm giống như là băng hở ra, thấy được một trận trò hay. Xảy ra chuyện nhiều năm qua lần đầu tiên nhìn đến rõ ràng như vậy, là một cái tên là Chiêm Thành Vinh tuổi trẻ nam chết người trò hay lúc này mắt thấy con voi lại lần nữa dẫm đạp lên tới, chim thành vinh liên tục địa bóp súng lục cỏ súng, à, một, phanh, phanh, ầm, thương hỏa phun ra, tiếng súng liên tục vang lên, đạn đánh trúng con voi, đánh vào kia da múc mel bock mùi máu thịt bên trên, Mị mịnàng lớn máu thịt tung tóe, vang toàn bộ trường quay điểm chút huyết sắc sặc sỡ, chỉ là con voi cũng không có ngã xuống, nó trở nên càng cáo kinh rồi, dơ lên răng nanh, dâm đến chân lớn. lúc này các khán giả cũng nhìn đến sợ gặp, lại gặp lại trò hay nhân hướng ống kính bên này tiếp cận, nói lặng lẽ nói như vậy cười nói, đùa bỡn thương kẻ điên, thiếu dạy dỗ trò hay nhân lời còn chưa dứt, trận một chút xoay người, cả người tựa hồ cũng theo con voi thay đổi. hắn khuôn mặt hung ác và mèo, nữ điệu trở nên tràn đầy chính trực phẫn nộ. Cử hận chỉ sẽ đưa tới càng nhiều cử hận. Con voi muốn dẫm chết ngươi thời điểm, tại sao không để cho con voi giết chết ta? Cái thế giới này vốn là rất tốt, ngươi có xem qua bên ngoài ấy ư? Đi trên đường nhìn một chút nha, mỗi người đều tại cười vui. đều là người loại này không chịu để cho con voi giết chết rất rưởi, phá hư nó. cơ hồ là trong ngay mắt. trò hay nhân xuống tới, phượng có hạt tay phải huy động một cái màu đen phổ thông súng lục, nặng nghề đè ở chiêm thành bình trên nó. cái thế giới này không thành vấn đề. Có vấn đề là ngươi. Tay phải của hắn ngón trỏ liền muốn chen chóp hướng cò súng, "Triêm Thành Vinh, ngươi thật đáng chết a." "Phanh ảnh phanh ảnh, Triêm Thành Vinh tim phát run, cả người cũng đang phát run, giờ phút này không thở nổi. Bản năng còn đang suy nghĩ lớn tiếng kêu cứu, nhưng trên đầu tăng trưởng máu thịt khối u càng ngày càng lớn, tựa hồ liền suy nghĩ cũng phải chực cứng, hoàn toàn che đậy bên trên máu thịt chất vận. miệng, mũi đều đã đều bị lấp kín, hốc mắt chỉ còn lại một tia khe hở có thể nhìn thấy trò hay nhân nát mặt. Bên kia, trường quay mỗi cái cương vị nhân viên, mặc dù không nhúc nhích được, nhưng có thể từ lãi sợ trệ ảm ống kính tường ngoài bên một khối màn ảnh Thấy tỷ lệ người xem lập tức biến hóa, từ trò hay nhân đột nhiên xuất hiện bắt đầu, tỷ lệ người xem liền đang điên cuồng tăng vọt, cơ hội là thẳng tắp địa chui lên đi. Bọn họ mắt thấy ông chủ muốn bị một súng bắn bể đầu, lại vẫn không khỏi có một phần cao hứng. "Ông chủ, là ngươi quy định, tỷ lệ người xem chính là hết thảy. Chỉ cần có tỷ lệ người xem, bất kể trường quay xảy ra chuyện gì, đều không thể chặt đứt hình ảnh tín hiệu." Cùng lúc đó, đủ loại trước màn ảnh sở hữu người xem, trừng mắt nhìn. Tim phanh phanh nhảy lên, giống như nhiều tiếng súng vang lên. Giang Mỹ Nhi kinh ngạc được lại mất đi bản tin phương hướng, trang hảo hí này so với nàng lúc bắt đầu cho là phức tạp, cùng với rung động. Nàng có thể cảm giác được, phúc trong quảng trường không khí đang ở nóng lên nóng lên, mọi người chỉ cần thương hòa đốt, liền sẽ phát sinh nổ lớn. Ầm. Chương 99, càng nhiều thương. Ầm. Một tiếng nổ tung súng vang lên, phá vỡ trường quay bên trong yên tĩnh. Các khán giả nhịp tim cũng cơ hồ bị đánh dựng, đều chỉ chuyển biến tốt vai diễn nhân cầm súng lục ở chiêm thành Vinh bộ mặt ra giấu ra giấu, đột nhiên thật bốt cò nổ súng. Một mảnh máu thịt nổ lên, chiêm thành Vinh trên mặt đoàn kia khối ưu tựa như tăng trưởng máu thịt bị đánh bạo nổ. Mà cái chiếc chọc nam lỗ mũi người, cũng bị đánh lượm nát, mặt đầy vết thương, máu me đầy mặt. A khu Chiêm Thành Vinh phát ra thống khổ không chịu nổi, ý nghĩa không biết gào thét bi thường, hai tay che mặt, cả người kinh trấn. Tử Vong không có mang đi hắn, bởi vì Tử Vong không có biện pháp mang đi một cái sớm đã chết mất nhân. Chỉ có Chiêm Thành Vinh mình mới biết rõ, giờ phút này bị tạc vui vẻ tỉnh. Bên kia, Lôi Việt xoay người, giơ tay lên bên trên cái thanh này tiền phong người đệ nhị, nhắm ngay phía trước đầu kia máu thịt con voi, một chút lại một cái nổ súng. Phanh, phanh, phanh, phanh, ầm. Hắn hướng con voi đến gần tiến lên, vừa đi vừa nổ súng. Bất kể con voi là như thế nào giữ tuần cùng giống giận như thế nào vung răng nhanh giữ tựa chân hắn vẫn tiếp tục đi lên nổ súng ầm bị đánh rách nát con voi đột nhiên ầm ầm ngã xuống đất tiếp theo nổ lên thành đầy đất thối giữa máu thịt vang viên kia đầu hói tràn đầy dơ thối cho hay nhân ngươi ngươi chim thành vinh chọn mắt nhìn mục đích phát ra hàm hồ nghẹn nào xuất xế thê âm. mới vừa đến bây giờ thời gian không lâu nhưng hắn bị các loại đánh bảo tâm trí đều nhanh phải bị trùng khoa giang có con voi thời điểm cho hay nhân tiểu tử này cùng hắn làm bất đồng thái độ lựa chọn tuôn mũi này nhân sinh như ý nhưng không cách nào tái diễn đột nhiên sản xuất trợ lý Viên tập đám người còn không có từ kia một tiếng súng vang tỉnh thần phục hồi lại liền kinh ngạc thấy này cái trung niên nam nhân điên rồi như vậy nẹn ngào khóc giống ai từ trước đến giờ chỉ lời ác độc không có thương hại cùng hối tiếc chiêm thành vinh ngay trước phá tiết mục dạ tỉnh ghi chép nhiều như vậy người xem nhiều năm trước tới nay lần đầu tiên khóc khóc tan nát tâm can một đám nhân viên làm việc đã có thể nhúc đích chớ mắt nhìn nhau thấy kia tỷ lệ người xem đường cong lại lần nữa tăng lên đều không khỏi tâm hỉ bọn họ biết rõ đáng giá ông chủ chân phải cùng mũi chàng này kinh sợ cái gì cũng đáng giá nhưng bọn hắn không biết rõ là năm đó cái kia chiêm thành vinh đáng khóc Lúc này, mọi người chỉ thấy chủ đạo chàng hảo hí này thiếu niên áo đen, đến gần máy chụp hình ống kính bên này, bọn họ ai cũng không dám lộn xộn hoặc nói lung tung, cứ như vậy duy trì tượng gỗ trạng thái. Mà cho hay nhân, chính chính nhìn tan vỡ ống kính, giống như đang nhìn mỗi một vị khán giả, xa vừa nói nói, "Thương, ta yêu cầu càng nhiều thương." Trong nháy mắt, toàn bộ phúc trong quảng trường bộc phát ra dung trời tiếng hô to, không khí cũng đang cháy, tựa hồ mỗi người thùng thuốc súng cũng bị đốt nổ mạnh. Biển người chung, rất nhiều người cũng móc súng lục ra, súng trường, SMG các loại, các loại súng. Những thứ này dốc, tu kim loại nặng đợi đầu đường quần áo phong cách những người trẻ tuổi kia tranh nhau địa hướng những thư kia màn ảnh lớn trung trò hay nhân rơi súng, hưởng ứng hắn yêu cầu trên tay bọn họ có súng chính bọn hắn cũng là thương bọn họ cảm thấy mình nín quá lâu một cổ khó chịu cũng đang sôi trào trung bội phát ra có vài người kích động đến gần như đứng không vững làm lão đạo muốn ngã nhìn với nhau chỉ muốn ngửa đầu hô to chúng ta là kẻ điên ở trong mắt con voi chúng ta tất cả đều là đùa bị bị thương kẻ điên dấp rưỡi người thất bại không sai bởi vì chúng ta phải đó cái thế giới này không phải chúng ta là bọn hắn tương lai cũng không phải chúng ta là bọn hắn Nổ súng, nổ súng, nổ súng. Chúng ta đều là trò hay nhân, chúng ta yêu cầu càng nhiều thương. Cùng Nhật là có thể lấy, điên cuồng là có thể khuất tán. Giang Mỹ Nhi đợi phóng viên trừng mắt nhìn xung quanh, nhiếp ảnh sư môn vỗ xung quanh, rõ rõ ràng ràng địa thấy trận này điên cuồng là như thế nào mà lên. Phanh, phanh, phanh, ầm. Đột nhiên, không ngừng có tiếng súng vang lên, mọi người bắt đầu hướng hướng thiên không nổ súng. Ở quảng trường tuần tra giấy môn, mỗi một khuôn mặt cũng trở nên nghiêm túc nặng nề, một số đông người viên bắt đầu tụ hợp, thành đoàn thành đoàn địa hướng đám người đi tới gần như sở hữu TV kênh, ngoại trừ chân tướng nhật báo kênh trường quay tình huống, rồi giết lấy chia nhỏ hình ảnh phương thức, đồng thời xen vào chuyển bắn nổi lên đột phát tin tức. Lan tràn đệ nhất giải trí, Giang Mỹ Nhi đối mặt ông kính, phía sau là hô to đám người, không ngừng có tiếng súng vang lên. Nàng không để cho mình mặt mũi toát ra vẻ kích động, giữ nghiêm túc nói. Đột phát tin tức, vừa mới đăng tràng làm nổi bật hình ảnh cho hay nhân, lại dẫn phát một trận tân hỗn loạn. Phúc Dương Quảng Trường đang ở đi về phía hỗn loạn, những người chung quanh tiêu lên không dứt, Hoàng Tử Cường sợ ngủ mịt địa chung quanh, còn trẻ các nam nữ cũng sợ. vô luận là kia tóc ngắn nam sinh, mắt kính nữ sinh hay lại là cũng tới Dương Nhất Dạng. Bất kể trước kia là thuộc về lớp học sinh Thái liên cái gì vị trí. Hoàng tự cường phát hiện mọi người lúc này cũng cũng giống như mình, mất hết hồn địa, tay chân lún cuống, liền một câu hoàn chỉnh lời nói cũng khó mà nói. Lôi Việt, hắn hiện tại, người kia, thật là Lôi Việt à? Lôi Việt, đó là Lôi Việt. Cố So Tài cây mây giải trí bộ Đông Châu trụ sở chính thiết lập tại một cái nhà mấy chục tầng cao sập dạng tờ bên trong, mỗi cái ngành vẫn chưa có hoàn toàn sửa sang lại. Lúc này, một cái rộng rãi trong phòng làm việc, hơn mười vị nhân viên cũng đang nhìn trên tường màn ảnh lớn bên trong lai sở che ảm, yên lặng như tờ. Đông Châu tổng giám đốc Mại cũng ở đây, này cái trung niên nam nhân một thân Âu phục màu xám cho, đánh màu đen cả vạt, cũng phối hợp giày da màu đen, lộ ra thập phần thành thục chứng trạng. Nhưng bây giờ, Mại cầm điện thoại di động gọi điện thoại tay, lại ước không. Dương được có chút phát run. Công ty hủy nhiệm hắn làm Đông Châu tổng giám đốc, toàn diện phụ trách Đông Châu đêm, đây là hắn ở cuộc so tài cây mây phân đấu bao nhiêu năm, mới đến cơ hội. Đông Châu đêm phải làm xong, cuộc so tài cây mây phải thắng, như vậy hắn và cái này trong phòng làm việc người sở hữu, mới có tiếp tục tấn thăng tứ cách. Nếu không, chỉ sẽ không ngừng dưới đất rớt, hạ xuống, hạ xuống đến dưới đất tầng phòng chứa đồ lật vật bên trong đi. Vốn là hết thảy đều rất tốt, nhất là khai thác đến hạng nhất như vậy siêu cấp người mới. Hạng nhất không chỉ là có thể ở Đông châu lừng lẫy, còn có tiến vào trụ sở chính siêu cấp anh hùng đội hàng tiềm lực. Nhưng bây giờ, vẫn không thể kêu trụ sở chính an bài những thứ kia lào anh hùng đi làm việc, nếu không sẽ bị một ít độc lập truyền thông nắm mắng đây là đàng khi dễ người mới. Hơn nữa, như vậy hắn cũng quá quá vô năng, coi như vấn đề giải quyết, Tuấn Thăng cũng không vai diễn. Trụ sở chính cho phép hắn điều dụng, chỉ có tạm kỳ giáo thụ lúc này đô đô mấy cái điện thoại đường dây được núi thiếu hoa náo đủ chứ mai trầm giọng nói chúng ta xem lại các ngươi thực lực để cho trò hay nhân lập tức dừng lại trong màn hình tv trò hay nhân cầm súng lục ở chiêm thành bình trên mặt khoa tay múa chân đem đối phương mắng lời nói của hắn từng câu địa trả lại ai gọi ai đó băng hưu của ta cũng gọi ta hoa tỷ điện thoại di động truyền ra một nữ nhân thanh âm hoa tỷ mai chỉ muốn giải quyết chuyện này liên đối với cái này đã từng thuộc hạ giọng tôn trọng một chút lại nói các ngươi mở tiền đặt cuộc đi ngươi biết rõ đòi tiền đưa tiền nhà ở xe, cho, mỹ nữ, suất ca, cho, cái gì cũng cho, chúng ta có thể thỏa mãn, cũng sẽ thỏa mãn các ngươi. Ngươi là ai a? Ngươi lại không phải bằng hữu của ta. Tên gì Hoa Tỉ? Hoa Tỉ tức giận nói. Mãi nhất thời một chút gương mặt biến thành màu đen, không phải là bởi vì đối phương đồ bẩn, mà là đối phương loại thái độ này đại biểu ý vị. Tiểu Hoa, các ngươi muốn biết ấy u? Theo chúng ta làm đối kháng. Thật muốn biết sao? Tí tách một tiếng, nói chuyện điện thoại bị cút. Mãi liên tục địa hít thở sâu, nhìn về treo tường màn ảnh lớn. Chiêm Thành Vinh ở khắp giống, đầu đường ở sôn sao trò hay nhân hướng ống kính thong thả khởi vũ cũng hát lên rồi bài hát chúng ta muốn độ qua bao nhiêu con sông mới có thể với ông chủ nói lên lời nói chúng ta đạt được hết thảy cũng là chúng ta mất đi hết thảy mại ngưng mục đích điều chỉnh địa mèo nhéo cảnh trước cả vạn giọng nói không chút nào mang tình cảm hướng một đám thuộc hạ nói vậy thì toàn diện khai hỏa cho chúng ta biết những thứ kia lão người đối diện đồng thời đi hủy diệt tiểu tử này để cho tạp ký giáo thụ lấy cứu chiêm thành bình cái tên này nghĩa sẽ đi ngay bây giờ cái kia trường quay ngay trước sở hữu người xem cho trò hay nhân một ít trò hay chương một trăm tạp ký giáo thụ vs Trấn tướng nhật báo kênh trường quay hậu trường lối đi. Kẻ cơ bắp nghe được súng vang lên phản ứng đầu tiên là tiến lên ngăn lại Lôi Việt, lao ra mấy bước mới dừng lại, lưu ý đến trung quanh một vòng nhân ánh mắt bất thiện. Jinni, Mạc Tây Quyền, Lạc Cơ, Tinh Bảo, Lang Toa, còn có Hoa tỷ. A Khụ. Năm nay khí trời tốt. Kẻ cơ bắp vội nói, tự nhủ. Ngươi đã không phải giới nữa à? Phần này công việc hộ vệ, ngươi vẫn còn ở khảo hạch giai đoạn đây. Lúc trước, bọn họ là thông qua một cái u linh môn tới Lan Trản thành, ngay tại Lan Trản đại đạo mảnh này đoạn đường phụ cận, tiếp lấy liền trực tiếp sát đi lên. Mạc Tây Quyền sâm lấn bế lộ theo dõi hệ thống. Lăng Toa mang đến sương đêm che đợi, bọn họ một đường thông suốt địa đi tới trường quay ngoại. Sau đó là ba cái dị thể giả an ninh, cơ hội là vừa thấy mặt đủ hạng. Dị thể giả ít nói như thế, lại còn sẽ lăn lộn đã đến tới làm cái công ty nhỏ an ninh, vốn là không phải là cao thủ. Ba người này công khai tài liệu cũng không cường. Hai cái người nhìn một chút mặt Tây kiện giơ tay lên máy, thấy trên màn ảnh chớ chớ khiêu chiến chỉ thị liền mất đi thần trí, chí, chính mình gặp trở ngại đụng hôn mê. Chỉ có cái kia được xưng cấp độ dê vương bài an ninh còn có chút chống đỡ lực, liền một chút xíu, quay đầu liền bị Lang Toa dùng ván trượt mấy cái trụ vững cho nên lôi Việt là thẳng đi về phía trường quay, kẻ cơ bắp cũng không có xuất thủ. Vội vã nghe tiếng chạy tới còn lại nhân viên làm việc, đối mặt khí thế hung hăng bọn họ, cũng không dám lên tiếng, không thấy được trong căn phòng còn voi như thế. Bây giờ vừa ra trò hay đã diễn ra, Triêm thành Vinh kêu thảm thiết cùng khóc giống cũng để cho hậu trường mỗi người trở nên bất quái. Chúng ta có muốn hay không kêu thầy thuốc à? Kẻ cơ bắp vẫn còn có chút gấp, hỏi mọi người nói. Triêm thành Vinh là người bình thường, nếu như mất máu quá nhiều, sẽ rất nguy hiểm. Ngươi thấy bây giờ được cắt thành lai like sở chế ẩm, sẽ không có thầy thuốc ở tới. Lạp Cơ ha ha cười to. Lạp Cơ tiểu đệ thị. Chiêm Thành Vinh mua cổ so tại cây mây y tế đắt tiền nhất, tốt nhất cấp cứu phục vụ, vip, hợp thành dầu, người tâm thật tốt. Di nhưng là ôn nu khen. Con mắt của kẻ cơ bắp sáng lên, nhất thời nguyên khí tràn đầy, một tấm viên làm thịt mặt đường con cũng biến thành cường tráng thần vũ đứng lên. Có thể được Di khen thật là quá tốt. Công việc này nhất định phải lấy được. Tiết mục này tỷ lệ người xem nổ. Di lại hỉ tư tư nói, hướng mọi người biểu diễn trong màn hình di động ngấp say. Chơi hay nhân nhân khí cũng ở đây điên cuồng tăng lên. Là thời điểm muốn khai thông vo ve á. Vo ve là chủ giới vực bên này tối có nhân khí xã giao bình đài một trong. Thuộc về một nhà cùng tên tân tấn Internet khoa kỹ công ty, tạm thời coi như tương đối độc lập. Bây giờ, vo ve họ Sệ ở trên bảng, vị trí thứ 10 đã có 3 nhánh là liên quan tới trò hay nhân họ ấp. Trò hay nhân, bệnh tâm thần, thế giới đông châu, trò hay nhân. Chiêm Thành Vinh bị trò hay nhân hủ dọa khóc. Ai nha mà ơi, ta đây minh đệ. Lạp Cơ nhìn thấy vui chết, Di ngươi liền không tính đi a đẩy động một cái sao? Đang suy nghĩ rồi, đang suy nghĩ rồi. Di hướng tỉnh bảo gánh dở vợ ông kính, cười nói chú ý. Chúng ta muốn với truyền thông hợp tác cho chàng hảo hí này nhân đưa tới người mới gió bão làm cái tên đem nó phù hiệu hóa biên thành một cái hiện tượng sự kiện như vậy thì càng lợi cho truyền bá. còn nữa cho hay nhân anh văn danh sưng chúng ta muốn ở vo ve phát động một cái bỏ phiếu hoạt động hấp dẫn nhiều người hơn tham dự tính rất trọng yếu. cho hay gió bão là cơ tiêu phải lấy này làm hiện tượng danh sưng. kẻ cơ bắp nhìn dì ni nhì chăm chỉ làm việc dáng vẻ thật là mê người a. cho hay người đang vo ve bên trên nhiệt độ nổ sao hắn thò đầu nhìn một cái quả là như thế tâm lý thật không rõ chặt chặt. bất kể là đến từ thế giới nào giấy. Bọn họ những thứ này xuyên thám viên chế phục, lúc nào như vậy dạng dỡ quá nha. Liệp Thương Nhân đó cũng là không thích đáng giấy sau đó mới giận lên tới. Năm gần đây, cuộc điều tra không phải là không có làm qua minh tinh vận doanh chuyện. Gần đây thì có đẩy nhiều chút giống như không trung chi hồn ở bên đường ăn chơi chơi hương loại tin tức, nhưng không người chấp nhận nợ lần a, chủ giới vượt mọi người không để mình bị đẩy vòng vòng. Nay từ trước đến giờ là giấy môn khốn cảnh một trong, có thực lực cùng tiềm lực, lại không nhân khí, không người thích cả ngày bưng sắp xếp mặt ra hỏa. Không trung chi hồn thực ra coi như tốt rồi, dù sao cũng là một mỹ nữ, là mỹ nữ sẽ có người. Nhưng hắn bắt thịt hợp thành dầu rõ ràng là cái to lớn xuất ca cũng không nhân hỏi thăm. kẻ cơ bắp suy nghĩ gãi đầu một cái, mình đã đỉnh trệ ở cấp độ dê rất nhiều năm, hơn nữa có thể là kỳ nhân hệ duyên cớ, cấp độ dê cũng chỉ có 3 cái năng lực, kém một cái mới có thể đi đến nhất cấp một có thể lực vương bài trung bình trình độ. Lúc này kết thúc nói chuyện điện thoại hoa tỷ để điện thoại di động xuống hướng mọi người nói, được rồi, cách chúng ta bị cuộc so tải cây mây chó cắn lại gần một bước. nàng xem nhìn trên cổ tay đồng hồ đeo tay giọng nói rất nhanh, căn cứ ta đối mặt cái tiện nhân kia giải, hắn sẽ lập tức phái người tới cứu chàng mà căn cứ cuộc so tài cây mây cơ chế tiểu, bây giờ mà chỉ có thể phái ra lần này mang theo phát sáng quá tướng tạp kỹ giáo thụ. cho nên tạp kỹ giáo thụ ở trên đường, tình bảo điểm một cái mang nón an toàn đầu nhỏ, chúng ta đây chạy à nha Có thể chạy, cũng có thể không chạy. Hoa tỷ buông tay, nhìn về trường quay bên kia, trò hay nhân vẫn còn ở hát bài hát đây. nhìn Minh Tỉnh quyết định thế nào rồi, ta chỉ là một người đại diện, không phải mẹ hắn. bất quá ta cảm thấy hắn sẽ chọn không chạy. Hoa tỷ vừa nói, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh cái kia sách ba khối vẫn chuyển, người mặc bóng chảy áo khoác cùng quần jean thải phát thiếu nữ bây giờ tiểu tử kia bị Lang Toa làm hư à không cần làm hình tượng rồi hắn chính là như vậy cá nhân Hoa Tỷ bất đắc dĩ thở dài nói Lang Toa nhỏ chọn mắt mắt ngẹo đầu chỉ chỉ chính mình ta đúng vậy ngươi nếu không còn có thể là tình báo sao Hoa Tỷ rút lời không lại theo Lang Toa tán gẫu nhìn lên trên điện thoại di động một ít công khai tài liệu nhanh tiếng nói tạp kỹ giáo thụ ký nhân hệ vương bài tình báo mới nhất biểu hiện vì cấp độ C bảng hiệu năng lực là trời cao tạp kỹ cùng giáo thụ đầu não trời cao tạp kỹ cho hắn cực kỳ linh hoạt bén nhạy thân thể năng lực nhất là ở leo lên nhạy phượng diện với chỉ giống như có thể Sương đêm trói không được hắn. Giáo thụ đầu não là khiến cho hắn suy nghĩ rõ ràng, tinh thần tầng diện công kích đối với hắn hiệu quả rất nhỏ. tỉ như chớ chớ khiêu chiến của so tải đối với hắn liền không có tác dụng gì. Mặc dù người này nhìn là một cái khôi hài kỳ nhân, nhưng trên thực tế, tạp kỹ giáo thụ cũng là một cái chiến đấu vững bài. Đồng dạng là cấp độ C, hắn sẽ không kém không trung chi hồn bao nhiêu. Ở trong phòng hoàn cảnh thậm chí là mạnh hơn. Cũng bởi vì như vậy, cuộc so tài cây mây mới sẽ phái ra tạp kỹ giáo thụ làm đông châu đêm cuộc so tài đẳng đạo sư. Hoa thị vừa nói đồng thời, quét nhìn xung quanh, mặc tay kiện cấp độ D. Hợp thành dầu cấp độ D, Lang Toa không tiết lộ nhưng hẳn siêu bất quá cấp độ C. Liên coi như bọn họ hợp lực ở một trận cao tốc chiến đấu chung, chói không được tạp kỹ giáo thụ, rất khó ngăn cản đối phương đối trò hay nhân công kích. Chỉ cần tạp kỹ giáo thụ có thể cho trò hay nhân một cái tát, ngay trước mọi người đem hắn đánh mặt thanh mũi sương. Sau đó bất kể như thế nào, cuộc so tài cây mây cũng có thể dựa vào vận doanh thắng. Hoa tỷ hít thở, nhìn mọi người, biết chưa? Trò hay nhân vẫn không thể đeo xấu, nếu không cái gì người mới gió báo cũng sẽ hơi ngừng, vo ve họ sẽ ập sẽ tất cả đều là một cái tát kia thế nào bắt lại tạp kỹ giáo thụ không phải chỗ nấu chốt, cho hay nhân có thể hay không bị đánh trúng mới là cái này cần nhìn chính hắn, nàng cũng có trước đó nói với lôi việt, không phải vạn bất đắc dĩ trước mắt không thể sử dụng thanh kia kỳ thay đổi vật súng lục, bây giờ các công ty liền buộc hắn nổ súng tạo thành người bình thường thương vong đâu rồi, như vậy rất nhiều ngành liền thật có lý do nói hắn nguy hại công chúng an toàn, muốn khống chế tay hắn súng, không cần dùng súng lục sẽ không bị đánh trúng, trừ phi hoa tỷ nhìn về phía tình bảo, bảo, ngươi xác định rõ vai diễn nhân đánh thật có, mạnh như vậy sao, hoa tỷ ngươi suy nghĩ nhiều, tạp kỹ giáo thụ. Tinh bảo khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm túc, ở trò hay như vậy, tạm ngư, ngươi vẫn lo lắng một chút tạm kỹ giáo thụ đi. Lăng Toa cũng nói. Hoa tỷ há hốc một môi, đang muốn nói không muốn nhẹ nhàng. Phanh ảnh, đột nhiên, thủy tinh nổ lên tiếng vang giòn rã truyền tới. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là bên kia trường quay lui về sau, hướng về phía bên ngoài phong cảnh thành phố kia phiến cửa sổ thủy tinh hoàn toàn nổ lên. Trư 101, trăm không chế. Ngoa Tạo, trên đường xe, lạp cơ kêu lên. Một trận góc cạnh rõ ràng, đường cong hoa lệ vụ không xe cứ như vậy đụng vào trường quay, máu thịt hùng ngưng trạng thái tầng ngoài. Huyết cốc màu sắc, đầu xe ẩn có cuộc so tải cây mây ký hiệu. Chiến lưng xe, đây là chủ giới vực sinh vật cùng cơ giới khoa học kỹ thuật kết hợp cao cấp sản vật, cũng là đại bài suốt tơ hệ rổ trang bị tiêu chuẩn. Bất kể có hay không trôi lơ lửng bay trên trời năng lực, mở ra chiến lưng xe cùng mình bay phải không cùng chuyện? Bởi vì hạch tâm tài liệu vô cùng hiếm có, trên thế giới chiến lưng xe số lượng cũng không nhiều, này không phải có tiền là có thể mua được đồ vật, dĩ nhiên muốn dùng tiền mua đến cũng yêu cầu phi thường nhiều vô cùng tiền mới được. Bình thường sửa chữa, hàng năm biển số quản lý phí cũng phải tiêu phí nhiều tiền. Tập kỹ giáo thủ cũng không có chiến lưng xe, hiện ở chuyện này xe còn không có dừng hẳn, liền có một đạo thân ảnh từ ghế lái đột nhiên địa nhảy ra, bé nhẹ như gió, quần áo đỏ áo khoác ngoài, tử sắc giáo thụ phục, mái tóc màu và lõng, tự tin mỉm cười mặt mũi, tạp kỹ giáo thụ tét cắp nhĩ tư, hoa tỷ trong lòng giật mình, nhanh như vậy, hiển nhiên ở trò hay nhân vừa mới giết tới trường pe lúc, Mại cũng đã khởi động ứng cho phương án, nàng một cự tuyệt thu nạp và tổ chức, bên kia lập tức mệnh lệnh giáo thủ. Hơn nữa vì không có nhiều thời gian cùng uy thế, liền chiến lưng xe đều xuất động, cuộc so tài cây mấy lần này thật là xuống chợ bảng, kẻ cơ bắp, dí đều là một trường con mắt, mặc dù kia là đối thủ đồ chơi nhưng không thể không nói, chỉ đương xe thật sự là quá tuân tú rồi. Cùng lúc đó, đủ loại trước màn ảnh các khán giả càng là thành viên hô to. ở trang hảo hí này bên trong, lần đầu tiên bởi vì trò hay nhóm người ngoại còn lại dị thể giảm mà kêu lên, từ cao úp cửa sổ phá cửa sổ mà vào, đem mọi người hù dọa trước nhất ngày, đây chính là tạp kỹ giáo thụ dấu hiệu tính đăng trạng. tiểu tử, trò chơi kết thúc. lai sở trệ ảm trong hình, tạp kỹ giáo thụ đối mặt đến hắc y thiếu niên kia, thắt một cái phiêu giật tóc vàng, lạnh nhạt nói, người sông gian hoạ, liền do ta tạp kỹ giáo thụ tới thu thập đi. chiêm thiên sinh, hết thảy đều sẽ không việc gì. Cái này đột phát tin tức chẳng những ở leo lên vo ve điểm nóng, cũng bị rất nhiều kênh truyền tin đứng lên. Không nói toàn bộ chủ giới vực, lan tràn thành liền phi thường thật lớn, mỗi cái khu vực đều có chính mình nguyên thế giới văn hóa đặc điểm và nhân vật tài tử. Đông Châu đêm nhiệt độ chủ yếu vẫn là tập trung vô Đông Châu khu cùng tiếp giáp phạm vi, nhưng bây giờ, nhiệt độ chính đang kéo giải khuyết tản ra. Anh hùng giải trí Zekein, hai nam một nữ ba vị người chủ trì cũng kích động. Tập kỹ giáo thụ hiện thân. Trời hay nhân lần này phiền toái. Bọn họ nhanh nhẹm thanh cho các khán giả phân tích lập tức tình huống. Chiêm Thành Vinh chỉ là người bình thường, an ninh không nhất định là bị trò hay nhân thu thập cho hay nhân làm ra những máu thịt kia trò lừa bịp, cho dù là cái năng lực cũng không đủ tỏ rõ đột phá EFG hạn mức tối đa định luật, kia thậm chí khả năng chỉ là nhìn đáng sợ thực ra không có gì pháo hoa. Vì vậy, vị áo đen kia thiếu niên dị thể cấp bậc vẫn là một điều bí ẩn một dạng. EFG hạn mức tối đa định luật, cho hay nhân khả năng nhất không cao hơn cấp độ E. Tập ký giáo thủ nhưng là cấp độ C láo bài anh hùng A. Nhìn qua, tập ký giáo thủ cũng không nóng nảy động thủ, hết thể đều đang không chế chung. Ha ha, giáo thụ từ trước đến giờ đều thích đùa bỡn chơi, hắn không sẽ bỏ qua cơ hội này. Giáo huấn người mới, lại bị hắn đụng nha. Ba vị người chủ trì cười nói, trang hảo hí này thật là một màn tiếp lấy một màn. Lai sở trệ ảm trong hình, tập kỹ giáo thụ còn ung dung thong thả an đuổi chiêm thành binh, không có chuyện gì, có ta ở đây, không cần khóc. Tiểu tử, ngươi lớn lên như vậy không phải ngươi sai, nhưng ngươi đem chiêm tiên sinh đánh cho thành như vậy thì là ngươi sai lầm rồi. Tập kỹ giáo thụ xoay người hướng về phía trò hay nhân, quát nạt nói, chiêm mặc dù tiên sinh nói chuyện khó nghe, nhưng đó chính là hắn chức trách, kia là một vị độc lập truyền thông nhân chức trách. Trò hay nhân đứng ở một bên nhìn, xuống lục cũng dừng lại khoa tay múa chân, giống như là một bị giáo thụ giáo hơn học sinh. Nhưng lập tức, hắn đưa lưng về phía tạm ký giáo thụ, hướng các khán giả chỉ mình đầu xoay quanh, kia ghét bỏ, buồn cười dáng vẻ rõ ràng đang nói, "Đây là đâu tới kẻ ngu nhỉ? Ai, chó hay nhân cũng là một chút không nóng nảy, không sợ." Hắn là không rõ ràng bản thân đối mặt đến cái gì đối thủ sao? Nhìn qua, hắn đang cười nhạo tạm ký giáo thụ. Anh hùng giải trí xếp người chủ trì môn, nhất thời càng cảm thấy ngoài ý muốn mà kinh ngạc nói, "Đông Châu của so tại cây mây giải trí cao ốc, rộng rãi trong phòng làm việc, ngoài cùng một đám thuộc hạ cũng chìm sắt mặt, nhìn tương tức màn ảnh lớn bên trong live sở trẻ ám. Để cho giáo thụ động thủ đi." Mai nói ít xuất được tiểu tử kia một cái tác, cũng liền xong chuyện. Phúc Dũng quảng trường, tiếng súng dừng lại, mọi người cũng ngẩng đầu nhìn những thứ kia cao ốc tường ngoài màn ảnh, cho thỏa đáng vai diễn nhân khẩn trương. Trấn tướng trường quay hậu trường lối đi, Jinni bỗng nhiên lấy lại tinh thần mà kinh ngạc vội la lên. "Hộp thanh dầu, ngươi còn nỡ ra làm gì, ngươi là Bảo Tiêu a?" "A nha." Kẻ cơ bắp một chút giật mình tỉnh lại, như bị nhân nhấn khởi động trang bị, hướng trường quay ầm ầm xông thẳng tới. Bên kia, Lôi Việt nhìn cái này phá cửa sổ tới giờ phát nam nhân nói không ngừng, thật là bị trọc phát cười. Loại này tạp ngư làm sao dám chạy tới, thật chẳng lẽ cảm thấy ta sẽ không? Nổ súng. Hoặc là, cảm thấy chính hắn thân thủ có thể khiến cho ta không kịp nổ súng. Lôi Việt nghe được ngồi ở diễn ba trên ghế, mặt nó người xem nhưng người xem không sẽ thấy máu thịt quái nhân nói tiếng, loại mặt hàng này, thậm chí không xứng cho người xuất thủ. Ta biết rõ. Hắn nói, nhưng là, người xem tới có trò hay. Này không phải người xem, đây là một diễn viên. Quái nhân lại nói, tạp kỹ diễn viên. Lúc này, trên vai trái ô nha hơi câu động bóng đốt, vị bằng hưu này báo hiệu, đối phương muốn động thủ sao. Lôi Việt nghĩ như vậy, đã là cảm thấy vùng lĩnh vực này dị chất lưu động Trước lúc bắt đầu, cái này trường quay cũng chưa hoàn toàn được chính mình khống chế. Nhưng bây giờ, đây là một mảnh do trò hay nhân đảm đương diễn viên chính sân khấu. Ngay tại Ô Nha báo hiệu một cái chớp mắt sau đó, Tạp Ký giáo thụ một chút nhanh chợt nhảy hướng, gào thét. "Sẽ để cho ta dùng tạp kỹ cho ngươi biểu diễn, cái gì gọi là trò hay." Nghe vậy Lôi Việt, nụ cười trên mặt không khỏi lớn hơn, "Nếu là diễn viên, vậy thì đồng thời diễn xuất đi. Trên võ đài càng nhiều diễn viên, lại càng tốt chơi đùa." Tạp Ký giáo thụ tốc độ cực nhanh, nhảy góc độ cực xảo quyệt, nhìn như là công kích bên trái, nhưng thật ra là công kích bên phải, vẫy tay muốn một cái tát quát tới đem hắn má phải cũng đánh nát. Đồng thời, đối diện bên kia, từ trường quay một bên lối đi, kẻ có bắp đang ở vào tới, bắp thịt cả người cấp tốc bành trướng. hết thề các thứ này biến hóa, Lôi Việt cũng có thể rõ ràng nhận ra được. một cái tốt diễn viên, đối với trên võ đài những người khác điệu bộ đi khi diễn tuồng cùng diễn kịch, đều phải thu hết vào mắt, sáng tỏ trong lòng. biểu diễn trên sân khấu không giống với điện ảnh diễn xuất, không có nơ rề, các khán giả cũng đều liền đang nhìn đây. Lôi Việt bày ra vẻ mặt đùa cợt bộ dáng, đi ra mình một chút điệu bộ đi khi diễn tuồng. đạo tiêm máu thịt đầm địa quái nhân bóng người, chọn từ diễn ba chiến đế biến mất, lại chợt xuất hiện, thành cận như cùng kẻ cơ bắp trọng điểm bị ảnh. A, kẻ cơ bắp một bên treo một bên hướng, bắp thịt không ngừng tăng lớn, đỉnh cấp bắp thịt. Đỉnh cấp bắp thịt chính là hợp thành rồi bảng hiệu năng lực, có thể khiến thân thể tạm thời lấy được gấp 10 lần, gấp trăm lần thật lớn bắp thịt, mỗi một khối cũng so với các toàn thân người cộng lại còn lớn hơn. Từ đó thu hoạch được xa siêu việt hơn xa người thường lực lượng, lấy lực lượng áp chế hết thảy. Chỉ là, trong chốc ngắn này, thực ra ở bộ này, bắp thịt tầm ẩm to lớn bên trong thân thể, là một viên phanh phanh khẩn trương nhảy lên tâm. Xong rồi, xong rồi, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Kẻ cơ Bắc biết rất rõ, mình và tạp kỹ giáo thụ đều là kỳ nhân hệ vương bài, đối phương nhưng là cấp độ C, lại như vậy bén nhạy. Hắn cũng không có nửa điểm phân thắng, sẽ chỉ là dùng bắp thịt trọi cứng đối phương một giây mấy chục lần điên cuồng phát ra mà thôi. Bị đánh cái mặt thanh mũi sưng, còn phải là bại lộ tại nhiều như vậy người xem trước mặt. Thảm nhất là, Jin Nhi sẽ ở đó nhìn. Jin Nhi, có lẽ là nữ thần mang đến khích lệ, kẻ cơ Bắc đột nhiên cảm giác mình quả đấm thật giống như nặng hơn trầm hơn rồi, lực lượng đang ở bùng nổ. Cùng lúc đó, tạp kỹ giáo thụ nớng ngẩn, cảm thấy mình một cái tát đánh hụt, không biết là dự chủ góc độ có sai lầm vẫn bị trò hay nhân khó khăn lắm địa mau né đi. Hơn nữa, trong lúc bất chọn, không khí cũng dùng lại rồi. Chính mình cực độ bén nhạy thân thể nhưng là không nuốt nít được. Ba hoành. Một tiếng vang thật lớn. Tập kỹ giáo thụ trong kinh ngạc cảm thấy bộ mặt nóng đau, đầu cũng cơ hồ bị rút hết. Hồng khoát phong phi dương, thân thể bay ra ngoài, trước mắt bị hắc ám bao phủ hoàn toàn trước, mơ hồ nghe được các nhân viên làm việc nhiều tiếng hô kinh ngạc. xảy ra chuyện gì? Trư 102, đại Bức Vọng. Đó là bắp thịt hợp thành dầu. A a a, tập kỹ giáo thụ bị hợp thành dầu một cái tát trực tiếp tát hôn mê gặp quy sống, hợp thành dầu cho tạm kỳ giáo thụ một cái đại bức vòng. Đương nhiên, mỗi cái Lai Sở Trệ ảm kinh người chủ chỉ môn cũng ở la hoàng lên, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là như vậy tình thế phát triển. Lan tràn trên đường lớn, phúc rong trên quảng trường. Mọi người đều là kinh thanh dung trời, bọn họ mắt trừng trừng địa mắt thấy toàn bộ quá trình. Một cái thật lớn khổ người nam nhân lao ra, trước ở tạm kỳ giáo thụ đánh chúng trò hay nhóm người trước, một cái đại bức vòng, đem giáo thụ kia chương anh tuấn đẹp trai mặt cũng rút ra sưng. Lai Sở Trệ Ẩm trong hình, giáo thụ bị quất bay ra ngoài, nện ở diễn ba bên cạnh bàn, rớt ở đầy đất dơ thối máu thịt bã vụ chung cái này cấp độ C vương bài kỳ nhân không núp đích, tựa hồ đã là ngất xỉu. lúc này ngay cả bên cạnh chiêm thành vinh, kia trương tràn đầy huyết cùng lệ, bể nát mũi gương mặt cũng có thể lộ ra một cái kinh ngạc biểu tình. mà cho hay nhân chỉ là đứng ở nơi đó nhìn, một bộ đã xảy ra chuyện gì? nghi hoặc bộ dáng, chiến đấu còn chưa có bắt đầu cũng đã kết thúc. anh hùng giải trí Z, ba vị người chủ trì giọng nói kích động mà lung tung. giáo thụ, tạp kỹ giáo thụ, hắn muốn đổi tên, bức vào người bị hại. trước hết chờ một chút, cái kia là bắp thịt hợp thành dầu đúng không? đúng, khả năng rất nhiều người xem không nhận biết vị lao huy này. Hắn quả thật cũng không có danh tiếng gì, đây là thế giới Đông Châu đặc biệt cục điều tra một tên cảnh thám, liệt thương nhân hồ sơ điều tra tiểu đội một thành viên. Vậy hắn là giới à? Hắn làm sao tới rồi? Nếu như là tới bắt trò hay nhân, lại làm sao sẽ trụ vượng tạm ký giáo thụ? Phúc Dung trên quảng trường, nhiều đội tham viên, tuần giới giả, mọi người tất cả đều là ngạc nhiên. Dầu, đầu ca. Hình như là, nhưng dầu ca thế nào, không phải đâu? Triệu Thuận cũng ở đây, lúc này chính là trợn mắt hốt mồm, dầu ca thật là mạnh. Dầu ca lúc nào trở nên mạnh như vậy, nhưng đã bao nhiêu năm, không có bao tiếng dầu ca hiển lộ thân thủ. Chính mình trước vẫn còn ở dầu ca can ngăn lúc nghĩ tới dùng vũ lực vẹt ra cái này kẻ cơ bắp. Bây giờ suy nghĩ một chút, đều có điểm sợ. Đông Châu ngồi so tại cây mây giải trí cao ốc, rộng rãi phòng làm việc hoàn toàn tĩnh mịch. Mại kinh ngạc trận to hai mắt, này cái gì? Này cái gì? Này cái gì? Mại không nhịn được kêu to, quét nhìn chung quanh yên lặng như tờ các thuộc hạ, đây là chuyện gì? Vì bắp thịt gì hợp thành dầu sẽ ở nơi nào, cho hay nhân đoàn đội có người như vậy a ư, chúng ta công tác tình báo làm gì? Mại rất ít sẽ có thất thủ thời điểm, nhất là lên làm Đông Châu tổng giám đốc tới nay, vẫn luôn thập phần chú ý bảo hộ chính mình hình tượng. Nhưng bây giờ không kèm được rồi, lướt ra. Trung quanh vẫn là một mảnh không tiếng động, ai cũng không có dám đáp lời, mỗi người cũng thuộc về khiếp sợ chính giữa. Này, chuyện này. Mai thở hào hẹn, cái này bức vòng đánh xuống, đã là đánh mất sự tạp ký giáo thụ, cũng đánh rung hắn tiền đồ. Hắn luôn cuống tay chân nhìn một chút điện thoại di động, rốt cục vẫn phải thông qua một cú điện thoại. Đánh lại cho tiểu Hoa hỏi một chút, mở một cái để cho bọn họ không cách nào cự tuyệt điều kiện, chỉ phải ký cho hay nhân, sự tình sẽ trả có chuyển cơ. Chân tướng nhật báo kênh trường quay. Kẻ cơ bắp nhìn tạp ký giáo thụ hôn mê ở nơi nào, viên làm thịt mặt gần như không kèm được lộ ra chỗ mắt nghẹn họng dáng vẻ cái gì, chính mình một tát này trực tiếp làm nằm út sấp một cái cấp độ C vương bài kỳ nhân. mới vừa rồi Hoa tỷ nói rất đúng, tạp kỹ giáo thủ cũng không phải bình hoa, là thực sự có thể đánh. kết quả chính mình ép một cái vòng. kẻ cơ bắp nhìn xem kịch vui nhân, chỉ thấy thiếu niên kia từ kinh ngạc biến thành che miệng cười trộm, không biết là diễn hay là thật, nhìn đang ở vì tạp kỹ giáo thủ gặp gỡ mà cười trên nổi đầu của người khác. hậu trường lối đi bên kia, mọi người cũng là ngoài ý muốn, người này làm bảo tiêu không tệ ha. lập cơ nói, tinh bảo đưa thời điểm cảm giác mình an toàn rất nhiều, hiếm thấy một lần với cha ý kiến giống nhau, chúng ta lưu hắn lại chứ. Ta ủng hộ. Mạc Tây Kiền nghi ngờ cau mày, trong ấn tượng hợp thành dầu không lợi hại như vậy a. Jin Yi, đi nhanh cho công chúng giải thích. Đừng để cho giấy ảnh hưởng đến trò hay hình người giống. Hoa tỷ lại chú ý một chuyện khác. Ồ, Jin Yi hội ý rồi, thu hồi kinh ngạc sải bước đi đi. Nàng một thân hồng sắc áo đầm, khi đi ra lối đi, để cho chậm bước chân, dáng người yêu nhã đi tới, mặt ngó ống kính cười nói. Hi, mọi người khỏe, ta là trò hay nhân trợ lý Jin Yi. Ta phải nói cho mọi người một cái tình huống, vị này kêu bắt thịt hợp thành dầu, từ trước là một cái giấy, nhưng bây giờ không phải hắn là bởi vì trò hay nhân mà suy nghĩ ra, đi mẹ hắn giấy, một đám thủ hộ con voi tên xảo trá, ta không làm. cho nên hợp thành đầu rời đi đặc biệt cục điều tra, trở thành trò hay nhân bảo tiêu. không sai, đi qua hợp thành dầu đã chết tá bây giờ hợp thành đầu, rút xuống ra, cùng trò hay nhân kể vai chiến đấu. Kẻ cơ bắp không biết nói cái gì cho phải, dứt khoát không nói lời nào, chỉ để ý duy trì nghiêm túc thần thái. sẽ để cho dìn nhi nói đi, nàng biết rõ làm sao nói thích hợp. nàng thật là đẹp, mỗi cái kinh người chủ trì muốn nghe dìn nhi lời nói này, đã lần nữa địa thảo luận mở, bắp thịt hợp thành dầu. Sớm nhất là luyện quyền kích một cái tiểu tử, dị thể cộng hưởng sau cục điều tra, vậy cũng là nhanh 20 năm trước chuyện. Hắn một lần cuối cùng làm cục điều tra nhân viên tiến vào ít khu vực, hơn nữa hướng đại chúng biểu diễn chính mình dị thể cấp bậc cấp độ D. Căn cứ tài liệu cũng đi qua 6 năm rồi. Thời gian 6 năm, đủ đem một người thay đổi được long trời lở đất. Không sai, cái kia bức vòng không thể nào là cấp độ D dị thể giả có thể tắt đi ra. Ngoại trừ minh tinh truyền bá pháp có thể tăng lên cấp đường, đừng quên còn có tự mình mọc thêm pháp. Chúng ta không nhìn ra hợp thành dầu thực lực bây giờ. Quá kinh khủng. Cùng lúc đó lai sở chạy ảm ống kính hướng ngay bắp thịt hợp thành dầu kia trương lạnh lùng biên làm thịt mặt thu âm ống rõ ràng ghi lại kia bắp thịt cổ động phát ra bành bành âm thanh rời đi công chúng nhãn tuyến nhiều năm thực lực đã là sâu không lường được lúc trước giấy bây giờ bảo tiêu hợp thành dầu tươi đẹp mới tinh đam trạng phúc rong trên quảng trường mọi người sôi sùng sục tiếng hô nổi lên bốn phía tiếng súng cũng lần nữa vang lên giang mỹ nhi nhìn hết thảy các thứ này đối đoàn đội trợ lý nói hợp thành dầu cái này tiêu đề chúng ta nhất định phải giành lại hắn và trò hay nhân như thế cũ có chủ đề tính còn có hắn và trò hay nhân cố sự hắn là thế nào bị trò hay nhân biểu diễn thay đổi tâm tính chúng ta được an bài một cái siêu tầm. lúc này ở vo ve bên trên một cái từ nhánh nhiệt độ đang ở cấp tốc lên cao bắp thịt hợp thành dầu thực lực ngay tại mọi người vì hợp thành dầu cái kia bước vòng cuồng nhiệt đồng thời các khán giả đống nhiên lại thấy trường quay bên trong trò hay nhân đi về phía trước kia đẹp trai giá trị liên thành chiến đứng xe tay sứt thương trên mặt mang nhiều hứng thú cười chương 103, tiểu lốt tiểu tử này muốn làm cái gì đông châu của so tải cây mây giải trí cao cẩu phòng làm việc trầm tĩnh lại bị mãi tức giận đánh vỡ tạp kỹ giáo thụ bị chủ vượng gọi cho tiểu hoa không người tiếp, mà lúc này hiện trưởng trưởng quay chung, cho hay nhân đi về phía chiếc kia chiến đương xe, bởi vì chiến đương xe chi phí cùng văn hóa ý nghĩa, mải tâm lý dĩ nhiên hiện lên một ít khẩn trương. Chiếc xe này nhưng là cô so tải cây mây vì đông châu đem siêu cấp người mới đăng chẳng lúc chuẩn bị, vì bảo đảm vừa ra tới liền cướp hết con mắt. Phòng làm việc những người khác cũng rối rít nóng nảy, chiến đương xe có sơ suất gì cũng sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến bọn họ tiền đồ cùng tích hiệu tiền thưởng. Trò hay nhân không phải là muốn lái đi bộ này chiến đương xe đi, có một nữ phụ tá khẩn trương nói, mai phân mực bội đồng thời lại có một loại khác ý tưởng của đập nồi diêm thuyền, nói sẽ để cho hắn làm như vậy đi, chờ hắn lái đi ra ngoài, chúng ta bên này khởi động chiến xa tự hủy trình tự, nổ hắn, cái nợ hoa. Mọi người nớ ngẩn, nhất thời tinh thần không ít, hay lại là tổng giám đốc Gaga? Không sai, lấy tổng giám đốc quyền hạn, ở bên này hướng trong máy vi tính ấn một cái, chiếc kia chiến đưng xe sẽ tự hủy nổ mạnh. Nếu như cho hay nhân chính lái xe, không bị nổ chết nổ bị thương, cũng sẽ bị nổ cái đầy bụi đất, hình tượng sẽ không có. Sau đó, bọn họ bộ tư pháp đồng nghiệp càng sẽ cắn trò hay nhân đoàn đội không tha, trộm cấp chiến đưng xe chí kỳ rơi tàn, bồi cũng bồi tử bọn họ. Cùng lúc đó Trong tỉ vi người chủ trì môn kinh thanh nổi lên bốn phía, trò hay nhân đi về phía chiến ứng xe. Hắn muốn làm cái gì? Đủ loại trước màn ảnh các khán giả, chỉ thấy cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên đi tới kia hình dáng hoa lệ phụ không bên cạnh xe, nhìn một chút. Mọi người cũng cho là trò hay nhân sẽ ngồi lên chiến ứng xe loay hoay loay hoay, nhưng mà kinh ngạc thấy, hắn từ ngoài ra bộ trong túi áo móc móc, lấy ra một đồ. Bật lửa, màu bạc sữa chữa bánh xe lăn bật lửa. A này, mài một chút trừng mắt, ý thức được cái gì, tim căng thẳng, hướng cát thuộc hạ cả tính nói, nhanh dùng máy truyền tin đem tạm ký giáo thụ đánh thức, nhanh a. Là ta Cho hay nhân văn có lớp tay phải cầm bật lửa, ngón cái hoạt động bánh xe lăn, nhưng chỉ có tiếng vang, không có tia lửa tràn ra. Hắn hướng ống kính nhíu mày một cái, làm một nghi ngờ dáng vẻ. Sau đó, hắn đem bật lửa hướng tay phải kia văn có hạt mấy ngón tay trước nhất nổi, hô hấp, bật lửa lập tức từ hạt chung giấy lên ngọn lửa. Cho hay nhân đưa lưng về phía chiến đương xe, mặt ngó ống kính, trên tay tùy tiện ném một cái, bút lửa bật lửa lạc ở phía sau chiến đương trên xe. Chậm một chút, cả bộ chiến đương xe liền bị ngọn lửa hừng hực bao trùm, ngọn lửa nhanh chóng ở trên sàn nhà đốt ra một mảnh ôn nhạt trạng thái thật lớn biển lửa, ngọn lửa không ngừng chậm rãi lan tràn ra đốt hướng trường quay bốn phía, cũng từ lai sở che ẩm trong hình tiêu đốt lái đi. Lúc này trước màn ảnh các khán giả cũng giống bị đốt. Cho hay nhân ném xuống vẻ này bạo liệt hỏa diễm, đốt vào bọn họ trong lòng. Ta là tên phóng hỏa. Cho hay nhân nhìn các khán giả, nhưng ta liền thích, bởi vì ta lại kêu thiêu đốt Nam Hải. Bên ngoài lan tràn đại đạo thượng nhân môn tiếng cuồng hôn là lớn như vậy, cho tới thông qua tan vỡ cửa sổ truyền vào cái này trường quay, ghi vào lai sở che ẩm âm thanh trung. Phúc Dung trên quảng trường đầu tiên là ngoại ý muốn mọi người cũng một chút hoan hô sôi sùng sục, rất nhiều người phấn khởi điệu nhảy nhót liên hồi. Nhìn đại hỏa chính đem chiếc kia giá trị liên thành chiến đương xe, đầu xe cái kia của so tại cây mây ký hiệu đốt thành một nhóm màu xám, phản phất kể cả rất nhiều gâm xiển, cũng ở đây bị tiêu hủy. Có vài người càng cảm thấy cả người hễ ẩm ma ma, thân thể bị một cổ rung động đánh bảo. Dĩ vãng chỉ có ở dốc cự tỉnh ca nhạc hội thỉnh thoảng mới có thể cảm nhận được tâm tình, lúc này từ đấy lòng đại bạo phát. Bọn họ nghẹn ngào lên tiếng, bọn họ ngửa mặt lên trời hô to, nhưng cũng khơi thông vô tận. Rốt cuộc, rốt cuộc có người làm chuyện như vậy. Hắn là super hero, không phải trung cực chiến sĩ, không phải quỷ nam hải, càng không phải là cái gì hấp nhất, trò hay nhân tài gia đốt để cho chúng ta cũng bốc cháy, đốt thành nát mặt, đốt thành cho bụi. A này, hoàng tử cường đợi một đám còn trẻ nam nữ, nhìn trung quanh càng điên cuồng lên, mình thì càng phát ra bị lạc đang sôi trào trong biển người. Những người này rốt cuộc là thế nào? bọn họ không hiểu lắm, trường học không có dạy qua. Lai sở che ảm hình ảnh dần dần bị khói dày đặc che dấu, cho hay người thân ảnh vẫn đứng sướng sướng, mà hợp thành dầu viên làm thịt mặt cũng vẫn lạnh lùng. Kẻ cơ bắp chính con dơ chính mình hai đầu cơ bắp, lúc này một chút gần như không băng bỏ ở. Trò hay nhân đốt xe rồi, đây là phạm pháp hành vi đi. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đông Nhiên kẻ cơ bắp nhớ tới cái gì, liền vội vàng chạy về phía đạo kia quần dài màu đỏ bóng người. gì nhỉ? nguy hiểm. ha, ha ha ha. hậu trường lối đi bên kia, lạc cơ đang ở điện cuồng gào thét không dứt. là ta dạy hắn thế nào đùa bỡn bật lửa, cái kia bật lửa hay là ta cho hắn? thật. hoa tỷ che tràn đầy mồ hôi cái chán, thấy không phải chiến lưng xe bị thiêu hủy mà là rất nhiều đạt đến không chuẩn cứ như vậy bị thiêu hủy. tin tức tốt cùng tin tức xấu. tình bảo kia trẻ thơ giọng nói tỉnh táo vang lên. tin tức xấu là chúng ta khả năng đối mặt hơn trăm triệu nguyên đổi thường, tin tức tốt là chúng ta thừa nổi. hoa tỷ lúc này mới một hơi thở thở gấp đi qua đúng đúng đúng, chỉ muốn nghe một chút bên ngoài mọi người tiếng hô liền biết rõ, cái thanh này cháy sạch giá trị. đến đây đi, tới cáo chúng ta. Hoa tỷ nhất thời nói, cũng bắt đầu cười. chúng ta đây là tự vệ, trò hay nhân làm tiết mục biểu diễn là chiêm thành vinh mời. tập kỹ giáo thụ chạy tới tập kích hắn mới là phạm pháp hành vi. ai biết rõ trước kia chiến đương xe có còn hay không uy hiếp trí mạng. trò hay nhân mới đem nó đốt rụi a. sợ kiện cáo đánh không thắng. chúng ta dĩ nhiên đánh không thắng, nhưng là. Hoa tỷ giơ tay lên thả ở bên thay làm nghiêng thay lắng nghe hình, nàng thừa nhận mình cũng có chút bị trò hay nhân kích đập gặp. các ngươi nghe được mọi người tiếng hát sao? Đó là chúng ta thắng lợi cuối cùng tiếng hát. Thấy từ trước đến giờ chỉ muốn kiếm tiền hoa tỉ cũng khô rạn rồi, Lang toa, tinh bảo cùng Mạc Tây Tiễn cũng rối rít mặt lộ đủ cười. Nhưng sau chung quanh đài đã là hỗn loạn tưng mừng, các nhân viên làm việc cuống quyết rút lui. Ba cái bị khói dày đặc sặc tỉnh lại dị thể giả An Bảo đại mắt trừng mắt tí hí, cuối cùng cũng là quyết định xoay người chạy. Mà ở trường quay bên trong, ở hợp thành dầu gạo kết hạ, sản xuất, biên tập, trợ lý mấy người cũng tại hành động, đi tới đỡ chim thành vinh hướng lối đi an toàn thoát đi. Bọn họ tâm tình vạn phần phức tạp, vừa sợ hỏng, lại kích động, lại chần hám quay đầu nhìn một chút khối kia tỷ lệ người xem màn ảnh biểu hiện lập tức tình huống lại rồi rít ăn mừng như vậy cười vui tất cả mọi người chúng ta cũng nên đi rồi tinh bảo mắt thấy thế lựa nhanh trong lớn mạnh thật không đợi được lôi kéo lên mọi người Cho hay nhân có thể bay chúng ta cũng sẽ không ta là thật không muốn hưởng thọ năm tuổi trương 104, đầu đường hỗn loạn cùng lúc đó tạp kỹ giáo thủ còn nằm úp sấp ở trên sàn nhà lúc này bị sặc lợi hại mới chậm rãi núp nít tới tạp kỹ giáo thủ trợn mắt nhìn một cái trung quanh đã là ngọn lửa lán chản khói dày đặc cuộn cuộn đây là đã xảy ra chuyện gì Tập kỹ giáo thụ hoàn toàn giống như là đứt đoạn phiến như thế, trong lòng tràn đầy mở mịt trống không. Đúng rồi, mình là tới đánh trò hay nhân. Nhưng không biết rõ làm sao, khinh thường, bị cái có mấy trăm kg kẻ cơ bắp cọ sát một chút mặt. Bây giờ, đoàn kia cháy sạch lợi hại hỏa cầu, là chiến đứng xe. Chờ hay người đâu? Tập kỹ giáo thụ khiếp sợ nhìn một chút khoảng đó, vừa quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trò hay nhân đứng ở đã nổ tung bên cửa sổ, nhìn bên ngoài cao ốc mọc như rừng đại đều biết. Đột nhiên, trò hay nhân tung người nhảy ra ngoài, hất phát cùng áo khoác màu đen phá vỡ mà vào cuộc phòng. Từ bên ngoài đầu đường truyền tới mọi người tiếng gọi ầm ĩ. Đủ loại xe mình thanh, nhất thời càng vướng rội. "Giáo thụ, giáo thụ, thỉnh chưa, nghe được không?" Tạp ký giáo thụ cũng nghe được truyền tin nút nhét hai truyền ra âm thanh, là phòng làm việc bên kia Maithê ở. "Truy kích cho hay nhân, sử dụng trời cao tạm ký chặn hắn lại, đừng để cho hắn chạy." "Nhà đúng." Tạp ký giáo thụ lấy lại tinh thần, đang muốn trước bất kể nhiều như vậy, đứng lên đuổi theo đoạn. Nhưng ba hành một tiếng, giáo thụ chỉ cảm thấy bộ mặt bạo nổ đau đớn lớn hạ, mũi, miệng đều tựa hồ bị đánh lệch, trước mắt lại bị hắc ám bao phủ. Một lần cuối cùng thấy, giống như là một thái phát thiếu nữ nắm một khối văn truyện, hùng hãn đột tới. Lại bất cần nữa à? Giáo thụ, giáo thụ, Mại vẫn còn ở tiếng hô không ngừng, người đâu? Này. Trường quay live sở trẻ ám hình ảnh đã đều bị khói mù che phủ, các khán giả không cách nào nhìn rõ ràng tình huống. Trân tướng nhật báo kênh đúng lúc hoán đổi rồi nhà mình chuẩn chuẩn máy ở cao ốc bên ngoài quay chụp đến hình ảnh, các kênh cũng là như vậy. Mọi người nhất thời chỉ thấy đạo kia quần áo đen bóng người từ cao ốc hơn 30 tầng cao vị trí nhảy ra, hướng đầu đường rơi xuống như vậy túi người bay xuống. Lan tràn đại đạo hai bên vĩa hè đã là đám người dày đặc, vô số đôi con mắt hứng tiếp không đổi. Một vòng 10 tiếng gọi ầm ĩ vừa mới bùng nổ. Cho hai người đã ngồi xuống ở bên lề đường một chiếc đường con cường tráng màu đen bạo tẩu trên xe gắn máy, hai tay nắm nắm tay, ngay sau đó đánh ra ô ô xe minh. Trong nháy mắt, xe gắn máy chạy, ở đường hai bên xôi sùng sụp mọi người trung tốc độ cao lái qua. Một ít kích động đến mất khống chế nhân lao ra đường, chạy băng băng đi đổi theo đạo kia đi xa mị ảnh, cái kia trên xe gắn máy thiếu niên áo đen. Chiên lưng xe là con voi môn ký hiệu, mà bạo tẩu xe gắn máy chính là đường phố đầu tiểu tử ký hiệu. Thương, chúng ta yêu cầu càng nhiều thương. Chúng ta muốn tiêu đốt. Thiêu đốt toàn thành thị này. Cũng là lúc này, không có bao nhiêu nhân chú ý tới Một cái thải phát thiếu nữ đạt một khối màu vàng vằn trợn, cũng từ cao ốc trưởng quay phá cửa sổ nhảy ra. Tay nàng nhấc vằn trợn, nhìn như kinh hở ý y mở nhưng lại vững vàng địa rơi vào cao ốc tường ngoài trên biển quảng cáo dọc theo. Ở cao ốc cùng cao ốc gian, bên ngoài tường màn ảnh, tấm bảng quảng cáo, giá sắt thang lầu đợi kiến trúc công trình bên dưới, nhanh chóng hoạt động đuổi theo đi thiếu niên mặc áo đen kia, như dẫm trên đất bằng. Dọng thùng thình bóng chảy phục không giấu được nàng linh động thân hình, trung nắng thải nổi đóa lên táp điệu tung bay. Không có mấy người thấy nàng, nhưng nàng nhìn đến đầu đường tình huống, lao ra đường mọi người càng ngày càng nhiều. Lan Tràn đại đạo đoạn đường này bắt đầu trở nên bế tắc tê liệt. Nay cổ cùng nhiệt khắp nơi Lan Tràn, nhất là ở phụ cận có nhiều tòa dân nghèo cao úc dây sắt đường phố, bụi cây đường phố, đống nhiên đều có kết bè kết đội nhân cầm súng, hát bài hát đi ra đường phố. Trên đường đầu này người cùng đầu kia nhân hội hợp một đám, sau đó đi về phía một cái khác đường phố, có sục sôi tiếng hát ở nơi này giáng vóc to phần lớn trong buổi hợp bầu trời vang lên, cùng từ bốn phương tám hướng bay tới đen nhánh bậy nhà cùng cuồn loạn địa bay múa. Ở dây sắt đường phố một nơi con đường cạnh, Lan Tràn nhật báo nam phóng viên mặt ngó ống kính, làm đột phát bài báo mới ra. Ở phóng viên phía sau, không ngừng có đám người đi qua tuôn ông kính dống dận. nam phóng viên làm không nhìn thấy, chỉ để ý nghiêm túc nói, căn cứ tin tức mới nhất, Đông Châu khu khu vực phụ cận nhiều khu phố cũng đột phát đầu đường hỗn loạn, số lớn dân chúng hướng thiên không nổ súng, đánh rơi nhiều chiếc chuẩn chuẩn máy cũng phóng hỏa thiêu đốt, một ít đại hình xí nghiệp bạn công lâu và cửa hàng cũng nhận được đánh vào, nhiều đi về phía mất không chế, Đông Châu khu người mới dị thể giả trò hay nhân bị chỉ dẫn phát tràng này điên cuồng, mỗi cái kênh, mỗi cái website cũng đang cùng vào bản tin, có vài người vi biểu diễn mà sống, một lời một hành động liền có thể khiến người ta muôn mê muội, trò hay nhân chính đưa tới lại một tràng điên cuồng so sánh đang chàng làm nổi bật hình ảnh lúc lớn hơn điên cuồng. Bởi vì không chỉ là phúc rong thôn, Đông Châu, mà là đem hỏa diễm đốt tới chủ giới vực Lan tràn thành bên này. Có thể để cho Lan tràn dân trong thành chúng để mắt tân rất ít người, mà giống như bây giờ, lúc trước ít đòi từng có. Vo ve xe ở bảng, đã trước 10 chiếc ngũ. Cho hay người phóng hỏa đốt chiến ứng xe cái từ này, nhánh nhiệt độ cấp tốc tăng lên. Giang Mỹ Nhi đứng ở giống vậy ồn ào phúc rong trên quảng trường, thân ở chật chội trong đám người, đối mặt ống kính nghiêm túc nói, chuồn chuồn máy cân đâu trò hai người, cuối cùng chụp tới là hắn chạy đến xe gắn máy vào một mảnh hẻm nhỏ. Sương đêm nữ bóng người cũng bị chuồn chuồn thu chụp đến, nàng từ một hướng khác cũng vào hẻm nhỏ. Theo báo cáo nàng và trò hay nhân thuộc về cùng đoàn đội. Mọi người đều tại hỏi, bọn họ đi đâu, bọn họ lại phải làm gì. Đông Châu, cuộc so tài cây mây phòng làm việc. Mọi người nhìn tường thức màn ảnh lớn bên trong huyên náo các kênh tin tức hình ảnh, hoàn toàn tĩnh mịch. Một người mới, lại có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy. Nếu như là nhà mình người mới anh hùng, vậy bọn họ có thể cười một tháng trước. Nhưng bây giờ cái này động tĩnh, nhưng là giống đạp ở tại bọn hắn trên thi thể làm ra đến, bọn họ chi này đoàn đội đang bị đốt thành cho bụi. Cục diện này, trụ sở chính bên kia khả năng ngày mai sẽ sẽ làm ra tân điều động nhân sự ăn bài, bọn họ kể cả tổng giám đốc Mãi toàn bộ lăn đi hầm đậu xe. Sắc mặt của Mãi đã sớm hoàn toàn sụp đổ, bể đầu sức chán. Bất kể là tạm kỹ giáo thụ, Tiểu Hoa, cũng không liên lạc được. Đen tối lịch sử làm không hết cho hai người, này đã là hắn bên ngoài hình tượng một bộ phận, hắn là cái thua lựa chọn, rồ kẻ, kẻ điên, đường phố đầu tiểu tử. Phái người trực tiếp đánh đối phương một hồi cũng thất bại, có mạnh như vậy bắt thịt hợp thành dầu bảo vệ cho hai nhân, trừ phi là hướng trụ sở chính tìm cầu tiếp viện. Vậy mình thì xong rồi, mà bây giờ chính mình vẫn là Đông Châu tổng giám đốc, sự tình còn có chuyển cơ. Mai hít sâu mấy hơi điều chỉnh tâm tình, lạnh trầm giọng, hướng các thuộc hạ nói ra bước kế tiếp phương án ứng đối. Chương 105, con sâu làm rầu nổi canh. Điên cuồng có thể lấy, chắc đứt điên cuồng biện pháp tốt nhất chính là chiến tranh lạnh. Theo chúng ta người đối diện cũng nói một chút, liên hợp lại, nói cho truyền thông bộ bên kia, liên quan tới trò hay nhân tin tức cái gì cũng không bản tin, để cho hắn biến mất. Mọi người chỉ nhớ chỉ có 3 giây, loại này còn không có tích lũy người mới, biến mất tầm vài ngày, mọi người sẽ quên. Về phần những thứ kia đầu đường cường nhiệt phân tử Uống một cơn say rượu, quay đầu liền không rõ ràng hắn là vị nào rồi. Mọi người nghe rồi rít gật đầu, là cái lý này. Bất quá, phụ trách cùng truyền thông đối tiếp chung quy đi à, một cái mùi ương cô gái trung niên đối với lần này không phải rất là quan. Chúng ta buổi sáng với truyền thông bộ câu thông qua, bọn họ nói để cho tự chúng ta giải quyết. Mại Dĩ Nhiên biết rõ tình huống này, trầm giọng nói, bây giờ bất đồng rồi, cho hay người xuất hiện đang làm ra uy hiếp đã đầy đủ đại, còn đốt chúng ta một trận chiến đương xe. Chúng ta nói lên một cái có thể được đuổi ra khỏi phương án, chủ sở chính sẽ đồng ý. Cô gái trung niên gật đầu một cái, thử một chút đi. Mãi là thực sự không có biện pháp, liên loại này bại lộ hắn không khống chế được cục diện, phương án đều phải dùng. Chúng ta người mới buổi hợp báo cũng nên cử hành, liền hôm nay thông báo sở hữu phóng viên có mặt. Mãi quét qua các thuộc hạ một tấm trương túc nhưng khuôn mặt, liễm suy nghĩ với mắt, còn nói chúng ta phải đem hạng nhất bưng nóng, xác định vị trí là so với trò hay nhân càng biết điều, càng thành thục hơn, càng đáng để mong chờ chính phái hạng nhất hệ vương bài anh hùng. Chân chính sẽ thủ hộ Đông Châu thiếu niên, không có biện pháp, cho dù trò hay nhân nhiệt độ nổ mạnh, vo ve bá bình, những người mới cũng phải đi ra ló mặt rồi bây giờ cục diện là càng trễ đẩy ra, ngược lại càng bị trò hay nhân chiếm đi toàn bộ con mắt. nhưng là Đông châu đêm cạnh tranh, cuộc so tài cây mây vẫn có ưu thế, mãi mãi cũng sẽ có ưu thế. bởi vì bọn họ có thể tiến hành truyền thông tài nguyên bên trên tuyệt đối áp chế, đen cũng có thể nói thành là bạch, bạch cũng có thể nói thành là đen. đông châu thành phố điện ảnh phụ cận một cái lùi bại hẻm ngầm, bầu trời xót xét dây điện đông nhiên chập chờn không chừng. đường hầm tường một nơi xuất hiện mảng lớn bóng mờ, không gian như là có chút vào mèo. lưỡng đạo bóng người từ trong bóng tối đi ra, đẩy màu đen xe gắn máy thiếu niên tóc đen, sách ván trượt thải phát thiếu nữ. thế giới chi môn mở ra sau. Theo dị chất toàn diện khuyết tán, Đông Châu ưu linh môn cũng nhiều rất nhiều. Thành cung thành giữa, lang toa càng tới lui như gió. Ký thác ký thác, ta ta cảm giác môn đã không có ở đây cản sạch rồi. Lôi Việt nhìn chung quanh lầu hạng cảnh tượng, nói câu đồng cỏ xanh lá tiên tung lời kịch. Lang Toa suy tiếng cười, lúc này dơ tay lên bên trên đại ván trượt muốn go hắn, với ai nói sao? Theo ta một vị bằng hữu. Lôi Việt cũng cười, nhìn một chút trên vai trái đổ sổ yên lặng ô nha. Cảm giác lan tràn thành như thế nào đây? Lang Toa lật ký xem thưởng, mép vớt cười. Còn không có cảm giác gì. Lôi Việt nhún nhúi vai, này là lần đầu tiên quá qua bên kia. Nhưng còn chưa tới được thấy thế nào cùng đi dạo liền đi. "Hả? Kia tiếp lấy muốn đi nơi nào?" Nàng lại hỏi. Lôi Việt suy nghĩ một chút, ngay sau đó nói, "Chúng ta đi cướp ngân hàng đi." May là Lang Toa, nghe vậy cũng là ngẩn ra, thấy hắn vẻ mặt không giống đang nói đùa, nàng lại càng không do vừa cười, đôi mắt tròn tròn. "Ta dạy cho ngươi đem người cặn bã dẫn tới trong ngõ hẻm đánh mà thôi, ngươi trực tiếp dạy ta đi cướp ngân hàng." Nàng cười lớn, ngửa đầu hướng thiên, tay chân luôn cuống tựa như đi mấy bước. "Hoa tỷ mới vừa rồi còn nói với ta, là ta làm hư ngươi, nhưng là a làm hư ai vậy? Có đi hay không?" Lôi Việt mỉm cười, "Ngươi không đi?" Ta liền mình và ký thắt ký thắt đi. Lang Toa nghe hắn mạnh như vậy cứng rắn nghiêm túc lời nói, nhất thời dừng bước lại, nàng tiếng cười thay đổi nhẹ, hỏi, là chính ngươi muốn làm chuyện này, hay lại là trò hay nhân muốn làm? Có phân biệt ấy u, ta chính là trò hay nhân. Lôi về nói, trả lời nàng đồng. Thời, cũng là từ dị thể cộng hưởng sau này lần như thế nhìn kỹ chính mình. Ta nhớ lại rất nhiều chuyện, ta cũng nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện, ta vĩnh viễn sẽ không làm tiếp bất kỳ chính mình không muốn làm chuyện. Hắn nói, ta có thể bị thuyết phục, nhưng ta sẽ không làm khó chính mình, tử cũng sẽ không. Không có gì minh tinh hình tượng kia chuyện gì xảy ra. Ta chính là Minh Tinh tự mình. Ta, Lôi Việt, chó hay nhân, bây giờ muốn cướp ngân hàng. Lăng Toa, xương đêm nữ, ngươi thì sao? Lôi Việt nhìn thẳng Lăng Toa hai tròng mắt, nàng đẹp đẽ gương mặt có chút ngưng kết. Tại sao? Lăng Toa hỏi. Nhất định phải có nguyên nhân sao? Lôi Việt vẫn ngắm nhìn chung quanh lùi bại trật hẹp nhà lầu, cùng với xa xa những thứ kia tịnh lệ nhà trọc trời, vừa muốn bên cười nói. Bởi vì ta bà bà nằm viện thời điểm, ta một ngày công việc 20 tiếng vẫn phải là táng ra bại s Nhưng cùng một cái khoa thất, cùng một cái tầng lầu, bên cạnh những thứ kia khách quý trong phòng bệnh nhân, người trưởng quan này, người trưởng quan kia, hơn 10.000 khối thuốc bổ tùy tiện đánh. Bởi vì ta ở bệnh viện thấy rất nhiều loại chuyện này, nhiều như vậy bệnh, nhiều như vậy thua lựa chọn, nhiều như vậy già phá nhân vong. Bởi vì giống như ngươi nói thế nào dạng, vì kinh tế tốt chỉ một lần ân siêu tiền nhiều, đại phóng thủy, nhưng những thứ này tiền giấy toàn bộ đi người có tiền trong túi, biến thành bọn họ càng nhiều nhà ở, xe cùng đủ loại đồ chơi. Người bình thường liền một tấm cũng không lấy được. Mỗi ngày khổ cực làm việc, tiền không ngừng bị người đoạt đi, còn cũng bị người nói nghèo là bởi vì không cố gắng. Bởi vì thế giới này bên trên, nhiều người nhất là lại không thấy thương cũng không có tiền. Bởi vì ta ghét như vậy, ta chịu đủ như vậy, bởi vì đây là rất nhiều người tuân muốn làm nhưng không có năng lực làm việc. Bởi vì ta bây giờ có năng lực làm, bởi vì tự ta liền muốn làm. Ta muốn đi cướp ngân hàng. Lăng Toa còn duy trì mỉm cười, khóe miệng lại có chút điểm run rẩy. Bị hắn những thứ này chuột mặt kỳ nói nhảm quậy đến tâm trạng sôi trào. Nàng thật giống như thấy một cái do tặng, gầy nhỏ, bệnh hoạn cô bé trốn ở thành phố trong đường tối ngậm, ôm một cái giống vậy giơ tặng gấu oa oa, ôm chặt, không để cho mình khóc. Cô bé kia, mắc có tiên tiên bệnh gì truyền? Thuần thuần thua lựa chọn. Cái kia bệnh là một cái bệnh giàu sang, là một cái động không đáy, là những người nghèo thâm viên địa ngục. Tiền cũng sai hết, nàng biết rõ sai hết, bệnh viện đem nàng cùng mụ mụ đuổi sau khi đi ra, mụ mụ nói đi mua cho nàng cái kem, liền không bao giờ nữa xuất hiện, vĩnh viễn không trở lại. Ta bình thường sẽ không để cho chính mình làm loại chuyện này. Lăng Toa nói, thanh em bình tĩnh như băng thủy. Dù sao, trên cái thế giới này nhiều nhất là ngu ngốc, phát điểm tiểu văn chương là có thể bắt được tiền. Không, những thứ kia không có tí sức lực nào. Lôi Việt lắc đầu một cái, "Nhưng không phải đó ngươi, ngươi không chỉ là cái phát tiểu văn trường, ngươi muốn làm cái gì rất đặc biệt, ta cũng thế. Ngươi cảm giác mình đối ta hiểu bao nhiêu?" Lang Toa vẻ mặt càng phát ra lạnh giá. "Không phải rất nhiều." Lôi Việt nói, rút ra bên hông thanh kia tiên phong người đệ nhị màu đen xuống lục, "Quâng cho nàng, nhưng ta biết rõ ngươi sẽ cảm thấy hứng thú." "Ba đi." Lang Toa tiếp nhận xuống lục, nhìn hắn. Dần dần, nàng lạnh giá mặt mũi lần nữa lộ nổi lên nụ cười, thải phát lần nữa hiếm lệ. "Ngươi thật đúng là một con sâu làm dầu nổi canh." "Nhưng nhớ, con sâu làm dầu nổi canh tối hại người là, sống được so với ai khác cũng lâu." Lăng Toa cười nói, kéo bao súng lục ống một chút để cho đạn lên nòng, lại nói: Giang Giang, nàng lệnh giá mặt mũi lần nữa lộ nổi lên nụ cười, thay phát lần nữa với lệ. Ngươi thật đúng là một con sâu làm dầu nổi canh. Nhưng nhớ, con sâu làm dầu nổi canh tối hại người là, sống được so với a khác cũng lâu. Lăng Toa cười nói, kéo bao súng lục ống một chút để cho đạn lên nòng, lại nói: ở thời gian này điểm, ủy viên hội hệ thống cùng bên này giấy môn còn không có tiếp nhận được, có nhiều chỗ còn không có xuất hiện gì chất, không nhét vào thế giới dung hợp pháp quản lý phạm vi. Chúng ta xác thực có thể chơi đùa trước nhất tràng, bất quá, ngân hàng không có ý nghĩa, muốn cướp liền cướp đại. Lăng Toa nói địa phương, có ý tứ. Lôi Việt nghe gật đầu, cung năng như thế, nụ cười trên mặt càng tăng lên, cũng là người loại này, lão con sâu làm giàu nổi canh biết chơi. Ở Đông Châu Bắc Phương thành phố tiếp giáp thanh thành, thanh thành nhà in cao ốc vào vị trí với náo nhiệt thành phố đầu đường bên trong. Nhân viên an ninh căn bản chặn lại không dừng được, trong đại sảnh tất cả nhân viên nhất thời rối rít kinh ngạc nhìn lại. Chỉ thấy một làn nát mặt đen ý thiếu niên tóc đen, trên tay trái mang một cái đen ngân song sắt trọng hình số lục. Một làn trên tay có cây có gai sơn bóng chảy phục thải phát thiếu nữ, chính là tay trái mang một cái màu đen số lục bọn họ kê súng miệng nhắm ngay phía trước, nói: "Chúng ta là tới dự tiền." Lời còn chưa dứt, thiếu niên cùng thiếu nữ nhìn nhau, đều nở nụ cười. Chương 106, người mới buổi họp báo. Ở số lớn lan tràn thành đầu đường dân chúng cho thỏa đáng vai diễn nhân cùng nhiệt đồng thời, chờ hay nhân danh tự này, nhưng từ số lớn truyền thông bên trên lặng lẽ biến mất. Bất kể là TV kênh, điện thoại di động, xã giao website, phản phất không có người này, không có chuyện này, vô ảnh vô tung. Tất cả mọi người, chờ hay nhân bị hàng nhiệt độ rồi. Những đại công ty kia xuất thủ sao? Một lũ hỗn loạn. Lan tràn thành láng diện Đông Châu khu cây có gai đường phố. Một cái nhà cũ kỹ nhà trọ trong cao su một cái bài mù. Nơi này giống như là một bọ hoang phòng trò chơi, tràn đầy sàn nhà là xô xếp dây điện, liên tiếp đủ loại điện tử rác rưởi như vậy cũ nát dụng cụ. Máy tính, TV, nhiều khối màn ảnh, microphone, vỏ giờ mũ bảo hiểm, tay lái. Lúc này đang có một nhóm bốn, năm người người trẻ tuổi có ở đây không cùng trước máy vi tính, bận rộn cái gì? Tây có gai đường phố bởi vì tụ tập số lớn xuất thân thấp hèn hạ cư dân, còn có những thứ kia cùng ủy viên hội, công ty lớn hệ thống tướng cái lại cạnh tranh người, tạo thành phản nghịch độc hành văn hóa nơi này bị người ủng hộ anh hùng là chớ chớ khiêu chiến cuộc so tài xương đem nữ loại người này trong căn phòng này Ma Hiu, Y Nhã, Khương Hạ Minh, Bác Đảo Lê Y đắng người cũng đều là cây có gai học sinh cấp 3, chính đệ nghỉ hè từ trò hay nhân đăng tràng một khắp kia trở đi mặc dù hắn là cái Đông Châu khu người mới cây có gai đường phố lại cũng có tân anh hùng mà bọn họ là là có tân sùng bái đối tượng kèm theo trò hay nhân liên tràng biểu diễn bọn họ một bên phân chấn một bên hướng trên mạng phát không ít vò vẽ kéo theo nhiệt độ nhưng bây giờ tình thế đột nhiên chuyển biến lớn người mù cũng nhìn ra được là chuyện gì xảy ra chú ý chú ý. Vò ve phía trên xuất hiện số lớn công ty Thủy Quân. Y Ilya nhã hướng nhóm bạn la lên, nàng vẫn đang ngó trường vò ve, đều tại mang tiết tấu mắng trò hay nhân, còn có cọ nhiệt độ. Vò ve bởi vì còn không được công ty lớn liên minh điều khiển, trò hay nhân vẫn còn ở học xệ ở trên bảng, trước 10 chiếm ngũ đây. Chính vì nguyên nhân này, vò ve mới là vò ve, mới hữu dụng nhà cơ sở. Bất quá bây giờ, vụ xuất hiện đến rõ ràng Thủy Quân thanh âm, trong nháy mắt hơn ngàn nhánh vò ve. Dano, so sánh trò hay nhân, ta càng mong đợi hàm nhất. Vương bại kỳ nhân 007, trò hay người là chế tạo vấn đề nhân, đệ nhất danh tài là giải quyết vấn đề nhân. Ma Thụ, mau nhìn, hạng nhất muốn lựa tương. Những thứ này vo ve cũng chính định kiểm định với trò hay nhân để tài giới hạng chuyển tới hạng nhất nơi nào đây. Nhưng thấy tin tức này, bọn họ đám người này cũng không khỏi đàm luận. Cuộc So Tài Cây Mây muốn cử hành người mới buổi hợp báo rồi hả? Đúng như vậy, liền hôm nay, không chỉ là cuộc So Tài Cây Mây, còn có Thang Cốc, mê Quang, bởi vì trọng công này tứ gia đều có buổi hợp báo. Những thứ này dáng vóc to xí nghiệp bộ môn tuyên truyền có thể không phải lừa dối, bọn họ cũng có thể từ trên internet thấy Phô Thiên Cái Địa tin tức Thần Bí Cạn Phát Hoa Đường Viên Tinh Mỹ Video có lực tiêu ngữ hạng nhất. Năm Naba ăn. tuổi tác 18 tuổi, Vương bài, hạng nhất hệ, ta mới là, đông châu hạng nhất. Nhìn những thứ này dự đoán tài liệu, ngay cả bọn họ cũng cảm thấy chút hiếu kỳ. Nay cái gì hạng nhất thật chẳng lẽ có loại hại như vậy, dám đụng trò hay nhân sứ? Mã Hưu cầm lấy tivi hộp điều khiển tivi theo như động, chỉ thấy những thứ kia thuộc về cự mong đợi dưới cờ kênh đều tại vì người mới bổi hợp báo hơ nóng. Ngay cả tương đối độc lập lan tràn đệ nhất giải trí kênh anh hùng giải trí Z đợi kênh cũng chú ý tới những thứ này tân động tĩnh. Bất đồng trường quay bên trong, người chủ trì môn nóng bỏng nói đến, cổ so tài cây mấy người mới bổi hở báo còn có nửa giờ liền muốn bắt đầu, thật là hỏa tốc cử hành. Chúng ta nhận được tin tức là cuộc so tài cây mây đem sẽ một hơi thở đẩy ra ba vị người mới anh hùng, hạng nhất, học trưởng, xứng trước đại tỷ tỷ. Để cho chúng ta đem hình ảnh cắt đến hiện trường, nhìn một chút tình huống mới nhất. Đông Châu, cuộc so tài cây mây giải trí cao ốc. Rộng rãi đại khí phòng họp báo bên trong, ánh sáng sáng lợi, hoa tươi vây quanh. Đại tin tức phía dưới từng hàng truyền thông trên đế đã ngồi đầy các lộ của áo không đồng nhất phóng viên. Phía sau là trận trội đứng đầy nhiếp ảnh sư môn, cờ máy quay phim cùng camera, răng rắc răng rắc chụp hình âm thanh không ngừng vang lên. Cúp so tài cây mây các nhân viên làm việc cũng bận trước bận sau bảo đảm kêu tốt những ký giả này bằng hữu, cùng với không có ở đây lai like sở chạy ảm chung ra cái gì một một chút lầm lỗi. Bây giờ bọn hắn cái này Đông Châu đoàn đội đã phạm không chống canh một lỗi nhiều rồi. Dưới mắt, chàng này lai like sở chạy ảm buổi hợp báo đối mặt là chủ giới vực hàng trăm triệu người xem, cũng là thế giới Đông Châu có thể thu đến tín hiệu mọi người chú ý điểm nóng. Lúc này, người nam chủ trì đi ra, cùng hiện thân còn có tổng giám đốc hải Chung Pim đi A đại sò so với nữ sĩ. Bạn trước khi tới các phóng viên nhận được tin tức nói là tạp kỹ giáo thụ đảm đương người chủ trì, nhưng bây giờ tạp kỹ giáo thụ đang nằm ở bệnh viện chữa thương nghe nói là trong lòng bị thương. Hoan nên mọi người đi tới chúng ta buổi họp báo. Mai, đại so với cùng người nam chủ trì cũng nợ đủ cười, cùng các phóng viên gợi lên đề ở. Bọn họ tựa hồ không có nửa điểm bị lúc trước tạp kỳ giáo thủ kể bên bức vòng sự kiện ảnh hưởng, càng là đem trò hay nhân quên đi. Không lâu lắm, ở hiện trường phóng viên cùng ngàn vạn người xem chú ý, người nam chủ trì kích ngang la lên. Xin mời chúng ta đều tôn kính hôm nay vị thứ nhất anh hùng đang tràng, học trưởng. Theo Ôn Nhu dành riêng BGM vang lên, phát hành tính một bên lối đi, đi nhanh đi ra một người sinh viên đại học bộ dáng nam nhân trẻ tuổi, cười hướng mọi người với tay hỏi thăm. Học trưởng tài liệu tương quan, nhất thời xuất hiện ở đài tin tức phía sau màn ảnh lớn chung. Học trưởng, Senio huệ, hiện tượng hệ, dị thể cấp bậc, cấp độ D, đô thị truyền thuyết, học trưởng hiệu ứng. Đại so với nữ sĩ lập tức cho mọi người giới thiệu. Để tránh đông châu địa phương người xem không hiểu, nàng đơn giản giải thích 26 loại hệ một trong hiện tượng hệ, phe nọ mẹ ẩn. Đây là đủ loại trước mắt khoa học không cách nào hoàn mỹ giải thích trạng thái, hiệu ứng, hiện tượng các loại. mẹn đi là hiệu ứng là năm gần đây nổi danh nhất hiện tượng một trong. Hiện tượng hệ dị thể giả, giống như là một ít biết ma pháp pháp sư. Rhe tranh giờ GNG chấu địa phương người xem không hiểu, nàng đơn gian. Giải thích 26 loại hệ một trong hiện tượng hệ, phẽ nọ mẹn ẩn. Đây là đủ loại trước mắt khoa học không cách nào hoàn mỹ giải thích trạng thái, hiệu ứng, hiện tượng các loại, mẹn đi là hiệu ứng là năm gần đây nổi danh nhất hiện tượng một trong. Hiện tượng hệ dị thể giả, giống như là một ít biết ma pháp pháp sư. Bọn họ có thể mang đến đủ loại kỳ hiệu, là một cái đại trong đoàn đội không thể thiếu người phụ trợ, vô luận là chiến đấu hay lại là thám hiểm, có lúc có thể thay đổi toàn bộ cục diện mà cái gọi là học trưởng hiệu ứng là chỉ một loại trong sân trường cách nói chỉ cần là học trưởng tiền bối sư minh coi như rõ ràng xấu xí ở nữ nhân trong mắt cũng sẽ xoáy bên trên rất nhiều là học trưởng lời nói chính là người đặc biệt rồi đại so với nữ sĩ nói các phóng viên nghe một mảnh cười khẽ có nghe nói qua chuyện như thế không nghĩ tới thứ người như vậy cho đồng châu đem đục phải. bất quá cái này học trưởng vô luận tướng mạo nói năng quả thật còn rất thuận mắt học trưởng đi hiển nhiên là ôn nhu thân dân biết chiếu cố nhân xác định vị trí là cuộc so tải cây mấy lần này những người mới lại ca không phải trên thực lực mà là tuổi tác cùng lý lịch ta sẽ coi trọng mọi người. Học trường mặt ngó ống kính cười nói, lộ ra hai hàng khiết răng trắng. ở học trường sau đó, xứng chức đại tỷ tỷ cũng đăng chàng. cô gái kia dáng dấp cao lớn đẹp đẽ, tóc dài xóa vai, mặc màu xanh nhà táo lót ý cùng màu đen quần jean, nhìn qua thập phần anh khí cường tráng. cái này tỏ rõ cũng tham khảo trôn tạp bằng đặc tác phẩm tiêu biểu Halloween trung vai nữ chính hình dáng. xứng chức đại tỷ tỷ. visitor. vương bài, chức nhân hệ. dị thể cấp bậc, cấp độ e. đô thị truyền thuyết, xứng chức tạm thời bà mẫu. đại so với nữ sĩ lại giới thiệu, đại tỷ tỷ nhưng thật ra là đối với tiểu hải tử mà nói. Trước nhân hệ, vừa cỡ, xưa nay là một cái loại lớn hệ, nghề gì đô thị truyền thuyết đều có, vương quỷ bình phản ảnh ra bọn họ trình độ cùng công việc kết quả. Giống như tạm thời bảo mẫu, Baby thực hề là một cái đô thị truyền thuyết mẫu đề, chỉ những chiếu đó cố hàng xóm tiểu hài, bảo bảo thiếu nữ. Có chút trong truyền thuyết, thiếu nữ sẽ bị trên lầu nam nhân đợi thần bí sát thủ như hại, hoặc là như vậy như vậy nguyên nhân mà làm hỏng công việc, bảo bảo thậm chí là mạng. Joke. Nhưng xứ chức tạm thời bảo mẫu ở gặp phải thần bí sát thủ dưới sự công kích, trong những con sống, cũng hộ hạ bảo bảo chu toàn, thậm chí giết ngược sát thủ. Vương bại Tạm thời bảo mẫu cùng trên lầu nam nhân hai cái này đô thị truyền thuyết kết hợp chính là bị chế tác thành Halloween. Cái này kinh điển cún phiến hệ liệt mấy thập niên qua trải qua hồi lâu không suy, không ngừng mở rộng hai người này danh tiếng. Sử hai người vô cùng dị chất truyền bá tiềm lực. Một cái chức nhân hệ vương bại, một sát thủ hệ rỗ kẻ. Hai vị này dị thể giả cộng hưởng sinh ra là có thể đoán được. Mà bây giờ chức nhân hệ vương bại xứng chức đại tỷ tỷ ở nơi này cái phòng hợp báo. Hoa nha, đại tỷ tỷ chào ngươi. Các phóng viên không khỏi nhiều tiếng hô kinh ngạc cùng cười nói. Trang này buổi hợp báo bắt đầu tới nay lần đầu tiên cảm thấy hứng vấn của so tài đẳng tất đúng là của so tài cây mây học trưởng chỉ là một nhiệt tràng nhân vật mà thôi đại tỷ tỷ lại chân chính có đến trở thành minh tinh cự tinh tiềm lực hơn nữa còn là giỏi đấu trí so dũng khí loại hình trước tổng giám đốc mải nói qua lời bình siêu cấp thiếu nữ cũng không có khoác lác Này là một vị mọi người đã sớm đợi đợi nhiều năm mới cộng hưởng xuất hiện thiếu nữ giang giác giang giác nhiếp ảnh sư môn liên tục vô vị kia vương bài thiếu nữ các phóng viên tranh nhau đặt câu hỏi đại tỷ tỷ ngươi dị thể năng lực là cái gì chứ ngươi hình dáng có phải hay không là đến từ haloien ngươi có sợ hay không hải mị ở đống nhiên ngày nào cộng hưởng xuất hiện Trong phim ảnh mại không thành công, nơi này cũng sẽ như vậy. Tóc dài thiếu nữ cười đáp rồi mấy câu. Nhưng là, ở đại so với nữ sĩ tỏ ý hạ, nàng tạm thời cũng không có nhiều lời. Mọi người cũng cũng biết rõ, lai lịch mạnh như vậy đại tỷ tỷ, lại cũng không phải chàng này bồi hợp báo nhân vật chính. Đông Châu đêm thật là không bình thường. Cô so tài cây mây sách lược tuyên truyền không thể nghi ngờ có hiệu lực rồi, các phóng viên đối với hạng nhất cũng càng mong đợi. Tiếp đó, để cho chúng ta nhìn một chút hạng nhất tài liệu. Người nam chủ trì một tiếng kéo dài hô to. Đài tin tức phía sau màn ảnh lớn ngay sau đó cho thấy hạng nhất, hạng nhất hệ Vương Bài, 18 tuổi dị thể cấp bậc cùng đô thị truyền thuyết vẫn còn ở vòng vo một chút hấp dẫn lấy ánh mắt mọi người là hạng nhất cũng là khóa này tốt nghiệp cao tam sinh mà thi vào trường cao đẳng thành tích là đông châu hạng nhất hắn lấy thân phận của trạng nguyên thi được rồi đông châu đại học hoa nha thật đúng là đệ nhất a phát hành trong phòng vang lên các phóng viên tiếng kinh hô tiếng than thở này càng khiến người ta hư phấn. hơn nữa hạng nhất thật là cùng trò hay nhân tạo thành so sánh rõ ràng một là trạng nguyên lang một là thi xuất sinh hạng nhất cậu hưởng đến đô thị truyền thuyết là cái gì chứ lan tràn nhật báo nam phóng viên hỏi chính là hạng nhất tổng giám đốc mai mỉm cười mang theo thân khí đơn giản địa giới thiệu hạ của so tài cây mây là thế nào khai thác đến vị này người mới thực ra cũng đơn giản bọn họ thứ nhất đông châu liền hướng những thứ kia cao cấp nhất nhân tài đi tỷ như thi vào trường cao đẳng trạng nguyên cũng liền tìm được chỉ là hạng nhất dị thể cộng hưởng kết quả để cho bọn họ đều cảm thấy ngạc nhiên chúng ta không có ở đô thị truyền thuyết bách khoa toàn thư đợi sách vợ tìm tới cái này truyền thuyết mai tiếp tục giới thiệu chúng ta cho là đây là một cái tổng hợp con nhà người ta sân trường nam thần đợi truyền thuyết tân biến hình một cái đáng sợ hơn vượt qua tính đáng sợ hơn tiềm lực hạng nhất hệ vương bài đô thị truyền thuyết ân cảm ơn tổng giám đốc tốt. người chủ trì tiết lợi Trước một bên thông đạo môn miệng, cao giọng kêu lên: "Bây giờ xin mời, hạng Nhất." Phát hành trong phòng vang lên giọng lớn đại khí dành riêng BGM, lập tức cái búng các khán giả trong nhận biết quen thuộc cái loại này chính phái đại nhân vật anh hùng. Sở Hữu phóng viên, nhiếp ảnh sư lợi nhân viên làm việc. Còn có mãi, đại so với học trưởng cùng đại tỷ tỷ đắng người, đều nhìn về thông đạo môn miệng. Chương 107, hạng Nhất: "Bây giờ xin mời, hạng Nhất." Người chủ trì cao giọng kêu lên truyền vào phát hành sau phòng đại, một mảnh bận rộn cảnh tượng, đủ loại nhân viên đến đi tới. Đa số người viên là đang ở vây quanh một người thiếu niên truyện. Thợ hóa trang nắm phan bánh bột cho trên mặt hắn vô bổ trang, được rồi. Thợ trang điểm có chút điều chỉnh hạ hắn cả vạn, được rồi. Trong mấy mắt, thiếu niên chuyên gia nữ thanh niên đi à vô bàn tay, thúc giục nói: "Hấp nhất, mau mau nhanh, đang tràng. Thiếu niên thân hình cao gầy, điện rối bù tóc ngắn màu đen, thanh tú đẹp trai mặt mũi. Hắn một thân đồng phục cao trung hình dáng, áo sơ mi trắng, quần tây dài đen cùng cả vạn, lộ ra vừa thời thượng lại quý khí, giống như là quý tộc trong trường học học tử. Này không phải Đông Châu học sinh trung học đệ nhị cấp tiêu chuẩn lam bạch sắc đồ thể thao đồng phục học sinh, đây là minh tinh hình dáng lúc này thiếu niên nhìn đối diện trên tường một khối trong màn hình tv thả về đến trò hay nhân đăng tràng hình ảnh hắn có chút điểm thất thần hạng nhất lý mễ mễ mễ đăng tràng lung tung thanh âm tràn vào lỗ tai hắn bên trong què đến đầu có chút đau suy nghĩ có chút phát tán hạng nhất à không sai ta theo trò hay nhân bất động ta là hạng nhất ta là nghiêm túc tới làm anh hùng minh tỉnh trò hay người là rất tuấn tú rất khủng nhưng là nội điên nội điên đùa bún chơi tán gái trò chơi hoạt hình ngắn ngạnh cũng không có quan hệ gì với ta lý mễ nghĩ như thế không nghe được mọi người trung quanh thúc giục đuổi, nhìn về cầm ở trên tay điện thoại di động, phía trên biểu thị mụ mụ phát tới tân tin tức, mê mê, không cần khẩn trương, chỉ cần ngươi ổn định phát huy, lần này đẳng trạng sẽ được. Ta và cha ngươi cũng cho ngươi cố gắng lên, làm con độc nhất, ba ba, mụ mụ đem hết thể đều cho hắn. vì kia gian lão phá tiểu học khu phòng, bọn họ liều mạng, đánh mấy phần công việc, chỉ tiêu rẻ sển, đông mượn tây mượn, ăn nói khép nép. con trai, ngươi phải nhất định bên trên quan trọng vượt trẻ. tiểu học, trung học cơ sở, trung học đệ nhị cấp, đại học, phải phải. nếu không, ngươi nhân sinh thì xong rồi từ nhỏ đã là như vậy, ba mẹ làm châu làm ngựa, thiếu khoản nợ liều mạng, mang theo hắn liều mạng địa quyền, liều mạng địa quyền, chính tuyển chọn, vươn bài, Lý Mễ suy nghĩ thế nào lại là ta, Chẳng nguyên liền vươn bài, thi rất liền dỗ kệ rồi không, bất quá là con nhà người ta, hay lại là chấn nhỏ làm bài ra, cho dù có học khu phòng, đều là đọc đông châu trường cao đẳng trung học, người nghèo cùng người có tiền tóm lại là không giống nhau, lớp học những thứ kia ở tại cơ hồ là cách nhau một bức tường tiểu khu sang trọng có tiền hải tử, bọn họ rất sớm nói chính là du học, xin cái này cái kia nước ngoài đại học, giống như toàn cầu quốc gia tùy tiện chọn tùy tiện đi, mà hắn mỗi ngày chỉ ngủ mấy giờ, tốt buồn ngủ, thật sự muốn chơi game, thật sự muốn nói yêu thương, chỉ có thể là cái nghĩ, hắn chỉ có thể cắn chặt hàm răng địa phấn đấu mỗi một ngày, quyết tử chiến một trận địa tham gia thi vào trường cao đẳng, nhiều năm cố gắng tựa hồ có kết quả tốt, hắn lên làm đồng châu trạng nguyên, ba mẹ là mừng rỡ như vậy như điên, nhưng hết thề kết thúc rồi à, tựa hồ không có, Lý Mẹ hít sâu một hơi, trên ngón tay nhấn màn ảnh truyền vào Văn Tự phải trả lời tin tức, được, ta sẽ cố gắng, xóa bỏ, cố gắng, vẫn luôn đang cố gắng, còn phải cố gắng tới khi nào mới là một cuối nhấn màn ảnh ngón tay càng phát ra cứng nhắc, mụ mụ, ta không muốn làm anh hùng này minh tỉnh, ta chịu đủ rồi xóa bỏ, lần nữa truyền vào ta mệt mỏi, xóa bỏ, dừng lại một chút, mụ mụ, trở thành người trên người là các ngươi mơ mộng, không phải ta, ta cho tới bây giờ đều không thích đàn dương cẩm, ta thích đàn guitar xóa bỏ, mơ mộng, mộng cái gì nghĩ, chỉ là không ngừng bị đẩy đi, học tập một chút học tập, uy, có trường một đi, ngươi quên rồi sao, vẫn luôn là ba ba, mụ mụ ở cát gỗ, như vậy như vậy lựa chọn, đều do bọn họ tới định, bọn họ tổng hội nói, ta này là vì tốt cho ngươi, bọn họ có lẽ nói không đạo lý nhưng bọn hắn nói cũng là bọn hắn lời thật lòng, bọn họ toàn bộ lực lượng. Lý Mê hít sâu một hơi, lại thở ra, để điện thoại di động xuống đứng lên thân. Đang lúc mọi người thúc giục đuổi trong tiếng, hướng cái kia có thiểm quang bạo nổ phát sáng thông đạo muôn miệng. Sai bước đi đi. Hắn tâm trạng sôi trào, có một loại bước lên thi vào trường cao đẳng trường thi lúc tâm tình. Ta không phải những thiên đó sinh phú quý có tiền hải tử, ta hết thề đều phải dựa vào chính mình đi liều mạng. Ta muốn thủ thắng, thủ thắng, thủ thắng, phải làm đệ nhất. Cũng bị người tôn kính, phải làm người trên người, muốn vào thượng lưu xã hội, muốn cho ba mẹ tiêu nạo, muốn cho mỗi người cũng bội phủ. Bất luận kẻ nào ngăn trở ta thành là thứ nhất danh, ta đều phải đem hắn xé nát. Cho hay nhân, xã hội rất rưởi, ai đảo loạn cái thế giới này người đó liền là địch nhân của ta. Cố gắng nhiều năm như vậy, rốt cuộc lên làm chẳng nguyên, có thể không phải muốn cho ai tới đem thế giới quấy long trời lỡ đất? Ta mới là Đông Châu hạng nhất. Lý Mẹ mới vừa vừa đi ra khỏi lối đi, tiến vào phòng hợp báo, nhất thời bị một mảnh phiến thiểm quan bao phủ, các phóng viên kinh ngạc vui mừng hoan hô không dứt. Hoa nha, là một cái tiểu suất ca A Các phóng viên độ hưng phấn lại tăng lên nữa, thật không hổ là cổ so tại tây mây, ưu tú như vậy năng lực, tốt như vậy bề ngoài gần như có thể khẳng định nói hạng nhất đem sẽ lửng lánh lan tràn thành, thậm chí còn toàn bộ chủ giới vực. hạng nhất đăng tràng hình lúc này cũng ở đây trên internet truyền bá đứng lên, nhân chúng ta đối với cái này đẹp trai thiếu niên, hảo cảm sèn xoẹt địa phòng. ở số lớn thủy quân dưới sự dẫn động, vo ve nhanh chóng xuất hiện một cái tân hot sẽ ở từ nhánh. Đông Châu, hạng nhất Lý Mẹ đón mọi người cười vui tiếng hô, đi tới tin tức đại trưởng ghế trung gian Châu ngồi xuống. Học trưởng, đại tỷ tỷ phân biệt ngồi ở hắn hai bên, ba người đều làm mỉm cười kỳ nhân. mài quay đầu nhìn một chút, đều không khỏi cảm thấy có điểm kiêu ngạo. có này ba tấm bài nơi tay, Đông Châu đêm tại sao thua? coi như trò hay nhân cũng là một cấp độ e thậm chí là cấp độ d vậy thì thế nào chỉ cần đuổi ra khỏi ở trò hay nhân thế đầu nhà mình bên này lại vẫn duyên được hạng nhất cùng đại tỷ tỷ mấy ngày nay là có thể thăng cấp độ d lấy cấp độ d thân phận tiến vào người mới ít khu vực hay lại là một đội người tới căn bản là 10 phần chắc 9. hạng nhất rốt cuộc nhìn thấy ngươi, chào ngươi Lan Tràn nhận báo nam phóng viên chính nóng lòng địa muốn hỏi gì nhưng bỗng nhiên một chút đệ nhất danh tài vừa mới ngồi xuống một ít phóng viên nhưng là rối rít ngồi không yên bọn họ si sa bàn tán chán vắng như vậy trận to hai mắt nhìn điện thoại di động tận lực đè kinh thanh nổi lên một phía. Cái gì? Chò hay nhân này. Chò hay người và sương đêm nữ đoạt thanh thành nhà in một xe tại tiền. Bây giờ chò hay người và bầy nha bay vào Đông Châu thị khu, khắp nơi ở xuất ra tiền. Các phóng viên đang từ tĩnh âm trong điện thoại di động thấy chuẩn chuẩn thu chụp hạ kinh người lai like sở cheo ảm hình ảnh. Liên ở bên ngoài Đông Châu cái thành phố này không trung từ phía bắc phương hướng bay tới rồi đầy trời khắp nơi ô nhà. So với trò hay nhân đang chẳng lúc số lượng càng nhiều. Những thứ này bất tưởng hung chim bay quá nơi nào, nơi nào thì có số lớn tiền giấy từ không trung hạ xuống, kèm theo cuộn phong bay múa bay về phía mặt đất, có chút bay về phía đám người, có chút bay về phía công thoát nước, cũng không phải là được không biết tung tích. Do Vu Quần Nha xuất ra tiền đường đi đám người không tính là dày đặc, ngược lại không có phát sinh dẫm đạp lên. Trên đường, trên quảng trường, có vài người bồi dối mà nhìn chàng này tiền mưa, có vài người chính là hoan hô chạy như điên, tranh nhau đi nhặt tiền, mặt mày hớn hở. Cho hay nhân lại đang bên trên diễn kịch. Càng nhiều phóng viên, nhiếp ảnh sư nghe tin mở điện thoại di động lên nhìn một cái, rồi dứt không đợi được, thảo thảo thảo. Cho dù thượng cấp nói không bản tin trò hay nhân tin tức, gần nơi này xử cũng có tân dữ liệu, nhưng là. Bên ngoài phát sinh sự tình, kia mới là thật chính Tân nghe thấy. "Ừ, bây giờ mọi người có thể bắt đầu đặt câu hỏi." Đại so với nữ sĩ nói, nhìn một chút khoảng đó, còn không biết rõ chuyện gì xảy ra. Nhưng lập tức, đại so với, mãi cùng nơi này còn lại Đông Châu của so tài cây mây cao tầng, cũng từ truyền tin nút nét hai biết được tình huống. Sắc mặt của mãi nhất thời gần như nữ ra. "Thế nào, chả thế nào sẽ có loại chuyện này?" Hóa ra tiểu tử kia mới vừa ở trường quay đốt chiến lưng xe sau đó, liền chạy thẳng tới thanh thành nhà in đi. "Tại sao có thể có thứ người như vậy?" Vậy bây giờ điểm nóng, trên internet điểm nóng cùng hot search up, khởi không phải Mày trong lòng trầm xuống trước để cho mình đừng suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng phát động ánh mắt, để cho mấy người phụ tá nhắc nhở các phóng viên đem tâm tư để ở chỗ này, liền nơi này. Hạng nhất ngươi khỏe, xin hỏi ngươi là định thế nào trò hay người đâu? Anh hùng giải trí Z kênh nữ ký giả mở miệng hỏi, ngươi biết rõ trò hay người sao? Lý Mễ tận lực duy trì trên mặt mỉm cười, nhưng cười càng phát ra có chút cứng ngắc. Hắn tự nhiên nhìn ra được, các phóng viên chính trở nên lòng không bình tĩnh, là bởi vì trò hay nhân đi, trò hay nhân Lôi Việt. Ngay sau đó, Lý Mễ dựa theo đại so với nữ sĩ dạy lời nói, Phản Phất là hướng bài thi bên trên viết sẽ được mãn phần tiêu chuẩn câu trả lời, bình tĩnh có lực nói, cái thế giới này rất phức tạp, ta không là rất biết trò hay nhân, không muốn theo liền đánh giá hắn, nhưng ta tin tưởng đêm tối cho ta màu đen con mắt, ta lại dùng nó tìm quang minh những lời này, vô luận chúng ta là hay không từng chịu đựng hoặc gặp đến hắc ám, ta nhất định sẽ lựa chọn tìm quang minh. Ngoài ra ta không quan tâm trò hay nhân, ta chỉ quan tâm tùy thời xuất hiện ít khu vực. Bất kể ngươi ở cái thế giới này ẩn ý thế nào đẳng, ít khu vực hay lại là ít khu vực, ít khu vực sẽ không không cần biết ngươi là ai. Bên cạnh học sinh Đại tỷ tỷ cũng nghe vậy gật đầu, một bộ chúng ta chỉ muốn thủ hộ Đông Châu thần thái. Chỉ là, Lý Mễ còn chú ý lấy được, tổng giám đốc Hải, trung kim Ti A đại so với nữ sĩ, sắc mặt đều tại trở nên kém. Tại hắn mới vừa rồi trả lời đồng thời, rất nhiều phóng viên cũng không có nghiêm túc nghe. Bọn họ vẫn còn ở túi đầu nhìn điện thoại di động, hẳn là ở xem kịch vui nhân động tĩnh. Ta mới là hạng nhất, ta nhất định sẽ là hạng nhất, gọi ta hạng nhất, chỉ có đệ nhất danh tài có ý nghĩa. Lý Mễ hơi hít thở sâu, điều chỉnh phức tạp tâm trạng, cùng với không ngừng tăng trưởng cô đơn cùng giận. Vấn đề thứ nhất kết thúc, vấn đề thứ hai lại chậm chạp không có phóng viên đặt câu hỏi. Mọi người có thể tiếp tục hỏi. Bắt người tha thiết mà không hiện lên lúng túng nói câu. Các phóng viên tâm đã sớm bay đi ra bên ngoài rồi. Trời hay người đang đẩy trời xuất ra tiền. A, thật muốn đi xem một chút ta. Chương 108, của Nhật. Trời hay nhân hoạt địa phương nhà in. Trời hay nhân xuất ra tiền. Mau nhìn vo ve. Hoa kháo. Nhà ta trời hay ca ca tinh thần sức lực thật lớn. Bằng chuyện này, cả đời fan. Tây có gai đường phố cũ nát nhà chợ nhỏ bài mục bên trong, mấy cái học sinh trung học đệ nhị cấp nhìn màn ảnh máy vi tính trung vo ve hốt ở bảng, kích động không thôi cho hay nhân một người mới cũng đã là hót xệ ở bảng trước 10 chiếm lục danh phủ kỳ thật bá bình lúc này bất kể đối với người mới đông châu đêm có hứng thú hay không người đi đường thấy đều phải nhìn một chút đây là đâu vị phát hỏa hiện tượng cấp bọn họ lại kiểm tra lên mỗi người không ngừng đích đích điện thoại di động reo thấy ở một ít g giúp bạn học dị thể minh tỉnh giải trí bảy thậm chí là người nhà bảy mọi người đều tại rối rít đàm luận liền ta mãi mãi đều tại hỏi trò hay người là ai y lìa nhã hướng mọi người biểu diễn điện thoại di động trên mặt mũi thần thái phân chấn mẹ ta để cho ta thu thập một chút nói muốn vượt danh giới đi đông châu nhặt tiền. Khương Hạo Minh kinh hô, nói ai cho nàng vải tiền, người đó chính là Suốt Bất Tơ Hè Dồn. Mọi người một trận cười to, ngay sau đó cũng sao động bàn phím, bùng bùng cạch cạch một trận, phát ông thúc đẩy đến trò hay nhân liên quan từ nhánh nhiệt độ. Cuộc so tài Tây Mây, Mây Quang, những tên khốn kiếp kia cậu tạm chủ công ty lớn, đuổi ra khỏi nhà, phong a. Bây giờ niên đại gì, còn đuổi ra khỏi. Tất cả mọi người đang nói này trò hay đâu rồi, căn bản là không phong được. Đông Châu Phúc Dòng trên thị trường, đám người như núi, tượng như biển. Lúc này, chật chội mọi người hướng kia mấy khối cao ốc tường ngoài màn ảnh lớn, bộc phát ra lại một phiên cuồng hô. Không phải là vì cây mây và dây leo kênh bên trong cổ so tải cây mấy người mới buổi họp báo, vô luận thắng nhất, học trưởng cùng đại tỷ tỷ đều bị gạt sang một bên. Mọi người ánh mắt tập trung vào là lan tràn đệ nhất giải trí kênh hình ảnh ở cao ốc mọc như rừng bầu trời thành phố, quần áo đen nát mặt thiếu niên dẫn vô số bầy nha cuồn loạn bay qua, rắc đầy trời tiền giấy. Mà nơi đó những người đi đường hướng lên trên không đưa tay tiếp lấy tiền, hoặc không người hướng trên đất nhận tiền, cũng chính lâm vào cung nhiệt. Nhìn một màn này, hoàng tử cường hoàn toàn nổ ép, à việc này, đây là các bạn học cũng là há mồm trợn mắt, chuyện này thật là đã vượt qua bọn họ nhận thức, không nghĩ ra tốt hay xấu. Còn giống như là hạng nhất nói rất có lý. Có siêu năng lực càng hẳn xây dựng Đông Châu, thủ vệ thế giới. Lôi về thật. Điên rồi. Làm như vậy không tốt sao? Đó là An Tơ A. Ngay tại một đám người trẻ tuổi không xa, có phóng viên đối mặt đến Lai Sở trẻ ảm ống kính, khó nén kích động bản tin nói. Đông Châu khu đặc biệt cục điều tra mới vừa vừa mới chính thức phát ra đối trò hay nhân truy nã, tố cáo hắn dính liễu mắc phải phi pháp cầm thương, cướp bóc, nguy hại công chúng an toàn đợi nhiều tội. Nhưng bởi vì Thanh Thành còn không thực hành thế giới dung hợp pháp, phía sau luật pháp trách nhiệm khó mà giới định, khiến cho chuyện này sẽ là một trận rất dài kỳ tụ. Bây giờ, cho hay nhân chính đưa tới khắp thành đến cuồng. Điều nhân giải trí một nhóm người rời đi, chân tướng nhật báo tòa báo cao ước sau, liền từ trước lăng toa tìm kỹ, còn không có biên mất Ú linh môn trở lại Đông Châu bên này. Nhưng bọn hắn đi ở thành phố điện ảnh cửa bắt trên đường, còn chưa có đi tìm một chỗ nghỉ ăn bữa cơm, liền nghe được tin tức mới nhận. Hoa thị gần như một cái lao huyết phun ra ngoài, mình là nói muốn kiếm tiền cai sự, nhưng không bài kiến làm như vậy. Cấp nhà in. Kẻ cơ bắp chọn mắt nhìn mắt Châu, lúc này cục điều tra tuyệt đối ngồi không yên, đây là náo loạn tung trời nữa à? Sao lại làm như thế được? Đông nhiên, kẻ cơ bắp chú ý tới gì nhi trong kinh ngạc. Thật giống như mang một ít sùng bái dáng vẻ, ha ha. Jinni là tâm tính tiện lương, nàng là vì người nghèo nhặt được tiền mà cao hứng. Vo ve bên trên nhiệt độ nổ. Lạc Cơ mừng như điên nói, cuộc so tài cây mấy người mới bở hợp báo, bị ép tới thậm chí không vào được vị trí thứ 10, ha ha ha." A. Hoa tỷ kêu to một tiếng, "Tiểu tử này, ta làm sao sẽ bị ma quỷ ám ảnh làm đi vào chuyện này? Lão Mạc, có phải hay không là ngươi âm thầm đối với ta mê hồn hạ lệnh rồi hả?" Nàng nghi mù mịt hỏi. "Đúng, bây giờ ta cho ngươi ý miệng." Mạc Tây kiên nói, mặt chữ Quốc bên trên cũng phấn chấn, lôi Việt làm như vậy thế nào ta đem tiểu giới rồi hả? Hoa tỷ hết ý kiến, là lăng Toa làm hư đầu ấy ấyư, không, này không phải lăng Toa chuyện xưa phong cách, là Lôi Việt, chính là Lôi Việt, không có nhân giáo quá hắn làm như thế, hắn lại là một tên như vậy rồi. Tin tức tốt cùng tin tức xấu, Tinh Bảo Tay nhắc dở vừa máy quay phim, thông thả nói, tin tức xấu là kia đôi thư hùng đại đạo tặc sẽ bị giấy môn đủ loại khởi tố, cuối cùng khả năng được ngồi tù, chúng ta đám người này cũng sẽ bị dính liễu. Tin tức tốt là, bọn họ như vậy náo đi xuống, tuyệt đối không sống tới tòa án tuyên án ngày đây. này tin tức tốt gì? Hoa tỷ mở ra, đối với ta đây là không còn gì tốt hơn nhất tin tức. Tình Bảo còn nói, chỗ này của ta quả thật có tin tức tốt. Diên Nhi mừng rỡ cười nói, chuyện này sẽ để cho nhiều người hơn đứng ngay ngắn vai diễn nhân, bất kể sau đó truyền thông nói thế nào, coi như nói xấu hắn, cũng sẽ cảm thấy đó là ở bôi đen hắn, mọi người liền yêu rô binh hụt. Diên Nhi lắc lắc sắc bị đánh bể điện thoại di động, các người nhìn, rất nhiều phóng viên ở tranh nhau muốn cùng chọn hai nhân vật siêu tầm, chúng ta được chọn. Hoa Tỷ bắt đầu tỉnh lại, biết rõ chuyện này không phải hoàn toàn không có chỗ tốt, thế nào bản tin rất trọng yếu, lan tràn đệ nhất giải trí Giang Mỹ Nhi như thế nào đây? Diên Nhĩ đã coi nhân tuyển, bối cảnh tương đối độc lập, có danh tiếng, cũng đúng trò hay nhân thái độ ôn hòa, chỉ nan rồi. Hoa tỷ gật đầu, không cách nào định nghĩa liền có nghĩa là, mọi người có thể dùng phương thức của mình đi tìm hiểu hắn. Giống như ngươi nói, mọi người liền yêu rô binh hụt. Đông Châu đệ nhất nhân dân cửa bệnh viện trần bộ ngoại quảng trường, quỷ nghiêm ngặt ô nha bay đầy trời, tiền giấy nghiêng xuất ra mà rơi. Từ môn trần bộ xuất ra đến khu nội trú, khắp nơi đều bắt đầu rơi xuống một trận tiền giấy mưa to. Mọi người không rõ vì sao, nhưng cũng rối rít đi đón, kinh thành nội lên một vía. Mặc áo choàng dài trắng nhân viên y tế môn là đa số là ngay tại chỗ bị những bay múa đó ôn nhá gần như đánh trúng. khi mọi người từ bệnh viện các tòa cao ốc vọt ra tụ tập được càng phát ra chợt trội bầu trời hắc vũ như vậy bảy nha cùng thiếu niên áo đen lại bay đi rồi bay đi nơi tiếp theo quốc mậu quảng trường áo đạt đến quảng trường chiều tà sau khi rơi xuống sắc trời rất nhanh nước sơn đen xuống màn đêm bao phủ đồng châu tòa này dị biến đô thị thế giới chi môn vị trí phúc dòng thôn quảng trường thượng nhân như sóng chiều mấy tòa dung hợp tới nhà trọc trời phát ra nghe hồng huyết quang lam hồng lục tử quang mang chiếu chiếu viên nào đám người trong đó cao nhất kia tòa cao ước mái nhà trên sân thượng giang mỹ nhi đẩy ra sân thượng môn đi vào Nàng nhìn một chút, sân thượng xi si măng mặt tràn đầy tiền giấy, một nhóm một nhóm, bị gió thổi lùn ngang, chỉ thấy cái kia quần áo đen nát mặt thiếu niên đứng ở phía trước phương thiên đài hàng rào tường biên giới bên trên, dạ gió lay động đến hắn hất phát. Sương đêm nữ cũng ở đây, kia thải phát thiếu nữ ở phụ kín tiền giấy sân thượng mặt đất đùa bón ván trượt, ở tiền giấy phía trên qua lại địa là tả dẫm đạp lên. Chó hay nhân đoàn đội một nhóm người đều tại hoa tỷ, mặt tây kiền, diên nhị, bọn họ bày một vi nướng ở đốt đồ ăn, uống nghĩa, dùng nhiên liệu tựa hồ chính là trên đất tiền giấy. Diên ngươi muốn xúc xích nhanh thuộc gã. Hôm nay giống vậy đại suất danh tiếng bắp thịt hợp thành dầu đứng ở đó, một bên rêu dao, một bên chuyên tâm lật qua lật lại trên vỉ nướng nguyên liệu nấu ăn. Tiêu lạp cơ nam nhân nắm vẻ xấu full salon, hướng mái nhà kết nước phún thượng đại biểu dầu kẻ. Phú hiệu, một cô bé ở bên cạnh nắm giờ vờ thu chụp nhất đến. Giang Mỹ Nhi là theo hẹn đi lên, năm camera, thu âm mịt rộ phồn đám dụng cụ, một người làm không phải là tiết mục lai like sở trẻ ám siêu tầm. Mỹ, Jin Nhi mặt mày vui vẻ đi tới, "Bên này, bên này." Lôi Việt nghe được động tĩnh, nhưng còn đang nhìn phía dưới trên quảng trường cuồng nhiệt mọi người. "Thôn chúng ta lúc trước luôn muốn đem thôn làm thành địa điểm du lịch." sau đó cuồng kiếm đạt đến không chuẩn. hắn hướng bên kia dùng mánh lưới bản lang toa nói, ta cảm thấy được khả năng đây mới là phúc dòng thôn cộng hưởng đến thế giới chi môn nguyên nhân, vậy sao ngươi không cộng hưởng đến hủy đi đệ nhị cái này truyền thuyết? Lang toa dựa câu, nói không chừng vậy sẽ là ta một người bạn học, nhà hắn ở trong thôn lại có nhà ở, lại có phòng trọ. Lôi việt vui vẻ, càng nghĩ càng tự nhạc, thán cảm khái nói, a tự cường, ta hiểu là ngươi, ngươi không phải huề, ngươi là chính tuyển chọn. lúc này, diên nhị dẫn Giang mỹ nhi đi tới bên này, cười cho Song phương giới thiệu gặp mặt. Lôi việt là nhận biết Giang mỹ nhi, còn đồng thời khiêu vũ tới, nói sao? Ta xem ngươi cũng rảnh rỗi một ngày, có muốn hay không ăn chút gì đó?" Hắn hỏi. Giang Mỹ Nhi ngửi được trong gió nướng ngồi thịt, mỉm cười nói, "Cảm ơn, chúng ta trước làm phỏng vấn đi, bây giờ ngươi rất hòa đâu rồi, trên mạng để tải tất cả đều là ngươi." Lôi Việt nhún nhún vai, "Hôm nay quả thật có qua mấy lần dị thể tăng cường cảm giác, cho nên chính mình tiêu 7 nha phạm vi tác dụng cũng biến thành lớn hơn, năng lực khác cũng đang tăng trưởng." Ở bên trên dị thể cấp bậc còn biểu hiện vì cấp độ B, nhưng thăng lên cấp độ A tựa hồ không xa. "Vì sao lại muốn giật tiền đây?" Giang Mỹ Nhi nhấc lên thu âm microphon, hỏi ra cái này nhận chút vấn đề. Trước 109, siêu tầm. Chờ một chút, ta đầu tiên muốn nhắc nhở một chút. Cho hay nhân làm như vậy không phải là vì tiền. Mãi nhà trên sân thượng, gì nhì từ cạnh chen vào nói địa cười nói, làm chính mình đi A công việc. Nếu như hắn muốn tiền, với công ty lớn ký hợp đồng là được, tối nay là có thể bắt được nhất bút thiên giới đăng ký phí, hơn nữa còn là chủ giới vực ốc đảo tiền A. Chủ giới vực rất lớn, lan tràn thành ở vào ốc đảo này phía đại lục, ủy viên hội phạm vi thế lực chủ yếu cũng là ở ốc đảo. ốc đảo tiền là tất cả ốc đảo thành phố đi lại tiền mà giống như Đông Châu khu như vậy thành viên thế giới bất kỳ tiền, muốn ở bên kia hoa còn phải tiến hành hối đoái đâu rồi, nhiều tiền đổi tiểu tiền. Từng Giang Mỹ Nhi đáp lời gật đầu, biết rõ đây là một sự thật. Cho hay nhân cấp nhà in, tựa hồ hành vi tức là mục đích, nhìn một chút bây giờ đầy đất tiền giấy là thế nào bị xử lý. Ngươi là nhận thức vì cái thế giới này tài sản phân phối không công bình, cho nên làm như thế, cho trăm họ phát ít tiền sao? Nàng lại hỏi. Đó là ngươi ý tưởng. Lôi Việt trả lời, chúng ta chỉ là muốn tìm điểm giấy tới đốt đồ ăn. Giang Mỹ Nhi nghe, này giống như là một câu nói đùa, nhưng hoặc như là hai nghĩa ngữ nàng suy nghĩ một chút, như có sở ngộ, hỏi, ngươi là nói, đói bụng không phải đem ra thảo luận hình mà bên trên học vấn đề, mà là cần muốn động thủ giải quyết vấn đề thật sao? Lôi Việt nhờ giúp đỡ, địa nhìn về Lang Toa, hai người nhìn nhau, cũng không nhịn được địa không khỏi cười to. Mỹ Nhi, ngươi cứ như vậy với đi. Dìn nhỏ giọng khuyến khích, cho hai người là cái hành động phái. Cùng lúc đó, kẻ cơ bắp nắm một cây mạo hiểm nhiệt thực mùi thơm thịt nướng xiên đi tới, Dìn xúc xích. Giang Mỹ Nhi nhìn thờ dê cười đùa thiếu niên áo đen, lại hỏi, ngươi cho là như vậy có thể giải quyết vấn đề sao? chỉ nói chuyện này, các ngươi phân phát số tiền này, nhà in bên kia đều có in biên mã ghi chép đi, chỉ cần bên kia đem liên quan biên mã hủy bỏ, số tiền này liền tất cả đều là tiền giả. bất kể hôm nay dân chúng cướp được bao nhiêu, bọn họ cũng chỉ là nhiều một đống giấy vụn. kẻ cơ bắp đem xúc xích cho dìny, còn xử ở bên cạnh ngoài sáng nghe trộm, lúc này nghe vậy gật đầu, đúng chính là có thể như vậy. à, lôi việt cùng lang toa nhìn nhau đến, cũng càng sung sướng rồi. lang toa cười được gần như muốn rơi xuống ván trượt, liên tục làm mấy cái tên là sổ vợ ít khúc dạo đầu động tác, lật tới này đi, xoay ngược lại xoay ngược lại lại xoay ngược lại. bên kia. Hoa tỷ mặt đã sớm chưa già đã yếu điệu mặt nhăn thành xe điện ngầm lão nhân nhìn điện thoại di động biểu tình dỗ pin hụt cái giám liệt Hoa tỷ Jini đều chỉ thấy Giang Mỹ Nhi nhũ lại lông mi cứng rắn nói cất tâm thanh Giang Mỹ Nhi dĩ nhiên nghe được thiếu niên này thiếu nữ tiếng cười là một loại trò hay được như ý tiếng cười cũng tựa như là cười nhạo người khác cười nhạo mình tiếng cười tiên sẽ biến thành tiên giả bọn họ là biết rõ bọn họ cũng là cố ý đây mới là này ra trò hay cao quan chỗ muốn bây giờ muốn những thứ kia mừng rỡ như điên nhân thậm chí là bệnh viện những thứ kia lỏng tràn đầy cho là nhận được cứu mạng người có tiền hai đầu lại được cho biết những thứ kia tất cả đều là giấy vụn. đây là sẽ có nhiều lối cận, nhiều bể tăng cảnh. đương nhiên, Giang Mỹ Nhi cảm thấy cả người có chút dọn cả tóc gái, là trên sân thượng dạng gió quá lớn rồi không. số tiền này sẽ là thật tiền hay là giả tiền, không khỏi ta quyết định. Lôi Việt tiếng cười dần dần dừng. đêm tối màu đen tăng tại cái kia nửa nát trên mặt, lôi ra khổng lồ mà kỳ dị bóng mỏ, liền nghe hồng quăng cũng không chiếu sáng. ta không phải nhà từ thiện, cũng không phải do binh hụt, càng không phải là cái gì giải quyết nghèo khó đói bụng vĩ nhân. ta chỉ là một diễn xuất, ta chỉ muốn diễn vui vẻ. hắn nói, thanh em bình tĩnh. Giang Mỹ Nhi ngưng cả mắt, lại hỏi: Ý ngươi là, đây đều là một tổ kịch, ngươi chính là muốn lừa gạt mọi người, để cho bọn họ nếm được không hoan hỉ bể tan cảnh mũi vị. Hay lại là, ngươi nghĩ kích động mọi người cựu hận cùng lửa giận? Nàng biết rõ thiếu niên này có phiến động lòng người lực lượng, dùng hắn biểu diễn, hắn bày diễn. Nhìn một chút hôm nay, chẳng qua là một ngày, hắn gần như liền đem tòa thành này cùng thành luận quay lại. Đông Châu bên này thực ra cũng còn khá, Lan Tràn Thành nhất là cây có gai đường phố, dây sắt đường phố khu vực, đầu đường bên trên hỗn loạn vẫn còn ở thăng cấp, mọi người lửa giận cùng thương hỏa chính đem bầu trời đem chiếu thành ban ngày hàng đường phố bài hát của đầu, kháng nghị công ty lớn Liên Minh định đuổi ra khỏi trò hay nhân, kháng nghị rất nhiều. Suy nghĩ một chút, làm hôm nay số tiền này bị tuyên bày thành công giả tiền, mọi người là sẽ hận nộ ai? Nếu như hỏa dễ dàng như vậy liền thiêu cháy, vậy nói rõ ngọn lửa vẫn luôn ở. Lôi Việt lủi bay, vẫn ở nơi đó. Giang Mỹ Nhi không đáng bình luận, chỉ là đuổi theo hỏi. Chẳng lẽ ngươi không sợ, ở đủ loại nhân tố dưới ảnh hưởng, mọi người cuối cùng sẽ cho rằng là ngươi lừa bọn họ, là trò hay người đang làm hát sao? Trên thực tế, đêm ngươi hôm nay những thứ này hành vi, đã có các phe thanh âm ở đả kích ngươi, ngươi thấy thế nào đây? Lôi Việt nhất thời lại cười một tiếng, cười trên mặt những tử đó hồng vết sẹo xoắn một đoàn. Trong đáy lòng những con đó tại như vậy cái hộp vẫn còn, chỉ bất quá tất cả đều mở, thả ra, thỉnh thoảng, hắn tâm giống như chỉ tựa là U Linh Du đang trong đó. Hắn nhìn hướng phía dưới quảng trường sắt, vai theo nhau mọi người, nói, ta đã không quan tâm người khác đánh giá rồi, a nói ta là kẻ điên hay lại là anh hùng, cũng không trọng yếu. Hơn nữa ngươi xem một chút những người này, ngươi thấy cho bọn họ có thể đánh giá ra chút gì chân lý tới sao? Lôi Việt rêu cợt địa lắc đầu một cái, lại nói, Giang ký giả ta hôm nay ở trên vũ đài thấy người xem phản ứng càng nhiều, lại càng thấy cho bọn họ buồn cười, hoang đường, ngu xuẩn. ta đang diễn đến hài kịch, nhưng bị bọn họ làm thành bi kịch. không ngu xuẩn, bởi vì lấy được một chút xíu bản thuộc về mình tiền giấy liền muốn cuốn hoan, cảm giác mình đi đại vận. có vài người giành được so với ai khác cũng tích cực, nhưng bọn hắn chưa bao giờ đem loại này khí lực dùng ở những thứ kia sẽ để cho bọn họ hợp tình hợp pháp phân đến càng nhiều tiền trong chuyện. có vài người liền nhặt cũng không dám nhặt, chỉ có bị ai cho phép, bọn họ mới dám. bọn họ là cái gì, ra sức sao? chính bọn hắn suy nghĩ đây. lôi việt nhìn dày đặc đám người, thật rất giống một ít nhu mã, chính mình đã từng làm qua nhu mã. Hắn có chút mở ra máy hát, những thứ này chuột mặt kỳ nói nhảm càng nói càng lừa tiếng. Đói bụng là muốn động thủ giải quyết vấn đề, nhưng tại sao? Tại sao luôn là đói bụng? Chúng ta thức ăn đều đi đâu? Kia liền không phải mấy tờ tiền giấy có thể giải quyết vấn đề. Có rất nhiều thứ so với mấy tờ tiền giấy càng có giá trị. Chúng ta yêu cầu một cái nói phải trái thế giới, giữa người và người, hỗ trợ, mà không phải lẫn nhau hại, lẫn nhau cuốn, mỗi người ôm chính mình nhỏ dĩu lợi ích người tranh ta đoạt, lại quên cả chuyện trọng yếu. Ai nói cái thế giới này rất tốt, đó là hắn may mắn, hoặc là ngu xuẩn. Nhưng như vậy thế giới, ta muốn đem nó nổ thành pháo hoa, thiếu đốt, kia còn khá là đẹp đẽ một chút. Ai chuyện này gìn mí nhỏ chừng con mắt, muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là cái gì đều không nói, chỉ là vui đầu nổi tiếng chàng cùng uống địa. Hoa tỷ che cái chán, đi qua một bên rồi, không thể không nói tỉnh bảo có lúc nói chuyện thật có lý, liên quan tới tin tức tốt bộ phận kia. Tiểu tử kia như vậy phá ban mọi người, đưa tới khả năng chính là không ưa cùng công kích. Không sai, đa số người không có suy nghĩ. Đây là có thể nói ra tới sao? Mọi người làm sao sẽ thừa nhận, nhân cũng sẽ vì chính mình bảo chữa. Những người hái mộ sẽ cảm thấy trò hay nhân đủ loại, nhưng tốt như vậy vai diễn nhân cũng đang đem rất nhiều thuần người đi đường làm thành đực nhân. Cùng lúc đó, Lang Toa mượn chất đống như núi tiền dây chất ván trượt hướng sườn núi cất cánh, nàng làm lên phở liu út động tác ở trong đêm tối bay vọt. Đẹp đế. nàng kêu một tiếng, không biết là khen chính mình hay lại là ai. Giang Mỹ Nhi duy trì ôn hòa mặt mũi, trò hay nhân những lời này có bị mịt rổ phồn tất cả đều ghi xuống, sẽ trở thành siêu tầm bản thảo một bộ phận. Có vài người đánh giá ngươi hận đời, quá thích đối xã hội tràn đầy công kích tính, ngươi thấy thế nào đây? Nàng lại hỏi từ phương diện nào đó mà nói chò hay tiên người đi là phù hợp những thứ này định nghĩa cái này nát mặt thiếu niên bây giờ để cho nàng nghĩ đến một cái bị đâm phá khi cầu phanh một tiếng chọc vang phun ra hồng sắc máu tươi những người đó chính là ta nói người ngu lôi việt cười một tiếng chuyển mắt nhìn về ở trong đêm tối bay lượn bay múa bệ nhà bọn họ bay thật sung sướng đem tiền cũng đem lăng sẩm tối sắc lông chim xuất ra hướng đại địa nhưng là trên vai trái vị bằng hữu kia vẫn còn đồ sộ mà đứng không muốn bay khỏi nửa khác rõ ràng nó mới là khổng lồ nhất cái kia ô nhà hắn biết rõ nó đang chấn áp hắn nếu như mình không phải cho mặt mũi vị bằng hữu này đã cho phía dưới đám người một trận trò kỳ vui đừng để ý tới cái này ngu xuẩn điệu ngồi ở phía dưới trên biển quảng cáo quái nhân giọng nói chuyện tới ngươi hôm nay diễn ra tiết mục là đủ náo nhiệt cũng không đủ cao quý đúng vậy vâng lôi việt lầm bầm còn nói những thứ này mặc dù là người ngu nhưng bọn hắn cũng là người xem chỉ cần là người xem nên lấy được những thứ kia cao quý biểu diễn cái loại này đủ để rung động bọn họ chết lặng tâm linh biểu diễn không chỉ là múa đôi như vậy của nhiệt mà là những người này bọn họ còn không nhìn thấy nhưng bọn hắn sẽ thấy chân chính có thể giao động động đến bọn hắn sự vật. Giang Mỹ Nhi thấy thiếu niên này đống nhiên có chút điên loạn, còn đang nghỉ hoặc suy nghĩ thế nào tiếp tục đặt câu hỏi. Đột nhiên nàng chỉ thấy trò hay nhân hướng bụng mình mạnh mẽ hạ lôi kéo, một vòng máu chảy đầm địa ruột cứ như vậy bị kéo ra ngoài. Con mắt của Giang Mỹ Nhi trừng một cái, đối phương đã là trên tay hoắt mắt ném đi. Phản phất là bộ vòng như vậy, ruột một con đeo vào cổ nàng bên trên, một đầu khác vẫn còn ở trò hay nhân trong bụng. Này vòng ruột kéo cái chặt, máu thịt đầm địa. Sa. Giang Mỹ Nhi bộ dạng sợ hãi cả kinh. Loại này kinh khủng thô bạo kinh sợ cùng vừa rồi hoàn toàn bất động, cả người có chút tê dại. Nàng từ trong gió đêm hít thở sâu, không để cho mình dưới chân phát run, càng không để cho mình thét chói tai. Nàng nghe qua một câu nói, hớ trực diện sợ hãi lúc, có thể nhìn thấu một người bản chất. Thân là một cái nghề phóng viên, Giang Mỹ Nhi hết sức giữ được tĩnh táo, nhìn cái kia quỷ tiếu đến thiếu niên áo đen, nghe bên kia sương đêm lữ lại đang cười thật to. Đây là người dị thể năng lực sao? Nàng hỏi. Đây là ta ruột." Lôi Viễn nói, ngươi cảm thấy hứng thú lời nói, ta cắt một đoạn hạ tới cho ngươi nương ăn. "Không, ta không đói bụng." Giang Mỹ Nhi thanh âm hay lại là khẽ run, có thể lấy xuống sao? Động nhiên một chút, đoạn này ruột thật giống như lò xo trang bị như thế, vèo liền từ nàng trên cổ khởi ra, hướng trò hay nhân bụng bắn trở về. Này không phải đơn giản tinh thần huyền giống, nàng có thể cảm thấy trên cổ ướt lốc lục, còn có lưu lại huyết dịch ở rơi xuống. Chỉ là nhiều chút ruột mà thôi. Lôi Việt mỉm cười nói, nhìn thẳng người phóng viên này con mắt. Mỗi một thua lựa chọn, mỗi một huề, cũng bao gồm mỗi một chính tuyển chọn. Chúng ta cũng có, nhưng chúng ta cũng không có từng thấy, chúng ta hẳn nhìn thấy. Những thứ này ruột, liền là chân chính thú vị đồ vật. Giang Mỹ Nhi mơ hồ biết do ý hắn rồi trong lòng không khỏi càng phát rét. Hôm nay chỉ là xuất ra tiền, ngày mai đây, xuất ra ruột, hoặc là thế nào. Nếu như dùng kẻ điên đi hình dung cho hay nhân, tự hồ cũng không quá phận, nhưng hắn lại không chỉ là như vậy, hắn biểu diễn không chỉ có điên cuồng. Không cách nào định nghĩa này vẫn là nàng trước mắt là bình. Đây chính là ngươi với cái thế giới này muốn nói chuyện sao?" Giang Mỹ nhi hỏi. Lôi Việt quay người sang, cười nhìn đêm tối hạ bảy nha bay múa, nghe hồng lừng lẫnh thật lớn đô thị, không ngừng khuyết tán thành cùng thành, giống như triều hải mọi người, hắn nói, "Ta ở cái thế giới này trên võ đài, chỉ có câu muốn nói, trò hay còn ở phía cuối." trước 110, vò ve, trò hay nhân đột nhiên xuất hiện, tái đẳng người mới đăng tràng, hạng nhất, học trưởng, xứng trước đại tỷ tỷ, mê quang phi hành đại đội làm nổi bật hình ảnh nữ phi hành gia, cao nhân huynh đệ. Theo phong trào trò hay, thang cốc chủ đề thần bí rỗ kẹ, đại luân bản tác ra. Bởi vì trọng công chủ lực, bước xạ hạt nhân đại hoàng phong. Nhiều vị đáng ra chú ý người mới, hùng hai tử, thần máy thiếu niên, sinh non thiếu nữ. Mỗi khi có tân thế giới dung nhập vào chủ giới vực, mọi người cũng biết hưởng thụ đến một đoạn mới mẹ kỳ. Này mấy ngày liền là như thế. Đông Châu không hổ là liệt thương nhân vẫn lạc chi địa. So sánh năm gần đây thế giới khác vừa mới mở ra thế giới chi môn tối sơ giai đoạn, đều phải hiện ra càng nhiều người mới. Ngoại trừ các gia đại tiểu công ty át chủ bài, có thể còn có một chút về không thế nào chiếm được truyền thông trang địa. Mà cho hay nhân mang đến gió báo vẫn còn tiếp tục quấy tán, nhất là khi hắn dắt tiền bị tuyên bố tất cả đều là phía sau, đầu đường bên trên huyên náo sâu hơn. Bất quá, mấy ngày nay, hoa thị cùng tỉnh bảo ngược lại là hơi thở phào nhẹ nhõm. Lôi Việt cướp hết nhà in xuất ra hết tiền sau đó, sẽ không chỉnh chuyện gì, chỉ là cùng lăng toa lén lút đi vài chuyên một cái thành phố khác. Đoạt nhiều chút sòng bạc mà thôi. Hai người đi vào sòng bạc, nổ súng, đem bàn đánh cú sốc, đem láo hổ máy nổ, đem bài xì phé ném được bay lở trời. Bọn họ càng dỡ cười to bị chụp hạ một lần lại một lần, dính liễu phạm tội tội danh tờ đơn càng ngày càng dài. Hoa thị cùng Jin nỉ có phương pháp là, tận lực cho trò hay nhiều người an bài nhiều chút minh tỉnh hoạt động, để cho hắn có chính sự có thể bận rộn. Giang Mỹ Nhi làm siêu tầm hiện ra lan tràn đệ nhất giải trí rồi, quả nhiên đưa tới trên mạng rất nhiều người đả kích. Ngươi lại làm gì? Ngươi nói cái rắm. Thứ người như vậy có gì thể năng lực cũng là một người thất bại. Không người muốn nghe ngươi ngây tơ nói nhảm. Cho hay nhân chính là một không trưởng đại tiểu hài, ta càng thích hơn nhất. Cho hay nhân fan số lượng tăng vụt lên đồng thời, hắc tử số lượng cũng ở đây tăng vụt lên, giống như hai tay của hắn, lớp cùng hạt, tràn đầy tranh cãi. Tiếp nhận phỏng vấn, đến đầu đường đi vùng, đến phòng chụp ảnh chụp tạp chí cứng gian chiếu. Hình chính diện, Lôi Việt đứng rất tốt, vẻ mặt nghiêm túc. Đèn flash, mặt bên chiếu, Lôi Việt hay lại là đứng rất tốt, nghiêm túc. Đèn flash, phía sau chiếu, Lôi Việt tiếp tục đứng rất tốt, cả đầu bỗng nhiên quay lại, giữ tận mặt quỷ. Đèn flash ở vo ve bên trên, cho hay nhân đoàn đội khai thông quan phương trước mục, mấy ngày kế tiếp đã đột phá 300 triệu fan. Đối với Đông Châu địa phương dân chúng, mấy con số này nhìn liền giả, giống như là minh tinh đoàn đội quét đi ra. Trên thực tế cũng không phải, giấy gấp hợp nổi liền mỗi cái thế giới chủ giới vực dân cư thật sự quá nhiều, chỉ là lan tràn thành nhân liền so với thế giới Đông Châu toàn cầu dân cư muốn nhiều hơn. Đối với những thứ kia fan số lượng lấy 10 tỷ vì đơn vị cơ bản cự tỉnh mà nói, cho hay nhân chỉ là một hiện tượng cấp người mới. Nhưng đối với học trưởng, đại tỷ tỷ đợi còn lại Đông Châu người mới mà nói, đây hoàn toàn là nghiệt ép. Hạng nhất còn chưa mở thông VoVe. Mà là ở tái đằng xã giao bình Đài theo nói bên trên vận doanh, đã có 350 triệu nhiều fan. Chỉ là mấy con số này chân thực tính bị rất nhiều người ở VoVe bên trên nghi ngờ, thế nào không đến VoVe đây? La ần nút hắn nhân khí không sánh bằng trò hay nhân sự thật đi. Ngày này, trò hay nhân quan phương VoVe chính hướng chú ý đám người phát động hạng nhất bỏ phiếu hoạt động, trò hay người là cái mới tinh đô thị truyền thuyết. Chứ mẹ ngữ ngoại khác phát biểu danh xưng thậm chí còn không tạo thành trăm hầu hiệu ứng, người cho là sẽ là. Tính đến trước mắt, cao nhất số phiếu mấy hạng anh văn danh xưng là, tỷ lệ tất mãn thẻ tô mãn. Thở dở vệ là tỏ. Thẻ Betta gợ các mạn vo ve bên trên, mọi người vừa kinh ngạc lại nô nước tấp nập, nghị luận sôi nổi, tuyệt đối là hít lì tất mạn, lại phiên dịch trở lại chính là hí nhân, anh văn danh sương lại còn có thể làm trăm hầu hiệu ứng, nay ca vị hắn không chỉ là cộng hưởng, hắn là sáng tạo, chỉ là cái này, hắn cũng đã thắng hạng nhất quá nhiều, chuyện này quả thật hiện lộ rõ ràng trò hay nhân đặc biệt, khác ngoại quan phương đã công bố hắn bài hình cùng loại hệ vì dỗ kẻ tiểu sử hệ, bất quá di thể cấp bậc vẫn thành nghi, các truyền thông theo như EFG hạn mức tối đa định luật đánh giá trò hay bởi vì cấp độ E vốn lấy hắn mấy ngày nay nổ mạnh nhân khí rất có thể đã đột phá đến cấp độ dây rồi. Lôi Việt cảm giác mình đã đến gần vô hạn cấp độ A rồi. Lúc trước luôn có thối giữa ngã gục thể cảm thân thể, mặc dù bây giờ càng tùy thời có thể thối giữa, lại tựa hồ như sẽ không mệt mỏi, thế nào dày vò đi xuống cũng còn có thể tiếp tục dày vò. Hắn hỏi qua mạc tây kiện, dị thể tuy nhiên sẽ tăng cường thân thể tố chất, nhưng giống như hắn miêu tả loại tình huống này vẫn thuộc hiếm thấy. Mấy ngày nay, Lôi Việt cũng đã tìm tòi biết chính mình hiện nay dị thể năng lực. Chơi lơ lửng phi hành, tầng trời thấp lúc phi hành muốn gì được nấy, bay càng cao, sức gió càng lớn là càng cố hết sức, bay lâu cần nghỉ ngơi một chút lại thì đặng đều bầy nha, sử trung quanh bầy nha cộng hưởng tới, hắn không cách nào trực tiếp khống chế bọn họ, nhưng có thể hướng bọn họ biểu đạt ý tứ, bọn họ cũng là bằng hữu, tình nguyện hỗ trợ. Nhanh chóng khép lại, thân thể là diễn viên công cụ, hắn có thể sử tự thân máu thịt vết thương nhanh chóng khép lại, bất kể là da thịt hay lại là tạng khí, hắn này người chết lại muốn chết không dễ dàng. Thiêu đốt Nam Hải, làm trung quanh có ngọn lửa, hắn có thể giống như gánh xếp thú đùa bị hủy hoại giả như vậy đùa bỡ ngọn lửa, bản tới một bật lửa là đốt không được chiến đương xe, hắn để cho ngọn lửa tăng lên. Sân khấu linh vực, phân hai loại trạng thái, một là không có khống chế lại lúc hắn có thể nhận ra được trên võ đài dị chất lưu động, bao gồm người khác động tĩnh, nhưng chỉ là xem không thể động, hay là khống chế lại lúc, là hắn có thể đối với người khác làm dị chất ảnh hưởng, tỷ như chế trụ địch nhân không để cho nhúc nhích, hoặc là cho bằng liễu tăng cường dị lực, cho hay biểu diễn, đây chính là một biểu diễn dương dụng cụ, bên trong liên quan đến rất nhiều công cụ, hắn còn có thể phát triển. hắn đem ruột kéo ra ngoài là 18 thải phóng ruột, hắn đem đầu véo đi xuống, xoay qua chỗ khác đều là chặt đầu tú, hắn chế tạo huyết thịt con voi là gánh siết thú mạnh khỏe. hẻm lâm quỷ ảnh, hắn thử qua, ở đó nhiều chút nghèo đường phố trong ngõ tối, chính mình sẽ toàn phương vị trở nên mạnh hơn biểu diễn trong hộp công cụ đồ vật càng nhiều, này giống như là một cái sở kỳ hiệu bị động. cho nên, giống như lăng toa nói như vậy, hắn muốn đánh tiếng người, tốt nhất chính là đem người kia kéo vào trong ngõ tối đánh. này thất loại năng lực, hẳn là từ cấp độ D đến cấp độ B dị thể năng lực. lôi việt cũng làm không rõ ràng loại nào là kia cái cấp bậc có, vốn là đoán nhất cấp một năng lực cũng chỉ có sáu loại, chính mình còn nhiều hơn một loại. về phân ô nha, quái nhân cùng kia an toàn, hắn cho là đó là một chuyện khác, nhân vì chúng nó no tại hắn dị thể cộng hưởng trước cũng đã tồn tại. hiện ở lao ra quẻ rượu mở cửa một cái làm ăn, liền sẽ lập tức sóng người nhân tuôn. Những người hái mộ nghe đây là trò hay nhân một cái ổ đều tại hành hương như vậy vào tới, đem toàn bộ thành phố điện ảnh khu vực cũng nhét tràn đầy làm. Giống vậy, ở phụ cận đây, không ngừng có điều tử ở theo dõi, lưu ý trò hay nhân động tĩnh. Lúc này chính là như vậy, quầy rượu trong kho hàng tiếng người cổ võ, còn truyền bá hăng hái bạo nổ nhặt dốc. Các khách nhân uống rượu, khiêu vũ, xem TV bên trong dị thể minh tỉnh tiết mục giải trí, đảm tiểu không dứt. Lôi Việt ngồi ở bên quầy ba một nơi, cùng Hoa Tỷ, Dị Nhi, Mặc Tây Kiển vừa nói chuyện, Tỉnh Bảo vẫn còn ở khiên dở vừa thu chú nhiếp, bọn họ không có bị người xa lạ quấy rầy. Bởi vì kẻ cơ bắp liền đứng ở bên cạnh, viên làm thịt mặt hung thần đắc sát, ai muốn tới cũng sẽ bị này mặt bắp thịt tưởng ngăn trở. Nhưng lúc này, Lạc Cơ mang theo một đám bốn, năm gái đẹp đẽ thời thượng cô gái cười đi tới. "Huynh đệ, những mỹ nữ này là fan của ngươi, muốn nhận biết ngươi hờ à à à." Lạc Cơ vui vẻ giới thiệu, đều là từ Lan tràn thành bên kia tới, đang lúc nhân ra. "Vị này mệ ẩn, vị này anh tử, vị này." Mây vị tóc vàng, mái tóc xù, mỹ nữ tóc đen, cũng hơn 20 tuổi tuổi thanh xuân kỷ, vóc người dịu dàng, nụ cười vui vẻ, mắt thần tính cảm kẻ cơ bắp hơi do dự một chút có muốn hay không cản, các nàng nhất thời liền vây ở lôi viện bên cạnh ngồi xuống, gom góp làm hết sức gần. Cho hay nhân, ta cảm thấy cho ngươi quá tuyệt vời. Cái kia kêu, kêu mệ dặn mỹ nữ tóc vàng cười khinh khách nói, ca ca, có thể cho ta ký cái tên sao? Tiêu anh tử mỹ nữ tóc đen mặt đầy sùng bái, hoa tỷ tức giận trợn mắt nhìn làm cơ lướt mắt, nàng không phải muốn xen vào lôi viện chuyện riêng, nàng là người đại diện không phải mẹ hắn, lại nói cái nào dốc minh tinh bên người không phải mỗi ngày một đống xương ra thịt. Bây giờ nàng và dì nhỉ đem tiểu tử này làm dốc minh tinh tới xác định vị trí rồi, như vậy càng bất lo nhiều chút. Nhưng bây giờ nói chính sự lâu rồi, mang những thứ này xương thịt ra tới cũng không phân thời điểm. Có cái chuyện này. Hoa tỷ lớn tiếng điểm. Sở Vận Đông gọi cho ta, muốn cùng ngươi nói xin lỗi, hy vọng lấy được ngươi tha thứ, hắn nói mình ngày đó là ngu rốt không tốt. Hắn còn muốn hỏi ngươi là có hay không cho phép hắn ở Nguyệt Quang Mê thành sử dụng ngày đó ngươi diễn kia tổ ống kính. Nói thật đi, người này dọa sợ, sợ ngươi ngày nào đột nhiên xuất hiện đem hắn một thương ban rồi. Các Mỹ Nữ nghe vậy rồi rít hỏi tới Sở Vận Đông là ai? Chít chít cha cha. Lạc Cơ biết một chút, lập tức la lên, một cái không có chút nào tài hoa khuôn kiếp đạo diễn ngay tại một đám mỹ nữ cười lên thời điểm các nàng chọn nghe trò hai người nói các vị mỹ nữ các ngươi có thể đi sang một bên sao lôi việt một bộ buồn cười rộng chúng ta này nói chuyện đâu rồi các ngươi quá ổn. mây dài ẳng anh tử bọn người ngơ ngẩn lạc cơ mắt thấy kẻ cơ bắp lập tức liền phải làm việc liền lập tức chào hỏi các nàng đi trước kia chờ các ngươi nói xong rồi ta lại dẫn các nàng tới náo nhiệt lúc này vội vàng rời chỗ ngồi đi các mỹ nữ đối lạc cơ cũng bị mất mùi ngon sắc với trò hay người là tốt minh đệ cứ như vậy tốt minh đệ lạc cơ ngươi còn thu ta tiền giới thiệu thối tiền a một người trong đó cô gái cà dợn nói đừng nóng, đừng nóng. Lạp Cơ kêu các nàng đi, nhỏ giọng nói, là các ngươi hình dáng không được, quá thành thục, trò hay nhân tuổi tác sắp xếp ở đằng kia. Hắn thích những thanh đó xuân thiếu nữ. Cùng lúc đó, tinh bảo di động giờ với máy, trung thực vỗ xuống hết thảy các thứ này. Nàng một tiếng thở dài, có như vậy cái ngu rốt cha, mình tại sao không phải thua lựa chọn? Tinh bảo, ba trị số trí lực có thể đều là cho rồi ngươi, mới có thể như vậy. Lạp Cơ hiểu rất rõ nữ nhi, quay đầu kêu gào lên một câu. Di Nhi bất mãn lẩm bẩm, hại ta ngược lại nhiều như vậy ly rượu. Bên kia, ánh mắt của kẻ cơ bắp nhất thời muốn giết người một dạng Lạp Cơ liền vội vàng chạy như thế nào đây? Hoa tỷ lần nữa hỏi. Sở Vận Đông a, ta lúc ấy đã cùng Lang tòa đánh qua hắn, chuyện kia đã kết liễu. Lôi Việt không có hứng thú gì nói, về phần cái kia ống kính, hắn không thể dùng, khắc cọ sắt làm tuyên truyền, cứ như vậy. Các ngươi lúc ấy? Hoa tỷ ngạc nhiên cau mày một cái, rốt cuộc minh bạch tại sao chính mình sẽ kể bên Sở Vận Đông đá ra đoàn kịch? Nàng không nói gật đầu, còn cọ. Sở Vận Đông không sợ được, mỗi ngày ngủ không yên, giấc cũng coi là tốt. Còn ngươi nữa lúc trước đóng qua vai phụ một ít đoàn kịch, cũng muốn bắt ngươi làm doanh số bán hàng tuyên truyền. Hoa tỷ còn nói, chính là tay sẽ quỷ tử nhưng thứ kia cái sẽ trò hay người sao? Lôi Việt vui vẻ, có thể a, muốn tuyên truyền liền tuyên truyền đi. Hoa Thị thường xuyên đều cảm thấy theo không kịp hắn nao đường về. Dĩnh Nhi vội nói, khác đi, lúc đó tổn hại người hình tượng. Vậy những thứ này do các ngươi quyết định, ta không cái gọi là. Lôi Việt nhìn một khối trong màn hình tivi chương trình tòa đàm, tái đằng ba vị người mới đang cùng người chủ trì chuyện trò vui vẻ. Nhưng hắn thấy bọn họ rõ ràng làm bộ biểu tình, liền mất đi hưng đầu. Có hay không khác tiết mục, ta muốn nhìn một chút cái kia hùng hải tử. Hắn hướng mặt tây kiện hỏi, đừng đổi đại, thì nhìn cái này. Hoa Thị gọi lại, nhanh vừa nói. Căng cứ ta phân tích, đối với ngươi, những thứ này đã làm nổi bật hình ảnh trong tân nhân mặt, thật chính trực được coi trọng liền mấy cái. Hạng nhất, đại tỷ tỷ, nữ phi hành gia, cao nhân huynh đệ, đại luân bản tập gia. Năm cái vương bài, một cái rồ kẻ. Lôi Việt lún vai một cái, nói, "Nhưng ta đối hùng hải tử, thận máy thiếu niên, sinh non thiếu nữ tương đối cảm thấy hứng thú a." Chương 111, gian kỳ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, thời kỳ cuối. Đây chẳng qua là nhiều chút vẻ. Hoa thị tức giận thanh âm, gần như đập lại quẩy rượu trong kho hàng tiếng huyên náo vang. Nàng cũng không muốn nói ra hắn gần đây rất thích dùng tạp ngữ cái chữ này. Nhưng cái từ này rất thích hợp bây giờ dùng. Ngươi xem một chút cái kia hùng hải tử, tuyệt đối sẽ không tham gia đông châu đêm, chính là tới khôi hải. Anh bảo hệ dị thể giả vốn là rất ít sẽ tiến vào ít khu vực, nhất là loại này có cha mẹ che chở. Mặt tây kiền không để ý tới hoa tỷ ngăn lại, đem một khối trong màn ảnh tiết mục đổi, xuất hiện hùng hải tử hình ảnh hình ảnh. Lôi Việt chỉ thấy là một cái 6-7 tuổi tiểu mập mạp, nắm cái điện thoại di động ở chơi game, hải tử mụ mụ ở bên cạnh nắm cái muỗng dỗ con ăn cơm. Coi như hải tử mụ mụ muốn đem điện thoại di động lấy xuống, hùng hải tử sẽ khóc gào thét cho không dứt. Tiết mục hiện trường các khán giả thấy cái video này phát ra chơi rất khá tựa như một mảnh cười vui, mấy vị tiết mục khách quý cũng rối rít nhà ca nói, thật là đáng yêu à, không có chút nào dễ thương, rất chán ghét. Lôi Vi nói, loại này hùng hại tử không người đánh lời nói, sớm muộn muốn vào ấu quản thật sự đi. ấu quản thật sự đặc biệt thu nhận những anh đó bảo hệ, vậy bị gì thể giả tội phạm. Bây giờ hắn biết toàn bộ loại hệ, biết do tiểu hài tử thậm chí còn trẻ sơ sinh cũng có thể dị thể cộng hưởng, mà phát sinh loại tình huống này lúc, đa số sẽ là anh bảo hệ, tuổi gần năm tuổi tình bảo, làm một chương không bài, cũng là lúc nào cũng, có thể sẽ trở thành anh bảo dị thể giả. đúng rồi, tình bảo. Lôi Việt đang suy nghĩ cái gì? Hỏi. Thi thi ngươi, 26 loại hệ bài hát thế nào hát tới? Bài hát này ca từ do sở hữu loại hệ danh xương tạo thành, hơn nữa còn là từ A đến Z thứ tự sắp xếp, hắn học qua rồi, chung quy lại là ký chưa vững. Lúc này, đối mặt bên quầy ba mọi người nhìn chăm chú, tình Bảo rồi sống không thú vị địa hát nói. Dị trùng gậy nhân giới khu vực, anh bảo hung thú cũ lời nói nguyện rửa hạng nhất tiểu sử, ác ma khế ước kỳ nhân, quỷ linh quỷ chuyện, bệnh biến thực hình, thực thay đổi gia cương triều, hiện tượng bí vật, cấm kỵ đạo nhân, công cụ chức nhân. Lôi Việt nghe có chút nhức đầu, thật giống như nghe được Kim Cô chú tự như chính mình mỗi lần hát đến anh bảo hung thú cũng lời nói nguyền rủa hạng nhất tiểu sử liền hát không nổi nữa ta là thi rất nghệ thuật sinh a đừng cầm những thứ này làm có ta hắn lắc đầu nói không tính đi tận lực ký 26 loại hệ từ trước đến giờ không phải trọng yếu nhất mặt tây kiền ngược lại không cưỡng cầu hắn có thể nhớ vừa uống liệt biểu vừa nói đây đều là sau đó trăm hầu hiệu ứng chỉ có vương bài dỗ kệ huề không phải có thể nói mỗi một đô thị truyền thuyết đều có tự thân đặc biệt tính cần phải tiến hành đơn độc nhìn kỹ giống như liệp thương nhân hắn là sát thủ hệ nhưng là có hạng nhất hệ bộ phận phẩm chất riêng lôi viên nghe nhất thời càng quang minh chính đại địa chỗ tiết đối mắt lạnh hoa tỷ nói nghe vào, 26 loại hệ là một loại lấy nhân loại có thể hiểu phương thức bởi vì trói buộc cũng không phải vũ trụ chân lý tinh bảo tiểu đề thị ngươi là loại người tinh bảo nhổ nước bọt rồi câu ta là đường phố cầu lôi việt hắt hắt nói đã hiểu được tất cả mọi người nói giỡn, cũng thích loại này đùa giỡn. có hay không thận máy thiếu niên sinh non thiếu nữ hình ảnh hắn lại hỏi ngay sau đó mặt tây kiện lại hoán đổi này thối trong màn ảnh tiết mục thận máy thiếu niên sinh non thiếu nữ đều là kỳ nhân hệ hụt đều cấp độ dê thận máy thiếu niên nói là có bởi vì mua bên trên mới nhất khoản đắt tiền điện thoại di động mà bán thận đô thị truyền thuyết công bố năng lực cùng tự sát thức bạo nổ loại có liên quan sinh non thiếu nữ tắc là mỗi cái trung học giáo vườn đều có truyền thuyết đẹp đẽ nói yêu thương ở trường học trong cầu tiêu sinh non đem mình do chính tuyển chọn làm thành huệ đem công bố năng lực cùng sinh sản phụ trợ có liên quan bởi vì này loại mẫu để không thể khinh thường, nàng ở về trung rất có tiềm lực lôi việt nhìn màn ảnh tỷ trung vị kia nổ mạnh đầu tóc dài thiếu nữ trên mặt nàng có chút tàn nhang quả thật còn thật xinh đẹp hắn cảm thấy so với đại tỷ tỷ nữ phi hành gia đẹp đẽ đẽ lão mạt, được rồi được rồi, khát mông chỉ hắn. Hoa tỷ bất đắc dĩ nói, hướng nhìn mỹ nữ Lôi Việt vô xuống bàn tay, ngươi nghiêm túc nhiều chút, nhìn những thứ này hề làm gì? Ta nhận được tin tức, độ chân thật không cần hoài nghi. Hạm nhất, đại tỷ tỷ, nữ phi hành gia cũng lên tới cấp độ dây rồi, không sai. Với ngươi cấp độ B là còn có chỉ lệnh, nhưng ngươi biết chưa? Rõ ràng nhiệt độ bị ngươi ép đến xích sao? Nhưng bọn hắn đó là có thể thăng lên, tại sao? Bởi vì những người này là thật siêu cấp vương bài. Nếu như bọn họ có ngươi nhiệt độ, vọt thẳng cấp độ E rồi, vương bài chính là chỗ này sao điều? Lôi Việt Ngã một tiếng kia càng tốt, Đông Châu đêm sẽ tốt hơn chơi đùa đi. Hắn đây là lời thật tâm, bọn họ thăng cấp độ dê liền thăng chứ, trên võ đài càng nhiều ưu tú diễn viên, một vỡ tuần kịch lại càng tốt nhìn. Toàn bộ ban đêm chỉ có độc giác hí lời nói, không khỏi cũng quá nhàm chán. Ta thật sợ ngươi chơi đùa đập. Hoa tỷ chịu đựng không phát điên. Lúc này, một khối màn ảnh truyền hình truyền bá nổi lên một bản tin, để cho kẻ cơ bắp lúc này chú ý đi. Đặc biệt cục điều tra biểu thị trò hay nhân kỳ thay đổi và số lượng, đem cấp bậc khả năng vượt qua trò hay nhân dị thể cấp bậc có thể phạm vi không chế căn cứ liên quan kỳ thay đổi vật quản khống luật pháp nếu như tình huống là thật trò hay nhân đem cần đem súng lục nộp lên cho ủy viên hội thống hạ dị học cục tiến hành bảo quản cục điều tra nam phát ngôn viên đối mặt ông kính nghiêm túc nói người tuổi trẻ kia khả năng đã bị kỳ thay đổi vật ảnh hưởng được tâm trí mất khống chế mới có thể làm ra các loại điên cuồng lời nói một cái tân kỳ thể giả nắm một cái cấp bậc cao súng lục đây đối với bất luận kẻ nào cũng vô cùng nguy hiểm ngoài ra theo điều tra chúng ta cây súng lục này có thể cùng mất tích liệp thương nhân súng săn có liên hệ hoa tỷ nhìn tin tức nhất thời một chút lửa giận nóng ruột mắng mẹ từ yêu tử thật là đồ ga đây là muốn cho ngươi dẫn hỏa trên người. à đúng vậy, dĩ nhĩ cũng gấp, coi như gì học cục bất kể, cũng rất nhiều người sẽ bởi vì liệp thương nhân hồ sơ để mắt tới ngươi. bên kia, kẻ cơ bắp lập tức mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, lời gì cũng không, nói. cục điều tra nhân bắt đầu phản kích, chỉ là tiểu hồng phía sau lâm gia liền sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho trò hay nhân. kỳ thay đổi vật có cấp bậc gì sao? lôi việt còn không phải đặc biệt rõ ràng. mặc tây tiền uống rượu, chìm mặt chữ quốc, lại nói cho hắn xin âm dương tới. kỳ thay đổi vật ít khu vực đều có cùng bộ trăm hầu hiệu ứng cấp bậc. Dựa theo trình độ nguy hiểm chia làm ngũ đại cấp bậc, đây cũng là tế bào chia ra một vòng kỳ, Giang kỳ, giai đoạn trước, trung kỳ, hậu kỳ, thời kỳ cuối. India Mehanke, đây là đối ứng anh Văn Viết Tắt. Ngươi cái này nghệ thuật sinh học cặn bã, dùng ngũ bốn ba hai một đi ký là được, giống như một quả bom đếm được số, một sau đó chính là nổ mạnh. Mà đối với ít khu vực, mỗi một đại cấp bên trong còn có tinh cấp phân biệt, từ đến lại tới ba, tinh cấp càng cao, liền tỏ rõ cái này ít khu vực cường độ, lực tàn phá, nguy hiểm và trình độ uy hiếp càng lớn. Lôi Việt gật đầu một cái, nghe được rõ ràng, ngũ bốn ba hai một cũng rất dễ nhớ. Những thứ này cấp bậc là do ai tới giới định. Hắn hỏi, rút ra bên hông trong bao súng đen ngân song sắc trọng hình súng lục. Trong tin tức, cái kia nam phát ngôn viên đang nói. Chúng ta cho là cây súng lục kia ít nhất đã đi đến nâng cấp, tức là đệ nhị cấp kỳ thay đổi vận, một người mới là không có biện pháp khống chế nó, chỉ có thể bị cắn nuốt. Trên thực tế, người thiếu niên kia chờ chúng ta đi cứu vấn. Không ai giới định. Mạc Tây Kiện tiếp tục đáp. Người đang ở đây ít trong khu vực có thể tìm được dụng cụ kiểm tra, này bên ngoài không được, cục điều tra, dị học cục cũng không được những thứ này giấy tự cấp ngươi dẫn hỏa mà thôi phương diện pháp luật tạm thời là bắt ngươi không có biện pháp lôi Việt nga một tiếng kêu ít khu vực cấp khác đây thực ra những vấn đề này tình bảo cũng có thể trả lời đến bất quá mọi người hay là để cho mạc tây kiện mà nói ít khu vực một khi xuất hiện ở trên cao không sẽ có vị quỷ giới mắt ngươi đến lúc đó là có thể thấy đồ chơi kia là có nhiều quỷ dị quỷ giới mắt có rất nhiều chức năng giống như là hướng chúng ta này bên ngoài cung cấp bên trong một ít quỷ mắt máy vị lai like sở chế ảm tín hiệu còn nữa nên ít khu vực cấp khác cùng giới thiệu tóm tắt tin tức cũng sẽ ở quỷ dưới mắt bên trong hiện ra nhưng không phải mỗi một ít khu vực cũng sẽ biểu hiện những thứ kia cấp bậc không biết ít khu vực thường thường cũng là nguy hiểm nhất dễ dàng nhất mất mạng nhân làm một cái gì thể giả cấp bậc gì liền lấy cái gì kỳ thay đổi vật cùng với khiêu chiến cái gì ít khu vực vượt cấp liền có nghĩa là thật lớn nguy hiểm đệ ngũ cấp là EFG có thể giải quyết phạm vi đệ tứ cấp liền cần giờ cờ cấp độ B mới ổn cầm cố đệ tam cấp là cấp độ A trò chơi đệ nhị cấp chính là cấp độ S đệ nhất cấp chỉ có cấp độ SSS mới dám khiêu chiến không lại chính là tìm chết cũng may đệ nhất cấp ít khu vực không phải luôn có cấp bậc càng cao trên thực tế xuất hiện càng ít mỗi lần xuất hiện đều là đại sự Ở thế giới chi môn mở ra sau, thứ nhất ít khu vực được gọi là thủ cục, chỉ có người mới có thể vào, này ngươi biết rõ. Mà thủ cục cấp bậc, bình thường là đệ ngũ cấp ít, có lúc khó khăn lời nói thậm chí sẽ đạt tới đệ ngũ cấp ít ít ít. Chủ giới vực mọi người mỗi ngày thường ngày giải trí, bình quân là đệ tam cấp ít khu vực. Bất quá giống như Đông Châu đêm loại này thủ cục, cũng sẽ đặc biệt hấp dẫn người môn con mắt, bởi vì rất nhiều chuyện cùng tình cảnh, chỉ có ở thủ cục mới có thể thấy được. Jin Nghi nghe đến đó, không khỏi chen vào nói cảm khái nói, thủ cục giống như mối tình đầu như thế, luôn lạ để cho nhân khó quên. Bên kia, kẻ cơ bác viên làm thịt mặt không khỏi ám đậm hạ. Dĩ nhiên mối tình đầu nhất định là một người ưu tú đi. Thật hâm mộ, chính hắn đâu rồi? Mối tình đầu ai da? Ồ, Lôi Việt lại lại gật đầu. Đơn giản mà nói, cấp bậc gì làm chuyện gì. Không muốn chết lời nói, không sai. Mặt Tây Kiện giảng đạo. Ngoài ra, ít khu vực cấp khác không phải đã hình thành thì không thay đổi, nó sẽ tăng trưởng. Giống như tế bào chia ra như thế, theo thời gian và những nhân tố khác, nó sẽ không ngừng tăng trưởng mở rộng, càng ngày càng khó lấy thanh trừ. Một khi cái nào ít khu vực vượt qua đệ nhất cấp, ẩm, quả bong nổ kia sẽ trở thành vĩnh viễn không cách nào thanh trừ tử vong cả khu, mà lại tiếp tục khuấy tán như vậy địa phương càng nhiều, cái thế giới kia không gian lại càng không ổn định, cuối cùng khả năng cả thế giới sập thành một vùng tăm tối. Kẻ tra cơ bắp gãi gãi mặt, "Là, cho nên đặc biệt cục điều quy tắc thế giới là cửa có thể không mở ra sẽ không mở ra, cục trưởng cũng không thể mở ra." Tiểu Hồng những người đó vì thế mà tẩu hỏa nhập ma, lựa chọn một loại phương thức cực đoan suy nghĩ đạt tới cái này cái mục đích. Kỳ thay đổi vật cũng sẽ tăng trưởng phải không?" Lôi Việt hỏi. "Hắn cái thanh này tên là tiểu đồng bọn kỳ thay đổi vận số lục, chỉ còn lại 2 viên đạn. Thế nào bổ sung đạn phương thức còn không tìm được?" Trước hắn liền hỏi qua. Loại đạn này không phải trên thị trường có thể mua được, kỳ thay đổi vật thường tử đạn thế nào bổ sung, đều có mỗi người phương thức đặc biệt. Nhìn tình huống đi, Mặc Tây Kiền lại cũng không nói lên được. Kỳ thay đổi vật quá hiếm thấy, ta không chẳng qua, trả lời không được ngươi. Kẻ cơ bắt ho khan âm thanh, thấy mọi người trông lại rồi, liền vang vọng đến thanh âm nói: "Theo ta được biết, một ít kỳ thay đổi vật cũng sẽ tăng trưởng." Liệp thương nhân thanh kia súng săn chắc ở hàng ngũ đó bên trong, cây súng kia ít nhất là đệ nhị cấp. Liệp thương nhân lúc trước làm qua giấy, nhưng cây súng này sẽ ra chuyện gì vẫn chỉ có hắn bản thân một người biết rõ. Hồ sơ cũng không có bao nhiêu ghi chép, trong cục lúc trước đối liệp thương nhân giấu giếm liền có ý kiến. Lôi Việt nhìn cái tiêu bắp thịt cả người ầm ầm kẻ cơ bắp, đối phương ứng nên biết không thiếu đi, chính mình mấy ngày qua còn không có hỏi thế nào qua đây. Hỏa thanh dầu, này cái nhãn hiệu là ý gì? Hắn do do lên trên tay thương, biểu thị tay cầm hộ bản trung gian hồng sắc ký hiệu, tại sao là tam đồng tâm hình tam giác ngược? Ấy kẻ cơ bắp gãi gãi đầu, làm cái này nằm vùng tới nay, không bộ đến lời nói, cũng còn khá như muốn vò chăn lời nói. Đang suy nghĩ thế nào lấp liếm cho qua, chỉ là lúc này, Dĩnh Nỉ cũng mắt ba ba trông lại, chính mình không nói nhiều chút tình báo. Làm sao có thể lấy cho bọn họ tín nhiệm đây? A. Kẻ cơ bắp ngẩng lên mặt mũi, sụp đứng lên bàn, chỉnh trọng nói, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng, bởi vì ta làm giấy lúc cao nhất chức vụ cũng chỉ là một đặc biệt thám viên, nhưng là ta có nghe qua Lâm Hồng vận tiết lộ qua một ít tin tức, nàng bởi vì xuất thân cục điều tra cao tầng gia đình, biết được càng nhiều hơn một chút. Này cái nhãn hiệu, ý là khống chế, diễn hóa, quyền lực. Lôi Việt hơi nhíu nổi lên lông mi, đọc khắp này ba cái danh từ, trên tay sở thương bên trên ký hiệu, cảm giác trong lòng đại động. Khống chế, diễn hóa, quyền lực. Chương 112, khống chế diễn hóa, quyền lực, khống chế, diễn hóa, quyền lực. Control, hệ vũ lủ tỉ ổn, ổ số gì tí. Ngay ba cái từ phản phất là bay quá thiên sứ, để cho bên quẩy ba mọi người trở nên yên tĩnh lại. Sau đó thì sao? Lôi Việt hỏi. Hả a, ta, ta liền biết do những thứ này, thật. Kẻ cơ bắp lại không nói được càng nhiều, bị nhìn nhì nhìn cũng không nói ra, chỉ có thể giải thích mấy câu. Khống chế dị lực, tiến hành diễn hóa, mở rộng nhân loại ở trong vạn vật quyền lực địa vị. Nay thật giống như liên quan đến chủ giới vực khởi nguyên trước sử. Ta là nghe nói, dị thể cường hưởng, kỳ thay đổi vật, ít khu vực cũng không thể rời bỏ này ba cái tử. Lôi Việt nhìn trọng hình súng lục bên trên hồng sắc ký hiệu, khống chế. Chính mình chắc có khống chế đi. Vị này tiểu đồng bọn sức lớn, nhưng mình mở một đường, cảm giác tạm được. Diễn hóa, quên lục. Dị thể cộng hưởng coi như là diễn hóa đi, cũng có phát triển lực lượng. Như vậy ngược lại, một khi mất khống chế sẽ, ít khu vực hoàn toàn mất khống chế sẽ trở thành tử vong cấm khu. Lôi Việt suy nghĩ hỏi, nếu như cái thanh này kỳ thay đổi vật thương mất khống chế, nó sẽ tự động đổ súng. Có thể như vậy. Kẻ cơ bắp hả là, thậm chí nghiêm trọng hơn tình huống. Dị thể mất khống chế đây. Lôi Việt lại hỏi. Chúng ta đem dị thể mất khống chế người xưng là ô nhiễm thể. Kẻ cơ bắp nói cái giấy thuật ngữ, nhưng đây cũng là tiêu chuẩn danh xưng, mặc dù người gần đây là thật điên á, bất quá ô nhiễm thể là một chuyện khác. Đó là tâm trí mô hình hỏng mất, mà thân thể không tử trạng thái, ách với tỉnh thần chướng ngại còn chưa cùng. Nói như thế, ô nhiễm thể phải không có thể câu thông, đó chính là một đoàn hình người mất khống chế lực lượng, một cái hành tàu ít khu vực. Lôi Việt nghĩ đến cái gì, lại hỏi, vậy các ngươi đối phó ô nhiễm thể chính là giết chết? Không luôn là như vậy, nếu như chúng ta có thể thu nhận hãy thu sát mặt. Kẻ cơ bắp lải nói nói ra khỏi miệng mới dừng lại vội vàng cấp chính mình miễn bệnh nói sai rồi cát không phải chúng ta ta không phải giấy rồi khu giấy là làm như vậy chủ giới vực bên kia đen đảo ngục giam liền nuốt một ít ô nhiễm thể lôi việt cũng không để ý nhìn xem trên TV cục điều tra phát ngôn viên lại hỏi vậy nếu như các ngươi không phải là nói ta là ô nhiễm thể đây trước không cứ như vậy sao ô nhiễm thể thật không phải như ngươi vậy kẻ cơ bắp gái đầu nhìn một chút yên lặng mà tây kiền hoa tỷ bọn họ không thể làm gì khác hơn là còn nói làm gì thể mất không chế cộng hưởng trở nên không ổn định Dị thể trung quanh sẽ xuất hiện không có cách nào hình dung mơ hồ ánh trạng thái vật, giống như trò chơi hình ảnh xuống tránh này dạng. Hoa tỷ thấy Lôi Việt thật giống như đối ô nhiễm thể cảm thấy rất hứng thú, nàng không khỏi trừng mắt nói: "Này, ngay cả trong truyền thuyết Zắt thẻ dị vật, kia cũng không phải ô nhiễm thể. Ô nhiễm thể thật không phải là người, là zombie, là dị hình. Một ít ít khu vực trong thì có người bình thường thành ô nhiễm thể." Kỳ hắc, Hoa tỷ ngươi ánh mắt gì, không cần lo lắng cho ta. Lôi Việt cũng thật là không có tức giận, từ không ăn những thứ kia bệnh tâm thần dược, ta không biết có nhiều tỉnh thần. Lúc này, hắn nghe được từ quẩy ba biên giới truyền tới quái nhân thanh âm khác hẳn. Ô nhiễm thể chỉ là một loại ý nghĩa khác tụ tàng, ngươi có thể đặc biệt hơn. Nhưng là nếu như ngươi cây súng lục kia thật mất không chế, kẻ cơ bắp giọng nói có chút chỉ a là có khiến cho ngươi trở thành ô nhiễm thể nguy hiểm. Không có chuyện gì, bây giờ ta thật rất tinh thần. Lôi Việt nâng lên tiểu đồng bọn súng lục, đem lạnh giá họng súng đỡ lấy miệng mình, trên tay hướng cò súng lên, như muốn nuốt thương tự sát. Ngươi, kẻ cơ bắp trong nháy mắt nóng nảy, Dìn Nhi có thể ngay ở bên cạnh, nguy hiểm a. Lôi Việt nhưng chỉ là nhẹ khẽ hôn họng súng một chút, cây súng lục nhét trở về bên hông trong bao súng rồi. Hợp thành dầu, ngươi biết thật nhiều. Dìn Nhi khen cho kẻ cơ bắp đầy chén rượu, kẻ cơ bắp viên làm thịt mặt nhất thời căng đỏ hơn, vai phong lấm liệt, nghiêm giọng nói, một chút xíu đi. Hoa tỷ nhìn thấy thật thấy được con mắt của mình bị ô nhiễm rồi, lật ra xem thường, nghiêm túc nói, ta nhận được tin tức là, còn lại người mới tạm thời không có kỳ thay đổi vật, nhưng phải chú ý tái đẳng bên kia, bọn họ lực phủ hạng nhất quyết lòng tham lớn. Chiếc kia chiến đung xe vốn chính là cho hạng nhất chuẩn bị, khả năng cũng sẽ hợp với kỳ thay đổi vật. Còn nữa, vì ép ngươi nhiệt độ, tái đẳng hẳn sẽ phái ra cấp độ ép minh tinh tới trợ trận, đem tạp kỹ giáo thủ đổi, tốt nhất nhiều tới mấy cái. Lôi Việt có chút hứng thú, Hoa tỷ ngươi biết rõ. Một cái diễn viên với tốt diễn viên báo vai diễn, đó mới có ý tứ. Bọn họ không phải muốn cùng ngươi báo vai diễn, là nghi đem ngươi đánh nằm úp sấp. Hoa tỷ nói, kia đã chính là vai diễn. Lôi Việt đang nói, lúc này nghe tới điện thoại di động đỉnh đông một tiếng tới tin tức, lấy mấy ngày trước có thể không có động tính điện thoại di động, mấy ngày nay luôn đang văng lên. Hắn nhìn một cái, nhưng là hoàng tự cường phát tới tin tức. A Việt, có chút thiên không liên lạc, một mực có tử TV gặp lại ngươi, sợ ngươi bận rộn, không dám quấy nhiễu ngươi. Chỗ này của ta muốn làm người bạn học tụ họp, mọi người muốn mời ngươi thăm dự, hỏi một chút ngươi hiện ở cái thế giới này tình huống. Không biết rõ ngươi có hứng thú sao? Lôi Việt nhìn đến tiếng cười, đây chính là quyền lực sao? Thật là kéo. Hắn nhấn điện thoại di động, chuyển vào văn tự. Tiểu cương ngươi quá khách sao đi? Tán gâu gì chứ? Có hứng thú, ta hôn. Nay ở không. Các vị, ta có việc đi trước. Lôi Việt đứng lên thân, đúng dịp thấy cửa bên kia, Lang Toa cóng lấy sau từng ba khối ván trượt hướng bảy ba đi tới bên này. Lang Toa. Hắn đi tới, đối với nàng cười nói, ta muốn đi người bạn học tụ hợp, ngươi cùng đi chơi đùa không? Ngươi đồng học tụ hợp có cái gì tốt chơi đùa? Lang Toa dọn cân nhắc, ngươi có người bạn học nào là Á Lien sao? Lôi Việt kéo nàng trên lưng ván trượt một chút, ta cũng không biết rõ, chỉ là cảm giác sẽ thú vị. Đến đây đi. Ồ. lăng Toa nhàn rỗi không chuyện gì, cũng liền xoay người với hắn đi. Là hát ca da, ok ừ ừ. Ta có lúc không hát. Hai người trò chuyện với nhau đến rồi đi quẩy rượu nhà kho. Kẻ cơ bắp lập tức sải bước theo sau. Nhưng không biết tại sao bị bầy người chen lấn chen chúc, làm kẻ cơ bắp ra cửa kho hàn miệng, từ lùi bại trong hẻm nhỏ đã không thấy được kia lưỡng đạo còn trẻ thân ảnh. Ai mà ơi, ta huynh đệ đây. Lạp cơ kêu lên địa chạy tới. Theo ở phía sau chừng mấy vị thời thượng cô gái cũng bước chân vội vã. Nhìn một phía, chỉ có một bắp thịt hợp thành dầu có lẽ có nhân sẽ thích cái này nhưng không phải các nàng. Lạc cơ, thối tiền a, thối tiền. các nàng rối rít giận dữ, Thì thường có được hay không? Lạc cơ đùa bị hùn chơi địa trường mắt nhìn, các ngươi cùng tin lên, ta cũng chịu được. nhưng mà, lạc cơ lập tức kêu lên thẳng thiết, bị mấy cái phẫn nộ nữ nhân huy động ví ra manh rút ra, ngay trước cái kia dùng giờ vừa thu chụp đến tiểu nữ nhị mặt đem hắn đánh chạy trối chết, gào thét bi thương không dứt. kẻ cơ bắp dĩ nhiên thì bất kể, hoàng tử cường nhận được lôi việt trả lời tin tức sau, thật hương vấn địa hướng đồng học nhóm nhỏ phát ra tin tức. Lần này là hắn dẫn đầu sống động động, thật vất vả mới có như vậy một cơ hội, mà không phải luôn là được mời đi, vâng vâng dạ dạ. Tiểu Cường, A Việt đáp ứng xuất tịch, hắn nói liền hôm nay, đi hát ca ok. Mọi người có đi hay không? An vật hàng, ta đi. Bảy lao cá mặt, đoán ca một cái đi. Từ mầm đá, ta cũng đi a, nơi nào? Nước cam, ta ta ta, ta cũng đi. An biết, ghi danh ghi danh. Mắt thấy tất cả mọi người quần tình hồn ảo, hoàng tử Cường càng mừng, rỡ, lúc này ra ngoài đến quốc mộ quảng trường, bận trước bận trước sau. Một nhà xa hoa cỡ tờ vở sang trọng đại phòng, có thể ngồi 20 người đâu, đi vào nhiều người hơn cũng không thành vấn đề. Vốn là bởi vì Lan tràn nhân tràn bảo, những thứ này chẳng sở giải trí đều đã đợi ấp, căn phòng là yêu cầu đặt trước. Nhưng hoàng tự cường với giám đốc nói một câu trò hay nhân sẽ đến, liên mọi thứ đều xong xuôi rồi, còn đưa nhiều cái đĩa trái cây. Cái này cỡ tờ vở căn phòng trang hoàng hoa lệ mà sẵn bóng, màu đen cẩm thạch sàn nhà, tử, lam, hoàng đợi đủ loại ánh đèn soi sáng ra mê miễn bầu không khí. Một vòng lớn ghế salon bằng da thật cùng rất nhiều ghế dựa, mấy lần vách tường đều có màn ảnh truyền hình cùng điểm bày hát máy. Xóa xỉnh còn có một diễn xuất tiểu vũ đài, sắp xếp có rơi xuống đất thức mịt tổ phồn, điện đàn guitar, đàn ngọn gẳng điện tử đợi dụng cụ. Hoàng tử cường còn không có bố trí xong hiện trường đâu rồi, các bạn học vậy lấy lần lượt đến. Tiểu cường, lôi về đây. Điện cái tóc quan trương hạo nhiên nhìn một cái bốp phía, không thấy, còn chưa tới. Hoàng tử cường cười nói, trương hạo nhiên đảo nhất thời thả lỏng ra một hơi thở, bây giờ vị bạn học kia làm người ta khẩn trương, bây giờ đó là trò hay nhân a. Lại có một nhóm mấy nữ sinh đến, vương di, ngụy vũ ngân, trần quân như, các nàng giống vậy rất là khẩn trương, hướng sofa ngồi xuống, không đi điểm bài hát mà là trò chuyện giết thì giờ. Ta lúc trước cùng Lôi Việt rất quen. Trần Quân như đẩy đẩy trên mũi mắt kính, có lần lớp học tổng vệ sinh, hắn còn giúp ta nhấc thùng nước. Thực ra người khác rất tốt. Đúng vậy, còn có lần đó, ban nguyên đán dạ hội, Vương Di nhắc tới một chuyện, Lôi Việt không phải bản thân một người diễn toa rẻ gì ấy ư, đem mọi người chọc trò cũng cái kia nhạc. Đúng, ta nhớ được. Trương Hạo Nhiên cũng nói, hắn dùng bên kia hòa nhã diễn con chuột, dùng bên kia nát mặt diễn miêu, rất khôi hài. Mọi người một mảnh tiếng cười, chặt trương tâm tình buông lòng không ít. Bọn họ biết rõ, Lôi Việt thực ra không hề giống một ít gì lan tràn truyền thống, đặc biệt cục điều tra nói như vậy. Hắn lúc trước không điên a. Mặc dù là không nói thế nào, nhưng với tất cả mọi người quan hệ hòa hợp, ngoại trừ kia nửa gương mặt dáng dấp kinh khủng, nhân thật không tệ. Ta vẫn luôn nói như vậy." Hoàng tử Cường nhỏ giọng thầm thì. Lúc này lại có người đến, dương nhất dạng, một thân đạm nhã màu trắng áo đầm, tóc dài màu đen giống như như thác nước hạ xuống, mặt mũi mỉm cười. Hoàng tử Cường biết rõ A Việt lúc trước đối vị này lớp học nữ thần có chút ý tứ, nhanh đi tiêu được, dạ dạ, nhanh ngồi. Theo thời gian trôi qua, trong căn phòng đồng học càng ngày càng nhiều, hơn nữa có vài người còn mang theo bằng hữu của mình tới. Cho dù là sang trọng đại phòng, đều bắt đầu có chút chợ trọ. Một ít lưu hành ca khúc cùng cờ tựe vợ nhất định sẽ điểm bắt đầu vang lên, mọi người rối rít điểm bài hát, vừa hát bên các loại. Nhưng đa số người thực ra cũng lòng không bình tĩnh, thỉnh thoảng liền nhìn về cửa phòng bên kia. Tiểu Cường, lôi Việt thật sẽ đến. Trung phân phát hình vương lượng không khỏi hỏi, ngại nói có thể hay không bọn họ cũng bị chơi xỏ, bây giờ hắn bận rộn như vậy. Nếu không ngươi hỏi lại một chút. Trần Quân Như cũng nói, Ân được rồi." Hoàng tử Cường không phải rất hiểu thế nào cự tuyệt nhân, cầm điện thoại di động lên thu thập thông tin Á Việt, đến đâu rồi, có muốn hay không ta đi ra ngoài đón ngươi. Liền muốn gửi đi. Bỗng nhiên, phòng cửa bị đẩy ra rồi hơn hai mươi cái còn trẻ nam nữa cũng chuyển mắt nhìn lại ánh mắt theo biến hóa một cái cùng lứa người thiếu niên đi vào mặc màu đen ngoài ra bộ cùng phá động hắc nhưu từ khố nửa tốt nửa nát gương mặt đang cười lôi việt hoặc là bây giờ hàn gọi trò hay nhân mà ở bên cạnh hắn còn có một cô gái tới rộng thùng thình áo khoác vò nhật bản từ khố con lấy sau lưng ván trưởng một con nguyên túc phong thay đổi dần màu sắc rực rỡ trung tóc ngắn dung mạo rất đẹp đẽ bọn họ đã từ lan tràn truyền thông cùng internet truyền bá biết rõ vậy là ai xương đêm nữ đối với học tập trường nổi tiếng đông châu trung học bọn họ xương đêm nữ này thân hình dáng Cùng với nàng ta phản nghịch ánh mắt của gia Tính, nhìn một cái chính là điển hình trường quen bên trong học sinh xấu. Chỉ cần nhìn một chút cổ tay nàng bên trên hơi lộ ra màu đen cây có gai sâm, thì phải tuyên án tử hình. Bất quá, lúc này hai người đi tới, đều có một loại rất đặc biệt khí chất. Để cho bọn họ chung rất nhiều người cảm giác mình vĩnh viễn không cách nào ủng có khí chất, vô luận kia tốt hay xấu. Cho hai người và xương đêm nữ, này hai người, tốt có cá tính. Đây chính là cái gọi là minh tinh khí chẳng à. Ta tới á. Cùng lúc đó, Lôi Việt cười kêu một tiếng, vị này Lăng Toa, bằng hữu của ta. Cáp la. Lăng Toa hướng mọi người gật đầu một cái thấy só xỉnh trên võ đài nhạc khí lập tức đi tới có điện đi ta nhà lôi việt nghe các bạn học liên tiếp địa chào hỏi có vài người trong thanh âm toát ra khẩn trương kích động thậm chí không biết làm sao ngươi biến hóa thật là lớn a cái thế giới này biến hóa đều tốt đại thế giới chi môn mở ra ngày ấy ta thật bối rối sau đó ở trên mạng gặp lại ngươi video quá mạnh mẽ ngươi thật là lợi hại lôi việt tung hạ bà vai không có gì muốn nói thật là nhiều người đều tới cũng có chút nhân hắn không nhận biết tiểu cường bận giới thiệu bên kia dương nhất dạng cũng tới lôi việt nàng đang ở đối với hắn phất phất tay nụ cười tự nhiên Thật giống như vì hắn biến hóa mà cao hứng. Có Lady, không trọng yếu. Dương nhất dạ là một cái bị thế giới đối xử tử tế nhân, nàng cũng đối xử tử tế những người khác, cái này rất tốt. Nhưng là, Lôi Việt biết rõ, mình và cô nữ sinh này, một đạo tương tự vết sẹo cũng không có. Lôi Việt, đúng rồi, ta muốn hỏi. Ta cũng muốn hỏi. Mọi người một mảnh cười vui, nhau nhau muốn thử, có rất nhiều vấn đề muốn hỏi Lôi Việt. Như thế nào mới có thể dị thể cộng hưởng, thế nào mới có thể giống như hắn như vậy, trở thành dị thể minh tính.